chương ba trăm bốn mươi bảy vì liên minh vì bộ lạc hai người nói chuyện công phu sao an tệ giặc vương quốc quân đội đã lai qua lọ tha lại chú ý tới một vấn đề ed đạn vương tử người long thương kỵ sĩ đoàn hoàn toàn chính xác để người ấn tượng các sâu tuy nhiên an tệ giặc quân đoàn binh lực tựa hồ cũng quá ít đi mà lại trang bị cũng tựa hồ rất bình thường a mặc phi nhún núi không có cách bởi vì phụ vương chiến tử vương quốc nội bộ quý tộc khởi xướng phản loạn quốc vương bộ đội chủ lực đang đối phản loạn quý tộc tiến hành giải quyết những binh lính này đã là có thể toàn bộ có thể điều ra binh lực một bên lão binh lượng kiếm lại không vui lòng tác chiến dựa vào là bài binh bố trận phấn luyện phối hợp, không thể là giả chuẩn bị tốt liền nhất định có thể thắng." Lọ Thạ gật gật đầu, nói cũng không sai, những thú nhân kia vũ khí đơn sơ, khôi giáp tàn tạ, nhưng dựa vào liệu lĩnh đồng dạng khó đối phó, Bạ Phong Vương quốc binh sĩ thường thường muốn hai người tài năng cùng một thú nhân binh lính chống lại, nghe nói băng lang nguyên chi chiến hạn tệ giặc quân đội đánh bại số lượng cơ hồ tương đương thú nhân bộ đội, nghĩ đến cũng là cực kỳ mạnh mẽ quân đoàn. "Mới không cần để ý lời của ta mới vừa rồi nữ." Nhìn thấy Lọ Thạ như thế khiêm tốn, lão binh lượng kiếm ngược lại không tốt nói cái gì. "Ha ha, người lão nhân này ngược lại có mấy phần nhã lực, đừng nhìn ta nhóm xuất động đều là dân binh bộ đội." Nhưng muốn nói chiến thuật vận dụng tuyệt đối là số 1, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các người đám người này lại là công tước lại là vương tử, nghĩ chưa nghĩ ra đến cùng ai tới làm, cái này tổng chỉ huy a. Tắc Chiến muốn nếu như đi cầm đoán, quân lệnh thông suốt, không có cái dẫn đầu không thể được. Lời này ngược lại để mấy người lộ ra vẻ trầm tư tới. Người sang có tự mình hiểu lấy, mặc Phi đối với mình chỉ huy quân sự năng lực phi thường rõ ràng, loại này đại quy mô chiến tranh, vẫn là đường loạn chỉ huy. Lấy sức một mình phá vỡ phá địch quân mới là mình hạ. tương hạng. tử, lọ tha đại công tước, thuật bờ vương tử, còn có bạo đại sư. Vô đệ một bản ma đại sư quân đội xuất chiến nhất định phải có chỗ lệ thuộc tuy nhiên chúng ta tứ phương tạo thành liên quân nhưng ta cho rằng nhất định phải có một cái có đầy đủ quân sự kinh nghiệm quan chỉ huy mới được mà lại bộ binh kỵ binh pháp sư bộ đội phi hành bộ đội đều cần nhân sĩ chuyên nghiệp đến tài năng chỉ huy tốt hơn phát huy chiến đấu lực mấy vị cảm thấy có phải là hay không như vậy chứ lò thả gật gật đầu ép đạn vương tử có đề nghị gì a ta đề nghị từ Lọ thả công tức đảm nhiệm cánh trái liên quân tổng chỉ huy quan đồng thời sở chỉ huy có bộ binh cùng viễn trình bộ đội từ toất vương tử chỉ huy kỵ binh bộ đội từ hai vị đại pháp sư chỉ huy pháp sư bộ đội về phân ta thì phụ trách chỉ huy không quân bộ đội dạng này liền có thể trình độ lớn nhất phát huy mỗi cái bình chủng chiến đấu lực đối với cái này toát bờ vương tử cũng không có phản đối lọ thả công tức tham gia qua lần thứ nhất thú nhân chiến tranh trong chiến tranh lấy được qua không ít thắng lợi mà lại thân phận địa vị cũng đủ siêu nhiên lọ thạ thế nhưng là ạ giật để quốc duy nhất trực hệ huyết mạch truyền thừa từ thân phận tôn quý góc độ bên trên rằng so với một đám quốc vương thân phận cũng không thua kém bao nhiêu hai vị đại pháp sư cũng riêng phần mình gật đầu chức vị phân công đã định lập tức phái ra kỵ sĩ thông báo toàn quân tướng sĩ Tọt bờ đem kỵ binh tập trung đến cùng một chỗ Dù kỵ binh làm thám báo phái đi ra bốn phía điều tra, kỵ binh hạng nặng thì làm một cái búa hòa âm bộ đội đột kích sử dụng, lọ Thạ công tức cũng một lần nữa tổ chức bộ binh trận hình, tự mình tọa chấn chỉ huy. Về phần mặc phi, thì thu hoạch được tất cả phi hành bộ đội chỉ huy quyền, đây chính là hắn cần thiết, tác chiến thời điểm hắn khẳng định là muôn biến long, dù sao bộ binh kỵ binh cũng không tốt chỉ huy, rút khoát đội thành phi hành bộ đội. Mắt thấy đã tiến vào dự định chiến trường, mặc phi cũng không còn che lấp, trực tiếp hóa thân phong bạo long vương, phát ra rít lên một tiếng, trong đại quân long kỵ sĩ nhóm nhất thời nho nhau, nhau ứng hòa đứng lên, nhìn trước mắt cự long lọ thả cùng tật bợ đều một trận hóa mắt. đây chính là cự long lực lượng sao quả nhiên vẫn sợ hai thán phục ca ét đạn giờ rộng, phong bảo long vương long thương kỵ sĩ đoàn tuần tra đám người tô rèn bảo vương quốc cự ương thợ săn bảo phong vương quốc phong bảo sư thiếu kỵ binh hiện tại nghe ta hiệu lệnh xuất kích hai cánh vung lên đàng không mà lên ngự long tuần tiên giả tô rèn bảo vương quốc cự ương thợ săn cùng bảo phong vương quốc sư thiếu kỵ sĩ cũng cùng nhau tùy theo lên không trọn vẹn hơn một ngán phi hành bộ đội hai cánh âm ảnh cơ hồ che đậy bầu trời như thế đại nhất chỉ không quân tập thể hành động nhất thời để phía dưới hành quân đám binh sĩ bộc phát ra một trận tiếng hoan hô Mạc Phi phái ra mấy chục con sư thiếu kỵ sĩ cùng cự ương thợ săn người tiến hành điều tra, mình thì dẫn đầu chủ lực bay lượn tại trên đại quân không. Rất nhanh thám báo liền mang đến để hắn không tưởng được tình huống bộ lạc trong quân đội xuất hiện Hắc Long thân ảnh. Cái này khiến Mạc Phi hơi kinh ngạc. Hắc Long tại sao lại cùng thú nhân quấy nhiều đến cùng một chỗ? Trong lịch sử tử vong chỉ dược sát thực lợi dụng qua thú nhân đi trộm lấy cự Long chỉ hồn, lại dùng cự Long chỉ hồn đến khống chế Hồng Long nữ vương cùng nàng con nối roi, vì bộ lạc tác chiến. Chẳng lẽ nói lịch sử lại một lần tái diễn? Nhưng tại sao là Hắc Long đâu? Chẳng lẽ thú nhân dùng cự Long chỉ hồn đem họ ở bắt lại? Kia tiểu tử sẽ không như thế đồ ăn a. Mặc phi cũng không có vội vã khỏi sướng tiên công, mà chính là mượn nhờ không trung ưu thế quan sát chiến trường thế của tới. Giờ này khắc này, liên minh cùng bộ lạc đại quân đều đã tiến vào vùng đất ngập nước này rộng lớn đầm lấy khu vực, dần dần hướng phía đối phương ép tới gần. Mặc kệ là binh lực quy mô, vẫn là binh chủng chất lượng, lần này đại hội chiến đều muốn vượt qua thứ nhất, thứ hai lần hắc môn chiến dịch, có thể nói là trước nay chưa từng có có đại chiến. Thậm chí so với bán nhân mã để quốc cùng ám dạ tình linh đại chiến, cũng muốn càng rộng rãi một chút. nhưng cùng hai lần hắc môn chiến dịch, cùng đuổi cốc chi chiến khác biệt. lúc này bởi vì vùng đất ngập nước này địa hình phức tạp quan hệ, song phương đại quân đều bị dòng sông đầm lầy gò núi chia cắt ra đến, điểm, dài ở trên trăm cây số to lớn hoành mặt cắt bên trên. mỗi cái khác biệt vương quốc khác biệt thị tộc quân đội thưa thất nối liền cùng một chỗ hình thành dài dằng dặc mà cao thấp không đều chiến tuyến. theo hai đầu chiến tuyến không ngừng tới gần, chiến đấu cũng theo đó bạo phát đi ra. đầu tiên là song phương phi hành bộ đội phát sinh quy mô nhỏ xung đột, tiếp theo là đảm nhiệm thám báo kỵ binh bộ đội triển khai liên tiếp truy đuổi chiến, lại tiếp sau đó tiến quân nhanh chóng nhất bộ binh cũng tao nộ lẫn nhau đối thủ. Song phương Viễn Trình bộ đội bắt đầu lẫn nhau bắn ra hỏa lực, thi pháp giả càng đem các loại hủy diệt ma pháp đánh phía đối phương dày đặc quân trận. Bộ binh khởi sướng công kích, lại giới hạn trong vũng bùn đầm lầy, căn bản là không có cách nhanh chóng đột phá, ngược lại trở thành địch quân Viễn Trình hỏa lực điểm ngắm. Coi như đánh bại đối phương, cũng rất khó triển khai truy sát, không ngừng xuất hiện vũng bùn khu vực cùng dòng sông để chiến đấu biến thành A từng cái khu vực nhỏ tao nội chiến. Mặc phi vốn cho là một trận chiến này sẽ là một trận vô cùng anh liệt đại chiến, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được chính là chiến tranh bắt đầu lấy một loại chậm chạp mà dễ rủa phương thức triển khai. bởi vì đầm lầy khu không tiện nhanh trong tiến quân tràn đầy dòng sông càng làm cho giao phong về sau truy kích trở thành nan đề đến mức chiến đấu tiếp tục hơn một giờ song phương đều không thể hình thành bất luận cái gì tính thực chất tiến triển chỉ là chiến tuyến trở nên càng thêm chặt chẽ mà thôi từ trên không trung hướng xuống mặt nhìn lại thưa thất trăm vạn đại quân hình thành hai cái to lớn binh lực bầy lẫn nhau đẻ xuống đối phương mặc phi nhìn xem không khỏi thẳng lắc đầu hắn nguyên bản còn chuẩn bị tại song phương chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm đến một đoạn thần binh trên trời rơi xuống lần này xem như không đùa giờ này khác này bộ lạc bên trong quân Sà pha z cao giai đốc quân đại tổ trưởng Những cái kia liên minh cặn bã có hơi phiền phải à? Chúng ta cánh trái phát động 3 lần tiến công lại bị đánh lui, vung bùn mặt đất để làng kỵ sĩ căn bản là không có cách chạy. Họ vừa gì đối loại tình huống này lại cũng không ngoài ý muốn, không sao, đây hết thể sớm tại dữ liệu của ta bên trong, cùng liên minh chiến tranh tuyệt sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Ta đã để nở rủn chuẩn bị kỹ càng. Khi viêm ma lanh chúa được triệu hoán ra một khắc này, chính là chúng ta phản công thời điểm, mà chỗ đó chúng ta chỉ cần ngăn chặn vân thế là được. Đây mới là họ vừa tìm chân chính đại chiêu. Lúc trước tiến đánh bạo phong thành thời điểm ra nã được thành công triệu hoán qua, có kinh nghiệm lần trước, lần này hẳn là đồng dạng có thể thành. Dù là chỉ có thể tồn tại vài phút, cũng đủ để cải biên chiến tranh trạng thái. Nhìn thấy ngọn núi kia đổi a, nờ Jun cùng hắn tắt mãn là ở chỗ này tiến hành nghị thức, nhất định phải bảo vệ tốt cái này yếu hại, đúng, để mấy cái kia thị tộc tù trưởng cho ta chống đi tới. Lần này nếu như còn dám khiếp nhược không tiến, liền đem bọn hắn chặt nuôi sói. Sa Pha Giết lập tức phái người đi truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh lính liên lạc liền đến đến mấy chỉ trình quân chờ phân phó bộ đội trước mặt. Chiến Lang thị tộc, Bá Đao thị tộc, Chiến Truy thị tộc, Thú Huyết thị tộc, đây đều là bị họ uẩn tìm tận lực chọn lựa ra, trước đó tác chiến một cái so một cái thích bảo tồn thực lực. Hôm nay không phải để bọn hắn ra thêm chút sức bán điểm huyết không thể. Mấy cái tù trưởng chính vây tại một chỗ xì xào bàn tán thảo luận cái gì, để phụ trách truyền lệnh thú nhân thượng ý 10 phần khó chịu. Thú nhân cũng không thích loại này, phía sau trộm đạo sờ xì xào bàn tán cảm giác. Uy, các ngươi mấy cái, đại tù trưởng đã ra lệnh, lập tức dẫn đầu binh lính đi ra tiền tuyến, còn dám kiếp nhược không tiến, hết thảy làm thịt nuôi sói. Mấy cái này tù trưởng cũng là dứt khoát, nghe về sau không nói hai lời, lập tức ngao ngao kêu mang theo binh lính liền giết tới tiền tuyến, vui đầu vào một tuyến chiến đấu bên trong. nghe được lính liên lạc mang về tin tức gọi vừa Dìm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới những Tù trưởng này cũng là rất dũng mãnh sao? Hắn cũng không hề hoàn toàn yên tâm, tiếp tục chú ý chiến trường. Lúc này Liên Minh cùng bộ lạc giao chiến không giờ khắc nào không tại phát sinh, không ngừng có chiến báo từ tiền tuyến chuyển đến. họ vừa Dìm sẽ căn cứ chiến báo đến phân công binh lực, điều khiển bộ đội. To lớn xa bàn bên trên, năm sáu mai đại biểu thị tộc lá cờ đã chen vào đi. Mà tại Thiên Không bên trong, Mặc Phi cũng chú ý tới mấy cái kia thị tộc động tĩnh. Khoảng chừng ba vạn binh lực đại quy mô điều động, rõ ràng là chuẩn bị khởi xướng một đợt tấn công mạnh. Mạc Phi phán đoán một chút bọn họ công kích vị trí, lập tức chuẩn bị mang binh đi qua tăng viện. Sau khi hắn xuất lĩnh phi hành bộ đội tại này phiên trên trận địa không lượn vòng lấy chuẩn bị tùy thời gia nhập thời điểm chiến đấu, danh bạ bên trong đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ viết thư riêng. Lão dần sờ, ta nói S đạn lao huynh, không muốn đoạt quái a. Mạc Phi nhất thời em mở lặng, trong lòng tự nhủ cái quỷ gì, lao tử hảo tâm đến giúp đỡ hoàn thành đoạt quái. Con mẹ nó cũng không phải giả ngoại soát tiểu quái, đây chính là tác chiến a. Đối diện đều là thú nhân tỉnh bình cương tướng, lợi này của ngươi nói có chút xuất diễn đi. đạn, thú nhân một chỉ đại của bộ đội đang hướng các ngươi trận địa tiên công đâu. Ta chỉ viện các ngươi một chút. Lo dần sờ, không cần. Nơi này từ chúng ta phụ trách phòng thủ, không cần hỗ trợ. Phiền phức nhường một chút, tạ ơn. Mưa ác phi kèm chút cho tức điên, thật là có không muốn sống a. Bất quá hắn cũng lười để ý tới, đã tự tin như vậy các ngươi liền tự mình kết tốt. Quay người mang theo Long Kỵ sĩ chỉ viện khác địa khu đi. Nhìn lên bầu trời trung Thành bảy Long Kỵ sĩ, sư thiếu Kỵ sĩ bay về phía nơi khác. Lo dần sờ không khỏi thở một hơi. Quay người nhìn về phía sau lưng, bảy cái anh hùng đều trong này nhìn xem hắn. Lo dần sơ, lộ đi rồng vương tử. Được, cái kia đã đi, chúng ta cũng bắt đầu đi. cứ dựa theo trước đó nói chuyện tốt tới xin lô đi dòng vương tử thu được ta cái này triệu tập binh lính rút lui nghĩa lô đi dòng công chúa chúng ta có phải hay không đến làm bộ một chút nếu là diễn quá kém bị nở cờ cờ nhìn ra liền không tốt lắm vưu gần ba tước vách đá bảo lãnh chúa không cần lo lắng ta sẽ lưu lại một chút dân binh đến đoàn hậu đến lúc đó liền nói thương vòng quá thảm trọng có thi thể làm chứng bọn họ cũng tìm không ra mà bệnh tới mắt thấy đối diện thú nhân bộ đội khí thế hùng hổ dết tới mấy người mang theo bộ đội tượng trưng một chút chống cự ném mấy trăm dân binh vậy mà trực tiếp rút lui thoáng một cái nhất thời đem bên cạnh mấy chi lỗ đi rộng quý tộc bộ đội cánh cho bạo lộ ra. Tại chiếm Linh thì lấy chỗ trận địa về sau, thú nhân quân đoàn không có chút nào dừng lại, lập tức hướng phía phía bên phải quân đội liên minh cánh giết đi qua. Bá đao thị tộc địa ngục dã chư kỵ sĩ kỵ sĩ việc nhân đức không ngừng hay, dẫn đầu công kích, trực tiếp cắm vào chi bộ đội này hậu phương, đáng thương chi bộ đội này chính cùng ở trước mặt thú nhân bộ binh thảm liệt chém giết, bị mãnh nhiên tập kích phía sau, nhất thời trận cước xáo trộn. Chiến Lang thị tộc Lang binh, thú huyết thị tộc Tà thú nhân cùng chiến sĩ, chiến truy thị tộc gia xanh đột kích người, một mạch xuống tới, đem chỉ này bạo lộ ra quân liên minh bao quanh đoàn quanh. lấy nhiều đánh ít, lấy hữu tâm tính vô tâm, vẹn vẹn không đến nửa giò, liền chém giết vượt qua một vạn quân đội liên minh. Quân tình không ngừng từ tiền tuyên truyền lại về bộ lạc trung quân. Bá Đao Thị Tộc bọc đánh nhân loại một cái quân đoàn đường lui, đối với địch nhân hình thành bao bọc chỉ thế. Thú huyết Thị Tộc công phá địch nhân một tòa doanh địa tạm thời, phá hủy 12 hai môn đồn hỏa pháo. Chiến Lang Thị Tộc chém giết một nhân loại bá tước, vượt qua ba trăm danh nhân loại kỵ sĩ. Chiến Truy Thị Tộc đang khởi xướng tấn công mạnh, địch nhân hốt hoảng chạy trốn. Họ ua diêm cùng xạ phạ dẹt càng nghe càng là kinh ngạc, không nghĩ tới mấy cái này tiểu thị tộc rất có chiến đấu lực à, thật rất có thể trước đó song phương đánh lâu như vậy đều tại lẫn nhau tiêu hao, bọn họ gia nhập chiến đấu mới nửa giờ liền đặt thành đột phá. họ ua dìm nhanh chóng tại xa bàn bên trên xem xét một chút chiến tranh tình thế, kinh ngạc phát hiện mấy cái này tiểu thị tộc bộ đội đột phá vậy mà để chiến tranh xuất hiện một kia cơ hội. nếu như tiếp tục theo vào, nói không chừng có thể thuận thế mở rộng bộ lạc ưu thế, triệt để xé rách liên minh trung quân. họ ua dìm cũng là quả quyết lãnh tụ, để bái tay quân đoàn xuất kích, lập tức mở rộng lỗ hổng, để đến tiếp sau bộ đội theo vào, nói không chừng chúng ta có thể trước lúc trời tối đánh bại liên minh phổ thông quân. cùng lúc đó liên minh trung quân liền hoàn toàn là một loại khác không khí. Golden lộ đi giống nhiếp chính vương hỗn đàn. mấy người bọn hắn là thế nào ăn vậy mà dễ dàng như vậy liền bị đánh tan lập tức cho ta đoạt lại trận địa lập tức mấy cái vương tử công chúa cả đám đều một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng đại ca không phải các huynh đệ không góp sức là những thú nhân kia quá mạnh à binh lực có bao nhiêu chúng ta ngay cả pháp sư bộ đội đều không có đánh như thế nào à đúng vậy a đại ca cho chúng ta phái một chút pháp sư chi viện chúng ta cam đoan đoạt lại trận địa godin cười lạnh một tiếng tốt ta liền cho các ngươi pháp sư bộ đội hoàng gia chiến đấu pháp sư liệu 100 tên cho các ngươi nhưng nếu như các ngươi cầm không trở về trận địa cũng đừng trách ta cái này làm ca ca quân pháp vô tình yên tâm đi đại ca chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết thất vọng mấy cái vương tử công chúa quay người liền ra quân doanh vừa đi vừa ở trong gờ giúp chắt bên trong phát ra thông chi lo dần sở chuẩn bị kỹ cảng cho chúng ta muốn lên bá đao vô tình đã sớm chuẩn bị kỹ càng a nhanh các lập tức liền muốn đến đây chính là đầu cá lớn lại nói các ngươi được sao các thế nhưng là giờ dễ nọ thất hùng một trong a mặc dù là cái góp đủ số nhưng cũng không yếu lo dần sở cái này không cần các ngươi nhọc lòng nhớ kỹ đường diễn giết a vì liên minh vì azeroth giết những súc sinh này nhân loại quân đội kêu gào phóng tới tiền tuyên, nhìn thấy nhân loại bộ đội giết tới những cái kia đã chiêm linh trận địa thú nhân lại không chút nào ham chiến nhân loại quá nhiều rút lui lập tức rút lui mau bỏ đi không muốn ham chiến vừa mới mang đến lính mới khiến thú nhân thượng ý nhất thời mắt tròn tròn thế nhưng là thủ trưởng đại nhân đại tủ trưởng nói binh pháp có nói tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận đại tủ trưởng hắn hiểu cộng a cho ta rút Các gà lưu lưỡi đao quyền chính mang theo toái tay quân đoàn dồn sức đánh vọt mạnh đâu, bỗng nhiên liền phát hiện phía trước quân đội bạn không gặp, ngay sau đó phía sau quân đội bạn cũng không thấy, bên trái cùng mặt phải quân đội bạn cũng không thấy. Này mấy chỉ vừa mới còn hô to lấy vì bộ lạc anh dũng trùng sát thú nhân quân đội cùng thương lượng xong, đồng loạt chạy mất tăm. Thay vào đó, là từ hai bên bọc đánh đi lên rất nhiều nhân loại quân đội. Thấu chương xong. Chương 348, thông đồng làm bậy. Các Gatsby là Phi nhìn xem bốn phương tám hướng bọc đánh đi lên quân đội nhân loại nhất thời bị kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Hắn đến cùng là vô số lần thời khắc sinh tử lịch tới, trong mắt chuyển hai vòng. Ngáy mắt liền minh bạch đây là có chuyện gì. Các Gasper là phái thủ thủ trưởng, đây là cái bẫy, chúng ta bị phản bội, phái thủ thị tộc các chiến sĩ, lập tức rút lui, cùng ta giết ra ngoài. Nhưng mà vẫn là mượn, phái thủ quân đoàn lấy bộ binh làm chủ, chạy lại nhanh cũng có hạn, mà trước mắt cái này mấy chi mai phục bộ đội của hắn nhưng đều là cũng sớm đã diễn luyện qua nhiều lần, hành động gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt, hai chi trọng trang kỵ binh bộ đội trong chớp mắt liền xuyên cắm đến quân đội của hắn hành quân trận hình ở giữa, đánh xuyên phái thủ quân đoàn trận hình, ngăn lại đường đi của hắn. karkas là sắc, thậm chí nhìn thấy lãnh binh nhân loại anh hùng cùng đang rút lui bên trong thú nhân đốc quân phất phất tay song phương ăn ý liền cùng thương lượng song giống như sau đó thành hàng nhân loại kỵ sĩ liền hướng phía toái thủ quân đoàn khởi xướng công kích lúc này toái thủ quân đoàn đã lâm vào hỗn loạn ba vạn đại quân một nửa bị ngăn cách bên ngoài một nửa tản mát bốn phía karkas chỉ có thể hướng phía phụ cận thú nhân binh lính hô to theo sát ta tạo thành thoát tưởng gần ngàn thú nhân ở chung quanh hắn cấp tốc tụ hợp lại hình thành nghiêm mật trận hình phòng ngự sau đó một giây sau bọc lấy cương thiết mã khải trọng trang kỵ binh dằn rắn, rắn chắc chắc đâm vào toái thủ thị tộc bộ binh trong phương trận cơ hội nháy mắt liền đem toái thủ thị tộc bộ binh xông tứ tán nhìn xem liên miên ngã xuống binh lính cắt gắt bờ lão phì hai mắt trở nên một mảnh huyết hồng nói đến cặc gắt vận mệnh cùng thờ giãn có một chút tương tự đều là làm nô lệ trưởng thành bị huấn luyện trở thành dũng sĩ ra đấu hắn đã từng là thực nhân ma đế quốc thống trị hạ dũng sĩ ra đấu ở tại ưu ám trong lao ngục da thịt bởi vì thời gian dài không gặp được ánh nắng biến thành sáng trắng mỗi ngày chỉ có cùng đối thủ trước mắt chiến đấu cũng giết chết đối thủ mới có thể bảo đảm mình sống sót Thực nhân ma cho cặt gạt một cái ngân phiếu khống, nói cho hắn chỉ cần giết chết một trăm cái đối thủ liền có thể thu hoạch được tự do. Đây cũng là cặt gạt hy vọng sinh tồn chỗ. Mà ở giết chết một trăm cái đối thủ về sau, cặt gạt phát hiện mình cũng không có đạt được như kỳ vọng giải thoát. Thực nhân ma tuyệt không thực hiện lời hứa của bọn hắn, hắn vẫn bị khóa ở u ám trong lao ngục. Phẫn nộ cặt gạt lấy một khối đá nhọn cắt đứt mình mang theo xiềng xích tay trái. Cũng cùng cùng là nô lệ các thú nhân phát động một trận bạo động, những nô lệ khác nhóm làm theo cặt gạt dậy khỏi cung xiềng, bọn họ cuối cùng giết chết thực nhân ma quốc vương cũng đạt được thân tự do. Toái thủ thị tộc cũng theo đó sinh ra. Từng có lúc bộ lạc để hắn sinh ra một chút lòng cảm mến, vậy mà lúc này giờ phút này khi phản bội lại một lần nữa phát sinh, trong lòng của hắn triệt để bị cừu hận nộ hòa chăn đầy Các Gas là Toái thủ thủ trưởng làm sinh tồn, vì báo thủ, Toái thủ thị tộc các chiến sĩ không nên quên đi qua thống khổ cùng tuyệt vọng. Tỉnh lại các ngươi hắc ám trí nhớ đi, giết sạch những này ti tiện nhân loại. Giết, giết. Vô số Toái thủ thú nhân gào thét khua tay bờ là phỉ, bọn họ không có lúc đầu bối rối, toàn bộ sa vào đến cùng nhiệt bên trong. Toái thủ thú nhân cơ hồ mỗi một cái đều chỉ có một cái tay, một cái tay khác bị chém nước, cài đặt đao nhận đồng dạng chỉ giả. Lúc này bọn họ giống như dã thú nhảo về phía những cái kia nhân loại kỵ sĩ, điên cùng đem bọn hắn kéo xuống ngựa đến, chặt thành toài phiến. Không thèm để ý chút nào chung quanh vây kín đi lên nhân loại bộ binh cùng những cái kia đang theo bọn họ bắn tên cùng tiến thủ. Giờ này khắc này, đại quân loại người bên trong, mấy cái dẫn đội anh hùng chính xem xét cái này thảm liệt chiến đấu. Adam, Lodi rồng dòng vương tử, ha ha, đám này thú nhân còn rất dữ dội a Lo dần sờ, lô đi rồng vương tử, bất quá là chó cùng rất dậu thôi, nghĩa, xem ngươi. Địa chỉ Huy này 100 tên chiến đấu pháp sư lúc này đã tiến vào chuyển vận bị, lúc này lập tức hướng phía trong vòng vây thú nhân điên cuồng chút xuống ma pháp, không thèm để ý chút nào hãm tại thú nhân trong trận hình còn tại chiến đấu chút ít kỵ sĩ. Bạo liệt hỏa cầu tiếng nổ liên tiếp, giống như liên tiếp cao bạo liệu đạn tại xé nát thú nhân huyết đục thân thể, hỏa diễm bị bỏng lấy thú nhân huyết đục, ma pháp năng lượng đem hài cốt đánh nát, tiêu hủy, điên cuồng ý chí cũng vô pháp ngăn cản dạng này ma pháp chuyển vận. Quan chỉ Huy nghĩa càng là giờ cao pháp trượng, sử dụng anh hùng sở trường đồng điệu thi pháp, tất cả thi pháp bộ đội thi pháp tốc độ tăng lên 30%, hỏa cầu tiêu càng lại như là như mưa rơi liên tục quanh tạc. mắt thấy chiến sĩ của mình liên miên đổ xuống các gas giống như dạ thú điên cuồng lên hắn một tiếng gào khét, như điên hướng phía cái kia nữ pháp sư phóng đi thân hình linh hoạt né tránh bay tới hoa cầu quyền nhận đem cản đường bình sĩ ném lăn đâm thấu nhân loại áo giáp giống như giấy cái này điên cuồng đột kích lập tức gây nên vài cái nhân loại anh hùng chú ý nhất là nghĩa tuy nhiên nàng không có lôi bước mà chính là tỉnh táo chỉ huy thủ hạ thi triển ma pháp suy vong thuật tri hoãn thuật đống kết thuật nay các gas là nhưng thật giống như mở bát thể độ bền bị cao kinh người mạnh kháng nhiều tiếp tục công kích nghĩa lần này nhưng có điểm hoàng adam Nàng hô to, ngay tại trước mặt nàng vài cái nhân loại bộ binh cùng nhau khởi xướng công kích, các Gas lại phi thân vọt lên, vậy mà vượt qua những bộ binh kia ngăn cản. Nhưng vào lúc này, tình hồng chỉ thủ, phốc phốc phốc, vài cái nhân loại bộ binh thể nội bỗng nhiên bắn ra đại lượng tiên huyết đến, giữa không trung tiên huyết hội tụ ngưng kết thành một con to lớn tinh hồng bàn tay, một tay lấy hắn bắt tại trận. Các Gasber phi phía điên cuồng khua tay của nhận, ý đồ đem này từ tiên huyết tạo thành quỷ dị tay chân đánh nát, nhưng mỗi lần bị đánh nát cục máu đều cấp tốc khôi phục năng kết, hoàn toàn tránh thoát không ra chói được. Lúc này Adam thình lình từ trong đám người đi tới, một cái tay nhẹ nhàng dơ lên, cùng này tinh hồng chi thủ giống nhau như lúc động tác này trong mắt hiện ra tà khí thi pháp giả chậm rãi nắm chặt quyền đầu tinh hồng chi thủ sinh mệnh trả thủ nhất thời tinh hồng bàn tay phát ra quỷ dị hường quang caggsber lão phỉ sực cảm giác sinh mệnh lực của mình điên cuồng sói mòn tức giận nhất thời nhiều mấy phần sợ hãi ám ảnh chi khu thân thể của hắn đột nhiên bị một cỗ hắc ám ma lực vây quanh giống như bóng dáng từ bàn tay kia trói buộc bên trong tránh ra bộ lạc bên trong có rất ít người biết caggsber lão phỉ sực cũng là ám ảnh nghị hội một thành viên hắn cũng là ám ảnh nghị hội thành viên tại duy nhất không phải thuật sĩ người tuy nhiên thay thấy mục nhiễm hắn vẫn là thông qua những cái tia thuật sĩ giải được một chút liên quan tới vặn vẹo hư không tri thức cũng vụng trộm học tập nắm giữ một điểm bóng đen ma pháp nhưng mà cái này thần lai chi bút một chiêu tuyệt không có thể để cho hắn tránh thoát nguy cơ vừa muốn tiếp tục công kích sau lưng bỗng nhiên bông dưng hiện ra một bóng người hai thanh dao găm hướng phía hậu tâm của hắn cũng là điên cuồng chuyển vận Phục kích mỗi thứ dây quất, sắt lục thị yến không đến hai giây thời gian bên trong các gã bơ lơ ít nhất chịu bảy đao trí tử đả kích hắn gào thét vung ra của nhận lại vung cái không chỉ như vậy một cái chỉ hoan công phu này tình hồng chỉ thủ lại một lần nữa bắt hắn lại. miệng vết thương tiên huyết phun ra ngoài, lần này cattgas không thể lại tranh thoát. Không, hắn phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, cường tráng thể phách trong chớp mắt trở nên khô cạn, cuối cùng hóa thành một bộ hải cốt. Thế giới thông báo, vãi thủ thị tộc thủ trưởng cattgas bờ lão tại vùng đất ngập nước bình nguyên hội chiến bên trong lâm vào quân đội liên minh trùng điệp trong vòng đây, cuối cùng bị lộ đi rộng vương tử adam tự tay đánh chết, lộ đi rộng vương tử xỉn, lozenser cùng lộ đi rộng công chúa nghĩa cũng tham dự vào lần này vây công chiến bên trong. Theo cattgas bờ bỏ mình, bộ lạc sĩ khí lọt vào nghiêm trọng kích, không thể nghĩ ngờ để bộ lạc tại tràng chiến dịch này bên trong lâm vào một chút thế yếu bên trong. nhưng mà chiến tranh vẫn chưa kết thúc người thắng cuối cùng là ai còn không người biết được nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương không biên niên sử bên trong a mấy cái này hàng là từ đâu xuất hiện đang không chung săn giết phi long mạc phi có chút ngoài ý muốn, các gasper Laphis hắn vẫn còn có chút hiểu biết cũng coi là thú nhân tù trưởng ở trong thực lực phái không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền treo Lô đi rộng vương thất quả nhiên là tàng long Họa Hồ a mình cũng phải thêm chút sức cùng lúc đó đại tù trưởng không tốt các gasper Laphis chết tử toái thủ quân đoàn bị đánh tan nghe được lính liên lạc la lên họ họ bỗng nhiên đứng lên cái gì đây không có khả năng ta vừa mới đem phái thủ quân đoàn phái qua bọn họ không phải đã đặt thành đột phá a bá đao thị tộc chiến lang thị tộc bọn họ đâu bọn họ thành công giết ra khỏi chúng đây trước mắt đã trở về bản trận họ đua dìm khi muốn thổ huyết trong lòng tự đủ mẹ nhà hắn mấy cái này hàng vậy mà lại rút quả nhiên là chó đổi không ăn cơ ta để mấy tên khốn kiếp kia lập tức tới gặp ta, sa pha z chuẩn bị tử hình đài nếu như mấy tên này không thể cho ta một hợp lý giải thích ngươi liền cho ta chém bọn họ rất nhanh mấy cái tiểu tù trưởng liền bị mang vào vừa vào cửa liền bắt đầu gào đứng lên thiết huyết chiến lang chiến lang tù trưởng đại tụ trưởng chúng ta oan uổng à chúng ta cũng là đánh bạc mệnh đi mới mở ra một lỗ hổng không nghĩ tới này vậy mà là một cái bẫy nhân loại tập trung cường đại nhất bộ đội khởi xướng vây công chúng ta chỉ có thể lựa chọn rút lui hoàng kim bệ hai một thú huyết tụ trưởng đúng vậy a đại tụ trưởng làm công hạ địch nhân trận địa quân đội của ta thương vong thảm trọng lại không có đạt được kịp thời bổ sung cho nên mới không thể không rút lui lúc ấy chúng ta cũng thông chi toái thủ quân đoàn không nghĩ tới cặt gạt tên kia tuyệt không nghe khuyên vậy mà nói chỉ dựa vào toái thủ quân đoàn liền có thể đánh bại liên minh chúng ta cũng không có cách nào à bá đao vô tình bá đao tù trưởng đúng đúng đúng hắn còn nói chúng ta những này tiểu thị tộc căn bản cái dám cũng không bằng để chúng ta có bao xa lăn bao xa không muốn cùng hắn cướp đoạt vinh diệu chúng ta cũng không có cách nào à chỉ có thể rút lui trước hắn nhìn về phía cùng nhau tiến đến hát thạch thú nhân lúc trước hắn sợ hai mấy cái này tiểu thị tộc không đáng tin cậy cô y an bài giám quân chức nghiệp làm công người hát thạch người giám sát đại tù trưởng bọn họ không có nói láo cái kia cật gặt căn bản chính là người điên ta để hắn rút lui trước trở lại hắm nói gia hỏa này lại còn muốn động thủ với ta quả thực liền không có đem ngươi để vào mắt còn nói đại tù trưởng ngươi là dựa vào âm mưu quỷ kế mới lên làm đại tù trưởng Hắn muốn chứng minh mình mới là cường giả chân chính. Họ vừa dìm nghe được cũng là một trận thầm giận. Toái thủ thị tộc sắc thực đều là chút tinh thần không quá bình thường tiên niên, hảo hảo tay nhất định phải chém đứt một con. Các gà tiên tia cũng không phải cái đèn đã cả đầu. Đã tộc nhân của mình đều nói như vậy, xem ra hắn là thật. Hắn hướng về phía một bên xạ pha dẹt khoát khoát tay, khẩu khí nhất thời yếu ba phần. Bất kể nói thế nào các ngươi đều không nên vứt xuống tiện tay quân đoàn rút lui. Lục Bi đại vương, chiến truy tụ trưởng, đại tụ trưởng ngươi nói đúng, bất kể nói thế nào việc này không thể cứ như vậy tính sai. Chúng ta cái này phản công. Nhất định phải làm cho những cái kia nhân loại nham hiểm trả giá đắt, chỉ là chúng ta thiếu khuyết thi pháp bộ đội chỉ viện, còn mời đại tủ trưởng có thể điều động một chút tát mãn cho chúng ta, chúng ta nhất định phải làm cho liên minh trả giá đắt. Tốt, ta liền điều khiển 200 tên liệt diễm hành giả, 100 thực nhân ma vu sư chỉ viện các ngươi, đi tiêu diệt những cái kia nhân loại, đừng để ta thất vọng. Bá Đao vô tình, Bá Đạo thủ trưởng, yên tâm đi đại tủ trưởng, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Đợi đến một đám tủ trưởng đốc quân đi ra đại doanh, lập tức liền đổi một bộ biểu lộ. Bá Đao vô tình, Bá Đạo thủ trưởng, ha ha ha ha, họ dìm này ngu ngốc, ta liền nói không cần sợ đi. còn không phải để chúng ta đuổi nghịch xoay quanh đại xoáy bước, vô gian hành giả thủ trưởng xác thực nở tờ cờ cũng là nở tờ cờ lại thế nào trí năng cũng chỉ là máy tính chương trình mà thôi mấy ca tranh thủ thời gian liên hệ liên minh bên kia lần này giờ đến phiên chúng ta bắt người đầu bán một cái cặt gạt cho bọn hắn chúng ta cũng phải giết cái co danh tiếng đừng cầm chút vô danh chi bối lừa gạt chúng ta sau đó chiến tranh có thể nói là phong hồi lộ chuyển bách chuyển ngàn gãy song phương bộ đội vẫn tại cẩn thận từng ly từng tí lẫn nhau lớn nát cầm lại có một ít bộ đội bắt đầu chủ động xuất kích không ngừng nếm thử đột phá tuy nhiên mỗi lần đều tại thời khắc cuối cùng thất bại trong găng tức, nhưng cũng lấy được một chút chiến quả đầu tiên là bộ lạc mấy cái thị tộc liên thủ vây giết bạch dương cốc lãnh chúa vì cát gạt bờ là phải nhỏ nhỏ báo một tiễn mối thủ tiếp lấy liên minh lại lập tức còn lấy nhan sắc chém giết ba tên hất thạch đốc quân bộ lạc thị tộc liên quân lại phát động tập kích bất ngờ đánh hạ liên minh một chỗ bí mật doanh địa cướp bóc đại lượng quân lương cùng tư nguyên liên minh mấy vị vương tử cũng xuất quân phát động phản đánh lén đoạt bộ lạc một chỗ đồn phòng tài liệu quý hiếm doanh địa lúc đầu cái này quân doanh đóng giữ trong bình lại vừa lúc bị đi ngang qua bộ lạc trưởng cho cưỡng ép chiêu mộ mang đi Họ ua diêm còn tại đối với mấy cái này, thủ trưởng chiến quả cảm thấy kinh ngạc đâu. Golden Đình cũng đã nghe được một chút không đúng mùi vị. Song Phương đều đang đánh nát cẩm, lẫn nhau thăm dò, sợ sơ ý một chút liền bị vây đánh, liền xem như kinh nghiệm chiến tranh phong phú, những cái kia láo tướng cũng không dám mảy may chủ quan. Những cái kia tiếng tăm lừng lẫy nhân vật trong kịch bản cũng chỉ có thể làm từng bước hành động. hết lần này tới lần khác cái này mấy chỉ người chơi xuất linh quân đội, nhiều lần lập kỳ công, đồng thời thuận tiện đem cùng một chỗ hành động quân đội bạn bộ đội hố cái quá sức. Nếu như lần một lần hai cũng coi như, mỗi lần đều như thế, cũng làm người ta không thể không hoài nghi. Trên thực tế. cảm thấy hoài nghị cũng không chỉ có gỗ đình một người giờ này khác này liền có một cái lãnh chúa người chơi đang chất vân mấy cái kia lãnh binh vương tử do bất nam tước lòng trào sông chân lãnh chúa ta nói các ngươi làm cái quỷ gì vừa rồi làm sao đột nhiên liền mang binh chạy làm hại lao tử tổn thất hơn 2.000 ngàn binh lực cái này đều là lao tử tốn chút vẽ thật vất vả luyện ra cái này nếu không phải chạy nhanh láo tử đều kém chút liền treo adam lộ đi dòng vương tử ngươi là người chơi do bất nam tước lòng trào sông lanh chúa nói nhảm lại nói các ngươi sẽ không phải là bộ lạc gián được à? lo dân sơ lô đi dòng vương tử làm sao có thể chứ chúng ta cũng không phải người như vậy, đây là chiến tranh hiệu không, chiến tranh khẳng định phải có được có mất sao? chúng ta không phải xử lý cặt gạt bợ phì toái thủ thị tộc thế nhưng là thú nhân bảy đại thị tộc một trong, chúng ta ngay cả con hàng này đều làm, làm sao có thể là gián điệp? lại nói chúng ta thế nhưng là lộ đi rồng vương tử, nào có vương tử làm gián điệp? Robert, lòng trào sông thành lãnh chúa, ổ cọ ta hiểu, các ngươi sẽ không phải là đang cùng đối diện cùng một chỗ mở đi, ta đi tìm gỗ đỉnh báo cáo các ngươi đi. Adam, lộ đi rồng vương tử, huynh đệ, có muốn hay không nhanh chóng tiến dài à? không bằng cùng chúng ta làm một trận đi. Ngươi đi báo cáo chúng ta cũng vô dụng chính gỗ đình muốn làm quốc vương cùng chúng ta có quan hệ gì nó mới cho hắn liều sống liều chết để hắn thuộc vị còn không bằng mình mất điểm chỗ tốt ngươi bây giờ chỉ là một cái nam tước một cái thị trấn đất phong hợp tác với chúng ta ta bảo đảm ngươi chiến tranh kết thúc trước đó lên làm thành chủ kém nhất cũng là ba tước do bất nam tước lòng trào sông trấn lên chúa dựa vào không nói sớm đúng ta còn có hai cái bằng hữu đều là vương quân sĩ quan có thể hay không cùng một chỗ kéo qua cứ như vậy lại có mấy người chơi gia nhập vào mở đen đội hình bên trong cùng lúc đó ô trụ lô đi dòng tương tử lão đại tình huống có chút không đúng gô đình chính đoan tường lấy sa bản đông nhiên một người tướng lãnh xuống tới gô đình xem xét lại là ổ chủ tụ vương tử hắn đáng tin người ủng hộ một trong làm sao ta hoài nghi có người tại đối soát danh vọng chôn giết nở vợ cờ đâu cái gì gô đình nhất thời kịp phản ứng trước đó hắn đã coi hoài nghi lần ấy phá nhất thời minh ngộ tới hôm nay này quỷ dị chiến cục lúc này nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra lấy một ít người chơi nước tiểu tính loại chuyện này bọn họ tuyệt đối làm được đáng hôn đản này Gỗ đình khí thẳng tan răng Hắn tuy nhiên công danh lợi lộc chút, nhưng chính là bởi vì trò chơi chơi quá đầu nhập, để hắn với cái thế giới này phá lệ có đại nhập cảm, những cái kia tướng sĩ, với hắn mà nói cũng là chân chính bộ hạ, bộ hạ của mình cùng Minh Hữu bị người chôn giết, sao có thể không phẫn nộ. Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, giờ này khác này, việc cấp bách là đánh bại bộ lạc, hết thể cái khác đều muốn đứng sang bên cạnh. Thân là lãnh tụ, càng là không thể bị người yêu ghét tả hữu cảm xúc. Hắn nhanh chóng tính toán, như thế nào lợi dụng đám này bản trải đến đánh thắng một trận chiến này. Tấu xong. Chương 349, huynh đệ gặp nạn. trầm tư một lát, đều có ai tham dự? rất nhiều người đều tham dự nhất là mấy cái kia cùng đại ca không thế nào đối phó vương tử công chúa bọn họ cũng không quan tâm trận chiến tranh này thắng thua dù sao mình có thể kiếm được là được dẫn đầu tổ chức hẳn là adam lao tứ gia hỏa này ngươi cũng biết trời sinh phản cốt lo dần sơ Xin, nghĩa anna bạ bạ tô hẳn là đều có tham dự còn có rất nhiều cái lãnh chúa cũng tham gia người khẳng định là không ít chỉ là có thể liếc một chút nhìn ra liền có mấy cái gỗ đình nghe không khỏi cười lạnh một tiếng đám minh đệ này lúc trước đều là muốn cùng mình cạnh tranh vương vị tới chỉ là hắn bỏ được dùng tiền, mua trưởng tử bối cảnh mới thành công tư vị, không nghĩ tới đều đến loại này việc quan hệ thế giới nguy vong thời khắc những người này còn giảm phá, thật là mình cái này nhiếp chính vương là bại trí a. Tuy nhiên nghĩ lại, gỗ đình nhưng lại thở dài, hắn cái này nhiếp chính vương trước mắt trạng thái vẫn thật là có chút xấu hổ, bởi vì không phải quốc vương, cũng không có loại kia nhất luôn cửu đỉnh uy nghiêm, lúc trước thượng vị thời điểm liền bị ngoại thực lực quốc gia lực các loại cản trở can thiệp, nội bộ cũng là các loại bất ổn. Trong ngoài quá nhiễu, quả nhiên là chờ một chút. Trong ngoài quá nhiễu, có, gỗ đình bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một cái tuyệt diệu kế hoạch. hắn mỉm cười, ta có biện pháp, bọn họ không phải nghĩ đối soát đầu người à? Ta liền để bọn hắn soát, nói xuất ra một phần quân lệnh, soát soát soát viết xuống một cái nhiệm vụ, đem cái này nhiệm vụ giao cho mấy người kia. Cùng lúc đó, bởi vì tham dự vào trận này đối soát trong hoạt động người chơi càng ngày càng nhiều, vì thuận tiện câu thông giao lưu tin tức, dứt khoát mở một cái đại hình nói chuyện riêng kênh Liên minh bộ lạc anh hùng các lãnh chúa tất cả đều gia nhập vào, không chỉ có giúp lẫn nhau cho giết, cũng tương tự trao đổi chiến tranh tình báo tương quan, lẫn nhau truyền lại tin tức. Trong lúc nhất thời trong kinh nói chuyện tin tức không ngừng đổi mới, ngược lại là so trên chiến trường còn muốn náo nhiệt. Thiết huyết chiến lang, chiến lang thủ trưởng, Long hầu thị tộc một đội phi long kỵ binh hướng cá sấu bãi sông đi. Phụ cận liên minh bằng hữu ai có hứng thú liền ngăn cản một chút. Phi long kỵ binh cho danh vọng kết toán ban thưởng thế nhưng là rất cao. Xin, lô đi rồng vương tử, ưu ở mang theo bạch ngân chỉ thủ kỵ binh đại quân sông phổ thông đại đạo đi. Phụ cận bộ lạc bằng hữu cẩn thận một chút, lao đầu kia có thể đống nhiên vô cùng. Đại xoái bước, vô gian hành giả thủ trưởng, các ngươi ai phụ cận có loại kia yếu kéo không chịu nổi tiểu lãnh chúa, tốt nhất không có minh hữu cái chủng loại kia hỗ trợ báo cái điểm thôi. Ta còn kém hơn ba nội dung cốt truyện điểm số liền tiến đến dai, 5 điểm không thành ý. Dũng Cảm Tâm, ngân bảo lãnh chúa, ta phát hiện một cái sở tuất nam tước, bên người liền chừng 500 người, ta đem tọa độ phát lên, muốn động thủ nhanh, hắn hẳn là ở tiền tuyến bị đánh cho tàn phế đang muốn hướng xuống rút đâu. Đại xoáy bước, vô gian hành giả thủ trưởng, ta cách có chút xa, giúp ta cản một chút được không? Dũng Cảm Tâm, ngân bảo lãnh chúa, tốt à, ta, ta đi lên cùng hắn dựng, cái lời nói, kéo dài một ít thời gian, ngươi nhanh. Bà Vương, Hắc Thạch đốc quân, trời ạ, ta bị vây quanh, ngay tại phổ thông thương tâm bờ sông phụ cận, chúng quanh có hay không liên minh bằng hữu giúp ta mở đầu nói ra đến, 10000 điểm vé, xin nhờ. Thiết huyết chiến lang, Chiến Lang thủ trưởng, Liên Minh bằng hữu, có hay không lợi hại một điểm anh hùng bán một cái à? Chúng ta giết mấy cái này đều là vô danh trí bối, căn bản không có gì ban thường à? Ta nhưng là đưa gạt gạt bờ là phỉ cho các ngươi giết ai, Có qua có lại nhà. Lo dần sơ, lộ đi rồng vương tử, có à? Gỗ đỉn thế nào? Ta giúp ngươi dẫn đường, chỉ cần ngươi dám đến, ta liền ra bán. Thiết huyết Chiến Lang, Chiến Lang thủ trưởng, dựa vào, khi ta đần đột à, Gỗ đỉn đây chính là minh chủ, hắn nơi đó khẳng định đề phòng xâm nghiêm, tất cả đều là cao giai binh, ta chút người này đi không phải chịu chết ta Lại nói nhiếp chính vương ta nhưng không dám trọng, tùy tiện đến cái bạch ngân 6 thánh. hoặc là đại pháp sư loại hình là được lại nói Anthony đặt thế nào lao đầu kia ở đâu đường adam lô đi dòng vương tử Anthony đặt lao đầu kia căn bản liền không đến tham chiến sáu người nghị hội một cái đều không đến đến đều là không có biên chế đại pháp sư đối có cái lan ninh giống như rất nổi danh bán cho các ngươi như thế nào Thầy cái nợ dùn là được bá đao vô tình bá đao tụ trưởng lan ninh đổi nợ dùn nói đùa cái gì lan ninh danh tự này ta đều chưa nghe nói qua đều lại nói nợ dùn chung quanh đều là ảnh nguyệt cùng hát thạch tinh nguyện căn bản không nhường tới gần chúng ta nghị bán cũng bán à không lại nói hy vọng nữ vương đến không ta vừa muốn đem nàng làm xin lộ đi dòng vương tử hy vọng nữ vương không đến nàng tỷ á lệ gì ạ ngược lại là đến tuy nhiên bên phải lộ quân đoàn Bỡ lan nhi diệu nhi ạ vương tử ở ta nơi này bên cạnh đâu các ngươi thật đúng là đừng nói dáng dấp sắc thực đẹp mắt đáng tiếc trò chơi này không có kết hôn công năng nếu không ta nhất định đi lên công lược một chút adam lộ đi dòng vương tử các vị ta vừa mới thu được gô điển quân lệnh để ta đi bảo hộ cánh phải quân đại ma đạo sư rột mờ án suất lĩnh pháp sư đoàn cùng rột mở ạn suất linh tinh linh pháp sư đoàn tụ hợp tạo thành liên quân càn quét phủ cận trên bờ sông thú nhân pháo đài Lo dân sờ, lô đi dòng vương tử a ta cũng thu được mệnh lệ nghĩa lô đi dòng công chúa ta cũng thu được do bất nam tước lòng trào sông chân lãnh chúa còn có ta bá đao vô tình bá đao tụ trưởng ha ha lần này thoải mái đại ma đạo sư rột mở hạn thế nhưng là tương lai ngân nguyệt thành một trong tam tự đầu chất béo khẳng định không thể thiếu thế nào bán hay không lo dần sờ, lô đi dòng vương tử các vị tại sao ta cảm giác trong này có âm mưu gì đâu gô đình sẽ không nhìn ra cái gì tới đi làm sao vừa vận điểm chúng ta mấy cái đi xin lô đi dòng vương tử sợ cái gì Gỗ đỉnh cũng không phải quốc vương, coi như thật nhìn ra lại có thể bắt chúng ta thế nào, bán liền xong. Sau một tiếng, Bá Đao vô tình, Bá Đao tụ trưởng, ha ha, thoải mái à? Cái này đại ma đạo sư quả nhiên có nội tình, xuất thân giàu có vô cùng, bạo một thân tử trang, đa tạ rồi liên minh bằng hữu, thanh này hợp tác quá ra sức. Adam, Lodi rồng vương tử, cũng vậy, đồng dạng cũng muốn đa tạ các người bán bạch trào doanh địa, đáng tiếc cái này thị tộc quy mô điểm nhỏ, mới cho mấy trăm điểm nội dung cốt truyện điểm số, ngay cả cái thế giới thông báo đều không có, quá không có mặt bài. có muốn hay không tiếp tục làm đi lớn gỗ đình vừa mới lại để cho chúng ta mấy người phối hợp dịu nhị ạ quân đoàn công kích đóng giữ bùi gai linh thu nhân bộ đội dịu nhị ạ quân đoàn dẫn đội thế nhưng là gìn quốc vương quốc vương a đây chính là tuy nhiên đầu tiên nói trước đầu người có thể cho các ngươi quay đầu các ngươi cũng phải làm cái không sai biệt làm bán cho chúng ta bá đao vô tình bá đạo thủ trưởng độ khó khăn có chút lớn a quốc vương bên người bộ đội khẳng định rất nhiều a chúng ta cái này mấy vạn người có chút không đủ dùng a adam lô đi dòng vương tử không cần lo lắng gỗ đình vừa mới điều dịu nhị quân đoàn một nửa binh lực đi tiếp ứng bờ biển củn ty dân hải quân Quốc vương bên người mới gần một và người. Liệp Thiên sử Ma Nam, Lôi Vương đốc quân, tính ta một người thôi, trong tay của ta có Tam Thiên Lôi Vương thị tộc Tinh Minh. Điên dại cô giờ, hỏa nhận kiếm thánh, còn có ta, thủ hạ ta ngược lại là không có mấy cái, nhưng là có thể tham dự đánh giết Lao lang Vương. Vỡ Lan Nhi, Dịu Nhi ạt vương tử, ngạch, các ngươi muốn giết ta Lao trà, ta cũng có thể giúp nắm tay, tuy nhiên đầu tiên nói trước, Diệu Nhi ạt thứ sáu đoàn là ta dẫn đội, đánh chính là Bạch lang Cờ, các ngươi muốn thấy rõ sở, đừng ngộ thương quân đội bạn, sau đó các loại giết hết về sau thi thể nhớ kỹ lưu lại cho ta, ta cũng tốt đoạt lại phụ vương thi thể. hiện ra một chút ta cái này đại hiếu tử thực lực, đại xoáy bước, vô Gian hành giả thủ trưởng, tổ cỏ, phụ tử tử hiếu a, các người liên minh là thật sẽ chơi, được được được, cũng coi như ta một cái. lại sau một tiếng, Bá Đao vô tình, Bá Đao thủ trưởng, trời ạ, cái này lao lang cũng quá mạnh đi, cái này đều có thể phản sát hai chúng ta anh hùng. Thiết huyết Chiến Lang, Chiến Lang thủ trưởng, Bá Đao vô tình ngươi cái lao lục, người cuối cùng đầu có phải hay không bị ngươi cho đoạn? đã nói xong lần này ta đến thu hoạch, mắt của ta nhìn ngươi cưỡi dã chư tử trên thân di nụ tới. Bá Đao vô tình, Bá Đao thủ trưởng, cái này thật không tệ ta. lúc ấy ngươi không nhìn tràng diện tuyết đều không chế không nổi à, cố dợ cùng đại soái bước đều treo, ta nếu là lại không ra tay hắn liền chạy, đến lúc đó chúng ta coi như thiệt thòi lớn nha. Liệp Thiên sử Ma Nam, Lôi Vương đốc quân, dựa vào đã nói xong có thể nhẹ nhõn soát điểm đâu, đánh như thế nào như thế gian nan. Lục bi đại vương, chiến truy tụ trưởng vẫn là xem thường thiên hạ anh hùng à, chủ quan, sáu cái đánh một cái còn bị phản sát hai cái, không được không được, lần tiếp theo được nhiều điểm tập hợp nhân thủ, trước hết để cho tiểu binh đi lên tiêu hao một đọn các loại đem nở cờ, cờ đại chiêu đều tiêu hao sạch sẽ chúng ta lại đến. Adam, lô đi Dòng vương tử, Ngày, các vị. nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, lại có đầu người có thể bán. Cố Đỉnh vừa mới hạ đặt qua sông mệnh lệnh, để mù Ra Đỉnh bờ dọn dễ bẹ ở mang theo ý dồn phật gỡ đột pháo binh phối hợp chúng ta tiến công nước bùn bờ sông đối diện thú nhân phòng tuyến. Lại nói nơi đó là các ngươi tại phòng thủ a. Chúng ta vừa vặn có thể đem đột lưu tại bên kia bờ sông, sau đó rút lui cho các ngươi cơ hội cầm xuống. Bá Đao vô tình, Bá Đao thủ trưởng, tổ cỏ, muốn bèn kinh Mũ Ra Đỉnh bờ dọn dễ quẹ ở a, cái này thế nhưng là trọng lượng cấp, thật sư phụ hắn a, lại nói đem hắn giết có thể hay không ảnh hưởng tương lai nội dung quốc chuyện a. Thiết huyết Chiến Lang, Chiến Lang thủ trưởng, sẽ không. nội dung cốt truyện đã sớm đi trệ mà lại con hàng này tuyệt đối có thể rơi nội dung cốt truyện trang bị muốn muốn tuyệt đối phải tuy nhiên muốn cảnh kinh thế nhưng là sự TH cấp anh hùng thanh này độ khó khăn có chút lớn à, phụ cận có muốn hay không tham gia hỗ trợ công tranh thủ thời gian báo danh tận thế chỉ nhận hát thạch đốc quân tính ta một người thiên đường gào thét hành khúc đốc quân tính ta một người thiết phủ ngành hán thú nhân bộ binh tính ta một người lôi đình thổ tức lôi đình thổ tức tiệm điện điên của ngoảnh kích lấy trên sườn núi thú nhân bộ binh mặc phi bỗng nhiên kéo đuôi hai cánh trèo lên cao độ Tránh đi đối diện bay tới thiên hạt nỏ pháo, hai cánh nhưng vẫn là ăn đau mươi 355. Tổn thương có chút cao, tuy nhiên không sao, địch nhân đã không có bao nhiêu sức chống cự. Cổ long lôi điện. Về Sau cùng một cỗ thiên hạt nỏ pháo chiến xa bị vanh vỡ nát, thú nhân triệt để mất đi sau cùng sức chống cự. Lại một tòa thú nhân doanh địa luôn hãm. Ngay tại phổ thông lâm vào giảng co, cánh phải hỗn chiến không nghỉ thời điểm. cạnh trái quân đội liên minh lại đang vững bước thúc đẩy thú nhân đóng giữa đỉnh núi bị một cái tiếp một cái san bằng cho dù thú nhân khai thác thủ thế mượn nhờ dãy núi cao điểm kiến tạo rất nhiều tiễn tháp cùng doanh trại phòng thủ có địa hình bên trên ưu như thế nhưng lại ngăn cản không đến từ bầu trời cùng mặt đất song trọng nguy hiếp. anh tệ ra quân đoàn hỏa pháo lại một lần thăng cấp lại thêm là dạng pháp sư đoàn viện chỉnh pháp thuật thanh tạc lại có đến từ bầu trời long kỵ sĩ không tập cường đại hỏa lực để thú nhân cứ điểm không có chút nào năng lực chống cự mặc phi chậm rãi rơi vào trong sơn cốc doanh địa tạm thời bên trong lập tức liền có mục sư tới cho hắn tăng máu khôi phục, mười mấy cái mục sư vây quanh hắn soát trị liệu, rất nhanh tổn thất HP liền hồi đáp đẩy. Tại cái này trong đại quân nhiều lần trùng sát, liền xem như cự long cũng không thể tránh né gặp tổn thương. Còn tốt mặc phi hiệu được phân cấp, không có vô năng mãng, mỗi lần HP rất xuống 70% trở xuống liền lập tức trở về đến khôi phục, dựa vào buột mô bản siêu cao HP, hoàn toàn không có gì nguy hiểm. Bất quá hắn xuất linh 1000 quân nhưng là không còn hoàn chỉnh như vậy, bây giờ chỉ còn lại không tới 800, có bị thiên hạt nổ pháo, tiễn tháp bắn giết, có tại cùng thú nhân phi long kỷ binh, hắc long tuần tra người trong giao chiến bị đánh rơi. thậm chí ngay tại vừa rồi hắn còn tao ngộ một đọt cự ma tự bạo con rơi kỵ sĩ tập kích những này cùng nhiệt cự ma người cưỡi trên thân rơi treo đầy dầu nhiên liệu bom trực tiếp xông lên đến tự bạo một lần tập kích liền thanh lý mặc phi hơn 50 phi hành đơn vị làm cho hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện phạm vi lớn tập kích cái đồ chơi này quá không giảng đạo lý tổn thất cố nhiên không nhỏ thu hoạch cũng là to lớn cho tới chưa xuống tới mặc phi giết địch vô số bây giờ đã lên tới bốn mươi cấp dựa vào buộc mô bản cường đại thanh quái hiệu suất điểm kinh nghiệm cứ gọi là một cái siêu siêu tăng mạnh chỉ là đáng tiếc cánh trái bên này không có gì ra dáng thu tộc anh hùng đánh lửa ngày một cái đầu người không có cầm tới chỉ có thể nói toàn bộ làm như cày quái tuy nhiên cũng còn tốt nội dung cốt truyện chiến dịch kết thúc về sau tiểu bình cũng là có thể kết toán nội dung cốt truyện điểm số chỉ cần giết đủ nhiều đồng dạng cũng có thể bao nhiêu kiếm chút dựa theo cái tốc độ này trước khi trời tối không chừng có thể lên tới 50 cấp đâu mặc phi đang nghĩ ngợi đâu lọ thạ công tức cũng mang theo các kỵ sĩ từ chiến trường trở về lọ thạ nhìn hết sức cao hứng ha ha làm được tốt S đạn vương tử dựa theo cái tốc độ này chúng ta rất nhanh liền có thể đem thú nhân trục xuất mảnh này vùng núi mất đi cao điểm ưu thế chúng ta có thể ở trên cao nhìn xuống đối với địch nhân chủ lực quân đoàn tiến hành công kích, chương này chiến tranh dù sao bởi vậy đạt được thắng lợi. Mặc phi biến trở về hình người, giãn ra một chút thời gian giải phi hành mà có chút cứng rắn gân cốt, phổ thông quân cùng cánh phải quân thế nào. bọn họ chém giết phi thường thảm liệt, ta vừa mới nhận được tin tức, đại pháp sư dọn mở an cùng diên quốc vương đều chiến tử, còn có mấy vị lãnh chúa cũng trong chiến đấu bỏ mình, thật sự là thảm liệt chiến tranh. lọ thạ khẩu khí có chút thổ thức, cái gì? Mặc phi không khỏi một trận giật mình. đại ma đạo sư ruột mở án trước mắt còn không tính cái gì danh nhân nhưng tương lai thế nhưng là ngân nguyện thành một trong tam cử đầu lớn nhỏ cũng coi là cái tiềm lực nhưng chân chính trọng lượng cấp vẫn là diên quốc vương lão lang thế nhưng là trọng yếu nhân vật không nghĩ tới cứ như vậy treo là ai làm bá đao vô tình thiết huyết chiến lang còn có cái đại xoáy bức những này thú nhân tên thật đúng là kỳ quái mặc phi nghe xong lập tức cảm thấy quá mức những này cũng đều là người chơi đi hiện tại người chơi đều mạnh như vậy a nhìn thấy mặc phi cau mày dáng vẻ lõ thạ còn tưởng rằng hắn đang lo lắng chiến cục vội vàng an ủi bất quá chúng ta cũng chém giết thoái thủ thị tộc thủ trưởng cắt gác bờ lafis bạch trảo thị tộc thủ trưởng gờ gì khắc bạch trảo, lưới đao phong thị tộc thủ trưởng bờ lạ kệ huyết nhận, cùng rất nhiều cái thú nhân đốc quân miễn cưỡng xem như thế hỏa mặc phi lại hỏi thăm là ai chém giết nhiều như vậy thú nhân anh hùng đốc quân đã được đáp án lại làm cho hắn nhất thời gian mình kết hợp cái này mấy trận chiến đấu một chút đội hình chi tiết mặc phi nơi nào còn nhìn không ra cái này mẹ hắn là đối soát của ca đám người này thật đúng là sẽ chơi hệ thống nhắc nhở người huynh đệ mụ dạ dọn dễ bẹ ở lâm vào khổ chiến phát động anh hùng sở trường huynh đệ hội thủ lĩnh ngươi cảm nhận được huynh đệ nguy hiểm nên huynh đệ vị trí đã đánh dấu tại tiểu trên bản đồ mặc phi chấn động trong lòng trời ạ đám hôn đạn kia lại dám đánh huynh đệ của ta chủ ý cái này cũng không thể nhận a hắn cùng mụ gia đình quan hệ vẫn là rất sắt có thể bị hệ thống phán định vì huynh đệ nói rõ mụ gia đình cùng hắn độ thiện cảm đã phi thường cao đội người bên ngoài các ngươi xoát xoát lao tử cũng liền lưới nhắc quản huynh đệ của mình kia tuyệt đối không được mặc phi trực tiếp hóa thân phong bạo tự long mở rộng hai cánh đằng không mà lên hướng phía vùng đất ngập nước bờ biển phương hướng bay đi thấu trương xong chương ba gọi lên phong bạo adam lo dần sơ robert các ngươi đều chạy đi đâu các ngươi bọn này đáng chết hỗn đản lan đi các ngươi những này thú nhân đắc đồn, đối mặt moon bèn kim cái bớ đi theo sát ta khạt mổ đàn các dũng sĩ đều đến đứng ta đằng sau đi không muốn e ngại không muốn lưu lại chúng ta độp lực lượng là vô địch an ta một truy vain to lớn sóng sung kích đem vô số tàn tạ thi thể đánh bay ra ngoài mở ra thiên thần hạ phạm trạng thái mù dạ đỉnh mở dọn dễ bé ở giống như chiến thần ngăn tại vô số thú nhân đại quân trước mặt hắn nguyên bản thấp bé thân thể lúc này chừng cao năm sáu m toàn thân đều bảy biện ra như là nham thạch tính chất, chiến phủ cùng trường mâu chặt lại trên người hắn, giống như chém vào kim loại bên trên trực tiếp bắn bay ra ngoài, hoàn toàn là đau thương bất nhập. liền ngay cả mù ra điển chiến kỹ phạm vi, cũng theo đó mở rộng mấy lần, lôi đình một kích. với anh, điện lưu theo mặt đất tứ phía khuếch tán, sóng xung kích đem vô số thú nhân đánh lui. địa liệt trạm. với một đúa xuống dưới, đại điệu giống như sóng biển phân tán ra đến, sóng xung kích càng đem một đường thẳng bên trên thú nhân anh vỡ nát. chấn nhiếp gào thét, ha! vọt tới trước mặt thú nhân bị chấn nhao nhao lâm vào trạng thái hôn mê. Bị mù ra Điển soi lưng đột hỏa thương binh một vòng tiểu xạ, nhao nhao đổ xuống. Mù ra Điển song cầm chiến truy cùng chiến phủ, điên cuồng chém giết những này thú nhân. Mà tại chiến trường chung quanh thì là đen nghịt lít nha lít nhít mấy vạn thú nhân đại quân, càng có 7, 8 vị thú nhân anh hùng, Độc Quân chính đứng xem trận này tiếp tục mười mấy phút chiến đấu. Tận Thế chỉ nhận, hát thạch Độc Quân, ta đi, cái này thằng lùn cũng quá mạnh đi. Thiết huyết chiến lang, chiến lang thủ trưởng, không cần sợ, lính của chúng ta có rất nhiều, hao tổn cũng mài chết hắn, con hàng này thế nhưng là sử TH cấp anh hùng, bắt lấy hắn thanh này chúng ta liền phát. coi như hỗn cái chợ công nội dung cốt chuyện điểm số cũng tuyệt đối thiếu không bá đao vô tình bá đao tụ trưởng nói rất đúng dù sao hắn đại chiêu thời gian cũng nhanh đến đến lúc đó nhìn hắn còn có thể gánh bao lâu bá đao thị tộc các dũng sĩ các ngươi còn đang chờ cái gì cho láo tử lên lại là nhất đại sóng thú nhân dạ chư kỵ binh sông đi lên mụ dạ đìn một cái tử vòng kim loại lượn vòng đem bữa phiết ra ngoài chiến phụ tại không trung xoay trở lấy đem chung quanh một vòng địch nhân toàn bộ xoáy thành hai nửa sau cùng lại trở xuống đến trong tay hắn nhưng mà hắn cuối cùng không phải chân chính thần linh trên thân nham thạch nhan sắc dần dần tối lui hình thể cũng bắt đầu cấp tốc khôi phục bình thường lớn nhỏ thiên đường gào thét hành khúc đốc quân nên chúng ta lên đi như thế mang xuống đêm dài lắm động a bá đao vô tình bá đao tụ trưởng gấp cái gì mà gấp muốn lên ngươi bên trên loại này trọng yếu nhân vật trong kịch bản thực lực đều rất mạnh trước đó đánh cái kia gở dậy mạng quốc vương thời điểm cũng là không có thân ở treo mấy người đâu chờ một chút đi chờ hắn hp không sai biệt lắm chúng ta lên đi thu đầu người là được thiên đường gào thét bất đắc dĩ chỉ có thể kiềm chế đoạt đầu người tâm tư kiên nhẫn đợi mà lúc này giờ phút này moon pènking nhìn xác thực nếu không đánh được không có thiên thần hạ phàm bá thể hiệu quả Tại vô số thú nhân vây công hạ, mụ dạ điển lượng máu nhất thời liền bắt đầu không ngừng giảm bớt lại, cảm thụ được sinh mệnh lực trôi qua cùng lực lượng suy yếu, mụ dạ điển không khỏi thở dài. Hết thể đều muốn kết thúc sao? Chẳng lẽ cái này chính là mình vận mệnh điểm cuối cùng a? Thật sự là không cam tâm a, đáng chết a đam. Hắn phát ra sau cùng gào thét, chuẩn bị dùng sau cùng khí lực lại nhiều giết mấy cái thú nhân, chợt phát hiện chúng quanh thú nhân nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu bầu trời bỗng nhiên ngầm hạ đi. Bỗng nhiên ngầm đầu một cái, có đồ vật gì đang từ trời mà hàng. Lôi vân hóa thân, lôi vân chi nộ. một đoàn bí mật mang theo hủy diệt cùng lôi đình đỏ thấm lôi vân từ trên trời ra xuống chính rơi vào trước mắt thú nhân trồng bên trong vê anh to lớn nổ tung nhất lên trùng thiên bụi mù kịch liệt sóng xung kích đem vô số thú nhân đánh bay ra ngoài liền ngay cả chính mụ dạ đỉnh đều kém chút bị bụi đất vùi lấp nơi xa quan chiến thú nhân các người chơi nhất thời bị kinh ngạc bá đao vô tình bá đao tụ trưởng này là S đạn dợ dâu. thiên đường gào thét hành khúc đốc quân cái kia sẽ biên long ra hỏa bá đao vô tình bá đao trưởng không sai cũng là hắn lần này có thể phiến phức. Thiên đường gào thét, hành khúc đốc quân, biên long lại như thế nào? Chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, cùng một chỗ giết chẳng phải xong? Dạng này cho ban thưởng còn càng nhiều đâu. Các huynh đệ giết cho ta. Giết, giết, giết. Theo các người chơi tiếng giống to, trung quanh thú nhân đem vô số tiêu thương bay búa cung tiễn một mạch hướng phía cự long ném qua đi. Lại có 10 cái liệt diễm hành giả bắn ra từng phát bạo liệt hỏa cầu. Mặc phi lại đã sớm chuẩn bị, hiện hình nháy mắt trực tiếp mở ra cụ phong trăng giáp, cùng phong cùng một chỗ, nhất thời đem vô số vũ khí dùng để ném trên chết ra ngoài. Những cái kia hỏa cầu lại thổi không bay. con tốt có cổ long chỉ lân kháng tính tăng cường một vòng tề xạ xuống tới tuy nhiên ném hơn một ngàn lượng máu a mặc phi không có ham chiến nhất trảo tử đem mũ dạ đìn từ trong đống người chết bắt lại lập tức liền muốn cất cánh chạy trốn mũ dạ đìn lại mắc kệ chờ một chút chiến sĩ của ta nhóm còn tại phía dưới ta không thể bỏ xuống bọn họ nói ra sức giằng co đừng nhìn kích thước không lớn mũ dạ đìn lực lượng lại vô cùng kinh người vậy mà tòng lòng chảo bên trong tránh ra mặc phi vừa quay đầu liền thấy hơn 100 cái đụp nút ở tòa này vứt bỏ quân doanh nơi hẻo lánh bên trong giữa lưng vào một đạo tường đá phong thủ. Trung quanh còn có thật nhiều đội thi thể nhìn những này hẳn là mụ dạ đỉnh sau cùng một nhóm thủ hạ tuy nhiên hơn 100 binh lính tinh nhuệ mà thôi đáng giá liều mạng như vậy a ed đạn giờ rộng phong bạo long vương đáng chết mụ dạ đỉnh ta không có năng lực đem bọn hắn tất cả đều mang đi cùng ta rời đi nơi này đây là chúng ta cơ hội cuối cùng đến tương lai giết nhiều mấy cái thú nhân báo thủ cho bọn họ chính là Mũ dạ đỉnh nhìn xem trung quanh lần nữa vây quanh đi lên thú nhân lại thở dài người đi đi đạn ta là tuyệt sẽ không vứt xuống chiến sĩ của mình một người chạy trốn ổ ở trên đây cũng không phải là được phong cách làm việc ta sẽ bị đại ca bọn họ chết người có lẽ đây chính là vận mệnh của ta đi khát mộ đan đan nói xong hét lớn một tiếng những người lùn kia cũng nhao nhao tùy theo họ hét hiện nhiên làm tốt tử chiến chuẩn bị mặc phi không còn gì để nói cái này cố chấp lượng trở lại nhìn xem chung quanh lại lần nữa xông tới thú nhân đen nghịt chừng mấy và nhiều coi như mình là bột cũng quá sức cả nhưng thật làm cho hắn như thế rời đi mặc phi nhưng cũng không cam tâm xem ra nhất định phải phóng đại chiêu hờ vọng trước đó câu tứ cái kia đại chiêu tổ hợp có thể phát huy tác dụng hắn đột nhiên biến trở về hình người cùng mu dạ điển đứng vai mu dạ điển giật này cả mình ngươi làm gì edan không muốn vừa ngớ ngẩn bọn họ là trách nhiệm của ta không phải ngươi nhanh lên rời đi không muốn bạch bạch chết ở chỗ này mặc phi cúi đầu nhìn đột một chút không có cách nào à ai bảo ta và ngươi như thế cái cố chấp ra hỏa làm bằng hữu vứt bỏ bằng hữu một mình chạy trốn đây cũng không phải là ta phong cách làm việc mặc phi nói một thanh rút ra phong bạo quản thúc giả huống hồ chúng ta chưa chắc phải nhất định muốn chết nếu ra đi một trận ngạc nhiên ẻ đàn, ngươi không cần như thế lan nhanh đi triệu tập chiến sĩ của ngươi một hồi cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý Mũ giả điển trong mắt lóe ra nước mắt, hắn dùng sức trà trà khỏe mắt, đáng chết, ta thiếu ngươi một lần đạn, ta thiếu ngươi một lần. Các minh đệ, ném đi những cái kia vô dụng súng kiếp hỏa pháo, lấy được vũ khí của các ngươi, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Những người lùn kia chiến sĩ nhao nhao vứt bỏ súng kiếp hỏa pháo, đem chiến phủ chiến truy lấy ra, không có vũ khí cận chiến liền cho súng kiếp lắp đặt lưới lê. Mà đúng lúc này, đợt thứ hai thú nhân đã lần nữa xông lên. Đạn, mặc kệ muốn làm gì, tốt nhất nhanh lên. Mặc phi đối mũ Dạ điển thúc giục mắt biết ai ngờ, hai tay cầm kiếm, cảm thụ kiếm này thân thể bên trong lần chứa thần lực. Đạn, giặc tử. Vĩ đại phong bạo chi thần ạ nổ lò, ta lấy phong bạo chi từ thân phận triệu hoan ngươi, xin đem lực lượng của ngươi mượn cùng ta, gọi lên này thần thánh phong bạo, gột rửa thế gian này dám can đảm đối địch với ngươi ti tiện trì vật đi. Hắn bỗng nhiên đem bảo kiếm dơ lên cao cao, phát động vũ khí đặc hiệu. Vũ khí đặc hiệu một, gọi lên phong bạo, mỗi ngày hạn dùng một lần. Triệu hoán một trận tiểu hình phong bạo, đối phong bạo phạm vi bên trong tiểu hình thể đơn vị tạo thành kéo dài thổi bay hiệu quả, đối chung đẳng trở lên hình thể đơn vị tạo thành kéo dài giảm tốc hiệu quả. Ngươi có thể thông qua tiêu hao ngoài định mức pháp lực giá trị đến để thăng phong bạo uy lực cùng ảnh hưởng phạm vi. cùng phong gào thét xoay tròn. Khí lưu tại Mạc Phi chúng quanh xoay quanh gà két, không ngừng mở rộng, càng chuyển càng lớn. Những thú nhân kia binh lính vọt tới cách hắn xa mấy chục mét địa phương liền kinh nghi bất định dừng lại, cuồn phong càng ngày càng mãnh liệt, trong đó tựa hồ còn kèm theo một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng đáng sợ. Không được, còn chưa đủ lớn. Nói là tiểu hình phong bạo, thật đúng là đủ cỡ nhỏ, vẹn vẹn chỉ có mấy trăm mét phạm vi, mà lại sức gió cũng không đủ mạnh, đại khái có thể đem phổ thông thú nhân bộ binh giảm tốc 30 phần dáng vẻ. Dạng này phong bạo, còn chưa đủ lấy điểm hộ bọn họ giết ra ngoài. Mặc Phi bắt đầu đem pháp lực của mình giá trị rót vào trong thân kiếm. phong bạo bắt đầu chậm rãi mở rộng sức gió cũng càng ngày càng mạnh nhưng mà mặc phi bản thân pháp lực giá trị cũng không tính quá cao cũng liền chừng một ngàn mắt thấy đều muốn hao hết nhưng phong bạo phạm vi còn chưa đủ lớn vẹn vẹn chỉ mở rộng đến một cây số nhiều một ít may mà ta chuẩn bị cái này hắn bỗng nhiên móc ra sát hệ giật thống ngự giới chỉ mang theo trên tay sắc hệ giật thống ngự giới chỉ bởi vì bình thường không thế nào dùng tà năng chỉ lực đã sớm trước đầy, bất quá hắn cũng không chuẩn bị sử dụng coi như triệu hồi ra hỗn loạn chỉ vũ hoặc là triệu hồi ra một đám ma tại nhiều như vậy thú nhân vây công hạ cũng không có gì chứng dùng hắn chân chính muốn làm. là dùng kiện thần khí này đến tăng cường phong bạo uy lực, tà năng vốn là tối nguyên thủy hỗn độn ma lực, đồng dạng có thể rót vào phong bạo bên trong. Theo mặc phi ý chí, tà năng chỉ lực điên cuồng rót vào trong thân kiếm. thân kiếm phát ra kinh khủng vù vù âm thanh. thần khí không hổ là thần khí, 1.000 điểm tà năng chi lực hiệu quả, nhưng so với mặc phi cái này 1.000 điểm pháp lực giá trị mạnh quá nhiều. phong bạo nháy mắt bắt đầu mở rộng, phong bạo bên trong càng là xuất hiện một loại tà ác lục sắc vân vụ, theo cùng phong tác dụng không ngừng lan tràn quyết tán, hình thành kinh khủng tà năng đám mây. phong bạo phạm vi lại một lần nữa mở rộng. sức gió càng trở nên kinh người mãnh liệt trong trước mắt cơn bão táp này phạm vi trọn vẹn khuyết tán đến mười mấy cây số phạm vi cho dù là ở xa mấy chục cây số bên ngoài trung quân đại doanh cũng có thể thấy rõ ràng giờ này khắc này trên chiến trường liên minh cùng bộ lạc đều đem ánh mắt nhìn về phía này phong bạo phương hướng chuyện gì phát sinh là cánh phải quân bên kia có người tại sử dụng một loại nào đó đáng sợ ma pháp là thu nhân ma pháp a có điểm giống nhưng lại tựa hồ không giống nhau lắm phổ thông quân doanh địa tạm thời bên trong mọi người đang thì thầm nói chuyện ủ ở sắc mặt nghiêm trọng sau lưng gỗ đình càng thêm ánh mắt thâm trầm. là ai phóng thích đáng sợ như thế lực lượng nhất định phải điều tra rõ ràng mà trực diện cơn báo táp này bộ lạc các người chơi càng là cả kinh trận mắt hốt mồm con em ngươi có lầm hay không trò chơi này còn có thể chơi a con mẹ nó cũng quá không cân bằng đi đây là kỹ năng gì phun xin đại chiêu này làm sao làm ta dựa vào a GM GM ở đó không có nhân công không sai thật có người quản không ai quản có người quản không ai quản đám này thu nhân người chơi trực tiếp nổ mà ác phi đồng dạng có chút giận mình cầm phong bạo quản thuốc giả tay đồng dạng không ngừng run dậy, thần ký nội dung cốt truyện vũ khí vi lực so hắn trong dự đoán còn muốn to lớn, cái này còn trước tả năng chỉ lực đáng sợ phong bạo sức gió kinh người, để phong bạo bao phủ xuống thú nhân cất bước khó khăn, mấy vạn thú nhân đại quân đẩy đầy ổn ảo, hoàn toàn không biết làm sao. cái này siêu cấp lưỡi khống, thực tình có chút ra sức, cũng là giống như không phân địch ta, sau lưng các người lùn đồng dạng bị thổi làm không ngẩng đầu được lên, mà Hạc phi quay đầu nhìn một chút, muốn như thế giết ra ngoài thật là có điểm phiền phức, tuy nhiên đều đến tình trạng này, hắn ngược lại không vội, chạy cái gì chạy, lao tử như bước như vậy, làm liền xong, chỉ cần đem những này thú nhân này giết sạch, này không cho dù là thành công phá vỡ a, thân là phong bạo long vương. tại con báo táp này bên trong tiến hành tác chiến chính là sân nhà ưu thế đông nhiên thu hồi bảo kiếm lúc này phong bạo đã hình thành không cần thiết tại tiếp tục thi pháp mù gia đình mang các ngươi chuẩn bị lên đường thôi ta sẽ vì các ngươi mở ra một con đường mặc phi nói lần nữa hóa thân phong bạo làm vương đằng không mà lên phong bạo đối với hắn lại không trở ngại chút nào mặc phi thân ảnh tại trong gió lốc xuyên qua phía dưới bên trong này đen nghịt mấy vạn thú nhân đại quân lúc này trong mắt hắn lại như là sâu kiến nhỏ bé đúng lúc này một đầu tin tức xuất hiện tại viết thư riêng trong kênh nói chuyện bá đao vô tình đàn lao đệ là ngươi a cho chút thể diện mụ già in nhường cho bọn ta đi giá tiền thương lượng là được bá đạo vô tình mặc phi vẫn là có một chút ấn tượng ban đầu ở trùy thủ lĩnh cũng là con hàng này đem địa ngục gạo thét lang kỵ binh đại quân bán cho bọn họ không nghĩ tới hôm nay lại gặp được tuy nhiên mặc phi hoàn toàn không có ôn chuyện tâm tình huynh đệ cũng không phải lấy ra bán Ét đạn giờ rồng lan đi thú nhân cao quý cự long há lại các người ti tiện cấp thấp chủng tộc có thể thu mua mang theo binh lính của ngươi lập tức chạy khỏi nơi này đây là các ngươi duy nhất có thể thu lấy được phong bạo long vương nhân từ cơ hội bá đạo vô tình đi ngươi ngưu bức vậy nhưng đừng trách các minh đệ tâm ngoan thủ lạn đừng quên ngươi chỉ có một người chúng ta thế nhưng là có mấy vạn đại quân chồng cũng đẻ chết ngươi ép đạn dơ rộng, các ngươi phàm nhân cùng ta trong mắt đều là run dế cái này hồi phục để bá đao vô tình kém chút chửi ầm lên trong lòng tự nhủ ngươi cái này bức trang ta cũng không biết nên như thế nào tiếp cái gì cũng không nói làm đi hướng về phía bên cạnh chúng đốc quân tủ trưởng lánh khóc gật gật đầu mọi người lập tức thổi lên tiếng công tiếng kèn mấy vạn thú nhân đại quân động đối mặt mấy vạn thú nhân tiên công mặc phi lại không sợ hãi chút nào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 Bình thường đến nói, pháp thuật uy lực là có trên giới phụ động, nhất là thiểm điện hệ kỹ năng, mức độ cao thấp trên lệch cực lớn. Nhưng là có cô dũng giá cái thiên phú này, tương đương với mỗi lần tật ra tối cao tổn thương. Đồng thời mặc Phi còn có, phong bạo chỉ tử, 50% thiểm điện tổn thương tăng phúc. Long Lôi Sơ hiểu biết, tất cả lôi điện kỹ năng bổ sung 10% chân thực tổn thương. Lôi đỉnh sử giả, người tất cả lôi điện kỹ năng uy lực tăng lên 10%, khi ngươi tại trong gió lốc lúc tác chiến, người tất cả lôi điện kỹ năng ngoài định mức lại để thăng 30%. nhiều như vậy sở trường tăng thêm trồng thay phiên xuống tới để mặc phi lúc này kỹ năng uy lực đã đạt tới một cái vô cùng kinh khủng trình độ lúc này mặc phi đối mặt với đến hàng vạn mà tính thú nhân trực tiếp đứng giữa không chúng đứng như cọc gô đầu bắt đầu thi triển lên hắn long tộc dị năng tới long lôi phong bạo Trung quanh phong bạo bên trong đột nhiên hiện ra một vòng quỷ dị xích hồng sắc long lôi chi lực tại trong gió lớp hội tụ tà năng màu xanh sẫm long lôi đỏ thấm kêu gọi kết nối với nhau bầu trời cảnh tượng trong lúc nhất thời vô cùng kỳ dị khác biệt chính là tà năng lục sắc càng giống là một loại âm thanh quang đặc hiệu long lôi nhưng trong nháy mắt mang đến hủy diệt một đạo xích hồng sắc long lôi đánh xuống đi tập hợp một chỗ mười cái thú nhân nháy mắt bị hoành thành thành cốc đạo thứ hai đạo thứ ba long lôi như mưa rơi rơi xuống bởi vì mấy vạn thú nhân nhét chung một chỗ cơ hồ mỗi một đạo long lôi xuống dưới đều tất chúng đống người bắn tung tóe tổn thương truyền tổn thương mỗi một đạo long lôi đánh xuống đi lít nha lít nhít tổn thương sổ tự đều cơ hồ đếm không hết phía dưới những này thú nhân ngay cả chạy cũng không biết chạy chỗ nào chỉ có thể một bên công kích một bên ném vũ khí tầm xa bắn tên công kích nhưng là tại gió bao bên trong căn bản hoàn toàn không có tỷ lệ chính xác có thể nói cùng phong không chỉ có chậm lại tốc độ di chuyển còn để thi pháp giả đọc đầu kỹ năng rất dễ dàng bị đánh gãy một chút tát man ý đồ cùng phong nguyên tố tiến hành câu thông lắng lại cái này kinh khủng phong bạo nhưng hoàn toàn không tấn chỗ nhìn xem soát bình phong đánh giết nhắc nhở mặc phi trong lòng lẩn lẩn cảm thấy vui vẻ đồng thời càng là sinh ra một loại bế nghề vạn vật khí phách một loại khinh thường phạm nhân tâm lý quả là thế những này nhỏ bé thú nhân tại phong bạo long vương lực lượng trước mặt chẳng phải là thật như là sâu kiến không có ý nghĩa trong lòng của hắn nghĩ đến càng thêm điên cuồng phóng thích cái này lôi đỉnh chỉ lực, ý chí của hắn phảng phất cùng phong bạo hòa làm một thể, thỏa thích thao túng mỗi một đạo lôi điện điểm rơi. Đem phía dưới thú nhân liên miên liên miên vây sát, long lôi tiếng nổ liên tiếp, huyết nục vang tung tóe, điện lưu bắn ra bốn phía, giống như luyện ngục. Tấu chương xong. Chương 351, phong bạo thái ách. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ liên tiếp, thú nhân bộ binh tiếng kêu thảm thiết cùng không cam lòng tiếng gầm gừ liên miên bất tuyệt. Đối mặt cơ cao lâm hạ phong bạo long vương, thú nhân các chiến sĩ không có chút nào sức chống cự. một đám thú nhân anh hùng nhìn trước mắt thảm trạng mặt lộ vẻ vẻ kinh nộ chỉ là lực lượng của một con rồng vậy mà khủng bố như vậy bá đao vô tình bá đao thủ trưởng trời ạ con hàng này làm sao mạnh như vậy không được vẫn là rút đi thiết huyết chiến lang chiến lang thủ trưởng rút cái gì rút hắn cũng không phải tử vong chi dực hôm nay lão tử liền không tin chúng ta nhiều người như vậy còn làm bất quá hắn một cái cho lão tử đem thiên hạt nỏ pháo đẩy lên đến đại tụ trưởng đưa cho chúng ta những cái kia liệt diễm hành giả đâu đều cho lật ta tập trung lại tới gần liền cho ta tập kích quanh hắn tây bắc đại thần ảnh tiên tri đúng đúng đúng cùng hắn liều Con hàng này trên thân ít nhất có hai ba kiện tranh vũ, không chừng còn có thần khí đâu. Đem hắn làm chúng ta liền cất cánh. Một câu nói như vậy nhất thời nhắc nhở mọi người xung quanh. Có thể chế tạo ra kinh người như thế khủng bố phong bạo, liền xem như tranh vũ cũng rất không có khả năng có loại hiệu quả này. Đại khái dẫn đầu là có cùng loại thần khí siêu cấp trang bị. Đây chính là thần khí à? Trước mắt trong trò chơi còn giống như không sao cả xuất hiện qua đâu. Nghe nói Long hầu thị tộc dốc hết toàn lực mới cướp được một kiện, cũng không biết thật giả. Nhưng nghe nói những cái kia Hắc Long cũng là dùng thần khí này thuần phục. Nếu là thần khí đều có uy lực mạnh như vậy, đây tuyệt đối là giá trị liên thành. Thật muốn đem tới tay đổi một cái tiểu mục tiêu cũng không có vấn đề gì. Ở đây thú nhân anh hùng mặc dù nhiều thiếu đều có chút vô liêng, nhưng phần lớn không tính là chân chính thổ hào, tuy nhiên chơi đuổi là vì thoải mái, nhưng nếu như thuận tiện có thể kiếm nó một cái tiểu mục tiêu, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Cái này chúng thú nhân anh hùng đều hăng hái. Cự ma con rơi kỵ sĩ đều cho lật ta đi lên tự bạo, hắn vẫn chưa tới 10 vạn HP, 50 cái tự bạo con rơi nổ không chết cũng nổ tạt hắn. Phi long kỵ binh đều cho lật ta lên không. Hắn mạnh hơn cũng liền một con long mà thôi, ta tự mình dẫn đội, hôm nay không phải cạo chết hắn không thể. Ta có công thành vũ khí anh hùng sở trường. Ta đến chỉ huy nỏ pháo chiến xa. Tại một đám thú nhân anh hùng tiếng hò hét bên trong, đại quân nhất thời lần nữa hành động. Hơn 10 chiếc thiên hạt nỏ pháo chiến xa bị đẩy lên tới. Trên trong thiên liệt diễm hành giả cũng tại ảnh nguyệt tiên trí dẫn đầu hạ tụ hợp lại. Thú nhân bộ binh vẫn còn tiếp tục công kích hấp dẫn hỏa lực, nhưng mà mặc phi đồng dạng chú ý tới thú nhân độc tĩnh. Hắn phát gia đình hai nhức góc gào hét. đạn giờ rộng, phong bạo long vương, nhỏ bé sâu kiến, vô chi ngu xuẩn, các ngươi ruột tại phong bạo long vương ý chí trước mặt không có chút ý nghĩa nào, cảm thụ cái này viễn cổ lực lượng đi. Long lôi phong bạo, tây bắc đại thần, ảnh nguyện tiên tri, nhanh! Cắm căn cơ đồ đằng bảo hộ chiến xa ra lệnh một tiếng mấy chục cây căn cơ đồ đằng bị đồng thời cắm xuống đi vừa vận tại chiến xa trận địa chung quanh làm thành một vòng căn cơ đồ đằng có thể hấp thu phụ cận đơn vị nhận pháp thuật công kích hiệu quả có chút cùng loại ạ cạ nạ gỗ tháo thuật vong xoáy khác biệt chính là không cách nào di động mà lại một lần chỉ có thể hấp thu một phát đơn thể pháp thuật dưới tình huống bình thường một hai từng chiếc cơ đồ đằng tại long lôi phong bạo loại này tiếp tục dị năng công kích trước mặt căn bản không có chút ý nghĩa nào nhưng lượng biến gây nên biến chất trên trăm tên liệt diễm hành giả cùng một chỗ cắm căn cơ đồ đằng nhất thời hình thành một cái cự đại dẫn lôi khu, long lôi đánh xuống xuống dưới, nhao nhau bị trùng quanh căn cơ đồ đằng cho hấp thu hết. Nhìn xem xích hồng sắc lôi đình không ngừng rơi xuống, trung quanh lòng thú nhân kinh run rẩy, còn tốt này căn cơ đồ đằng hiệu quả nổi bật, sừng sốt chống đỡ cái này một đợt công kích. Mà thưa này thời cơ, mười mấy chiếc thiên hạt nỏ pháo chiến xa cũng rốt cục lập xạ kích trận hình, cao thấp không đều bắn ra một vòng tề xạ. Cụ phong trang giáp hiển nhiên cũng không phải vô địch, đối với phổ thông vũ khí dùng để ném cùng mũi tên có thể nhẹ nhõm trên chết bay, nhưng là đối với loại uy lực này, mười phần công thành nỏ pháo, cũng chỉ có thể hơi bị lệch phương hướng, cũng không thể hoàn toàn trên chết. nhất là tại công thành vũ khí sở trường gia trì hạ, những ngày xe nỏ pháo thủ vượt xa bình thường phát huy. Phốc phốc phốc phốc. Ba, bốn cây nỏ pháo liên tiếp chúng đích trôi nổi tại không trung độc đầu thi pháp phong bạo long vương trên thân. 1437, 1059, 2573, bạo kích. hai Một vòng tề xạ liền đánh dụng Mạc Phi 6000 năm lượng máu, cho dù Mạc Phi HP cao đến 8 vạn, cũng đầy đủ tiếp cận 10 phần trăm tổn thương. Thống khổ từ các vị trí cơ thể chuyển tới, chỗ chết người nhất chính là một phát bắn trúng ở ngực nỏ pháo trực tiếp đánh gây hắn thi pháp. Tần Thế chỉ nhận, hắc thạch các quân ha ha ha thế nào ta liền nói con hàng này không phải vô địch ta chúng tiểu nhân tiếp tục bắn cho ta cùng lúc đó tây bắc đại thần cũng không cam chịu yếu thế anh hùng kỹ năng pháp lực triều tịch lấy hắn làm tâm điểm trung quanh vài trăm mét phạm vi bên trong tất cả có thanh mạng nạ trước nghiệp đều phủ lên một tầng bờ uff pháp lực tràn đầy người kế tiếp huy lực pháp thuật tăng lên 50%, nhưng sẽ tiêu hao ngoài định mức pháp lực giá trị nhất là này 100 tên liệt diễm hành giả từng cái toàn thân hóa quang tự lò khí thế kinh người tây bắc đại thần ảnh nguyện tiên tri nghe ta khẩu lệnh liệt diễm pháp cầu chuẩn bị mục tiêu phong bạo long vương bắn cho ta một trăm mét liệt diễm hành giả tập thể xoa lên đại hỏa cầu, một nháy mắt trên mặt đất sáng lên một trăm cái điểm sáng chói mắt, vài giây đồng hồ sau đột nhiên đánh ra một vòng tề sạ. liệt diễm pháp cầu một trăm, lửa cháy ngập trời lưu tinh bay vụt mà đến, ẩn chứa bi lực khủng bố. phong bạo long vương lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện bay tới hỏa cầu mưa, không tránh, không tránh. ngay tại các thú nhân coi là cái này cự long muốn thụ trọng thương thời điểm, cự long đột nhiên nâng lên một con long trảo. ạ ca nạ tháo thuật vong xoáy, một cái lỗ đen áo thuật vong xoáy tại lòng bàn tay hiện hiện. Những cái kia lít nha lít nhít đối diện bay tới hỏa cầu khổng lồ lập tức bị lệnh phương hướng, hướng phía này vòng xoáy bên trong bay đi, vòng xoáy không ngừng nuốt hết hỏa cầu, thôn phệ càng nhiều, này áo thuật vòng xoáy lại càng lớn, càng lúc càng lớn, khi áo thuật vòng xoáy thời gian kết thúc lúc, tụ tập lại áo thuật năng lượng hình thành một cái tiểu hào thái dương áo thuật pháp cầu. Phía dưới mọi người nhất thời ngốc, nhất là Tây Bắc Đại thần, cái này cái này cái này. Hết đạn giờ rộng, phong bạo long vương, vô tri tất mãn, quân vọng đùa bỡn các ngươi chỗ không hiểu lực lượng, hiện tại để cho ta tới dậy một chút các ngươi, cái gì mới thật sự là ma pháp. Đột nhiên vung lên long chảo. hấp thu một trăm phát tăng cường hình liệt diễn pháp cầu năng lượng cực lớn áo thuật pháp cầu đối diện bay tới căn cơ đồ đẳng đối loại này phạm vi pháp thuật lại không cái gì chứng dụng thậm chí còn hình thành cùng loại trường hấp dẫn hiệu quả trực tiếp đem áo thuật pháp cầu hấp dẫn đi qua ầm ầm ủ ủ một đoàn ám tử sắc áo thuật năng lượng tại đống kia căn cơ đồ đẳng làm thành vòng tròn ở trong đột nhiên nổ vang to lớn sóng xung kích đem bên trong mười mấy chiếc thiên hạt nỏ pháo trên xa toàn bộ phá hủy trung quanh tát mãn càng là thương vong thảm trọng đứng tại trong trận tâm tây bắc đại thần tức thì bị trực tiếp chôn vùi hệ thống nhắc nhở đánh giết thú nhân anh hùng tây bắc đại thần tiên tri ngươi thu hoạch được 425 điểm nội dung cốt truyện điểm số bên này vừa mới đem trên mặt đất địch nhân giải quyết trên bầu trời lại vang lên cự ma con rơi kỵ sĩ tiếng quái khiếu mặc phi trong lòng run lên xuyên thấu qua phong bạo nhìn lại lít nha lít nhít cự ma con rơi kỵ sĩ quái khiếu hướng hắn đánh tới cái đồ chơi này cũng không tốt đối phó tự bạo tổn thương cao đến 3.000 điểm phi hành đơn vị nếu như bị khoảng cách gần nổ một chút có thể nháy mắt bị dây mật liên xem như hắn cái này buột nếu như bị mười mấy cái cự ma con rơi cùng một chỗ xông lên tự bạo chỉ sợ cũng là gánh không được mà tại mấy chục con cự ma con rơi kỵ sĩ đằng sau Còn có trên trăm tên song túc phi long kỵ sĩ, tựa hồ chuẩn bị bổ dao dùng. Nếu là ở bên ngoài gặp gỡ như thế một đoạn không quân, hắn thật đúng là phải cẩn thận ứng đối, thậm chí trực tiếp chạy trốn mới được, nhưng nơi này chính là lĩnh vực của hắn, ở trong cơn bão táp cùng phong bạo long vương tác chiến, cho dù địch nhân lại nhiều hắn cũng sẽ không cảm thấy mẩy may e ngại. Mặc Phi huy động hai cánh, hắn phóng lên tận trời, không trở ngại chút nào xuyên qua phong bạo, bay thẳng thượng phong bạo trên cùng, cũng là phong bạo giao hội vị trí, địch nhân muốn bay đến nơi này cần phải tốn hao một phen công phu. Nhìn xem ở phía dưới trong gió lốc những này cự ma con rơi kỵ sĩ giống như lá rụng trong gió phiêu tán lộn xộn, dây ruyu trèo lên. Phong bạo Long Vương lần nữa phát ra rít gào trầm trầm, Long hống âm thanh tại trong gió lốc quanh quẩn, vang tận mây xanh. Ét đạn dơ rộng, Phong bạo Long Vương vô chi ra thú, bỏ bất các ngươi cái kia buồn cười trò xít đi, ta là Phong bạo chúa tể, ta là Lôi đỉnh hóa thân, làm các ngươi xâm nhập lĩnh vực của ta một khắc này, hủy diệt cùng tử vong chính là các ngươi chú định kết cục. Long lôi Phong bạo, sinh hồng sắc lôi điện từng cây rơi xuống, lần này nhưng không có căn cơ đồ đẳng cho bọn hắn hấp thu tổn thương. Những cái kia cự ma con rơi kỵ sĩ một cái tiếp một cái bị trung đích. Bị Long Lôi đánh trúng dẫn bạo trên người luyện kim bom, rầm rầm rầm. Cự ma con rơi kỵ sĩ giống như không trung khói lửa từng cái nổ thành hỏa cầu. Chúng nó nỗ lực trèo lên, muốn bay lên cho Phong Bạo Long Vương một kích chí mạng, lại bị phong bạo thổi nửa bước khó đi, một cái tiếp một cái bị hoành sát. Siêu. Một con tiêu thương đột nhiên xuyên qua phong bạo, chính giữa mặt Phi cánh trái, một kích này rõ ràng là anh hùng kỹ năng, vậy mà đánh ra hơn 3000 tổn thương. mặc Phi cắn một cái vào trên cánh tiêu thương rút ra. Dương mắt nhìn lại, lại là một con cơi hắc long thú nhân, khoảng cách quá xa đến mức thấy không rõ tên. Đối phương rõ ràng là cái chuyên tinh vũ khí dùng để ném viễn trình anh hùng, vậy mà có thể xa như vậy một kích chúng đích hắn. Khoảng cách xa như vậy liền ngay cả lôi đỉnh thổ tức đều bắn không đến đối phương, nhưng hắn không chỉ có riêng sẽ chỉ thổ tức. Ét đàn dơ rộng, phong bạo long vương, nhỏ bé thú nhân, người anh dũng không có chút ý nghĩa nào, bởi vì mặt người đúng là ta, cảm thụ con báo táp này ý chí đi. Long lôi tố hình, rồi ra long chảo, một cây dài mười mấy mét to lớn lôi thương tại long chảo ở giữa hội tụ. Đến mà không trả lễ thì không hay, hắn nhắm ngay cái kia phi long kỵ sĩ bỗng nhiên ném ra ngoài. 3795, 1795 điểm quá lượng tổn thương. Hắc sát cấu long bị trực tiếp nổ hết nụ văng tung tóe, này long kỵ sĩ cũng bị nổ bay ra ngoài, tại trong cuồng phong rơi xuống mặt đất. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đánh giết long hầu đốc quân Asuka, ngươi thu hoạch được 355 điểm nội dung cốt truyện điểm số. Còn lại phi long kỵ sĩ thấy sĩ khí lớn băng, giải tán lập tức. Et đạn rợ rộng, phong bạo long vương, nhìn thấy đi, đây chính là đối kháng phong bạo long vương hạ tràng, nhỏ bé các phàm nhân a, các ngươi hủy diệt trung tang đã góp vàng, các ngươi tử vong sau đại môn đã khai phóng. Chứng kiến cuối cùng này thời khắc đi,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 Một chiêu này tại trong gió lốc sử dụng hiệu quả nổi bật, vô số đạo thiểm điện từ phong bạo tầng mây bên trong bốn phương tám hướng đồng thời phong tới, toàn bộ rơi vào phong bạo long vương trên thân, một nháy mắt này lôi quang chiếu rọi thiên địa, phong bạo long vương hoàn toàn biến thành trên bầu trời một cái từ xích hồng sắc hủy diệt lôi quang tạo thành hư ảnh. Theo vô số đạo điện lưu dốc vào, mặc Phi nguyên bản đã nhanh muốn hao hết sạch pháp lực giá trị nháy mắt về đầy, thuận tiện còn đem kỹ năng bờ UFO chống đến mắt chỉ số, tích xúc năng lượng hoàn tất. Cái này một màn kinh người trực tiếp đem phía dưới các thú nhân dọa trong lốc, ta ngày ta ngày hóa, rút rút rút, cái này còn đánh người sao a? Các hình đệ ta trước. đi mau, phong gấp, kéo hô. trong chớp mắt liền có ba bốn cái đến tham gia náo nhiệt thú nhân đốc quân cùng thú nhân thủ trưởng mang theo thủ hạ bắt đầu chạy trốn, thú nhân đại quân càng là loạn cả một đoàn. mở mịt nhìn lên bầu trời bên trong càng ngày càng sáng con kia cự long, nhưng mà muốn chạy đã tới không kịp. một giây sau, so trước đó mãnh liệt mấy lần long lôi phong bạo như mưa to rơi xuống. ầm ầm ầm ầm ầm ầm. giữa thiên địa chỉ còn lại xích hồng sắc một mảnh. hệ thống nhắc nhở, ngươi tăng lên tới cấp bốn mươi chín. hệ thống nhắc nhở, ngươi tăng lên tới cấp năm mươi. hệ thống nhắc nhở, ngươi tăng lên tới cấp năm mươi lôi bạo thanh triệt cơ sở vang lên liên miên. từng cây như là như thùng nước phẩm chất hồng sắc tiệm điện đem thiên địa hóa thành huyễn quang sân khấu các thú nhân kêu khóc kêu thảm sợ hãi thoát đi cái kia đáng sợ tử vong phong bạo này lôi đỉnh địa ngục khi đợt thứ hai long lôi phong bạo kết thúc phong bạo long vương thân thể khôi phục này như cổ lão như là nham thạch giản dị tự nhiên tính chất trên mặt đất đã hóa thành một mảnh thi hại khắp nơi khủng bố cảnh tượng Đầy đất thi thể nám đen cùng vỡ vụn thạch men nhìn nhìn thấy mà giật mình thú nhân đại quân triệt để sụp đổ ở trong sợ hãi chạy từ phía nghiêm ngặt bên trên giảng chân chính bị đánh chết vẫn chưa tới một vạn nhưng loại này nghiền ép thức chiến đấu để các thú nhân hoàn toàn mất đi tác chiến ý chí nguyên bản mạc phi lập tức liền muốn thăng cấp hiện tại dứt khoát trực tiếp thăng liền ba cấp khi thái dương dần dần ngã về tây liên minh cùng bộ lạc cũng bắt đầu co vào binh lực chuẩn bị ngày mai tái chiến thời điểm mạc phi cũng mang theo mụ dạ điển hắn cùng còn sót lại đội bộ đội rút về đến cánh phải liên quân quân doanh phụ cận thế giới thông báo đi qua một ngày tàn khốc hôn chiến thấp điệu bình nguyên chi chiến rốt cục có một kết thúc liên minh cùng bộ lạc đều không thể trong cuộc chiến tranh này thu hoạch được ưu thế tuyệt đối song phương đồng đều trả giá thương vong to lớn cùng đại giới vô số dũng sĩ cùng anh hùng chiến tử sa trường. liên minh vương trận mất anh hùng lãnh chúa tướng quân 13 vị, Jin -G -G -G -Mạn, Diệu Rốt mơ ảo, đại ma đạo sư, hệ lý họ, bạch dương Cốc lãnh chúa, bộ lạc phương trận mất anh hùng, thủ trưởng đốc quân mười lăm vị, Gà gasber Lafis, thái thủ thủ trưởng, bạch Trảo thủ trưởng, nhận phong thủ trưởng, tây bắc đại thần, ảnh nguyện tiên trị. Nhưng mà cứ việc trả giá như thế đại giới, tại quyết ra sau cùng thắng bại trước đó, song phương đều không có chút nào rút lui ý tứ. Trận chiến tranh này chú định còn chưa kết thúc, nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử bên trong. Hệ thống nhắc nhở, căn cứ ngươi tại lần này nội dung cốt truyện sự kiện bên trong biểu hiện, ngươi thu hoạch được 3150 điểm nội dung cốt truyện điểm số, ngươi anh hùng cấp độ thu hoạch được tăng lên, hiện tại là hoàng kim nhị giai, ngươi thu hoạch được mới anh hùng sở trường, ngươi có thể tại anh hùng sở trường giao diện thẩm tra tương quan nội dung. Ngay sau đó nhưng lại là một cái hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngươi trong chiến đấu sử dụng tà năng thần khí, ngươi hát hóa tiến độ tăng lên, hiện tại là 60%, minh hữu của ngươi đối ngươi sinh ra càng nhiều lo nghĩ. Ngươi chỗ triệu hắn đi ra, tà năng phong bạo ô nhiễm vùng đất ngập nước một khu vực lớn, hình thành mới mạo hiểm địa đột tà phong đầm lầy. nên khu vực sinh vật gặp tà năng chỉ lực ảnh hưởng, hắn mức độ nguy hiểm cùng khiêu chiến ngang cấp cùng đạt được biên độ lớn tăng lên, Mạo hiểm đẳng cấp từ 15 cấp 25 tăng lên tới 25 cấp 30, mới tăng quái vật, tà năng vũng bùn cua, tà năng đống bùn náo quái, tà nhãn ca sấu, bốn bạo chiếu trạch quái vật. Mặc phi bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới lại hắc hóa, cái này tẩy trắng nhiệm vụ còn một điểm manh mối cũng không có chứ. Tuy nhiên tăng 3 cấp lại thăng nhất dài, cuối cùng là không có thua thiệt. Hắn vội vàng mở ra anh hùng sở trường hệ thống xem xét lên lần này anh hùng sở trường. Sở trường 1, thú nhân kẻ hủy diệt, chiến đấu sở trường khủng bố chuyên thuyết, ngươi tại một trận nội dung cốt truyện trong chiến dịch độc lập giết chết vượt qua 10000 tên thú nhân, cùng làm đến thú nhân đối ngươi không có chút nào năng lực chống cự, bởi vậy dẫn phát thú nhân cái này một chủng tộc đối ngươi xuất phát từ nội tâm sợ hãi cùng kính sợ. Từ một ngày này bắt đầu, thú nhân trong xã hội đem lưu truyền liên quan tới ngươi khủng bố chuyên thuyết. Sở trường hiệu quả, ngươi đối thú nhân tổn thương tăng lên 15%, khi ngươi cùng thú nhân tiến hành lúc chiến đấu, tất cả đối địch với ngươi thú nhân bộ đội giảm xuống 20 điểm sĩ khí giá trị. Khi tới gần ngươi 100 mã phạm vi bên trong thời điểm, thú nhân sẽ cách mỗi ba phút tiến hành một lần ý chí phán định, phán định thất bại sẽ phát động một cái sợ hãi hiệu quả, uy lực của nó đồng đẳng với cao cấp sợ hãi thuật, tại 30 giây hoàn toàn mất đi ý chí tác chiến, bị sợ hãi thú nhân ở tiếp xuống trong vòng 10 phút sẽ không bị lần nữa sợ hãi. Ngươi sẽ thu hoạch được 3 điểm truyền thuyết giá trị. Sợ chương hai, phong bạo thai ách, vinh dự sở trường khủng bố truyền thuyết. Ngươi tại tràng chiến dịch này bên trong chỗ triệu hán đi ra phong bạo tại địch nhân của ngươi cùng minh hữu trong lòng lưu lại đáng sợ trí nhớ. Trận gió lốc này mãi mãi cải biến vùng đất ngập nước bộ phận địa khu hoàn cảnh, cũng dẫn phát một loạt tự nhiên tai nạn. Tên của ngươi bởi vậy bị cùng Phong Bạo Thái Ách vẽ lên ngang bằng. Bởi vậy ngươi thu hoạch được một cái chuyên trúc cùng danh hiệu của ngươi, Phong Bạo Thái Ách. Vô luận là thú nhân vẫn là nhân loại, thậm chí cả vùng đất ngập nước xài Lang Nhân cùng ngư nhân bên trong, đều lưu truyền liên quan tới Phong Bạo Thái Ách lệ đoạn giờ rộng, Phong Bạo Long Vương, truyền thuyết. Mọi người hướng Phong Bạo chỉ thần ạ nổ lò cầu nguyện, cầu nguyện hắn không muốn lại phóng thích kinh khủng Phong Bạo Long Vương giáng lâm nhân gian, mang đến hủy diệt cùng tai nạn. Sở trưởng hiệu quả, tại nhân vật của ngươi tên phía trước gia tăng Phong Bạo Thái Ách tiền tố, cũng thu hoạch được năm điểm truyền thuyết giá trị. Nghe qua cái này truyền thuyết hình người sinh vật khi thấy phong bạo lúc sẽ tự động liên tưởng đến ngươi, cũng có nhất định xác suất hướng ngươi cầu nguyện. Mỗi lần cầu nguyện sẽ vì ngươi cung cấp 5250 điểm điểm kinh nghiệm. Ngươi gây nên phong bạo chỉ thần ả nổ lỏn chú ý. Sở trường ba, Long Loãn dưỡng dục chuyên gia, hành vi sở trường, ngươi tại 24 giờ bên trong ấp trứng vượt qua một trăm mai long loãn, bởi vậy nắm giữ ấp trứng cùng cải tạo long loãn mang tính then chốt kỹ thuật. Sở trường hiệu quả, ngươi có thể đại lượng ấp trứng long loãn, tại ấp trứng long loãn lúc có một phần trăm tỷ lệ ấp trứng ra tình anh cấp phong bạo hấu niên long phong bạo long nhân. có không chấm 1 phần trăm tỷ lệ ấp trứng ra cấp độ bột phong bạo hấu niên lòng phong bạo long nhân. Thấu trứng xong, chương 352, âm u hám hại thần cấp diễn kỹ. Mặc Phi nhìn xem cái này ba cái mới anh hùng sở trường, cơ hồ không sao cả cân nhắc, liền xác định lần này muốn chọn sở trường. Phong bạo thái ách. Cái đồ chơi này quá bị em đuốt. Mấu chốt là này năm điểm truyền thuyết giá trị, đây chính là tương đương ra sức đồ vật. Truyền thuyết giá trị càng cao thì càng dễ dàng phát động một chút ẩn tàng nội dung cốt truyện, có chút cùng loại nhân vật chính vờn sáng hiệu quả. Mà lại cái kia thu hoạch kinh nghiệm hiệu quả, cũng là phi thường thực dụng. dạng này về sau cái gì cũng mắc kệ đều có thể thăng cấp quá ra sức so sánh dưới mặt khác hai cái liền kém nhiều long đoán dưỡng dục chuyên gia dùng để kiếm tiền ngược lại là rất không tệ tinh anh cấp phong bạo hấu như long ít nhất cũng có thể bán cái mười mấy vạn đi cấp độ bột phong bạo long tọa kỵ này càng là trăm vạn cất bước nhưng cái đồ chơi này đối với tăng lên tự thân thực lực ngược lại cũng không có quá lớn trợ giúp trừ phi mình quyết định hắc hóa đi bột lộ tuyến nhưng nếu như thật hát hóa trực tiếp dùng tiếng xấu giá trị đến chiêu mộ bột là được làm gì phiền toái như vậy về phần thú nhân hủy diệt giả trong ngắn hạn xem ra tương đương ra sức nhất là tiếp xuống cùng bộ lạc chiến tranh Có cái này sở trường quả thực như hổ thêm cánh. Chỉ khi nào qua cái này phiên bản, đợi đến cùng thú nhân chiến tranh kết thúc, cái này sở trường giá trị liền giảm bớt đi nhiều. So sánh dưới vẫn là phong bạo thai ách cái này sở trường hiện dùng tính cao hơn một chút. Mẫu chốt nhất chính là xoài A, có mình chuyên trúc xưng hào, cuối cùng càng thêm phong cách một chút, trước đó Mạc Phi phát động hai cái chuyên trúc xưng hào, lôi đình nào ảnh cùng long vương tử, ít nhiều có chút thất chỉ ba khí, cái này phong bạo thai ách cũng không thể lại bỏ lỡ Hệ thống nhắc nhở, ngươi lựa chọn mới anh hùng sở trường, thu hoạch được chuyên trúc sương hào phong bạo thái ách, nên sương hào chỉ có tại bột hình thái hạ có thể biểu hiện. Ngươi thu hoạch được 5 điểm truyền thuyết giá trị, các nơi trên thế giới người ngâm thơ rong đã bắt đầu vì ngươi sáng tác thơ ca. Mặc phi bên này chọn lựa anh hùng sở trường, mụ dạ đình ở một bên gặp, còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ cái gì cao thâm vấn đề đâu. Dùng sức vô vô bỏ vai của hắn, đạn, ngươi trầm mặc như vậy làm gì à? Hôm nay có thể nhờ có ngươi, bằng không chúng ta đám huynh đệ này chỉ sợ cũng muốn giao phó tại cái tia trong doanh địa. Các loại cẩm đánh xong, ngươi có thể được đi với ta một ý dồn chúng ta có thể được hảo hảo uống chén. thuận tiện đem ta đại ca mạn nghỉ cùng tam đệ bợ gì ẻn giới thiệu cho ngươi biết, biết bọn họ nhất định sẽ thật hân hạnh gặp ngươi mặt phi lại thở dài ta sử dụng tà năng lực lượng loại lực lượng này phi thường tà ác là thánh quang từ địch cựu đính bệ hạ cùng bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn người sợ rằng sẽ phi thường không cao hứng à nếu giả đính lại hừ lạnh một tiếng hừ không muốn đề cập với ta cái kia cựu đính vậy mà lừa gạt ta lưu tại tòa kia trong doanh địa chờ chết rõ ràng nói xong lại phái phái quân đội đến cùng ta tụ hợp nhưng mà lại chờ đến thú nhân đại quân trung quanh càng là một cái viện quân đều không có hôm nay chiến sự khắp nơi đều lộ ra quỷ dị Ta đêm nay cần phải hảo hảo cùng hắn muôn cái thuyết pháp, Adamy tên khốn tiếp kia căn bản không thấy bóng dáng. Mặc Phi trong lòng tự đủ cũng không phải không thấy tâm hơi à, nhân gia đoán chừng đã sớm đi đối soát bộ lạc anh hùng đi nha. Hắn cũng không nói phá, ừm, vậy chúng ta cùng đi chứ, ta cũng muốn làm rõ ràng, cuộc chiến này đến cùng là thế nào đánh. Nửa giờ sau, hai người tới phổ thông quân trong đại doanh, đi qua cả ngày ác chiến, liên minh cùng bộ lạc đều có thắng bại. Liên minh bên này có chiến tử, có lấy được chiến công, binh lực tổn thất cần bổ sung, chiến lược cũng cần tiến hành điều chỉnh. bởi vậy tam lộ đại quân hơn 10 vị cao tầng đều tụ trong cái này hợp quyết định tiếp xuống chiến lược khi mặc phi cùng ngũ dạ Đình cùng nhau đi vào doanh địa phía ngoài thời điểm đợi đến lại là các quang minh kỵ sĩ trợn mắt nhìn dẫn đầu là đại lãnh chúa mỏ bừa hiền Nạ. mỏ bừa hiền Nạ, đại lãnh chúa et đàn vương tử ngươi rốt cuộc hiền thân pháp áo đại chủ giáo yêu cầu ngươi lập tức đi vào đối với hôm nay phát sinh một ít chuyện ngươi nhất định phải cho ra một lời giải thích mặc phi hướng về phía Mũ dạ đền buông buông tay dạ lại cho hắn một cái ánh mắt kiên định thậm chí còn nắm một chút quyền đầu hai người vừa đi vào phòng chỉ huy lập tức liền có vài chục đạo ánh mắt hội tụ tới Ánh mắt có chút phức tạp, ao ước có chi, đấu kỵ có chi, lòng mang bất mãn có chi, cười trên nôi đau của người khác có chi? Mặc Phi triệu hắn đi ra cái kia to lớn tà năng phong bạo, cho dù đến lúc này còn không có hoàn toàn lắng lại đâu, cường đại như vậy lực lượng, tự nhiên mang cho các người chơi xúc động cực lớn. Về phần nhân vật trong kịch bản, thì phần lớn là có mang được trong đó địch tí mạnh nhất lại là bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn các cao tầng, mấy người đều cảnh giác nhìn xem Mặc Phi, thậm chí có trực tiếp nắm chặt chuôi kiếm. Mặc Phi lại cười vẫy tay, chào buổi tối a các vị, mọi người lại còn đều còn sống, thật đáng mừng, thật đáng mừng a. Đồ lạp dương thiên, thánh kỵ sĩ lãnh chúa. Đủ Es đạn vương tử, thu hồi ngươi bản mặt nhỏ kia, hảo hảo giải thích một chút vì cái gì ngươi sẽ sử dụng tà năng lực lượng, cường đại như thế tà năng ma pháp, trước ngươi đến cùng làm gì? Es đạn, A tệ giặc vương tử, ta chỉ là làm ta nên làm sự tình mà thôi, tà năng cũng tốt, thánh quang cũng tốt, áo thuật cũng tốt, tự lòng cũng tốt, trong mắt của ta đều chỉ là lực lượng một loại, lực lượng có thể dùng đến giết người, cũng có thể dùng để cứu người, vì thiện làm ác ở chỗ sử dụng lực lượng người, mà không phải lực lượng bản thân. Ư ơ, thánh kỵ sĩ lãnh chúa, khinh nhòn, thuần túy khinh nhòn, tà năng là tà ác ma pháp, thánh quang là chính nghĩa lực lượng. hà có thể giống nhau mà nói không muốn ngụy biện S đạn vương tử nói rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào nếu không ta sẽ đại biểu thánh quang trừng phạt ngươi Gavin vin giặt vận rủi kỵ sĩ lãnh chúa nói không sai tất cả im miệng cho ta mù Dạ đình bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ dọn nháy mắt che lại tiếng chỉ trích ta chịu đủ các ngươi vô lễ lên án đạn là cái hảo hải tử hôm nay khi ta cùng chiến sĩ của ta nhóm lâm vào tuyệt cảnh thời điểm là hắn cứu chúng ta dùng chính là trong miệng các ngươi này tà ác ma pháp lúc kia các ngươi lại tại nơi nào là vì cứu ta mới sử dụng tà năng nếu như các ngươi muốn tìm hắn để gây sự, liền cứ việc hướng về phía ta đi tốt, yên tâm đi. ẻ đạn, ý dồn phật gỡ vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi. Gia dạ, dạ Phỏng cũng lập tức đứng ra, nói không sai, hiện tại là đang chiến tranh, nếu như chấp nhất tại lực lượng loại hình này còn đánh cái gì cầm, ẻ đạn là ta hạn tệ giặc vương quốc đại biểu. Nếu như các ngươi đang chất vấn hắn, đó chính là chất vấn hạn tệ giặc vương quốc tôn nghiêm cùng binh diệu. Theo hai thế lực lớn đồng thời chiến đội, bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn lên án nhất thời liền tiến hành không được. Nói cho cùng chính nghĩa cùng tà ác, đúng và sai, ở mức độ rất lớn nhìn vẫn là lực lượng đánh cược, ý dồn phật Cờ thêm tệ giặc vương quốc. đây chính là một cỗ thế lực không nhỏ. có thể trực tiếp ảnh hưởng chiến tranh thắng bại. Godin lúc này lại đứng ra, làm lên người hòa giải. "Tốt các vị, ta nghĩ không cần thiết xoắn xuýt vấn đề này, những này học thuật vấn đề đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc rồi nói sau, chúng ta việc cấp bách vẫn là muốn nghiên cứu thảo luận một chút hôm nay chiến sự tình huống, cũng vì ngày mai chiến lược làm ra quy hoạch. Hôm nay chúng ta cùng bộ lạc chiến tranh đều có thắng bại, tổng thể đến nói vẫn còn thế cân bằng, Jin Quốc Vương chiến tử là chúng ta tổn thất thật lớn, đầu tiên để chúng ta vì Jin Quốc Vương mặc niệm một lát." Mọi người liền sờ núi xuống lửa trầm mặt xuống, mấy cái có tôn giáo bối cảnh còn niệm vài câu đạo tử. Đơn giản là nguyện thánh quang ở cùng với người loại hình đó lấy, bộ còn nói thêm, ta có thể cảm giác được bộ lạc đang tiến hành một loại nào đó mưu đồ, rất có thể ngày mai hoặc là hậu tiên, bọn họ chân chính sát chiêu sẽ hiện ra, chúng ta cũng nhất định phải có chuẩn bị, trước mắt song phương chiến tuyến vẫn còn tương đối rằng co, đầm lây địa hình để tiến công trở nên khó khăn, muốn thủ thắng chúng ta nhất định phải nghĩ ra một cái đột phá địch nhân phòng tuyến quyết thắng kế hoạch. nói đúng, ta hôm nay cùng bộ lạc thế nhưng là hung hăng làm mấy cẩm, những này cầu nương dưỡng thực tế có chút khó giải quyết, may mà ta thủ hạ tướng sĩ anh dũng phân chiến, cũng là rất có thu hoạch. người kia khẩu khí dương dương bất ý, không phải á còn có thể là ai? Hôm nay muốn nói ai chiến công tối cao, chứ hắn ra không còn có thể là ai khác, tự tay chém giết cặt gạt bỡ là cùng hai tên thú nhân đốc quân tham dự đánh giết thú nhân tướng lĩnh càng là có sáu bảy tên nhiều, đánh giết thú nhân binh lính vậy liền cùng nhiều, trực tiếp lên tới hoàng kim năm giai, lập tức liền muốn tiên vào sử thi anh hùng hạng ngũ. Nhìn thấy Adam nói chuyện mụ dạ điển nhất thời lại phát tàu khí, Người cái này hỗn đảng, còn có mặt mũi nói vì cái gì quân đội của ngươi chưa từng xuất hiện, ta tại tòa kia đáng chết trong doanh địa chờ ngươi nửa giờ, kém chút bị chen chúc mà đến thú nhân xử lý. Adam đối với mụ dạ đình xuất hiện cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do. Không nên kích động sao mù dạ Điền thân Vương, lúc ấy quân đội của ta phát hiện một cái thú nhân doanh địa, nơi đó đang kiến tạo đại lượng công thành vũ khí, nếu như không thể kịp thời phá hủy chúng nó, tất nhiên sẽ đối với chúng ta quân đội tạo thành to lớn uy hiếp, cho nên ta không thể không lâm thời cải biến kế hoạch, đi phá hủy tòa kia doanh địa. Bởi vì doanh địa quân coi giữ quá nhiều, ta đem lo dần Sở Vương tử cùng xỉn Vương tử, nghĩa công chúa, cùng do bất lánh chúa bộ đội cũng cùng một chỗ chiêu mộ. Ta cho là ngươi vị trí ở vào chiến tuyến hậu phương, hẳn là sẽ không tao nộ đại cổ địch quân, không nghĩ tới vậy mà xảy ra ngoài ý muốn, thực tế thật có lỗi. Đáng chết! vậy ngươi chí ít hẳn là điều động một chút lính liên lạc cho ta biết ta đương nhiên phái nhưng là chiến tranh là hỗn loạn khả năng bọn họ ở nửa đường bên trên bị thú nhân chặn giết cũng nói không chắc đâu tóm lại thật có lỗi nha cái này tiếng xin lỗi quả thực không có bao nhiêu thanh ý lập tức lại có người nổi lên lần này mở miệng lại là ả lệ gì ả phong hành giả nàng là tại chiến đấu kết thúc sau mới biết được rột mở ạng tin chết tuy nhiên cẩn thạ lạt du hiệp phái cùng pháp sư phái không thế nào đối phó nhưng đều là một cái thế lực đương nhiên phải đòi một lời giải thích như vậy mở ạng đại ma đạo sư ngươi lại thế nào giải thích nhất chính vương bệ hạ yêu cầu các người bảo hộ rột mở án đại sư cùng nhau tiến công thú nhân nhưng các người quân đội căn bản không có xuất hiện để thú nhân tập kích giết chết rột mở án đại ma đạo sư trên trăm tên tinh linh pháp sư chiến tử cũng bởi vì các người sai lầm adam lập lại chưa cũ đối với rột mở án đại sư chết ta cũng thật đáng tiếc nhưng lúc đó chúng ta tao nộ thú nhân quân đội tập kích không thể không cải biến chiến lược cũng cuối cùng giết chết nhánh tia thú nhân bộ đội thủ lĩnh nghe nói là bạch trào thị tộc thủ trưởng chiến tranh sao luôn luôn phải bỏ ra hy sinh thật đáng tiếc lần này hy sinh chính là rột mở án đại sư nhưng binh lính của ta đồng dạng có vô số người chết trận ta có nên như thế nào cùng bọn hắn giải thích đâu chẳng lẽ cũng bởi vì sợ hãi tử vong mà trốn tránh chiến đấu sao như vậy có lẽ các ngươi không nên ra chiến trường adam mà nói để ạ lệ gì ạ vô cùng phẫn nộ một chương gương mặt xinh đẹp bởi vì phẫn nộ trở nên đỏ lên người cái này hỗn đản nàng không có chút nào thuộc nữ phong độ liền muốn xông lên adam lại cười đùa tí từng liền lùi lại mấy bước hắc hắc hắc mỹ nữ không nên vọng động ạ trận này cãi vã kịch liệt để hội nghị không thể không tạm thời gián đoạn trên thực tế mụ dạ điển cùng ạ lệ gì ạ vận khí cổ như không tệ chí ít có cơ hội chất vấn bởi vì ban ngày chiến đấu quá mức hỗn loạn còn lại những cái kia bị hố chết lanh chúa ngay cả thảo luận đều không có đều thành trong chiến tranh vô danh người hy sinh có thể nói khổ cực cùng cực gỗ nhìn xem song phương cãi lộn, lại không có chút nào tiến lên khuyên can ý tứ thậm chí trên mặt còn lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra mỉm cười sơ trồn gạ tới toát bờ vương tử bạo phong vương quốc lọ thả công tước diệu ạt bờ nghị vương tử Ty giết hải quân chuẩn kinh bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn đại lanh chúa nhóm đều đối trận này cái lộn cảm thấy kinh ngạc. nhưng lại không biết nên như thế nào thuyết phục bọn họ cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì tuy nhiên xem bọn hắn biểu lộ hiển nhiên đối với loại trình độ này hy sinh cũng không phải là quá để ý tắc chiến sao luôn luôn muốn chết người lại thêm Adam mấy người bọn hắn cũng chém giết không ít tú nhân thủ trưởng đốc quân muốn nói người ta tiêu cực lười biên chiến cũng không thể nào nói nổi a chính cãi lộ lấy doanh chướng bông nhiên mở ra một kỵ sĩ đi tới nói với gỗ đỉnh vài câu cái gì gỗ đỉnh trên mặt đầu tiên là một trận kinh ngạc ngay sau đó lộ ra khó có thể tin thần xác các vị trước không được ở một ta vừa mới thu được một tin tức buổi trưa hôm nay thời điểm có một vị lãnh chúa chặn được một thú nhân tín sử cũng tại hắn trên thân phát hiện một phong bí mật tình báo bởi vì lúc ấy chiến sự quá mức gấp hắn cũng không có kịp thời báo cáo tuy nhiên vừa mới hắn xem xét nội dung trong thư cho rằng cần thiết cho mọi người nhìn một chút đang khi nói chuyện doanh chướng bên ngoài đi tới một lãnh chúa hắn trước hướng về phía trong doanh chướng mọi người túi đầu thi lễ ta là sàn ân bờ rát lãnh chúa sợ kẹ lạ nam tước đây là ta từ thú nhân tín sử trên thân phát hiện mật tín kia là một chương dùng da châu viết mật tín thượng diện tràn ngập màu đỏ văn tự tựa hồ là trực tiếp dùng tiên huyết làm mực nước viết thành. đồ Lạp dương Tiên cái thứ nhất tiếp nhận mật tín trong lòng tự nhủ cái gì nội dung như thế quan trọng nhìn vài lần nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ cái này cái này sao có thể hắn nói ngắm adam liếc một chút lại đem tin đưa cho bên cạnh pháp áo đại chủ giáo Thánh quang ở trên pháp áo đại chủ giáo thở dài một tiếng xem hết lại đưa cho u ở không thể tha thứ không thể tha thứ u ở xem hết lại đưa cho mù gia đình ồ đình riêng mẹp a thì ra là thế thì ra là thế mỗi một cái nhìn qua tin người đều muốn căm thù ánh mắt nhìn về phía adam mà phi cũng tiếp nhận tin xem xét nhất thời kém chút cười ra tiếng Phong thư này lại là lấy thú nhân tù trưởng giọng địa viết, dùng chính là thú nhân nữ, văn tự ở giữa khe hở bên trong, còn có người chi kỷ tiến hành phiên linh dịch. Nội dung đại khái như sau: Adam vương tử, Người cung cấp tình báo phi thường lại dùng, chúng ta đã thành công đánh giết ruột mở án đại ma đạo sư, cái này tỉnh linh pháp sư rất khó đối phó, bất quá chúng ta vẫn là đem hắn giải quyết. Jin ngờ dây mạng quốc vương bên kia chúng ta đã phái người đi, lần này xuất động số lớn bộ đội tình nguyện, nếu như tình báo của ngươi là thật, hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết. Đúng, nghe nói ủy dồn Phật Gơ đột cũng tại các ngươi trong quân, mời hỗ trợ cung cấp nên chỉ bộ đội tương quan vị trí, tốt nhất có thể đem điều động đến một cái thích hợp tập kích địa điểm. Chúng ta bộ lạc đại quân tại ủy dồn Phật Gơ thiệt thời lớn, nhất định phải để bọn hắn trả giá một điểm đại giới, để những cái kia thằng lồn biết chúng ta bộ lạc lợi hại. Khắc, ta đã phái người đem phụ cận vài tòa doanh địa bộ đội rút khỏi, cũng lưu lại một chút người chết trận thi thể, các ngươi có thể tùy thời đối nó tiến hành phá hủy, dùng cái này làm chiến công, nghĩ đến sẽ đối các ngươi có chỗ trợ rút. Khắc, lần trước tại lỗ đi Dòng chúng ta hợp tác rất vui sướng. hy vọng lần này có thể tiếp tục hợp tác chờ mong ngươi trở thành quốc vương ngày đó khắc vì phòng ngừa ngoại ý muốn ta cùng trước đó đồng dạng phái ra hai nhóm tín sử đại tù trưởng họ vừa tìm mặc phi trong lòng tự nhủ sáo lộ này làm sao có vẻ như ở đâu gặp qua đâu dựa vào lúc trước mình không hãy cùng vạ gì ạ dùng chiêu này hố qua gỗ đỉnh a chẳng lẽ đây là gỗ đỉnh âm mưu hắn nhìn về phía gỗ đỉnh, hậu giả lại một mặt trấn kinh tựa hồ đối với trong thư này nội dung khó có thể tin gỗ lộ đi rồng nhiếp chính vương nói cho ta đây không phải thật đam, ngươi sẽ không thật cùng thú nhân hợp tác đi Nóa. nghe được gỗ đùn vấn đề a đang bông cảm giác không ổn đoạt lấy tin nhìn xem hết nhất thời mắt trở tròn mẹ nó đây là trần trụi vu hoan hãm hại à, lao tử lúc nào cùng thú nhân hợp tác tốt à, lao tử còn giống như thật cùng thú nhân hợp tác nhưng những cái kia chiến công đều là hàng thật giá thật a lao tử thế nhưng là tự mình dẫn đầu bộ đội thật vất vả mới đem này vài tòa thú nhân doanh địa gặm xuống tới đâu trong thư này rõ ràng là tại xấu hổ ta chiến công nha con lộ đi rồng hợp tác rất vui sướng lao tử lúc nào cùng thú nhân hợp tác qua không đó căn bản không phải thật sự Adam lập tức thể thốt phủ nhận, đây là thú nhân âm mưu, bởi vì trên chiến trường bị ta hung hăng giáo hấn, bởi vậy muốn vu oan ta. Quyết không thể tin tưởng. Golden từ chối cho ý kiến, ngược lại nhìn về phía tên kia lãnh chúa, sợ Kệ Lãnh chúa, ngươi là lúc nào phát hiện phòng thư này?" "Buổi trưa, lúc ấy cùng với ta còn có vài Lan Thành Dở Dạ Kệ Lãnh chúa, cùng Tư Dịch phiểu tướng quân, cùng Lạc Dạn Lan Ninh đại pháp sư." Lời kia vừa thốt ra, Adam mặt đều bạch. Rốt mờ án chiến tử phát sinh ở buổi sáng, Jin Quốc Vương chiến tử cùng bị tập kích đều là phát sinh ở buổi chiều. phong thư này tại giữa chưa bị phát hiện thượng diện vậy mà hoàn mỹ tiên đoán tất cả chuyện tiếp theo cái này liền có thể khía cạnh nói rõ phong thư này chân thực tính nếu không vì cái gì adam quân đội nên xuất hiện thời điểm hoàn toàn chưa từng xuất hiện ngược lại chạy tới càn quét trên thư nói này vài tòa doanh địa. vì cái gì thú nhân có thể tỉnh chuẩn tập kích rột mở ản cùng mũ ra đình vị trí thật giống như có người báo điểm đồng dạng cái này mình nhảy vào vô tận hải cũng rửa không sạch nghĩ thông suốt trong đó khớp nối adam tâm trực tiếp lạnh hắn bỗng nhiên nhìn về phía cổ nhất định là gia hỏa này dở trò quỷ con hàng này cho mình an bài mấy lần mỹ xoa Trên thực tế lại là bố trí một cái hỗ trợ đợi mình hướng bên trong này. Là ngươi, đây đều là âm mưu của ngươi, là ngươi cho ta phân công bảo hộ rột mở ạn đại sư cùng hiệp trợ mụ dạ đình thân vương nhiệm vụ. Gỗ Đình nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hai cái này nhiệm vụ đúng là ta an bài, nhưng lúc đó thế nhưng là ngươi yêu cầu à, mà lại nếu như đây là ta âm mưu, vậy tại sao quân đội của ngươi không có kịp thời xuất hiện tại nên xuất hiện vị trí đâu? Quân đội của ngươi thế nhưng là từ ngươi dẫn theo lĩnh, mà ta một mực đợi đang chỉ huy trong phòng mặt, không cần mượn cớ Adam, không muốn trốn tránh trách nhiệm, cái này sẽ chỉ để ngươi càng thêm xem nhẹ ngươi. Adam bị đôi á khẩu không trả lời được, xong, con hàng này quả nhiên đủ âm, trước sau đều cho lật ta chắn. Gỗ Điên lại tiếp tục nói, đem cái kia thú nhân mang vào, có lẽ có thể thẩm vấn một chút, hiểu biết càng nhiều tình báo. Rất nhanh một trói rắn rắn chắc chắc thú nhân bộ binh liền bị mang vào. Nhìn thấy Adam nhất thời lộ ra thần sắc ấy nấy. Thiết phủ ngành hán, thú nhân bộ binh, thật có lỗi Adam vương tử, ta bị bắt lại, nhưng là không cần lo lắng, lá thư này là dùng thú nhân ngữ viết, bọn họ tuyệt đối xem không hiểu. A chứng kiến này thú nhân tên nhất thời sử sốt, hắn đối cái này thiết phủ ngạnh hắn có chút ấn tượng, bởi vì cái kia gờ giúp chặt bên trong không phải thủ trưởng cũng là lãnh chúa, một cái duy nhất thú nhân bộ binh. Lúc ấy còn cảm thấy buồn cười, một cái tiểu tiểu bộ binh cũng dám tiếp cận tiền đến, không nghĩ tới vậy mà tại cái này nhận được, là, người này nhất định là gỗ đùi nội ứng. Là ngươi? Hắn cả kinh kêu lên, trung quanh nhân vật trong kịch bản ánh mắt lập tức liền không đúng, nghe khẩu khí rõ ràng là nhận biết A Adam cũng lập tức ý thức được không đúng, khí chửi ầm lên, hỗn đản, ta căn bản không biết ngươi. Trước mắt thú nhân bỗng nhiên lộ ra giật mình thần sắc, a đúng đúng đúng. chúng ta căn bản cũng không nhận biết các ngươi nhất định muốn tin tưởng ta ta ngay cả adam vương tử tên cũng không biết đây tuyệt đối là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt hắn cùng chúng ta thủ trưởng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hợp tác mặt nước các ngươi nhất định muốn tin tưởng ta a nói xong nhìn thấy mọi người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc bỗng nhiên cắn răng một cái một đầu hướng phía pháp áo đại chủ giáo đục tới bảo hộ đại chủ giáo u ở hô to ngăn tại phía trước một kiếm đâm ra phất một tiếng trực tiếp xuyên qua thú nhân lồng ngực ta thật không biết adam vương tử chán này thú nhân dùng sau cùng thanh âm chật vật nói, nói xong hướng Adam ném qua đi một cái ta chết, chính ngươi bảo trọng vi diệu ánh mắt. Sau đó triệt để không có hô hấp. Cái này Adam trực tiếp tâm đều lạnh, con mẹ nó ngươi muốn hay không như thế tuyệt à? Ngươi diễn kỹ này đến cùng nói là ngươi quá giả tốt đâu, vẫn là nói ngươi diễn quá đúng chỗ tốt đâu. Hắn chính không biết làm sao công phu. Đột nhiên, một cái bi phận thanh âm vang lên. Bất là nhị, diệu nỉ ạt vương tử, thì ra là thế, thì ra là thế. Nguyên lai là ngươi hại chết phụ vương, Adam ngươi cái này hỗn đản, ta muốn ngươi chết ta. Adam quả thực tức điên, mẹ nó ngươi thế nhưng là tự mình dẫn đường giết ngươi phụ vương à? con mẹ nó ngươi có ý tốt đem nổi vức cho ta nhưng mà bỏ đá xuống giếng cũng không chỉ có hắn một cái đám kia tham dự đối soát hoạt động người chơi xem xét tình huống không thích hợp lập tức nao nao bắt đầu phủi sạch quan hệ lo dần sờ, lô đi rồng vương tử thì ra là thế chắc không được ngươi lúc đó ấp đúng để chúng ta trước khi đi tuyến không đi cùng mụ gia đình bọn họ tụ hợp tứ ca a tứ ca không nghĩ tới ngươi vậy mà đầu nhập thú nhân xin lô đi rồng vương tử ta thật sự là nhìn là ngươi thiệt thòi ta còn cứ gọi ngươi một tiếng tư ca ngươi vậy mà lợi dụng chúng ta làm ra như thế hèn hạ sự tình. nghĩa lộ đi rồng công chúa không đây không phải thật ô oh, ô oh, oh. vì cái gì adam vì cái gì ngươi muốn làm như thế thấu chương xong chương 353, tiên huyết con đường đối mặt mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí adam sắc mặt dần dần trở nên đỏ lên trong lòng của hắn hoảng sợ nhưng càng thêm phẫn nộ đáng chết gỗ đỉnh không nghĩ tới a không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà làm như thế tuyệt lao tử không phải liền là bán mấy cái nở tờ cờ sao lại làm phiền ngươi chuyện gì đáng chết ép đạn tại sao phải đi cứu mụ gia đình nếu như hắn chết liền không có nhiều chuyện như vậy đáng chết lo dần sợ, nghĩa yeah, xin Lúc trước cùng ta cùng một chỗ đối soát thời điểm nói thế nào, hiện tại lại là dạng này một bộ sắt mặt. Đáng ghét, đáng ghét. Đáng chết hỗn đàn, hết thể đều đáng chết. Hắn phẫn nộ nắm chặt quyền đầu, bén nhọn móng tay đâm vào lòng bàn tay, tiên huyết nhất thời chảy ra đến, tại hắn giữa ngón tay chậm rãi nhỏ xuống. Một tia tinh hồng sắc năng lượng khói bụi trong tay lượn lờ. Ngay tại căm hận tràn ngập nội tâm của hắn thời điểm, trong đầu lại hiện ra một cái bén nhọn nữ tính thanh âm tới. Tinh hồng chi mẫu. Ta đã sớm nói qua cho ngươi, thế giới này tràn ngập hư ảo cùng hoang nôn, nhìn xem những người kia sắc mặt đi, bọn họ sẽ đem ngươi hóa thành tế phẩm, đến bổ khuyết dục vọng của bọn hắn cùng ác độc. Ngươi đã nguy cơ sớm tối ta đáng ghét hài tử a, tỉnh lại đi, chỉ có tiên huyết cùng thống khổ mới có thể nói ra thế giới chân tướng. Chúng ta cầu nguyện đi ta vậy nhưng tăng hài tử a, hướng ta cầu nguyện, đưa ngươi tiên huyết cùng thống khổ kính dân cùng ta, ta đem ban cho ngươi nguồn gốc từ tiên huyết bên trong lực lượng vĩ đại. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể có lấy may mắn còn sống sót. Hệ thống nhắc nhở, ngươi gây nên tỉnh hồng chỉ mâu chú ý, phát động nội dung nhiệm vụ tiên huyết quân vương con đường. tiên huyết quân vương con đường nội dung nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ cùng liên minh triệt để quyết liệt hóa thân tiên huyết vương tử đạp lên truy đổi tiên huyết lực lượng đáng ghét con đường nhiệm vụ ban thường ngươi anh hùng mô bản sẽ tự động chuyển hóa thành đồng vị giai bột mô bản ngươi tại tinh hồng giáo hội danh vọng từ thân mật đề thăng làm sùng kính ngươi cùng liên minh quan hệ từ tôn kính chuyển hóa thành đối địch adam sắc mặt xung sỏ đây là hắn tín ngưỡng tà thần tỉnh hồng chỉ mẫu hắn một thân tiên huyết ma pháp bắt đầu từ cái này tà thần trên thân học được lúc trước hắn tiếp nhận một cái giải quyết tà giáo đồ nhiệm vụ tiếp nhận tại tiêu diệt tà giáo đồ sau lại từ chiến trường vết máu bên trong thu hoạch được một cô đến từ tà thần lực lượng bởi vậy đi đến tiên huyết ma pháp con đường lại không nghĩ rằng cái này tà thần vậy mà lúc này chú ý tới hắn là trong lòng căm hận cùng phẫn nộ dẫn tới cái này tà thần chú ý sao đến cùng muốn hay không tiếp nhận cô lực lượng này đâu tinh hồng chi mẫu là tà thần đầu nhập cũng liền mang ý nghĩa mình triệt để trở thành bút adam trong lòng nhất thời một trận tình kịch đại loạn bút mô bản mình còn không có chơi qua đâu nghe nói rất mạnh tuy nhiên cái kia S đạn ngược lại là cái vật tham chiếu hóa thân cự long về sau sát thực mạnh ngoại hạng trong lòng nhất thời nhiều mấy phần chờ mong ta thần thần quyến bình thường đều nương theo lấy mánh liệt tác dụng phụ tuy nhiên ta thần cũng là thần a chỉ có trở thành thần quyến giả mới có thể báo thủ, mới có thể đối cái này đáng chết gỗ đình trả giá đắt Chờ mong giá trị nhất thời lại mạnh mấy phần mà lại hiện tại mình nguy cơ sớm tối vì sống sót cũng nhất định phải dây ruộng một chút ta nhất thời quyết định trong lòng yên lặng thì thầm vĩ đại tinh hồng chi mẫu ta lấy tiên huyết cùng thống khổ hướng ngươi cầu nguyện đưa ngươi lực lượng ban cho ta đi giúp ta thoát đi cái này dối trá chi đồ đúc thành lầm giam Da của hắn nhan sắc càng ngày càng đỏ lúc này mọi người lại còn tại tranh luận nên xử lý như thế nào adam vợ diệu ni ạt vương tử nhất định phải đem hắn xử tử phụ vương ta tuyệt không thể hy sinh vô ích diệu ni ạt vương quốc nhân dân cũng sẽ không đáp ứng nếu như không thể xử tử hắn diệu ni ạt vương quốc sẽ rời khỏi liên minh mu gia đình mu nan kim nói rất đúng adam phải chết thứ bại hoại như vậy dạng này phản đồ không có bất kỳ cái gì sống sót lý do phao thánh quang đại chủ giáo godin bệ hạ adam là lỗ đi rồng vương tử nhất định phải từ ngươi tới làm ra phần này phán quyết tại mọi người tiếng thúc giục bên trong godin trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ hắn đau thương đến có thể adam dù sao cũng là ta thân đệ đệ a ta như thế nào hạ thủ được có lẽ chúng ta trước tiên có thể đem hắn bắt giữ, đợi đến chiến tranh kết thúc về sau lại cho hắn một cái công chính tuyên án. Sự tình đã rất rõ ràng không phải sao? Còn có cái gì có thể do dự? Nói rất đúng, vì những cái kia trong chiến tranh bởi vì phản bội mà hy sinh dũng sĩ, a đang phải chết. Ra lệnh đi, gỗ đền bệ hạ. U ở lúc này bỗng nhiên đứng ra, la lớn, các vị, ta nghĩ ta minh bạch gỗ đền bệ hạ khó xử. Lúc trước chúng ta đã từng chất vấn gỗ đền bệ hạ chính nghĩa cùng vinh dự, để hắn phát ra lời thể, tại đánh bại thú nhân trước đó không thể kế thừa vương vị, nhưng là hiện tại hết thể đều đã minh, là a vương tử cùng thú nhân cấu kết hại chết tên nạ di bệ hạ. hiện tại lại hại chết gỡ dậy mạn quốc vương, a mới là cái kia hắn là nhận trưởng phạt người, mà gỗ đinh bệ hạ lẽ ra kế thừa lỗ đi rộng quốc vương trước vị, không hề nghỉ ngờ chỉ có trở thành quốc vương mới có tư cách đối Á đam vương tử làm ra phán quyết, nhưng trở thành quốc vương cũng không phải là một chuyện đơn giản, quốc vương nhất định phải có đầy đủ người phẩm chất anh dũng, trí tuệ, cao thượng, cùng công chính, nói cho ta gỗ đình bệ hạ đối mặt với ngươi thân nhân của mình, ngươi là có hay không có thể làm được đầy đủ công chính đâu, ta gỗ đùn phản phất bị chấn động mạnh sắc mặt trong lúc nhất thời vô cùng xoắn suýt tựa hồ đối với thẩm phán mình cái này thân đệ đệ mười phần không đành lòng nhưng cuối cùng trên mặt hắn lộ ra dứt khoát thần sắc ngươi nói đúng cũng ở ngươi điểm tình ta tại bây giờ cái này nguy cơ tứ phía niên đại liên minh tồn vòng cao hơn hết thảy cho dù là ta thân đệ đệ ta cũng quyết không thể bao che hắn tà ác như thế hành vi có lẽ ta còn không cách nào làm đến như phụ vương như thế anh minh quân chủ nhưng công chính ta nghĩ ta có thể làm được ta nguyện ý tiếp nhận lỗ địa rộng quốc vương chức vị cung cấp cho những cái kia chiến tử dũng sĩ một phần công chính bồi thường hắn nói nhìn về phía adam rất xin lỗi Adam, đệ đệ thân ái của ta, mỗi người đều muốn vì chính mình hành vi gánh chịu hậu quả. Tuy nhiên làm ra loại chuyện này để ta đau lòng vô cùng, quá mẹ nó thoải mái, nhưng ta nhất định phải làm như thế. tiếp nhận chính nghĩa phán quyết đi. lấy lộ đi rồng quốc vương danh nghĩa, ta phán quyết ngươi có tội, nhưng ta là nhân tử, ngươi còn có lời gì muốn nói? Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Adam sắc mặt càng ngày càng đỏ, giống như muốn nhỏ ra huyết, hồng sắc khói bùi tại trung quanh hắn lượn lờ, nhìn ta mị mà quỷ dị. tất cả mọi người lộ ra để phòng thần sắc. Tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng người người đều biết mẹ mẹ tỷ hiệu nhà vương tử công chúa mỗi cái thực lực nổi bật, không thể khinh thường. Adam, tiên huyết vương tử ha ha ha ha ha ta ngu xuẩn kaka ngươi ngây thơ cùng ngây thơ để ta cảm thấy buồn nôn không sai phụ vương chính là ta hại chết ta vốn cho rằng ngươi sẽ cùng hắn cùng một chỗ xong đòi không nghĩ tới ngươi vậy mà sống sót liên minh lanh tụ quả nhiên đều là một đám thấy lợi quên nghĩa phế vật biết rõ ngươi có to lớn hiểm nghị nhưng vẫn là bỏ qua ngươi vì cái gì còn không phải muốn ngươi dùng lỗ đi rồng con dân tiên huyết đi đối kháng thú nhân thay bọn họ tiếp nhận thương vong như thế dối trá như thế âm hiểm cái gọi là chính nghĩa cùng vi diệu bất quá là một đám nhu nhược gác độc hạ người lý do Kế hoạch của ta chính là muốn phá hủy cái này mục nát liên minh, mà ta cơ hội liền muốn thành công, nếu như không phải một ít người đột nhiên tham gia. Nhưng các ngươi vẫn là đánh giá thấp ta, các ngươi cho là ta lưu lại sẽ không có ý vào a. Ta nắm giữ lực lượng căn bản là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Kia là ta hầu hạ chủ nhân vĩ đại ban cho ta khủng bố ma pháp. Rất nhanh, các ngươi đều muốn cho các ngươi thiện cận trả giá đắt. Mặc Phi nghe được một mặt chân kinh, ta sát, con hàng này nổi điên làm gì, vậy mà tất cả đều nhận. Đông nhiên hắn chú ý tới Adam trên đầu xương Hảo Biến, từ lô địa rồng vương tử biến thành tiên huyết vương tử. Tiên huyết vương tử? Đây cũng là nghề nghiệp gì? mà lại adam tên cũng từ lục sắc đồng minh biến sắc thành màu đỏ đối địch sắc liền ngay cả ảnh chân dung cùng cũng từ anh hùng biến thành một ảnh chân dung những người khác cũng chú ý tới adam biến hóa đương nhiên chủ yếu là vẻ ngoài bên trên này ta ác hồng sắc ma vụ rõ ràng không phải cái gì bình thường đồ vật giết hắn giải quyết nó giết chết hắn lấy thanh quang chi danh một nháy mắt mọi người đồng loạt ra tay thanh quang ma pháp đao kiếm một mạch chào hỏi nhưng adam lại tránh đều không có tránh bị anh bị chặt bị loạn kiếm xuyên qua nháy mắt biến thành một vũng máu cùng khối thịt khối thịt cấp tốc hòa tan mặt của hắn còn tại này dòng máu bên trong mơ hồ hiện, hiện. adam tiên huyết vương tử đã quá trễ Lục thể của ta đã được đến giải phóng tiên huyết chi vương cuối cùng rồi sẽ trở về thế giới này đem bao phủ tại tinh hồng chi mẫu tiên huyết thủy triều bên trong các ngươi chắc chắn hủy diệt Ung hộ cùng ngục ngữ theo này quầy tiên huyết toát ra một chuỗi bọc máu toàn bộ adam vương tử hoàn toàn biến mất không gặp hệ thống nhắc nhở hoàn thành đột phát nội dung cốt truyện sự kiện tiên huyết vương tử làm phản ngươi tận mắt chứng kiến tiên huyết vương tử adam đoạn lạc cùng phản bội hãn tựa hồ triệu hoàn cái nào đó tả thần lực lượng thành công thoát đi liên minh bắt Căng cứ ngươi tại lần này sự kiện bên trong biểu hiện, ngươi thu hoạch được 75 điểm nội dung cốt truyện điểm số, lần này sự kiện đã bị ghi chép cùng thường không biên nhân sự, bột liệt chuyện bên trong. 75 điểm nội dung cốt truyện điểm số. Mặc Phi trong lòng tự nhủ ta, cái này đột phát nội dung cốt truyện sự kiện bên trong mình quả thật không có gì tồn tại cảm. Hắn bỗng nhiên minh bạch vừa rồi Adam vì sao lại đem tội danh tất cả đều nắm ở trên người mình. Đoán chừng là muốn nhiều soát một chút nội dung cốt truyện điểm số đi, đã muốn hắc hóa đó là đương nhiên muốn hát hóa triệt để một điểm, tiếng xấu giá trị càng cao bột liền càng mạnh a. Vốn chỉ là lỗ đị rồng vương tử bên trong một cái hiện tại trực tiếp cho mình làm cái âm hưu hủy diệt liên minh tà ác đại bột người thiết lập cũng coi là rất có nhanh trì a mu gia đình mù, đỉnh, mù nàng kim, ổ đình diêm ma kia rốt cuộc là cái gì Phòng, thanh quang đại chủ giáo thánh quang ở trên kia là tình hồng chỉ mẫu lực lượng trong truyền thuyết đản sinh tại tiên huyết cùng trong thống khổ tà thần thì ra là thế cái này adam cũng sớm đã đầu nhập tà thần trách không được sẽ như thế tà ác u ơ kỵ sĩ lãnh chúa xem đi ta đã sớm nói tà ác lực lượng chắc chắn mang đến đoạn lạc cùng với các, đây chính là tốt nhất ví dụ chứng minh nói hướng về phía mạc phi ngắm liếc một chút Mộ Dạ điên lại lập tức trở về, bây giờ nên làm gì? Godin trầm tư một lát, hắn đối Adam sau cùng cách làm rất là ngoài ý muốn, tuy nhiên Adam là tại cho mình tích lũy tiếng xấu giá trị, nhưng cũng không hề nghi ngờ khía cạnh giúp hắn triệt để rửa sạch hiểm nghi. Tuy nhiên Godin cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Adam đối với hắn không có ác ý, hắn có thể cảm giác được, về sau hắn cùng Adam thiếu không đồng nhất phiên tranh đấu. Tuy nhiên cho đến lúc đó, cũng là đi Rồng Quốc Vương cùng tại ác Tiên Huyết Vương tử ở giữa chính ác chi tranh, hắn ngược lại là có chút chờ mong đầu. Godin, Lodi Rồng Nhiếp Chính Vương, đối Adam khởi sướng truy nã. Hướng Mạo Hiểm giả hiệp hội tuyên bố truy sát nhiệm vụ. Bất kỳ cái gì có thể chém giết ta đam dũng sĩ, không có thể thu hoạch được liên minh vinh dự cùng ban thưởng, cùng đến từ Lỗ Đĩ dòng Vương thất Bảo Khố sử thi trang bị ban thưởng. Làm tốt gỗ đình bệ hạ, ngươi công chính cùng quyết tâm để ta cảm thấy khâm phục. Sự thật đã minh tư cách của ngươi, hướng ngươi gửi lời chào, Lỗ Đĩ dòng Quốc Vương bệ hạ. U ở nói, vậy mà trực tiếp một chân quỳ xuống tới. Mấy vị khác bạch ngân chi thủ thánh kỵ sĩ cũng nao quỷ xuống hành lễ. Đây là muốn chế tạo sự thực đã định sao? Mặc Phi nhìn trước mắt đây hết thể không khỏi một trận thắng phục. Ai nói U ở bảo thủ cổ hủ? ngươi nhìn diễn kỹ này không phải rất đúng chỗ nha đối với trong lịch sử athas đồ sát sở trạ tồn mở, mà u ở lựa chọn chạy trốn đoạn lịch sử kia một mực có hai loại khác biệt thuyết pháp loại thứ nhất thuyết pháp là u ở làm người công chính lại khô khan bởi vậy đối mặt sở trạ tồn mở cư dân bị thiên thai ôn dịch lây nhiễm gặp được loại này lưỡng nan lựa chọn chọn tương đối bảo thủ cho nên cự tuyệt athas đồ thành mệnh lệnh một loại cách nói khác thì là u ở là cái lao ấm ức biết thành loại chuyện này sẽ mang tiếng xấu cho nên dứt khoát mượn có chuẩn đi đem cái này phòng tay lựa chọn lưu cho Atas. Trước kia Mạc Phi cũng không xác định chân tướng như thế nào, hiện tại Mạc Phi nhưng nhìn ra đến, ủ ở tuyệt đối là cái lao âm bước, tuy nhiên không phải người xấu, nhưng là đạo chớ ngạn nhiên bể ngoài hạ, cũng tuyệt đối không phải nhìn bể ngoài đơn giản như vậy, lòng dạ lại là cực sâu. Thu hoạch được Thánh Kỵ sĩ các lãnh chúa duy trì, gỗ đình nhưng lại nhìn về phía lỗ đì rộng vương thất mấy cái vương tử cùng đám công chúa bọn họ, lo dân sờ, xin nghĩa, cho tới nay mẹ nẹ tỷ hiệu vương thất bên trong các ngươi cùng ta quan hệ đều không thế nào thân mật, nhưng là bây giờ là lỗ đi rộng tồn vong thời khắc mấu chốt, ta hy vọng các ngươi có thể công chính nói thẳng, các ngươi cảm thấy ta có tư cách trở thành quốc vương sao? lộ dân sơ xin nghĩa lập tức hiểu ý đây là đứng đội thời điểm mấy người cũng tương đối tâm hỏng lô đi dòng vương tất phe phái bên trong lớn nhất phản đối gỗ đỉnh mấy cái kia đã chạy đến mọc rèn đi tiếp xuống cũng là bọn họ phái này hệ lúc đầu tụ tập tại adam chung quanh cũng có thể để gỗ đỉnh sợ ném chuột vỡ bình, lẫn nhau đối kháng nhưng là hôm nay làm thành như vậy muốn lại lương chừng quan sát đã không có khả năng lại thêm bọn họ cũng tham dự đối soát hoạt động cũng là tương đối tâm hỏng lúc này cơ hội lập tức làm ra phản ứng lộ Dần sơ Lô đi vương tử đại ca ngươi là chúng vọng sở quy quốc vương chỉ có người mới có thể lãnh đạo lộ đi Xin. Lodi đi rồng vương tử nói không sai xuất lĩnh liên minh đại quân đối kháng thú nhân từ người đảm nhiệm quốc vương thực trí danh quy nghĩa lô đi rồng công chúa đại ca chúng ta đều duy trì ngươi godin nhưng lại nhìn về phía các quốc gia lãnh tụ cùng đại biểu các vị các ngươi lại thế nào nói sao còn có thể nói thế nào godin đại thế đã thành lúc này muốn cùng Gô Đình làm trái lại này không thể nghi ngờ sẽ thành phá hư liên minh đoàn kết tội nhân nếu là Gô Đình đến một chiêu lấy lui làm tiến trực tiếp tuyên bố giúp quân này liên minh cũng đừng đánh vợ cái thứ nhất đồng ý dù sao hắn cũng là người hiểm nghi một trong vợ lan ni vương tử thướng ngươi gửi lời chào, lộ dòng quốc vương bệ hạ. mù gia đình, muốn kim, ta một mực không thế nào thích ngươi gồ đình, nhưng là không thể không nói. hôm nay ngươi sở tác sở vi đạt đến một vị quốc vương thân phận. À lệ gì ạ, du hiệp tướng quân, hướng ngươi gửi lời chào, quốc vương bệ hạ. À đàn, à giặc vương tử, hướng ngươi gửi lời chào, quốc vương bệ hạ. bợ vương tử mấy người cũng nhao nhao tỏ thái độ. Phạm đại chủ giáo cao thâm mặt chắc ở đầu, như vậy ta ở đây tuyên bố, Gỗ đình chính thức kế nhiệm lộ dòng quốc vương danh hiệu cùng quyền lực. thế giới thông báo, lộ dòng vương tử adam đầu nhập tình hồng chỉ mẫu, trở thành ta thần thân thuộc. Hắn đang chạy trốn trước phát ra tinh hồn tận thế tiên đoán, tại tương lai không lâu, rất có thể sẽ nhấc lên một trận đáng sợ nguy cơ. Tại Lỗ Đĩ Rồng vương thất, các quốc gia quân chủ, bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn đại lãnh chúa cộng đồng chứng kiến hạ, Lỗ Đĩ Rồng nhiếp chính vương, gỗ điển mẹ nệ tỉ chính thức trở thành Lỗ Đĩ Rồng quốc vương. Tấu chương xong, chương 354, đại phản công kế hoạch. Mặc phi nghe hệ thống thông báo, trong lòng không khỏi có chút bội phục, cái này gỗ điển có chút mưu lược a, vậy mà sửng sốt lợi dụng a vương tử cái này đối soát sự kiện đem mình sớm cho cả thượng vị. Thủ đoạn này quả thực có chút lợi hại, trong hiện thực sợ không phải cũng là cửa hàng tinh anh. hoặc làm mưu lược đại sư a lại nói con hàng này sẽ không phải là cái lao đầu a trong trò chơi giả bộ nai tơ cái chủng loại kia mặc phi nhìn xem gỗ đũi khuôn mặt không khỏi nghĩ như vậy đến thương khung thế giới trò chơi này tuy nhiên nhân vật trò chơi sẽ căn cứ người chơi tướng mạo tiến hành mô phỏng nhưng chỉ cần nguyện ý dùng tiền ngay cả sáng thế thần nhi tử đều có thể khi hơi cải biến một chút tuổi tác hình dạng khẳng định cũng là có thể làm được bởi vậy mặc phi không khỏi như thế hoài nghi không chừng con hàng này là cái sáu bảy tuổi lao đầu đâu lúc này gỗ đũi lại là một mặt trang nghiêm thất mục trong lòng của hắn cũng là thật dài xả giận rốt cục trở thành quốc vương ngược lại lại phấn khởi trở thành quốc vương càng là phải lớn chuyện quyền cước gỗ đỉnh Lô đi rồng quốc vương thân là Lô đi rồng quốc vương ta đem hoàn toàn như trước đây chung với ta lời thề ta gia tộc vinh diệu đối kháng bộ lạc bình định thú nhân đối với ngày mai chiến đấu ta đã chuẩn bị kỹ càng một phần kế hoạch mời các vị cùng nhau phủ chính nói với tay lập tức có hầu hạ lấy ra chuẩn bị kỹ càng bản kế hoạch hôm nay trừ chỉ, chỉ viện các nơi chiến trường ta còn làm một chuyện trọng yếu phi thường đó chính là thu thập bộ lạc tình báo quân sự nhờ có những cái kia không sợ sinh tử mạo hiểm giả ta trên cơ bản nắm giữ bộ lạc trước mắt bố trí quân sự nói để huyền thuật sư đem đổi mới tốt xa bàn đẩy lên tới nhìn thấy bộ lạc bố trí quân sự mọi người nhao nhao tấm tắc lấy làm kỳ lạ đứng lên cái này xa bàn bên trên bộ đội tin tức như thế kỹ cảng, cơ hội 90% bộ lạc quân đoàn phiên hiệu đều có thể tìm tới Vỡ là ni diệu ni ạt vương tử gộ đình bệ hạ ngươi là thế nào làm được cái này cái này quá kinh người ha ha ta chỉ có thể nói ta tự nhiên có biện pháp của ta mặc phi cũng tại quan sát trên bản đồ bộ lạc quân đội bố trí từ xa bàn nhìn lại hai cánh bộ đội phiên hiệu vô cùng ít đòi. mà lại đều là một chút không có danh khí gì tiểu thị tộc. Cường đại nhất mấy chỉ chủ lực quân đoàn cơ hồ đều tập trung ở trung tuyến, lấy một tòa tên là Mâu Gậy Phong Cô Sơn làm tâm, tầng tầng phân bố. Chắc không được hôm nay cả ngày liên minh tại trái phải hai cánh đều lấy được nhất định đột phá, phổ thông lại là tổn binh hao tướng, mỗi lần tiến công đều bị đỡ được. Tuy nhiên loại này đem bộ đội chồng đến cùng nhau bố cục, quả thực chưa nói tới cao minh, hoàn toàn khuyết thiếu chiến lược tộc sâu, mà lại rất dễ dàng bị chặt đứt đường lui, tiến hành đại quy mô vây quanh. Họ thân là thú nhân đại trưởng, đánh bại bạo phong vương quốc, ấn lý thuyết không nên như thế không thông quân sự à Các vị đã nhìn ra đi." Gỗ Đình nói ra, thú nhân hẳn là đang tiến hành bí mật nào đó kế hoạch, mà kế hoạch điểm mấu chốt, ngay tại cái này Mâu Gậy Phong, căn cứ ta mạng lưới tình báo điều tra, bộ lạc tại Mâu Gậy Phong chúng quanh an bài tinh nhuệ nhất hắc thạch quân đoàn. Đồng thời ảnh mượt thị tộc cao giai tất mãn cơ hồ đều tụ tập tới đó. Đồng thời còn không ngừng có thú nhân khổ công đem đại lượng vật tư vận chuyển tới đó, cụ thể làm cái gì cũng còn chưa biết. Còn có đại lượng hỏa nguyên tố sinh vật cũng tại này một vùng ẩn hiện, rất hiển nhiên, bọn họ đang tiến hành một loại nào đó nghi thức, nếu để cho ta lớn gan suy đoán một chút, bọn họ hoặc là tại triệu hoán một cái cường đại hỏa nguyên tố lãnh chúa. thậm chí hỏa nguyên tố chi vương dạ nạ rột bản thân hoặc là cũng là đang tiến hành một loại nào đó cường đại pháp thuật chu bị một loại nào đó có thể một lần tính hủy diệt nguyên một nhánh quân đội siêu cấp ma pháp nói đến đây ánh mắt của mọi người lại cùng một chỗ nhìn về phía Mạc phi Mạc phi bất đắc dị nhu nhu bay ta chỉ là tùy tiện dùng một chút lực ai biết những thú nhân kia như thế không trải qua đánh ta còn không có làm sao dùng sức bọn họ liền ngã hạ lần này tất cả mọi người không có tiếp cha trong lòng tự nhủ ngươi cứ giả vờ đi ta nhưng không cho người khi nhờ ngược lại là mụ gia đình cười lên ha, ha nói chính là những thú nhân kia cũng là ý vào nhiều người Nếu như không phải chiến sĩ của ta số lượng quá ít, bằng vào chúng ta đột quân đoàn liền cũng có thể đem bọn hắn đánh lại. Đối với đột thói quen tính mạnh miệng mọi người đồng dạng không. Nhìn, y dồn phật gờ đột cũng không phải ít, không phải cũng chỉ có thể phòng thủ a. Lộ thà nói, như vậy gỗ đền bệ hạ, đối với cái này ngươi có kế hoạch gì đâu? Đối với loại tình huống này, ta nghĩ chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có hai loại sách lược tương đối, hoặc là tránh đi tòa này mâu gai phòng, hoặc là liền đánh chúng binh lực tiên đánh mâu gai phòng tại đối phương. Chuẩn bị kỹ càng nghỉ thức trước đó triệt để phá hủy nơi này, một khi thành công, bộ lạc đem hoàn toàn mất đi quyền chủ động mọi người đối với cái này rất tán thành nhưng là muốn tiến đánh vẫn là né tránh mọi người lại đều có cái nhìn có người đề nghị chúng ta không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này không bằng trực tiếp vòng qua mâu gãy phong từ hai bên công kích phía sau bọn họ một khi chúng ta đột phá giận giang bình nguyên phong tỏa lương trừng núi đường hầm liền chặt đứt đường lui của bọn hắn cái này 50 vạn thú nhân đại quân đem triệt để trở thành chúng ta con mồi nhưng ngay lúc đó liền có người phản đối không được vạn nhất đối phương thành công triệu hoán viêm ma chỉ vương đến lúc đó sẽ bị vây quanh chính là chúng ta tiếp lấy lại có người nói hiện tại mấu chốt là phải biết rõ ràng bọn họ đến cùng đang làm cái gì là triệu hoán viêm ma lãnh chúa, vẫn là chuẩn bị thi triển siêu cấp ma pháp. Không sai, nếu không cũng chỉ có thể tìm vận may. Mặc Phi nghe mọi người đối thoại, bỗng nhiên linh quang lóe lên. Hỏa nguyên tố lãnh chúa, cái này ta chính a. Hắn trực tiếp mở ra viết thư riêng kênh, mở ra hảo hữu liệt biểu quét mắt một vòng, còn tốt, đối phương online. Trực tiếp một cái viết thư riêng mật đi qua. Adán, đang làm gì đâu? La huynh. Lễ hồ, ngươi là ai a? ta lão Ma làm sao biến thành nhân loại? Adán, ta luyện tiểu hảo. ta dựa vào ngưu bức như vậy Ngươi cái này tiểu hào nhưng có điểm mạnh à vừa rồi thế giới thông báo ta đều trông thấy phong bạo thai ách con em ngươi lão tử đường đường cấp 80 mươi ma lanh chúa còn không có lăn lộn đến chuyên trúc xương hào đâu ngươi ngược lại là trước lăn lộn đến lại nói tìm ta có việc ed đàn nghe ngóng ngươi cái tin gần nhất hỏa nguyên chỉ địa có động tính gì a Viêm ma chỉ vương giả nạ ruột phải chăng có hành động gì Lễ lì ồ hắc, hắc, cái này sao chỉ sợ không tiện nói a không tiện nói ha ha nhìn như vậy đến quả nhiên có động tĩnh nếu quả thật không có chuyện gì Đối phương chắc chắn sẽ hiếu kỳ vì cái gì mình sẽ như vậy hỏi. Đã đối phương nói không tiện nói, ngược lại nói rõ tất nhiên là có chuyện phát sinh. đản, để ta đoán một chút, bộ lạc sẽ triệu hoán viêm mà chỉ vương dáng lâm chủ vật chất vị diện. Lấy Lụy ồ, ta dựa vào, làm sao ngươi biết? Ta biết, nhất định là trong bộ lạc có các ngươi gián điệp đúng hay không? Làm, lao Tử liền biết những cái kia ngu xuẩn thú nhân được không đại sự, quay đầu ta đến nói với lao Đại một tiếng, cũng không thể quá nuông triệu bọn họ. đản, không sai, mà lại chúng ta còn biết bọn họ triệu hoán nghị thức vị trí ngay tại mâu gãy phong. Lễ Lụy ồ, con mẹ nó chứ im lặng. cái này còn đánh cái cọp lông, còn chưa đánh đâu. Nội tình đều để người cho cha cái cơ sở rơi, lại nói ngươi nói với ta những này làm gì, ngươi đều biết còn hỏi ta. Quả là thế, Mạc phi trong lòng tự nhủ cứ như vậy, cũng chỉ thiếu kém chi tiết vấn đề, mấu chốt là lúc nào có thể hoàn thành triệu hoán, cũng đừng dứt đi qua thời điểm vừa vặn triệu hoán hoàn tất. Đây chẳng phải là đụng trên họng súng. Mạc phi vẫn tương đối có tự mình hiểu lấy, viêm ma chi vương thế nhưng là diện thế cấp bột, nếu là thật đối đầu viêm ma chi vương, mình cái này phong bạo long vương có thể hoàn toàn không phải cái. Đàn, bởi vì chúng ta là hảo huynh đệ A Huynh đệ gặp nạn ta đương nhiên không thể nhìn mặc kệ, làm sao cũng phải cho ngươi để tỉnh một câu đi. Bộ lạc kế hoạch đã bị chúng ta biết được, đến lúc đó ngươi muốn thật hưởng ứng triệu hoán, đó chính là hướng trong hố nhảy a. Tuy nhiên nói hình chiếu hình thức sẽ không chết thật, nhưng rơi đẳng cấp cấp độ cũng không chịu nổi a. Lấy lì ồ, cái gì cũng không nói, huynh đệ a, ngươi là thật là ý tứ a. E đạn, cho nên xế chiều ngày mai ngươi đến cùng có thể hay không đi theo Viêm Ma Chi Vương cùng tiến lên a, cũng đừng đến lúc đó ngộ thường quân đội bạn. Lễ Lụy xế chiều ngày mai. Ha ha, những cái kia đần độn thú nhân như thế nói với ngươi, ngươi bị người lắc lư à? muốn triệu hoán viêm mà tri vương nghi thức làm sao có thể nhanh như vậy hoàn thành ít nhất cũng phải đợi đến hậu thiên buổi sáng mới có thể bắt đầu triệu hoán nghi thức đâu ta có thủ hạ ở bên kia khi giám sát chính miệng nói cho ta Ad đàn, thật dựa vào mấy cái kia thú nhân nói giống như thật ta kém chút liền tin đâu đà tạ nhắc nhở Lấy lụy ồ ta cái gì à chúng ta quan hệ thế nào không cần khách khí lại nói các ngươi sẽ không chuẩn bị sớm tiến công mâu gậy phong à edan tiến công à không vùng đất ngập nước bên này địa hình đều tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết tất cả đều là bùn nhão đầm lầy tiến công cũng là tặng đầu người à chúng ta chuẩn bị trực tiếp đi vòng qua, tiến đánh bộ lạc đường lui. dù sao hình chiếu hình thức hạ tại vật chất thế giới chủ sẽ kéo dài tiêu hao lực lượng, chỉ cần cách đủ xa để được triệu hoán đến chính hỏa nguyên tố tiêu tán liền xong việc. Lấy lụy ô, nói cũng đúng, vậy ta đến lúc đó liền không tiếp thụ triệu hoán. kết thúc đối thoại, mặc phi lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía mọi người. mọi người lại còn tại cái lỗ đâu? đạn, anh tệ giặc vương tử, ta nghĩ ta biết thú nhân đến cùng đang làm gì, bọn họ đúng là chuẩn bị triệu hoán viêm ma chỉ vương, mà lại đem trên hậu thiên buổi chưa cử hành triệu hoán nghị thức. lúc này bọn họ đang tiên tạo triệu hoán tế đàn. những cái kia khổ công vận chuyển chính là kiến tạo tế đàn cần tài liệu mọi người kinh ngạc nhìn về phía mặc phi Gỗ đùi nghi ngờ nói én đàn vương tử cà kẽ như vậy tin tức ngươi là thế nào biết đến mặc phi mỉm cười ha ha ta chỉ có thể nói ta tự nhiên có biện pháp của ta Gỗ đùi đầu tiên là xứ sở lập tức cười ha hả én đạn vương tử quả nhiên là liên minh anh hùng cứ như vậy kế hoạch tiếp theo cũng rất dễ dàng chúng ta quyết không thể để viêm ma chỉ vương được triệu hoán đến thế giới này một khi thành công chúng ta đem triệt để mất đi ưu thế cho nên kế hoạch của ta là ngày mai tập trung tất cả binh lực đối mâu gậy phong khởi sướng tấn công mạnh địch nhân binh lực tuy nhiều nhưng chúng ta liên minh kỵ sĩ đều là cường đại chiến sĩ trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện nếu như có thể khởi xướng tụ quần công kích nhất định có thể đánh xuyên địch nhân phòng tuyến lập tức liền có người phát ra chất vấn thế nhưng là bệ hạ đầm lầy khu địa hình vấn đề làm sao kết cục bởi vì đầm lầy khu lầy lội không chịu nổi dòng sông tung hành căn bản là không có cách để đại bộ đội nhanh chóng nổi tiến, điều này sẽ đưa đến phòng thủ mới có thiên nhiên ưu thế có người đề nghị tập trung tất cả pháp sư bộ đội dùng băng hệ ma pháp đông kết đầm lầy mặt đất đập ra một đầu cứng rắn hàn bằng con đường như thế cái không sai kế hoạch chỉ là đem cao quý pháp sư lấy ra trải đường cái này ít nhiều khiến lạ dàn đại pháp sư nhóm có chút khó chịu nhưng là vì liên minh thắng lợi cũng chỉ có thể đáp ứng gỗ điển tiếp tục nói bộ lạc binh lực phi thường phân tán bọn họ hiển nhiên không có khả năng dự liệu được chúng ta tụ tập bên trong đại lượng binh lực đột kích chúng ta đem tập trung tinh nhuệ nhất ba vạn kỵ sĩ từ chính diện khởi sướng đột kích ta đem tự mình xuất lĩnh chi quân đội này u ơ thi đấu đan đạn tắc hán đồ lạm dương thiên gà vịn vận rủi. các ngươi xuất lĩnh riêng phần mình bộ đội theo ta cùng nhau khởi sướng tiến công không trung bộ đội ta đề nghị từ S vương xuất lĩnh Phản sở thân vương đảm nhiệm phó quan, toàn bộ hành trình nghiệm hộ chúng ta tiến công. Trừ cái đó ra, từ bổn vã đại công tước, mọi hứa hiền hạ đại lãnh chúa, ngũ dạ điển thân vương, vội lại nhị vương từ bọn người xuất lĩnh bộ binh dẫn đầu khởi sướng tiến công, hấp dẫn bộ lạc chú ý. Đợi đến địch nhân đội dự bị bị điều ra, lại lấy cái này ba vạn kỵ sĩ, ba ngàn không trung bộ đội một hơi đánh xuyên địch nhân phòng tuyến. Mục tiêu của chúng ta là phá hủy mâu gãy trên đỉnh tế đàn, ngăn cản triệu hoán nghị thức, cho nên không cần bỏ đi hao tổn chiến, một khi công phá phương hướng lập tức lên núi, giết sạch những thú nhân kia tát mãn, sau đó lập tức rút lui. Kế hoạch này không thể bảo là không lớn mật, nhưng thành công khả năng cực cao, cả ngày hôm nay Tiêu Hao Chiến đã để Song Phương đều đối vùng. Đất ngập nước địa hình có chỗ hiểu biết, loại này đầm lầy khu căn bản là không có cách tập trung đại quy mô quân đội, nhất là kỵ binh tiến hành tác chiến, địch nhân nhất định không thể nào đoán trước đến loại này hành động. Mà lại cố đính lại muốn tự thân lên chiến trường, đây cũng là hắn một loại nhập đội. Đang suy nghĩ một trận bên trong, mọi người nhao nhao gật đầu đồng ý Mạc Phi cũng ném ra đồng ý phiếu. Cô Đình trong lòng cảm thấy hưng phấn, loại này hiệu lệnh quân hùng cảm giác thực không sai. bất quá hắn cũng không có phiêu lần trước phiêu kem chút liền bị s đạn cho hố chết lần này làm sao cũng phải ổn định đợi đến hội nghị kết thúc gỗ đính lại đơn độc đem mặc phi lo dần sở xìn nghĩa thét lên cùng một chỗ hắn trước nhìn về phía mặc phi s đạn vương tử, ngày mai hành động ta cùng ba vạn kỵ sĩ sinh tử an nguy liền đều xem ngươi làm on tật bảo vệ cẩn thận bầu trời của chúng ta mặc phi cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới gỗ đình tín nhiệm hắn như vậy được à nhân cách này cũng rất lớn à gật đầu yên tâm đi vì liên minh thắng lợi ta chắc chắn cùng ngươi sóng vai chiến đấu ta bằng vào ta vinh dự đảm bảo tuyệt sẽ không dồn bỏ ngươi Đình gật gật đầu ánh mắt lại nhìn về phía lo dần sờ nghĩa xin ba người không đợi gô đình mở miệng lo dần sờ liền chủ động nói yên tâm đi đại ca chúng ta ngày mai tuyệt đối sẽ không lại chơi đối soát gô đình lại mỉm cười không chỉ sợ ta còn cần các ngươi lại đối soát một lần lo dần sờ vương tử xưng sờ một chút lập tức hiểu ý cần ta làm thế nào liên hệ bộ lạc bên kia người chơi nói cho bọn hắn ngày mai tiếp tục đối soát lần này các ngươi muốn bán người là ta ngươi cứ như vậy nói với bọn hắn gô đình nói liền nói ra kế hoạch của mình lo dần sờ nghe hai mắt chọn thật lớn dạng này được sao không thử một chút làm sao biết đâu dù sao mạo hiểm cũng không phải ngươi lo dần sờ trong lòng tự nhủ cũng thế lập tức liên hệ bộ lạc mấy cái kia người chơi lo dần sờ ta tác phẩm văn xuôi rơi bằng hữu ngày mai còn tiếp tục soát không bá đao vô tình dựa vào soát cái lông gà xế chiều hôm nay trận chiến kia chúng ta thế nhưng là bị các ngươi cho hố thảm chết hơn một vạn bộ đội anh hùng treo mấy cái còn soát cái gì à các huynh đệ đều sợ lo dần sờ cái này cũng không trách chúng ta là các ngươi quá tuổi bà à mấy vạn người ngay cả một con rồng đều đánh không lại còn có mụ dạ đỉn thời gian dài như vậy đều không giết chết các người muốn sớm một chút giải quyết thẳng lồn nào có nhiều chuyện như vậy bá đau vô tình cái kia s đạn là cái bật thật treo bức A, mẹ nó quả thực đều muốn vô địch lao tử đánh như thế nào lo dần sờ cũng là em mờ lặng trong lòng tự nhủ cái này s đạn thật lợi hại như vậy nhìn xem cũng không có gì đặc biệt A, thường thường không có gì lạ dáng vẻ lo dần sờ, cái kia cũng không có cách nào à cái kia s đạn cùng mù gia đình là bạn tốt bằng hưu gặp nạn khẳng định đã đi tiếp viện A, mà lại nhân ra biết bay chúng ta muốn ngăn cũng ngăn không được a tuy nhiên không cần lo lắng lần này chúng ta có cái hoàn mỹ mục tiêu có thể bán cho các người gỗ đỉnh Hắn hiện tại thế nhưng là lỗ đi rồng quốc vương, giết chết hắn này nội dung cốt truyện điểm số tuyệt đối biến đi. Mà lại hắn trang bị cũng tốt, một thân đỉnh cấp phối trí, xử lý về sau tuyệt đối phát đạn, mà lại hắn cùng S đạn không hợp nhau, nếu là hắn bị vây đánh s đạn chắc chắn sẽ không đi hỗ trợ. Bá đao vô tình, Lan, ngươi cũng nói gỗ đình là quốc vương, hắn binh lực nhiều như vậy, ngươi dám bán chúng ta còn không dám mua đâu. Lo dần sợ, yên tâm đi, ta vừa mở xong liên minh hội nghị cấp cao, hắn ngày mai muốn đích thân ra chiến trường, đến lúc đó đúng lúc là một cơ hội, liền hỏi ngươi có làm hay không, chúng ta như thế làm. Nói đem kế hoạch giảng một lần. đối phương nghe quả nhiên tâm động bá đao vô tình nghe ngược lại là rất có khả thi được cứ như vậy định ta đi nhiều liên lạc mấy cái huynh đệ đến lúc đó cùng một chỗ hành động ngươi muốn đổi điểm cái gì lo dần sờ họ vừa dìm nợ dùn sạp phạ dẹn đại vương đều có thể bá đao vô tình cấp bậc này anh hùng cũng không tốt làm như vậy đi ngày mai nhìn tình huống ta tại liên hệ ngươi bá đao vô tình đóng lại viết thư riêng trên mặt lại lộ ra thần sắc hoài nghi tại trung bình hắn lại là hôm nay cùng một chỗ tham dự đối soát một nhóm kia người chơi bọn họ cũng tại mở mình hội nghị đâu thiết huyết chiến lang chiến lang thủ trưởng thế nào bên kia nói thế nào lo dần sờ nói muốn đem gỗ đỉnh bán cho chúng ta bá đạo vô tình nói đem hai người vừa rồi đối thoại nói một lần thiết huyết chiến lang lập tức nhíu nhữ mày cảm giác có vấn đề à? thế giới thông báo adam vừa mới đoạn lạc thành bút gỗ đỉnh coi như quốc vương trong này muốn nói không có quan hệ liền giá quỷ các ngươi nói có phải hay không là gỗ đỉnh cho chúng ta đặt bẫy a hắn biết chúng ta đang làm đối soát cho nên cho chúng ta an bài một cái bẫy bá đạo vô tình ta nhìn hơn phân nửa là như thế bất quá hắn không biết chúng ta đã biết hắn âm mưu chúng ta vừa vặn có thể đi ngược lại con đường cũ chúng ta dạng này dạng này dạng này các ngươi thấy thế nào tận thế chỉ nhận ta dựa vào bá đạo kế hoạch này không thể a ta thấy được hoàng kim bệ hạ một, đúng cứ như vậy định cùng lúc đó gô bin hỏi thế nào đối phương đáp ứng a lo dần sờ gật gật đầu đối phương đáp ứng tuy nhiên cảm giác tựa hồ có chút hoài nghi ha ha đương nhiên sẽ hoài nghi a đam thế nhưng là đối soát chủ yếu người tổ chức hắn gặp chuyện không may những bộ lạc này người chơi cũng không phải thất ốc, nếu như không có hoài nghi sự tình bại lộ mới có quỷ đâu bọn họ nhất định có thể đoán được ta đã biết âm mưu của bọn hắn cho nên bọn họ nhất định sẽ đi ngược lại con đường cũ nhưng là bọn họ không biết là ta đã biết bọn họ biết chúng ta biết âm mưu của bọn hắn cho nên bọn họ đi ngược lại con đường cũ ta sẽ phản đi ngược lại con đường cũ đến lúc đó chúng ta chỉ cần dạng này dạng này còn như vậy bọn họ liền không đùa hát lo dần sờ hai mắt trận thật lớn xin còn tại nỗ lực lý giải nghĩa lại là một mặt mờ mịt cái này đều cái gì cùng cái gì a mà phi ở một bên lại là nghe rõ cái này gỗ đùi thật đúng là chơi mưu kê chơi nghiện a chỉ là sự tình thật sẽ như thế thuận lợi a ed đạn vương tử chuyện này chỉ sợ còn cần phối hợp của ngươi mà phi cũng không có cự tuyệt dù sao tự mình phạm hiểm người là ngươi ngươi còn không sợ ta sợ cái gì không, có vấn đề. thấu chương xong, chương 355, trăm năm sĩ, công kích. ô ô ô ô ô. một trận thê lương tiếng kèn tại rộng lớn vùng đất ngập nước hoang nguyên bên trên thổi lên, sương sớm bước lên bên trong, mơ hồ có thể trông thấy vô số bóng người dần dần hiện hiện. khôi giáp rõ ràng, phản xạ vừa mới dâng lên bình minh ánh sáng, kiếm thương như rừng, tràn ngập tiêu sát khí tức. bước chân nặng nề trà đạp lấy vũng bùn đầm lầy, thỉnh thoảng còn có thể nghe được người chơi phản nàn âm thanh. ngẫu nhiên còn sẽ có một hai cái thằng xui xẹo rơi vào đầm lầy bên trong, đây là đầm lầy khu đặc hữu hoàn cảnh tổn thương. phi long âm ảnh từ trên đỉnh đầu nhanh chóng lướt qua. vì những binh lính này mang đến sơ qua an ủi cách đó không xa cũng là những cái kia dã man thú nhân doanh địa khoảng cách gần như thế chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ mở đánh bảo vệ bọn hắn trừ kiếm trong tay cũng chỉ có những ngày kia không trung bay tới bay lùi lòng kỵ binh rất nhanh một chi 5.000 người bộ binh quân đoàn ngay tại bộ lạc trận địa bên ngoài mấy cây số địa phương xa dừng lại bọn họ bày ra một cái nghiêm chỉnh phương trận cũng không có lập tức khởi sướng tiến công tựa hồ đang đợi cái gì một ngày này buổi sáng giống như vậy cảnh tượng tại liên minh cùng bộ lạc dài rằng dặc rằng có tuyến bên trên khắp nơi có thể thấy được Toàn bộ trong liên minh lộ quân đều đã được huy động đứng lên, vượt qua 10 vạn tên bộ binh từ mỗi cái chiến tuyến đồng thời khởi sướng đánh nghi binh, bọn họ tới gần bộ lạc doanh địa, phảng phất tùy thời đều muốn tiến công, mang cho bộ lạc nhất định áp lực. Nhưng mà đây bất quá là liên minh trưởng nhắn pháp, dùng để hấp dẫn bộ lạc binh lực chiêu số a. Mà lần này hành động chân chính chủ lực, chọn vẹn 3 vạn tên tỉnh nhuệ kỵ sĩ, lại tập trung ở mười mấy cây số xa trong doanh địa, chờ xuất phát. Những kỵ sĩ này bên trong có từ Tây tuyến điều tới Long Trang trọng kỵ binh, lệnh Triệu Hoán Du kỵ binh, cũng có từ Đông tuyến điều tới Dịu Át lợi nhận kỵ binh, cũng có mỗi cái vương quốc Lãnh Chúa tư nhân vệ đội. Quý tộc kỵ sĩ, Bạch Ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn thành kỵ sĩ quân đoàn, tập kết liên minh mỗi cái vương quốc tình nhuệ kỵ sĩ, có thể nói là liên minh trong lịch sử xuất hiện qua cường đại nhất một chỉ quân đội. Cách đó không xa, Mặc Phi cũng đem liên minh không quân tụ hợp lại. Litnha lít Sơ thiếu kỵ sĩ, Cự ung Thợ Săn, Long kỵ binh, Long ung kỵ sĩ, mây mông vô bờ cánh chim giống như hoa lệ thảm trải rộng ra. Mặc Phi đứng tại một tòa tháp trên lầu, nhìn xem chung quanh đại quân, loại này xuất lĩnh đại quân cảm giác, luôn luôn để người vì đó mê mội Quốc vương bệ hạ, chúng ta lúc nào xuất phát? Cách đó không xa, Đồ Lạp Dương Thiên nhịn không được đối gỗ đi hỏi. cô đi núi một tiếng này quốc vương bệ hạ có chút hài lòng trên mặt lại còn duy trì khiêm tốn thần sắc không nên gấp gáp đợi đến địch nhân chủ lực bị điều đi lại tiến công cũng được kế hoạch kia thật có thể thành công a rất nhanh chúng ta liền biết lo dần sờ vương tử bắt đầu đi một bên lo dần sờ gật gật đầu mở ra nói chuyện riêng kênh lo dần sờ thế nào bộ lạc bằng hữu chuẩn bị kỹ càng a bá đao vô tình chuẩn bị kỹ càng chúng ta tập kết bốn vạn đại quân thanh này nhất định muốn đem gỗ đình cầm xuống nói đi hắn bây giờ tại đây lo dần sờ Godin đang tổ chức toàn diện tiến công, hắn vừa mới kế vị quốc vương, nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi đến củng cố danh vọng địa vị, cho nên mới phát động trận này tiến công. Kế hoạch của hắn là từ mỗi cái chiến tuyến đồng thời khởi xướng tiến công, tiến đánh bộ lạc bên ngoài cứ điểm, cùng bộ lạc đánh một trận tiêu hao chiến, liên minh hậu bị binh lực bên trong các bộ phân tử mỗi cái vương quốc bị đưa tới, bỏ đi hao tổn chiến là đối chúng ta có lợi. Mà lại hắn cũng không có ý định hôm nay phân ra thắng bại, chỉ cần có thể đánh hạ vài tòa doanh địa, cũng coi là thắng lợi. Chính hắn cũng mang theo một cái 5000 người quân đoàn, chuẩn bị tự mình đánh hạ một tòa doanh địa đến hiện ra mình vũ dũng. Tuy nhiên con hàng này thế nhưng là rất sợ chết, cách chiến trường hoạch Tâm Phi thường xa, tọa độ ngay tại 198, 162 vị trí, này phụ cận liền có một tòa bộ lạc cứ điểm, các ngươi nếu như động tác khá nhanh lời nói, hẳn là có thời gian nửa tiếng có thể bao vây hắn. Bá Đao vô tình, tốt, cảm ơn lo dần sở vương tử, việc này nếu là thành, chúng ta không dám nói nhất định bán ngươi họ vừa Dìm, nờ dùn, nhưng bán ngươi cái lớn thị tộc tù trưởng tuyệt đối không có vấn đề. Lo dần sở, ha ha, vậy ta trước hết tạ ở nhà. Nói xong đóng lại nói chuyện riêng. Cùng lúc đó, bộ lạc quân doanh, Thiết huyết chiến lang, chiến lang trưởng Thế nào, đối diện nói thế nào? Bá Đao vô tình, Bá Đao tù trưởng, gỗ đính tọa độ tại 198, 162, phái một đội phi long đi dò xét một chút, nhìn xem là thật hay không. Rất nhanh phi long liền phái đi ra, không lâu sau đó liền có hồi báo. Quả nhiên có một chỉ trang bị tinh lương quân đoàn tại mục tiêu vị trí chuẩn bị tiên công phụ cận bộ lạc cứ điểm, mà lại treo lỗ đi rộng vương gia cơ sĩ, nhưng không có treo vân trang trí cờ, trong đó có 4000 lỗ đi rộng vương gia cấm vệ bộ binh cùng cấm vệ xạ thủ tạo thành phương trận, còn có 1000 tên lỗ đi rộng hoàng gia kỵ sĩ. Nhìn phối trí, quả nhiên rất phù hợp quốc vương thân phận. Thiết huyết chí lang trên lang thủ trưởng thế nào muốn hay không động thủ chúng ta năm sáu vạn đại quân nhất định có thể bắt lấy hắn bởi vì hôm qua đối soát hoạt động làm cho rất thành công quan hệ hôm nay lại lần lượt có mấy cái người chơi trưởng không thị tộc muốn tham dự đối soát dẫn đến có khả năng triệu tập binh lực cũng đang không ngừng tăng trưởng bá đao vô tình lại lắc đầu chuyện này không có đơn giản như vậy các ngươi nhìn bản đồ này những bộ binh này quân đoàn nói là chuẩn bị toàn diện tiến công nhưng nếu như chúng ta thật đi qua vây công bộ đền bộ chúng nó rất nhanh liền có thể chỉ về tới đương nhiên tiền phái nhất vẫn là cái kia phong bạo long vương đại đạn vạn nhất hắn mang theo phi hành bộ đội tới tăng viện vậy chúng ta chẳng phải là muốn hòng bét, dẫm lên vết xe đổ. Vừa nhắc tới Phong Bạo Long Vương mọi người tại đây tất cả đều trầm mặc, ngày hôm qua nhất chiến bọn họ bị đánh quá thảm, mà lại hoàn toàn là nghiền ép cục, mấy vạn đại quân bị một con long cho đánh băng, tâm tính bên trên đã hoàn toàn không dám lên. Trên thực tế Mạc Phi hiện tại cũng không có biện pháp lại dùng ra ngày hôm qua một chiều, sát hệ giặt thống ngự giới chỉ cũng phải cần bổ sung năng lượng, trong vòng 10 ngày đều không có cách nào lần nữa triệu hồi ra cường đại như vậy tà năng phong bạo. Nếu như lại đối mặt mấy vạn đại quân, Mạc Phi cũng không dám tùy tiện cứng rắn, không nói khác, chỉ là mấy chục con tự ma con rơi kỵ sĩ liền có thể bức lui hắn. tuy nhiên đám này các tù trưởng có thể không chút nào biết những thứ này vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy toán ta nhìn không bằng đánh cược một lần chúng ta tốc độ cao nhất hành động không chừng có thể một hơi cầm xuống gô đỉnh. lô đi đỉ rồng quốc vương a đây chính là cầm xuống chúng ta cũng coi là bộ lạc đại anh hùng muốn đi ngươi đi ngươi lên trước ta cho ngươi áp trận thế nào quá đường đường bộ lạc dũng sĩ có thể nào như thế khiếp được mọi người chính cái lộn công phu một cái cao dai tắt mãn lại yếu ớt giơ tay lên nếu không chúng ta vẫn là báo cáo đại tù trưởng đi để đại tù trưởng phái binh đi đối phó cái kia gô đỉn đợi đến phục binh xuất hiện chúng ta lại đến cái chim sẻ nút đằng sau đến cái vây đánh vạn nhất địch nhân quá mức cường đại chúng ta cùng lắm không lên chính là vạn nhất đối diện cho tình báo là thật để đại tù trưởng đem gỗ đình xử lý chúng ta tốt xấu cũng có thể được cái cung cấp quan trọng tình báo công lao mọi người nghe đều sửng sốt báo cáo cho đại tù trưởng tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng là đạo lý này hiện tại mọi người tâm tính đều có chút sợ không bằng để đại tù trưởng đi làm cái này chim đầu đàn toán bá đao vô tình bá đao tù trưởng đúng thế bởi như vậy làm sao làm chúng ta đều không ăn thua thiệt nếu là người trong liên minh dám chơi chúng ta đại tù trưởng tuyệt đối để bọn hắn ăn không ôm lấy đi sau 10 phút mấy người hùng hùng hổ hổ đi vào đại tù trưởng trong cứ điểm đại tù trưởng đại tù trưởng chúng ta phát hiện địch nhân mới động thái liên minh lộ đi rộng quốc vương vô đỉnh, vì tăng lên hy vọng chuẩn bị khỏi sướng toàn diện tiến công bộ đội của hắn ngay ở chỗ này chúng ta lần này có cơ hội đem hắn nhất cử cầm số nhà đại tù trưởng chúng ta suy nghĩ cái này đánh giết nhân loại quốc vương vinh diệu làm sao cũng không thể để ngài bỏ lỡ cho nên cố ý đưa tới tình báo mấy cái người chơi lao nhau nói sợ họ ùa dìm không biết là bọn họ mang tới tình báo họ ùa dìm nhìn mấy người liếc một chút thử lạnh một tiếng. nhưng không có tiếp tra Sạ z hôm nay tiền tuyến động thái như thế nào liên minh tự hồ chuẩn bị khởi xướng đại quy mô tiến công đại lượng bộ binh xuất hiện ở tiền tuyến trên trận địa bất quá bọn hắn còn không có tiến công nghe cùng mấy người mang tới tình báo có chút xứng đáng các ngươi cẩn thận nói một chút tình báo này là thế nào đến mấy cái người chơi lại đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác tự nhiên là cựu tử nhất sinh anh dũng phân chiến bắt tu binh nghiêm hình khảo tra trí lực phân tích phi long điều tra cuối cùng xác định tình báo chân thực tính tóm lại nghe làm sao đáng tin làm sao tới họ vừa dìm nghe lại tin mấy phần mấu chốt là mấy vị này hôm qua anh Dũng phân chiến, biểu hiện cùng với anh Dũng, thậm chí chém giết một nhân loại quốc vương, họ uớp dìm đối với mấy cái này tiểu tù trưởng tín nhiệm trình độ cũng tăng lên không ít. Chấm tư một lát, họ uớp dìm cầm lấy một viên thủy tinh cầu, cái đồ chơi này lại là nợ dùn đưa cho hắn, có thể cự ly xả thông tin. Dũng nhẹ tay nhẹ vung lên, thực diện lập tức hiện ra nợ dùn mà tới. Nợ dùn đại sư, người bên kia còn muốn bao lâu thời gian mới có thể bắt đầu nghị thức? Đại tù trưởng, ta chỗ này còn cần thời gian một ngày để chuẩn bị, ngày mai buổi sáng nghị thức liền có thể chính thức bắt đầu. Thời gian một ngày, họ uớp dìm trong lòng tự nhủ cũng có thể thử một lần. Nếu như hôm nay có thể lần nữa chém giết một liên minh quốc vương, ngày mai triệu hồi ra viêm ma chỉ vương, vậy cái này nhất chiến liền tồi khô là hủ. Dù sao địch nhân binh lực phân tán, cũng có thể thử một lần. Saphazet, địch nhân trước mắt có cái gì động thái a? Những cái kia liên minh bộ đội bắt đầu ở rằng co tuyến bên trên tập kết, tựa hồ chuẩn bị khởi xướng toàn diện tiên công, tập kết binh lực vượt qua 10 vạn người, trong đó lấy bộ binh làm chủ, không có kỵ binh. Đầm lấy mang kỵ binh còn không bằng bộ binh dùng tốt, chỉ có đại lộ phụ cận mặt đất thích hợp kỵ binh nhanh chóng thông qua. Họ ừm gật gật đầu, rốt cục lòng. Màu gãy phong chúng quanh là mảng lớn đầm lầy kỵ binh hoàn toàn không cách nào thông qua hắn kiêng kỵ nhất vẫn là liên minh cường đại kỵ sĩ bộ đội về phần những cái tia nhân loại bộ binh tại thú nhân bộ binh trước mặt không có chút nào ưu thế hắn lại nhìn một lần địa đồ để hắn vui mừng chính là nhánh kia nghị thức nhân loại quốc vương tự mình xuất lĩnh bộ đội vừa vặn ngay tại đại lộ phụ cận dạng này liền thuận tiện và do xa pha z ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi căn cứ tình báo biểu hiện nơi này là liên minh quốc vương tự mình xuất lĩnh quân đoàn nếu như có thể đem chém giết có thể đả kích thật lớn liên minh sĩ khí ngươi dẫn đầu hai vạn không. Ba vạn lang kỵ binh đi qua, nhìn xem có thể hay không giết chết hắn. Nhất định muốn cẩn thận, nếu như phát hiện không hợp lý liền lập tức rút về đến. Ta lại phái phái long kỵ binh vì người cung cấp không trung nhiệm hộ. Từ khi địa ngục gào thét mất tích, đủ dồ tàn chi tử, ưu tú kỵ binh thông xoáy cũng chỉ còn lại có xạ phạ dẹt đại vương. Là đại tù trưởng. Xạ phạ dẹt nói liền rời đi triệu tập binh lực đi. Bá Đao vô tình bọn người gặp, lẫn nhau nháy mắt, bất động thanh sắc cùng ra ngoài, đồng dạng bắt đầu triệu tập riêng phần mình bộ đội, chuẩn bị nhìn tình huống xuất thủ. Ba vạn lang kỵ binh. có thể nói là bộ lạc đại bộ phận bộ đội cơ động, đừng nhìn bộ lạc 50 vạn đại quân số lượng to lớn, nhưng đại bộ phận đều là bộ binh, đường lui lưu mười mấy vạn, hai cánh trái phải phân đi ra mười mấy vạn, quay trùng quanh mâu gậy phong trùng quanh tiến hành phòng thủ lại có mười mấy vạn, chân chính có thể tùy ý điều động cơ động binh lực cũng liền không đến 10 vạn người. Về phần kỵ binh, liền tăng ít. Cái này 3 vạn lang kỵ binh có thể nói là thú nhân cường đại nhất một cỗ cơ động binh lực. Giờ này khắc này, tại xạ phạ xuất giới, chi này cường đại kỵ binh bộ đội theo đại lộ một đường phi nước đại, rất nhanh tham báo tìm đến nhanh, nhân loại bộ binh vị trí. nhánh kia quân đội đang tiến công một tòa thú nhân cứ điểm lập tức liền muốn cầm xuống nay còn có cái gì tốt do dự xạ phạ dẹt ra lệnh một tiếng như thủy triều làng kỳ binh ngao ngao kêu liền rết đi qua liên minh bộ binh lập tức triển khai phòng thủ trận hình dày đặc trận hình bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy lỗ đi rồng vương kỳ cờ sĩ phía dưới càng có một cái một thân kim giáp đầu đội vương miệng kỵ sĩ đang chỉ huy chiến đấu xạ phạ dẹt trong lòng vui mừng địch nhân chỉ có năm ngàn người ba vạn đối năm đánh như thế nào đều thắng phi long lính trinh sát đã điều tra qua bốn phía cũng không có những binh lực khác tuy nhiên an ổn lý do Sạp Phạ dẹt vẫn là gọi đến 2 mét thú nhân nó quần, hai người các ngươi dẫn đầu thám báo bộ đội ở chung quanh cảnh giới, nếu có viện quân lập tức báo cáo ta. Là đại vương. Nhưng mà chiến đấu tiếp tục mười mấy phút, lại không chút nào viện quân ý tứ. Chỉ là cái này lỗ đi rộng vương ra cấm vệ không hổ là đỉnh cấp bộ binh, toàn lực phòng thủ nhất thời bán hội vậy mà gắm bất động. Mở hình tròn trận về sau dạy đặc trường mâu cùng thuẫn tưởng quả thực cũng là cái cương thiết có nhím, Lang Ki binh tuy nhiên tính cơ động tốt, nhưng lực trùng kích cùng lực phòng ngự, căn bản không dám ngạnh loại này trận hình, thật có thể từ từ sẽ đến. Ở phương xa quan chiến mấy cái tù trưởng đều có chút gấp, ta dựa vào lo dần sờ cho chúng ta sẽ không thật tình báo a. Vậy cái này đem quốc vương đầu người nhường ra đi cử động coi như có chút mất mặt. Cùng lúc đó, liên minh doanh địa. Gỗ Điền bỗng nhiên mở to mắt, thú nhân bắt đầu hành động, chúng ta cũng chuẩn bị tiến công. Hành động. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng mấy trăm tên pháp sư đồng thời bắt đầu đối mặt đất sử dụng băng xương ma pháp, vũng bùn đầm lầy mặt nháy mắt bị đông cứng ra từng mảnh từng mảnh cứng rắn mặt đất, từ thô giác bùn đất cùng đông kết đất đông cứng cấu thành. Một đường hướng phía phía trước dọc theo đi. Mục sư nhau nhau đem chân luôn đột nhiệt, thực hiện đến kỵ sĩ tọa kỵ bên trên. Gỗ Điền cưỡi ngựa đi vào chờ xuất phát kỵ sĩ đại quân phía trước. liên minh anh dũng các tướng sĩ đến từ các nước các kỵ sĩ ngay tại phía trước thú nhân đại quân đang chuẩn bị một trận tà ác ma pháp nghi thức bọn họ muốn dùng đến từ gì thế giới tà ác vô thuận hủy diệt vương quốc của chúng ta làm bận thổ địa của chúng ta sát hại chúng ta nhân, nhân dân giai thần quốc vương chiến tử eden quốc vương chiến tử gơ dậy mạn quốc vương chiến tử ta phụ vương tế nạ dị vương bị những cái kia tà ác thú nhân vô sĩ sát hại hiện tại là thời điểm khiến cái này ti tiện xuất sinh trả giá đắt ta lấy liên minh lãnh tụ cùng lỗ đi rộng quốc vương nghĩa mệnh lệnh các ngươi công kích đi các sĩ cho các ngươi lợi thể cho các ngươi quốc vương vì chính nghĩa cùng vinh diệu công kích. Ô, ô ô ô ô to do tiếng kèn chấn thiên vang lên, ba vạn tình nhuệ kỵ sĩ theo đầu này đất đông cứng đại đạo hướng phía mâu gậy phong khởi sướng một lần khoảng cách cực dài công kích. mười mấy cây số khoảng cách nhìn như rất xa, nhưng là tại toàn lực bắn bọn kỵ sĩ trước mặt, vẹn vẹn không đến 15 phút liền chạy xong. khi bọn hắn rủ sao mâu gậy phong thời điểm, một tòa thú nhân doanh địa cũng xuất hiện trong tầm mắt. phá hủy nó. mười mấy tên đại pháp sư cùng một chỗ sử dụng lưu tỉnh hòa vũ, nháy mắt doanh địa đại môn liền bị khoanh mỏ, trọng giáp kỵ bình chen trúc mà vào, dẫn đầu càng là từ lòng trang trọng kỵ binh cùng bạch ngân Thánh, sĩ tạo thành siêu phàm binh chủng quân đoàn. giống như một cốt dòng lũ sắt thép trong khoảnh khắc liền đem tên thú nhân này doanh địa xung hủy cái gì liên minh kỵ binh đại quân khởi xướng tiến công ngăn cản không nổi phế vật đều là phế vật mười vạn đại quân tam đạo phòng tuyến làm sao có thể ngăn cản không nổi đại tu trưởng địch nhân tất cả đều là trọng trang kỵ sĩ thực lực cường hãn các minh đệ chịu không được à? để làm kỵ sĩ si đi đáng chết chúng ta trúng kế họ đùa dìm nhất thời kịp phản ứng nhanh đi đem xạ phạ hô trở về còn có mấy cái kia tiểu tu trưởng lập tức để bọn hắn chống đi tới mâu gậy phong tuyệt không cho phép có sai lầm Thấu chương xong. Chương 356, không danh kế cùng đại không chiến. Đại tu trưởng, tất cả tiền tuyến doanh địa đều nhận công kích, liên minh bộ binh khởi sướng toàn tuyến tiến công. Đại tu trưởng, nhánh kia đột kích liên minh kỵ sĩ đại quân bên trong phát hiện lỗ đi rộng vương kỳ. Đại tu trưởng, địch nhân trong đội ngũ có đại lượng thánh kỵ sĩ, chiến sĩ của chúng ta căn bản là không có cách đối kháng. Cái gì? Thì ra là thế. Nghe lính liên lạc liên tiếp báo cáo, họ hứa dìm nhất thời kịp phản ứng, đây hết thảy đều là kế hoạch tốt, nhanh tiêu cái gọi là lỗ đi rộng quốc vương quân căn bản chính là mồi nhử, dùng để hấp dẫn bộ lạc đem cơ động binh lực phái đi ra. hiện tại xạ phạ rẹt ở xa mấy chục dặm có hơn muốn trở về tăng viện ít nhất phải một giờ đến lúc đó chiến đấu khả năng đều đã kết thúc mấy tên khốn tiếp kia lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy họ vừa dìm đối lính liên lạc chửi lầm lên hắn không xác định mấy cái kia cung cấp tình báo tiểu thị tộc thủ trưởng là bị thu mua vẫn là bị lừa gạt nhưng là trong lòng hắn mấy người này đều đã bị phán tử hình bộ lạc không cần phản đồ bộ lạc càng không cần ngu xuẩn nhưng là hiện tại hắn còn trước hết tiếp tục đánh thắng trận chiến tranh này mới được cũng may bộ lạc gia đại nghiệp đại co như bị hấp dẫn đi lang kỵ binh quân đoàn, trong tay hắn vẫn có đầy đủ hậu bị binh lực có thể dùng tại chi viện tiền tuyến. Địch nhân chỉ có 3 vạn tinh nhuệ kỵ sĩ, cùng mấy ngàn không quân, chỉ cần chắp vá một chi bộ đội giữ vững mưu gậy phong là được. Nệ Cơ Dỗ, đúng vậy đại tù trưởng, có dặn dò gì ạ? Nệ Cơ Dỗ vẫn là duy trì hắn tấm kia mang tính tiêu chí vẻ mặt vui cười, ngây ngô phảng phất không có bất kỳ cái gì tâm cơ, từ khi cấp được món kia thần khí hắn vẫn duy trì loại trạng thái này, cũng không biết có phải là bởi vì quá kích động trò cao hứng đốc. Họ ủa gì bản năng có chút lo lắng con hàng này ra cái gì được dễ, tuy nhiên chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác có thể nghĩ. Mang theo người long kỵ sĩ quân đoàn, đi chỉ viện mâu gãy phong. Ách, đại thủ trưởng, ta cần suy tính một chút. Hắn nói, lại nhìn về phía một bên một cái da đen thú nhân, này thú nhân nhìn tựa như là hộ vệ của hắn, một mực trầm mặc chạm sau lưng nẹ cờ rột, nhưng không biết vì cái gì, họ vừa dìm lại cảm thấy nẹ cờ rột tựa hồ tại trùng cầu cái này da đen thú nhân ý kiến. Này da đen thú nhân không để lại dấu vết gật đầu, nẹ cờ rột lập tức gật gật đầu, à, ta nghĩ kỹ, ta cái này đi. Nhìn xem nẹ cờ rột rời đi, họ vừa dìm nghỉ ngờ như như mày. khán không có hoàn toàn yên lòng. Mậu Gãy Phong bố trí tiêu hao bộ lạc Đại lượng Tư Nguyên. Một khi thất bại lần này vùng đất ngập nước chiến dịch trên cơ bản liền thua một nửa, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Gơ rô gô tà nhấn, ta biết các ngươi thuật sĩ cùng tát mãn một mực có chỗ tranh đấu, nhưng lần này vì bộ lạc, ta muốn ngươi vứt bỏ hiểm khích lúc trước, toàn lực chỉ viện Mậu Gãy Phong, để ngươi đại quân ác ma đem liên minh kỵ sĩ nghiền nát đi. Một trận đánh xong, ta đem bổ nhiệm ngươi làm mới thị tộc thủ trưởng, cũng từ giờ rìa nọ đến đây tân binh bên trong điều động một vạn người làm ngươi thị tộc thành viên. Cái này ban tưởng không thể bảo là không phải đại thủ bút. phải biết trước mắt cho nhân vật gia tăng một cái thị tộc tù trưởng bối cảnh nhưng là muốn 50 mươi đâu vẫn là nhược tiểu nhất cái chủng loại kia 5.000 nhân khẩu tiểu thị tộc một vạn tân binh một cái thị tộc tù trưởng tân phận ít nhất cũng phải 100 trăm lên gợi rổ gỗ tà nghe cũng không khỏi đến thu hồi trước đó cởi trên nỗi đau của người khác ý nghĩ lập tức xoay người thi lễ đúng vậy đại tù trưởng có thể vì ngươi hiệu mệnh là vinh hạnh của ta nhìn xem thú nhân thuật sĩ rời đi họ ùa dịm nhưng vẫn là không yên lòng tập kết còn lại bộ đội ta muốn đích thân đi chiếu cố nhân loại kia quốc vương ngay tại họ ùa điều binh khiển tướng thời điểm Liên minh Kỵ sĩ Đại quân đã xông phá thú nhân bố trí đạo thứ hai phòng tuyến, ba vạn trọng trang kỵ binh như là dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía trước. Lúc này thông hướng mâu gậy phong con đường bên trên cũng chỉ còn lại có sau cùng một tòa thú nhân doanh địa. Gô Đỉnh một ngựa đi đầu, một thân sử thi trang bị, thánh quang lấp lánh vô cùng, thánh quang chi diệu sương hào không chỉ có riêng chỉ là đẹp mắt, còn bổ sung một cái phát sáng đặc hiệu, có thể tăng lên chúng quanh phe bạn đơn vị sĩ khí. Lúc này Gô Đỉnh xuất lĩnh lấy bạch ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn thẳng tiến không lùi, trên thân phát ra thần thánh quang mang giống như một màn ánh sáng điên cuồng thúc đẩy. chi này từ thánh kỵ sĩ tạo thành cường đại kỵ sĩ đoàn lần thứ nhất biểu diễn liền phát huy thực lực khủng bố đối mặt bị thánh quang bao phủ toàn thân trọng trang kỵ sĩ thú nhân bộ binh không có chút nào năng lực chống đỡ mặc dù như thế những này dũng manh thú nhân chiến sĩ y nguyên anh dũng tác chiến không thèm để ý chút nào trang bị bên trên tranh lệnh trước đó hai tòa doanh địa tất cả đều ra sức chống cự nhưng mà trước mắt tòa này doanh địa lại cùng trước đó hai tòa doanh địa không giống nhau lắm doanh địa đại môn mở rộng ra phòng ngự trên tường một cái thú nhân này không nhìn thấy còn có mấy cái nhìn giả yếu héo thú nhân khổ công một người cầm một thanh cái đang đánh quét lại môn một cái thú nhân thuật sĩ ngồi ngay ngắn ở trại tường trên lầu tháp tại trên đầu gối đặt ngang một cái càng kẹ gì bên trong đàn không có thử một cái đạn Độc sĩ của hủ thuật sĩ gô đình bệ hạ ta đã lần nữa lời lâu còn đang chờ cái gì mời tiến đến một lần đi ta có rất nhiều lời nghĩ nói với ngươi đâu gô đình một mặt mờ lặng thậm chí có loại chửi ầm lên xúc động con em ngươi lão tử đánh bại cũng là loại này ra rưỡi nói đùa cái gì lão tử muốn là sử thi đại chiến ngươi cho ta ma huyễn bản chơi không thành kế là cái quỷ gì thật làm lao tử dễ lừa gạt hắn chính nổi nóng ở giữa một bên đủ ở lại vẻ mặt nghiêm túc đục lên đến bệ hạ thú nhân sẽ có hay không có âm mưu gì Này doanh trại bên trong là không sẽ mai phục địch nhân đâu godin cũng lời trả lời trực tiếp một cái viết thư riêng phát cho mạc phi godin lao đệ doanh trại bên trong có thể nhìn thấy bao nhiêu thú nhân edn đạn dơ rộng chỉ có vài trăm người mà thôi đều là mạo hiểm giả ngươi sông liền đúng vài trăm người liền dám đánh mai phục nói đùa cái gì godin vung lên kiếm một ngựa đi đầu liền hướng phía trong doanh địa đánh tới mấy cái tiêu thú nhân khổ công dọa đến ném cái chổi liền chạy bị đi ngang qua thành kỵ sĩ toàn bộ đụng bay thực sự làm thịt não độc sĩ cổ hủ bất đắc dĩ lắc đầu Ai, làm sao liền không theo kịch bản đến đâu. đến, lão tử vẫn là chạy đi. độc sĩ này cổ hủ lúc đầu cũng không có trông cậy và có thể hù dọa đối phương, chỉ hy vọng có thể kéo một chút thời gian liên tốt, không nghĩ tới đối phương không quân trực tiếp đem trong doanh địa hư thực nhìn cái cơ sở rơi. hán tượng trưng đối với đại môn ném mấy tái đi ảnh tiễn, liền bị giết tới đầu tường thánh kỵ sĩ cho ném lăn. còn lại những cái kia thủ doanh địa mạo hiểm giả cũng không có chống nổi bao lâu, rất nhanh liền đem giết sạch sạch xanh. bạch quang nói lên, độc sĩ cổ hủ xuất hiện tại một cái điểm phục sinh trong mộ địa. treo một cái thương binh nhẹ đột phá đi đến một bên thú nhân đốc quân trước mặt, lão đại, không có đứng vương à? tại này thú nhân đốc quân sau lưng là một cái sơn cước, mấy ngàn thú nhân kinh hoàng bất an tụ tập ở đây, tại cửa vào sơn cước còn lắp đặt cự ngựa, lại là trước đó phụ trách thủ vệ doanh địa thú nhân bộ đội. lớn chỉ lão địa ngục gào thét, hành khúc đốc quân, hóa, ta liền biết kế hoạch này không đáng tin cậy, không có chiều, liền đợi đến đại thủ trưởng đến tăng viện đi. một bên lại có cái không có mắt thú nhân bộ binh, mang theo một thanh chiến phủ đụng lên tới, bằng ghit rất lưỡi thú nhân bộ binh, đốc quân đại nhân, loại này chạy trốn hành vi sao là ta hành khúc dũng sĩ phong cách, để chúng ta cùng những cái kia nhân loại liều đi, coi như muốn chết cũng muốn chết tại công kích trên đường. Lời này nhất thời gây nên chung quanh thú nhân đồng ý âm thanh, lớn chỉ lão lại một bàn tay dán tại ụ bằng gịt trên mặt, liều ngươi lão mục, lão tử cứ như vậy mấy ngàn thú nhân bộ đội cũng không thể lãng phí ở loại này, chú định thất bại chiến đấu bên trong, thật làm tiêu tiền không phải ngươi đúng không? Ngươi cái đờ ở ở đờ, đờ, đờ, đờ, đờ cờ đột cờ trung thực đến, phật tây, này thú nhân bị mắng, một mặt đỏ lên. nhưng trong lòng thì một trận mờ mịt ân thất tây lại là cái gì gần nhất có vẻ giống như tổng nghe được cái từ này đốc quân đại nhân cút cho ta nói xong lớn chỉ lão một chân đem này thú nhân bộ binh đạp cái té ngã cái này lớn chỉ lão tại thú nhân trong xã hội đợi đến lâu cũng dần dần quen thuộc thú nhân sự sự phong cách hảo ngôn khuyên bảo không tồn tại quyền đầu cứng mới là lao đại mà lại những này thú nhân cũng ngu dốt vô cùng quyền đấm cước đá căn bản không xem ra gì đốc sĩ cổ hủ lại có chút bận tâm hội trưởng những nở tờ cờ này sẽ không làm loạn a yên tâm đi nợ vợ cờ cái đồ chơi này nghe lời vô cùng lão tử lá đốc quân bọn họ không nghe cũng phải nghe cái gì bộ lạc thắng lợi cái gì tiên huyết cùng vinh diệu, lao tử thế nhưng là đến rời gạch kiếm tiền đến muốn để lão tử đem tiền cầm đi đổ xuống sông xuống biển ai cũng không dùng được gương đã từ đầu đến cuối rất lâu ta dù sao cũng là cái hai đời cẩn thận một chút không chừng có thể hỗn cái chiến ca tù trưởng đương đương đâu đương nhiên nhất định phải còn sống mới được để những cái tia lần độ nợ vợ cờ đi lên trước đưa đi chúng ta trở lấy đoạt đầu người lên tốt nghe đốc quân này càng phát ra vô sỉ ngôn luận ưu bằng vịt rất lưỡi đao ngự pháp phẫn nộ nóng này. đáng ghét, cái này không nên là một cái thú nhân lựa chọn, ti tiện như thế, như thế nhất gan. Chỉ là mỗi lần tù trưởng liếc một chút đang tới, đều để trong lòng của hắn nộ hỏa không thể không áp chế xuống. Giờ này khắc này, doanh địa chiến đấu nhưng cũng đã kết thúc, chỉ có mấy trăm lâm thời chiêu mộ mạo hiểm giả phòng thủ, cơ hồ không sao cả chống cự liền bị giết sạch. Ngô Uyển không chút nào dừng lại, cao giọng hò hét bạch ngần chi thủ các kỵ sĩ, giết giết giết. Tiến lên, trong trước mắt, tòa thứ ba doanh địa cũng bị phá hủy, trước mắt chính là mâu gai phong, dốc đứng ngọn núi để chiến đấu kế tiếp không thể nghi ngờ muốn khó rất nhiều, càng chết là. trên đỉnh núi không chỉ có đại lượng liệt diễm hành giả cùng thú nhân bộ binh phòng thủ trên bầu trời còn có bộ lạc không quân xoay quanh cười hát sắc cấu long cùng ma diễm ấu long long kỵ sĩ túi không ngừng lao xuống phun ra long tức kỵ sĩ tuy nhiên mặt đất vô địch nhưng đối không có thể một điểm chiêu đều không có gỗ đỉnh lô đi rồng quốc vương ép đạn vương tử ta cần ngươi trợ giúp phong bạo hai ách đạn dở rồng phong bạo long vương như ngươi mong muốn dám can đảm nô dịch cao quý long tộc ti tiện các thú nhân đối mặt phong bạo long vương ý chí đi lên đi long kỵ sĩ nhóm nghiền nát những ngày sâu kiến theo một tiếng long hống phô thiên cái địa sư thiếu tự ưng phong bạo ấu long nắm liên minh tuần tra người hướng phía bên trên ngọn núi bộ lạc không quân liền bộ nhỏ qua long hầu thị tộc phi long quân đoàn cổ lạp xe buýt cự ma con rơi kỵ sĩ cùng hắt long tà năng ma diễm long kỵ sĩ cũng đối diện đánh tới cự ma con rơi kỵ sĩ xông lên phía trước nhất vừa đối mặt cũng là liên tiếp không chung nổ tung những này cự ma con rơi kỵ sĩ không hổ là lấy cuồng bạo cùng dã man lấy sưng không chiến năng lực thấp nhưng lại hung hãn không sợ chết nhao nhau ôm luyện kim bom xông lên cũng là một cái tự bạo nổ tung tổn thương cao đến ba chỉ cần khoảng cách gần bị nổ đến một chút trên cơ bản là một đội một tiết ấu mà lại phạm vi nổ phi thường lớn. coi như cách xa một chút sẽ không bị nổ chết cũng sẽ bị nổ thương tổn vẹn vẹn vừa đối mặt liên minh liền tổn thất mấy chục con phi hành bộ đội phân tán ra tất cả đều phân tán ra ưu tiên đánh giết những cái kia con dơi mặt phi gào thét lớn một ngụm lôi đỉnh thổ tức đem một cái xông lên muốn tự bạo cự ma con rơi kỵ sĩ anh bạo ở giữa không trung bước tam y những cái kia cự ma kỵ sĩ phát ra quái dị tiếng gào thét không sợ hai chút nào dẫn đốt trên người luyện kim bom liên tiếp đụt tới mặt phi nhưng cũng không có khả năng ngăn cản mỗi một cái con rơi rầm rầm rầm liên tiếp ba con cự ma con rơi kỵ sĩ đâm vào trên người hắn liên tục 3 lần nổ tung để phong bạo long vương cũng không thể không trèo lên cao độ tránh né tổn thương cho dù phong bạo long vương hộ giáp cực cao cũng bị nổ rất hơn 6.000 sinh mệnh giá trị ta dựa vào có chút lợi hại a ma phi trong lòng kinh ngạc nghĩ đến tuy nhiên cũng chỉ tới mới thôi theo liên minh không quân liên cùng tập kích này hơn 200 con cự ma con rơi kỵ sĩ rất nhanh liền bị giết sạch ngay sau đó còn lại bộ lạc không quân liền cùng liên minh không quân hôn chiến với nhau tại về số lượng tập kết cơ hồ toàn bộ không quân liên minh trận doanh chiếm cứ ưu thế cực lớn hoàn toàn đè ép bộ lạc đánh nếu như không phải bộ lạc trên đỉnh núi có đại lượng tiễn tháp cùng nỏ pháo hiệp phòng, chỉ sợ sớm đã bị đánh băng. dù vậy, song phương trao đổi so cũng tương đương cảm động. trên cơ bản một con liên minh không quân có thể đổi đi hai con bộ lạc không quân tiết đấu. vấn đề không lớn. đối mặt với tại không trùng đẫm máu chém giết song phương không quân, mặc phi trong lòng mười phần an ổn. bộ lạc không quân chưa từng có tại cường đại cá thể. xem ra lúc trước cái kia tà năng ma diễm long vương ý dạng nhỉ cật hẳn là long hầu thị tộc tối cường binh khí. đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, một tiếng long hồng âm thanh chấn thiên vang lên. một con dương cánh vượt qua sáu mươi mét to lớn lục lòng. xuất lĩnh lấy một đám hắc long kỵ sĩ từ bên kia núi bay tới gia nhập chiến trường lạy lục long lanh chúa ta là lục long quân đoàn lạy trốn đi nhân loại trốn đi tinh linh trốn đi các người lùn không muốn mưu toàn cản trước mặt ta phạm nhân thân thể không phải là đối thủ của cự long tử vong của các ngươi sẽ chỉ làm ta thất bại càng thêm nặng nề ngậm miệng ngươi cái này bỏ sát trung thực nghe lời cho ta tiến lên cưới tại lục long trên lưng thú nhân thuật sĩ lại một roi quất tại lục long trên cổ để những cái kia liên minh phế vật mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta tại lục long lanh chúa trên lưng nâng một cái cự đại yên cỗ dòng dã ngũ ca cao giai thú nhân thuật sĩ ngồi ở phía trên giống như phi hành thành lũy điên cuồng bắn tả năng ma pháp chính giữa một cái cao giai thuật sĩ càng là triệu hồi ra một cái lục sắc tà năng hộ thuẫn ngăn cản chung quanh công kích lại thêm lục long lãnh chúa bản thân cường đại thổ tức năng lực cái này một chỉ quân đội tham chiến vọt thẳng loạn liên minh không quân trận hình ha ha ha nhân loại yếu đối, hiện tại biết sự lợi hại của chúng ta đi phong bạo long vương đối mặt ta đi như ngươi mong muốn ép đạn giờ dòng long hồn chốt vùi mặt phi nhắc chảo cũng là nhất chỉ một chiêu này hắn còn là lần đầu tiên sử dụng bởi vì thời gian cuột đổ quá dài Hắn cũng không muốn lãng phí ở tạp binh trên thân, ngược lại là có thể dùng lục long lánh chúa thử một chút. Một đoàn đu ám quang mang tại đầu ngón tay ngưng tụ, trong nháy mắt đó Mạc Phi trong lòng dâng lên vô tận hận ý, xem ra ủ ở có một câu vẫn là nói đúng, lực lượng hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng người sử dụng tâm trí. Lúc này ở Mạc Phi trong lòng, trước mắt lục long lánh chúa bỗng nhiên liền trở nên khuôn mặt đáng ghét đứng lên. Hắn bỗng nhiên đem hội tụ ma lực thả ra ngoài. Ma pháp ở giữa không trung vạch ra một đạo đen nhánh tuyến. Qua vài giây đồng hồ này hát tuyến mới dần dần biến mất. Bị này u ám ma pháp đánh trúng lục long lánh chúa đầu tiên là ánh mắt một trận ngốc trệ. Ngay sau đó đồng tử bỗng nhiên trở nên đen nhánh vô cùng. Nó tại không trung lắc lư một chút. Một giây sau liền giống như như điên phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Nó điên cuồng vũ động hai cánh, xoay tròn lấy, dãy rồi lấy, giống như ý đồ từ này phát ra từ sâu trong linh hồn trong thống khổ giải thoát ra. Trên lưng mấy cái thú nhân thuật sĩ quá sợ hãi. Đáng chết dừng lại cho ta ngươi cái này bỏ sát. Mặc cho thú nhân thuật sĩ đem roi rút ba ba vàng. Lục Long Lanh Chúa vẫn là hoảng hốt hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy. Liền cái này, trên đỉnh núi đang quan chiến nợ dùn nhìn một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài, Long hầu thị tộc phế vật, trước đó thổi cùng cái gì, vậy mà một chiêu liền bị đánh bại. Hừ, những này thuật sĩ quả nhiên phế kéo không chịu nổi, còn phải là ta đại tắt mãn phát huy thực lực thời điểm. Giờ này khắc này, theo bộ lạc không quân tan tác, thánh kỵ sĩ quân đoàn đã giết tới giữa sườn núi, cũng rốt cục đến tát mãn pháp thuật tầm bắn phạm vi. Thanh kỵ sĩ lúc này tất cả đều hạ chiến ngựa, theo dốc núi nhanh chóng leo lên. Đem bọn hắn cho ta đánh xuống đi, các huynh đệ. Nợ lớn một tiếng, dẫn đầu dơ lên phát trượng, một đoàn đường kính vượt qua 5 mét hỏa cầu khổng lồ, giống như di động tiểu thái dương hướng phía dưới núi Lan đi. anh Nguyệt thị tộc tắt mắt nhóm cũng nho nhao triệu hồi ra nguyên tố lực lượng, nhiều nhất vẫn là liệt diễm pháp thuật. dù sao có viêm ma chỉ vương ban ơn, hỏa diễm vi lực pháp thuật tăng lên không nhỏ. cũng có các loại thiểm điện, băng xương, nham thạch ma pháp đồng dạng không ít. đối mặt cư cao lâm hạ ma pháp công kích, xông lên phía trước nhất gỗ được gặp, vội vàng giơ lên trong tay vương giả chỉ kiếm. thanh quang chỉ diệu gỗ đỉnh, đi rộng quốc vương, vi lại quang minh chỉ thần a, xin đem lực lượng của ngươi ban cho ta, bảo hộ nhân dân của ta cùng chiến sĩ. để bọn hắn khỏi bị hết thể tà ác ma pháp tổn thương. Anh hùng kỹ năng, thanh quang hàng rào. Từng đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, tất cả năm trăm mã phạm vi bên trong quân đội bạn đơn vị, tất cả đều bị một cỗ thần thánh lực lượng vây quanh, những cái tia hỏa cầu thiểm điện oanh ở trên người, chỉ có thể nghe thấy đong ngang đong ngang tiếng nổ cùng xung kích âm thanh, giống như đánh vào thép tấm bên trên. Tấu chương xong. Chương 357, Lỡ Jun VS Phong Bạo Long Vương. Đây chính là thương khung thế giới lực lượng của chư thần sao, vậy mà như thế cường đại. Lỡ nhìn trước mắt thánh quang hàng rào một mặt chấn kinh. Tại giờ dễ nhỏ đồng dạng có rất nhiều thần linh tồn tại, qua người tín ngưỡng bầu trời ba thần, thực nhân ma tín ngưỡng độc nhãn cử thần, bào tử người tín ngưỡng cổ thần bạo lạ thể. Mỗi cái bộ tộc có trí tuệ quần lạc bên trong, bao nhiêu đều sẽ có cùng thần linh ghi chép liên quan. thậm chí một ít thần linh liền sinh hoạt tại cái kia bị vứt bỏ thế giới bên trong, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức. nhưng là thân là giờ dậy nọ thế giới cường đại nhất thú nhân tát mãn, nợ dùn nối thần linh lý giải vượt xa người bình thường, cái gọi là thần linh, tại hắn nhìn tuy nhiên bất quá là một chút tương đối cường đại mà cổ lao sinh mệnh hình thức a. cùng mãn chỗ sùng bái vạn linh không có bao nhiêu khác nhau, tắt mãn sùng bái vạn linh. dâng lên tín ngưỡng cùng tế phẩm dùng cái này đến thu hoạch lực lượng, giao lưu nhiều, bởi vậy tôn kính nhiều hơn kính sợ, đối với một chút không được bốn sáu nhỏ yếu thần linh, nợ dùn trong lòng thậm chí sẽ có một loại cảm giác ưu việt. Nhưng là rất hiển nhiên, thế giới này cũng không giống nhau, không chỉ có nguyên tố sinh mệnh càng thêm cường đại, liền ngay cả thần linh cũng hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Cùng nợ dùn trong lúc nhất thời chấn động theo khác biệt, gỗ đính lại là lòng tin mười phần, thánh quang hàng rào thế, nhưng là dùng thần thụ kỹ năng thăng lên đến anh hùng kỹ năng, hiệu quả cũng là một chữ cứng rắn, nhất là loại này đại quy mô trong chiến tranh, đúng là hắn hiện ra thực lực thời điểm. Xem ra ngươi cần trợ giúp ta, Nợ Dùn Đại Sư, một thanh âm bỗng nhiên từ Nợ Dùn sau lưng truyền đến, không cần hỏi Nợ Dùn liền biết người kia là ai. Nợ Dùn, ảnh nguyện tù trưởng, Gơ rồ Gồ tà nhãn, mang theo người thuật sĩ rời đi nơi này. mảnh này vạn linh thần thánh chỉ địa không phải là các ngươi những này đáng khinh thuật sĩ hẳn là đến địa phương. Gơ rồ Gồ tà nhấn, cao giai thuật sĩ, biết sao Nợ Dùn? Nếu như đội thường, ngày ta nhất định phun ngươi hoài nghỉ nhân sinh. Nhưng hôm nay là bộ lạc cùng liên minh chiến tranh, coi như số người gặp may Nói xong không đợi Nợ Dùn nổi giận, Gơ liền vội vàng chào hỏi đứng lên. Miệng vài câu vẫn được, hắn cũng không dám thật chọc giận bắt đầu làm việc đi các huynh đệ, để bọn hắn nếm thử tà năng ma pháp lực lượng. Gơ Rồ gỗ tà nhãn xuất lĩnh lấy một đám thuật sĩ cùng đám ác ma cùng một chỗ thi triển lên tà năng pháp thuật, đối phía giới càng ngày càng gần thánh quang hàng rào đánh mạnh đi qua. Cái này một cỗ pháp thuật lực công kích rõ ràng không bằng trước đó tắt mãn thi triển nguyên tố pháp thuật, nhưng mà để lởn cảm thấy kinh ngạc chính là, những cái kia nhân loại kỵ sĩ trên người thánh quang chỉ lực vậy mà ngăn không được tà năng ăn mòn, không ngừng thu được ăn mòn hòa tan, màn sáng cũng biên thành ám đứng lên. Trong lòng của hắn không khỏi lần nữa sinh ra một tia kiêng kỵ chỉ ý đến, tuy nhiên Gún Đẩn đã mất. Tích. Những này thuật sĩ không có thành tựu, nhưng hắn lại nhớ rõ những cái tia thuật sĩ chỗ sùng bái hiến tế chủ nhân lực lượng đáng sợ. Bây giờ loại này trí nhớ lại một lần nữa nổi lên, một khi bị bọn họ cùng phía sau chủ nhân liên hệ tới, bộ lạc có khả năng lần nữa lâm vào đọa lạc. Không được, nhất định phải thu hoạch được càng lớn lực lượng, nhất định phải ngăn cản loại khả năng này phát sinh. Ta năng ma pháp địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở nó mạnh mẽ ăn mòn năng lực, bởi vì ta năng bản chất chính là hỗn độn, bởi vậy trên cơ bản không tồn tại miễn dịch khái niệm. Coi như thần linh cũng sẽ bị loại lực lượng này gây thương tích hại đến, có thể chết tiêu, lại không thể không nhìn. Lúc này, gỗ Điển Triệu Hoán đi ra thánh quang hàng rào tại tà năng ma pháp không ngừng oanh kích hạ rốt của Cẩm Vàng Tiêu Tán, nhưng mà như thế chỉ trong chốc lát, kỵ sĩ đại quân cũng đã tại gỗ Điển xuất linh giới giết tới trên đỉnh núi, dẫn đầu chính là Bạch Ngân Ngũ Thánh xuất linh thánh kỵ sĩ đại quân. Phía sau các lộ kỵ sĩ cũng nhao nhao tùy theo mà tới. Gỗ Điển, lộ đi rồng quốc vương, giết. Vì liên minh. Úa, thánh kỵ sĩ lãnh chúa, là quốc vương. Làm vinh quang. Các kỵ sĩ kêu gạo, xông lên đỉnh núi, thuật sĩ cùng tất mãn nhóm lập tức biết điều hướng về sau mặt tối lui, đem chiến trường nhường cho bọn họ Triệu Hoán đến những cái kia ác ma, nguyên tố sinh vật. Thật đúng là đừng nói, những này toàn thân bốc lên náo nhiệt hỏa nguyên tố sinh vật cùng toàn thân bốc lên lục hỏa ác ma đứng chung một chỗ, hỏa phong còn rất phối hợp. Kỵ sĩ đại quân cũng không sợ hai chút nào, gẻo những nguyên tố này ác ma chém giết cùng một chỗ. Nhìn thấy chiến trường trong lúc nhất thời lâm vào cháy bỏng, Lỡ rùn cũng ít nhiều thở một hơi. Thủ tại chỗ này, ngăn trở bọn họ. Hắn đối gở rổ gỗ tà nhắn hô, quay người liền hướng phía liệt diễm tế đàn phương hướng chạy tới. Giờ này khắc này, liệt diễm tế đàn đã tại thú nhân khổ công không biết ngày đêm lao động hạ sơ bộ thành hình. Một cái dung hỏa nguyên tố thị hóa vẽ triệu hoán pháp trận, liền hiện ra tại tế đàn chính giữa. Xuyên thấu qua pháp trận này, có thể trực tiếp liên hệ đến hỏa nguyên chỉ địa viêm ma chỉ vương. Nợ dùn lập tức đứng tại pháp trận triệu hoán vị bên trên, hắn nhắm mắt lại, thông cảm vài giây đồng hồ, trước mắt trong bóng tối, đống nhiên liền bị một cỗ lửa nóng hừng hực nơi bao bọc. Viêm ma chỉ vương ra nạ rột quan sát thú nhân tát mãn, phát ra bất mãn hừ lạnh. Ra nạ rốt, viêm ma chỉ vương, nợ dùn, ngươi liên hệ ta vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi triệu hoán gia nghị thức đã chuẩn bị kỹ càng sao? Nợ dùn, ảnh nguyện thủ trưởng, vĩ đại viêm ma chỉ vương, ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, nhân loại quân đội đang tiên đánh liệt diễm tế đàn, bọn họ đã công lên đỉnh núi. sắp đến tế đàn vị trí. một, ra nạ rốt, viêm ma chỉ vương, phế vật, các ngươi bọn này vô dụng thú nhân, chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, ta ban cho lực lượng của các ngươi quả thực là lãng phí. đang khi nói chuyện trên thân một trận liệt diễm bước lên, nã dùn bị nướng toàn thân thiêu đốt đau đớn, dù là hắn biết đây chẳng qua là ảo giác, lại như cũ sinh lòng e ngại, cùng cái này viêm ma chỉ vương liên hệ lâu như vậy hắn biết rõ, con hàng này cũng không phải cái tính tính tốt người. chủ nhân vĩ đại, phải chăng có thể sớm triệu hoán? không được, muốn đem vân thân của ta triệu hoán đến hiện thực vị diện cần năng lượng to lớn. các ngươi trước mắt năng lượng căn bản không đủ để hoàn thành nghi thức trừ phi trừ phi cái gì xem ra cũng chỉ có thể như thế ta đem điều động ta đắc lực nhất phó quan để thay thế ta tiến đến thống ngự các ngươi hắn đem mang đến hỏa nguyên tố quân đoàn phá hủy những cái kia nhân loại quân đội bắt đầu triệu hoán đi nói xong nở dùn trước mắt liền bỗng nhiên tối đen tại vừa mở mắt lại trở lại hiện thực thế giới ở phía sau hắn tiếng la zhét không ngừng chuyển đến thỉnh thoảng có dung nham cự nhân bị ném lăn tiếng ầm ầm hỏa nguyên tố bị làm nổ tiếng nổ đỉnh không bao lâu nhất định phải nhanh bắt đầu triệu hoán nghi thức Nô dùn có chút buồn bực, hắn kế hoạch ban đầu là đem viêm ma chi vương triệu hoán đến hiện thực thế giới, như thế liên minh có mạnh đến đâu cũng vô pháp đối kháng, hiện tại chỉ có thể triệu hoán cái hỏa nguyên tố lanh chúa ứng khẩn cấp, chuẩn bị nhiều như vậy tài liệu, đáng tiếc ca. tuy nhiên chỉ cần có thể đánh bại liên minh, tài liệu tóm lại là có thể góp đủ. Nô dùn, ảnh nguyện tổ trưởng, tắt màn nhóm, nghe ta tốt tịnh, chuẩn bị bắt đầu nghi thức. Mười mấy tên cao giai tắt mãn xúm lại tại tế đàn trung quanh cùng một chỗ niệm lên chú ngữ, đế tử hỏa nguyên chỉ địa bất hủ tồn tại a, liệt diễm thân thể làm, hủy diệt chỉ đại nôn, thống ngự ngàn vạn hỏa nguyên tố cổ lao vương giả chúng ta lấy hèn mọn chỉ tế phẩm kính dân cùng ngươi lấy thành kính chỉ tín ngưỡng sùng bái của ngươi lấy hiệu chung chỉ lời thể hứa hẹn cùng ngươi đến chúng ta cùng vạn linh ký kết chỉ cổ lao khế ước làm tên khẩn cầu ngươi giáng lâm tại thế này ở giữa để tử hóa nguyên chỉ địa bất hủ tồn tại a chú ngữ một lần một lần vang lên thế đàn chính giữa hỏa quang tại ngưng tụ trong tế đàn dây lên lửa nóng hương hực lượn vòng lấy hội tụ thành một cái cự đại hỏa diễm băng qua phản phất thông hướng một cái từ hỏa diễm cấu thành kỳ quỷ thế giới một cái vượt qua thời không cùng vị diện đại môn anh, một cái cự đại đầu lâu từ vong xoáy bên trong chui ra nhìn thấy cái kia hỏa nguyên tố lánh chúa tên Nợ Dùn nhất thời thở một hơi là người quen biết cũ nếu như có thể đem nó triệu hoán tới hắn là có thể chuyển bại thành thắng tiếp tục gia tăng pháp lực hắn đôi tắt mãn nhóm hô to nhưng mà sự tình cũng không có dễ dàng như vậy lần trước tại hắc môn chi chiến bọn họ cũng từng triệu hoán qua viêm ma lãnh chúa tuy nhiên một lần kia triệu hoán chỉ là một cái hình chiếu mà thôi lần này triệu hoán lại là phân thân trên thực lực mạnh không chỉ gấp đôi độ khó khăn bên trên tự nhiên cũng mạnh không chỉ gấp đôi giống trên bầu trời lại rất không phải lúc truyền đến một tiếng long hống nợ dùn quay người lại liền thấy một con cự long hướng liệt diễm tế đàn bộ nhau tới, lại là mạc phi đơn thương độc mã vượt qua chiến khu, giết đi lên. hắn thấy nào có đơn giản như vậy, muốn phá hủy địch nhân kế hoạch, chỉ cần phá hủy tế đàn chẳng phải được. Không thể không nói tại trở thành phong bạo long vương về sau mạc phi đường thực tế quá thuận, đến mức hiện tại ít nhiều có chút phiêu, nhất là hôm qua đơn soát hơn vạn thú nhân về sau, ít nhiều khiến hắn có loại lao từ thiên hạ vô địch cảm giác. Muốn để hắn chính diện cứng rắn bộ lạc khả năng khó khăn, nhưng đơn soát một đám thú nhân tắt mãn, vậy còn không cùng chơi giống như vừa vặn như thế một đám tắt mãn cùng một chỗ khiêu đại thần không để ý tới mình, lúc này không lên còn chờ cái gì? đạn rộng, phong bạo long vương, nhỏ bé phàm nhân, ngu xuẩn tắt mãn, vậy mà mưu toan triệu hoán không thuộc về thế giới này lực lượng, liền để cho ta tới chung kết các ngươi. Nô du hừ lạnh một tiếng, các ngươi tiếp tục tiến hành nghi thức, ta tới đối phó nó. Nói xong trực tiếp nên đón bay tới phong bạo long vương liền đi qua. Hắn mỗi một bước phóng ra, hóa diễm, nước, đại địa, phong, bốn loại khác biệt lực lượng nguyên tố liền liên tiếp tại trung quanh hắn hiện hiện. Trong mắt của hắn càng là toát ra liệt hỏa mang, khí thế mạnh, nháy mắt gây lên mặc phi chú ý. Mạc Phi bắt đầu không sao cả coi ra gì, bởi vì những này thú nhân tát mãn mặc thực tế không sai biệt bao nhiêu, đều là một thân lẻo loẹt ra lông vũ mao lộn xộn phong, trước mắt cái này trừ trên thân có một ít âm thanh quang đặc hiệu bên ngoài cũng không có gì lớn khác nhau. Nhưng là chờ hắn hướng này thú nhân trên đầu ngắm liếc một chút, Mạc Phi trong lòng nhất thời đột lập tức. Nơ trưởng, truyền kỳ anh hùng nhị giai, đẳng cấp 98, sinh mệnh giá trị 14500. Ngoá. Nơ Rủn, truyền kỳ anh hùng. Truyền kỳ anh hùng a đây chính là, từ chơi trò chơi này đến bây giờ, Mạc Phi gặp phải truyền kỳ anh hùng một cái bàn tay đều đính ra, mờ À Hẹt còn có Vương Huyền cái kia bất hắc. Nợ Dùn là hắn gặp phải cái thứ tư truyền kỳ. Nợ Dùn là gùn đần sư phụ. Con hàng này bản thân thanh danh tại ma thú trong lịch sử cũng không phải là rất văng dội, nhưng là hắn một thân phận khác lại trực tiếp chủ đạo ma thú lịch sử phát triển. đệ nhất vu yêu vương Nợ Dùn đúng là hắn thu phục kẹo tù gia, khống chế Athas, hủy diệt toàn bộ lô đi rồng, cùng dẫn đến đằng sau phát sinh hết thảy. Tuy nhiên ở thời điểm này bên trong, Nợ Dùn cũng không có trở thành vu yêu vương, thực lực hẳn là không khoa trương như vậy chứ. Không sợ, Lão Tử đường đường phong bạo long vương, đồng dạng là bất hắc tồn tại. Lão Tử, đại địa chi thủ. Nơ Dùn bỗng nhiên đem tay phải giơ lên cao cao, phảng phất muốn bắt lấy cái gì. ầm ầm, trên mặt đất bỗng nhiên nước toát ra vô số bùn đất nhang thạch, những này thổ nguyên tố vật chất cấp tốc hội tụ thành một con dài mấy chục thước cự thủ từ lòng đất phun ra ngoài, cự thủ cao độ lên nhanh Ba. Vậy mà một phát bắt được đang gián đỉnh núi phi hành Mặc Phi. Mặc Phi bị kinh ngạc, ta dựa vào, có chút lợi hại a. Hắn ra sức dấy rủa, nhưng này cự thủ lực lượng vô cùng tương đại, trong lúc nhất thời vậy mà cùng đường đường phong bạo Long Vương Mặc Phi cầm tự được. Mỗi khi Mặc Phi dùng Long Chảo phá hủy cự thủ một bộ phận, lập tức liền có càng nhiều thổ nguyên tố vật chất tu bổ. không thể cùng cái cự thủ này dây dưa, công kích thi pháp giả mới đúng chứ. Lôi đình tổ tức, một ngụm lôi đỉnh phun ra mà ra. nào biết được nở rủn tả hữu do lên, năm ngón tay khánh nết, phong bạo chỉ nắm. nay thiềm điện vậy mà trực tiếp rơi vào nở rùn trong lòng bàn tay, dãy ruổi lấy toát ra, làm thế nào cũng tránh thoát không được. nở rủn nhìn xem trong tay thiềm điện, lực lượng cường đại, nhưng là đáng tiếc, đối ta vô dụng. trả lại cho ngươi. khoát tay, thiềm điện phản xạ trở về. với anh, thiềm điện lại trở lại mặc phi trên thân, tổn thương không cao, vũ nhục tính cực mạnh, đồng thời này đại địa chỉ thủ điên cuồng đè xuống, cự long tứ chỉ cùng hai cánh. truyền kỳ quả nhiên là truyền kỳ mẹ nó chủ con à? mặc phi nghĩ đến còn chính tốt bảo mệnh chiêu số nhiều nó gieo đông thời gian loạn lưu một giây sau cự long biến thành một đoàn ảo ảnh này cự thủ tại cự long trên thân phí công thua tay lại chỉ có thể bắt đến không khí thật giống như con tiêu cự long biến thành một cái giả lập hình ảnh giờ này khắp này mặc phi nhưng thật giống như cách một tầng vũ khí đồng dạng quan sát đến thế giới này hắn còn là lần đầu tiên trong trò chơi sử dụng kỹ năng này cùng trong hiện thực trực tiếp hoán đổi đến vị diện khác biệt khác biệt trong trò chơi hắn càng giống là được đưa đến hai cái vị diện ở giữa trong khe hẹp đã không thuộc về thế giới này cũng không thuộc về thế giới khác nhưng là hắn có thể cảm giác được, cỗ lực lượng này chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn. Không chần chờ, Mạc Phi bay thẳng hướng không trung, cùng như thế một cái nhân vật chuyển kỳ đối chiến, vẫn là kéo ra một chút khoảng cách tương đối tốt. Liền không tin ngươi triệu hoán đi ra cự thủ có thể mọc ra mấy trăm mét không thành. Mạc Phi trong chớp mắt liền phi hành đến 2-300m cao độ, đồng thời thời gian loạn lưu hiệu quả cũng biến mất mất không gặp. Cái kia nguyên bản cách mặt đất chỉ có mười mấy mét phong bạo long vương, thật giống như mở tuấn di học, nháy mắt xuất hiện tại 300 m giữa không trung. Khôi phục thực thể một cái mắt, Mặc Phi lập tức rỗi ra long chảo. Long lôi tố hình, long lôi chi thương một cây lôi thương đối phía dưới nở rụn liền bắn xuống tới, nở rụn lại tựa hồ như sớm đoán được như vậy, vừa nhấc tay phải, này cự thủ trực tiếp hóa thành thất bại, ngăn tại nở rụn trước người. một cái tay khác tiếp tục thi pháp, giả nạ ruột liệt diễm lưu tỉnh, Mặc phi đột nhiên cảm giác được sau lưng hơi nóng, vội vàng một cái hướng bên lao xuống, một viên đầu máy lớn nhỏ lưu tinh hỏa diễm lệ một ly từ bên cạnh bay vút qua, ngay tại một người một dòng đấu pháp dây dưa thời điểm, vang, liệt diễm trong thế đàn, cao mấy chục mét hỏa diễm thân thể phun ra ngoài, giống như núi lửa phun trào hùng vĩ. một cái cự đại hỏa nguyên tố lãnh chúa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lễ lỵ viêm ma lãnh chúa là ai kêu gọi ta, là a tỉnh lại ta. Đối mặt cái này đến từ hỏa nguyên chỉ địa lực lượng đi. Đối mặt viêm ma lãnh chúa lễ lỵ phẫn nộ. Thanh âm quanh quẩn bên trong, một cái từ hỏa diễm cùng bước lên dung, nham tạo thành to lớn thân thể xuất hiện tại liệt diễm trong tế đàn, chậm rãi lên cao. Một cái chừng cao hơn 80 mươi mét viêm ma lãnh chúa xuất hiện ở trước mắt mọi người, vừa ra trận liền chấn trụ tất cả mọi người. Hắn hạ nửa bên thân thể giống như xoay tròn tăng lên hỏa diễm toàn qua, trên dưới quanh người đều bao bọc ở liệt diễm bên trong, nửa người trên từ nửa ngưng kết dung nham cấu thành, một cái tay cầm to lớn viêm ma chỉ truy. Trong tay kia thiêu đốt lên bốc lên hỏa diễm, một đôi mắt mang theo một loại bệ nghệ hết thảy khí thế quan sát mọi người. Thấu chương xong. Chương 358, Viêm Ma Lệnh Chúa VS Phong Bạo Long Vương. Viêm Ma Lệnh Chúa ra sân, lập tức để chiến trường vì đó chấn động. Giờ này khắc này, hộ Đình đã mang theo một đội kỵ sĩ giết mặc hôn chiến khu vực, vọt tới liệt diễm tế đàn phụ cận. Hắn cùng Mạc Phi ý nghĩ đồng dạng, phá hủy tế đàn. Chỉ bất quá xem ra vẫn là trễ một bước. Đối mặt với được triệu hoán mà đến Viêm Ma Lệnh Chúa, ở đây bộ lạc cùng liên minh có hoàn toàn khác biệt phản ứng. Bộ lạc chúng, thanh này vỗ vàng. Liên minh chúng, lần này xấu. chỉ có Mặc Phi không có quá coi ra gì, càng nhiều ngược lại là kinh ngạc. Et đạn dở rộng, ngươi cái tên này, không phải đã nói không đến sao? Lấy Lụy ồ, nói là nói như vậy, nhưng là về sau ta nghĩ lại, tốt như vậy lộ mặt hỗn nội dung cốt chuyện điểm số cơ hội, ta không đến chẳng phải là quá hoan hồng Ta thế giới hai đều thẻ hơn một tháng. Et đạn dở rộng, chúng ta bên này người thế nhưng là rất nhiều ưu. Lấy Lụy ồ, bộ lạc bên này người cũng không ít nha. Et đạn dở rộng, ta nói chính là anh hùng, đừng nhìn ngươi thế giới hai, nhiều như vậy anh hùng cùng tiến lên, ta nhìn ngươi cũng muốn quá sức. Lễ Lụy ồ, không sợ, lão tử hôm nay giết cũng là anh hùng. s đạn dợ rồng cho nên chúng ta hôm nay rốt cục muốn đánh đi lấy lụy ồ hắc, hắc, dĩ nhiên không phải chúng ta vẫn là hảo huynh đệ người đánh người ta đánh ta chúng ta soát chính là nội dung cốt truyện điểm số không can thiệp chuyện của nhau nếu có thể còn có thể diễn một đợt phối hợp một chút s đạn dợ rồng cũng tốt tuy nhiên đầu tiên nói trước vạn nhất ngươi chết cũng đừng trách ta lấy lụy ồ so cái gì phân thân mà thôi chết cùng lắm rơi nhất dai không chết mà nói không chừng liền có thể tiến nhất dai mà phi trong lòng tự nhủ cũng thế giống nguyên tố sinh vật ác mà. thư không sinh vật cái này dị thế giới sinh vật xuất hiện tại vật chất thế giới chủ thường thường cũng không phải là bản thể mà chính là lấy hình chiếu hoặc phân thân phương thức được triệu hoán triệu hoán đến hình chiếu sẽ tiếp nhận hai lần tổn thương mà lại bị chém giết sát suất tăng lên 100%, tạo thành tổn thương giảm xuống 50%, chỗ tốt chính là không chết là chết thật chỉ là trở về nguyên tố vị diện mà thôi nhưng là nên rơi xuống trang bị vẫn là đồng dạng sẽ rơi xuống mặt khác nội dung cốt truyện sự kiện bên trong bị đánh bại sẽ còn treo một cái suy yếu đất phẩm. trong vòng 30 ngày không cách nào lần nữa được triệu hoán phân thân cũng là cùng loại hiệu quả sẽ tiếp nhận 1.5 lần tổn thương, bị chém giết xác suất tăng lên 50%, tạo thành tổn thương giảm xuống 30%, đồng dạng bị giết sẽ không thật tử vong. Nhưng nội dung cốt truyện sự kiện bên trong bị đánh bại lại rơi một cái vị dai. chỉ có lấy chân thân dáng Lâm phương thức bị chém giết mới có thể thật trên nội dung cốt truyện tử vong. Đương nhiên nếu như anh hùng đủ đột nhiên lời nói, cũng có thể trực tiếp chạy đến nguyên tố vị diện đi làm bạn thể của nó, đồng dạng có thể đem hắn triệt để giết chết. Tuy nhiên phân thân hình thức trừng phạt thật nghiêm trọng, nhưng là cùng bị nội dung cốt truyện giết so ra, vẫn là muốn phải mã nhiều. Đây cũng là chơi dị giới quái vật ưu điểm lớn nhất. chỉ là dị giới sinh vật đại bộ phận ở giữa đều chỉ có thể đợi tại mình vị diện không cách nào đến chủ thế giới tham dự nội dung cốt truyện cần phải có người triệu hoán mới được cấp bậc thấp thời điểm còn tốt đẳng cấp càng cao thực lực càng mạnh triệu hoán độ khó khăn cũng càng cao mà long tộc lại có thể thỏa thích tham dự chủ thế giới các loại sự kiện cho nên tổng thể đến nói khác biệt buộc mô bản vẫn là mỗi người mỗi vẻ lấy liệu giờ này khắc này rốt cục có cơ hội hôn cái quên mặt còn có lao bằng hưu phối hợp trong lòng thập phần hưng phấn lập tức liền chuẩn bị mở thoải mái tuy nhiên vừa nghĩ tới muốn soát nội dung cốt truyện điểm số hắn liền vững vàng quyết tâm thần tới nội dung cốt truyện điểm số thứ này nhìn cũng là người chơi tại nội dung cốt truyện bên trong biểu hiện biểu hiện cái đồ chơi này nhìn như chịu tượng kỳ thật vẫn là có nhất định tính toán không gian lớn nhất trực quan cũng là đánh giết anh hùng chém giết buôn trợ công nghiêm ngặt bên trên giảng giết tiểu binh cũng cho nội dung cốt truyện điểm số nhưng nhất định phải đủ nhiều mới được loại thứ hai liền tương đối chủ tượng thì như ngươi thông qua ba tức không nát miệng lưỡi nói phản đối phương tướng lĩnh hoặc là hóa giải nguy cơ hoặc là chế tạo tranh chấp cũng là sẽ cho nội dung cốt truyện điểm số hệ thống sẽ căn cứ ngươi đối nội dung cốt truyện ảnh hưởng đến cung cấp ban thưởng đơn giản đến nói cũng là soát tồn tại cảm. Ngươi tại trong vợ kịch tồn tại cảm càng, càng mạnh, nội dung cốt truyện điểm số thì càng nhiều. Lấy Lụy có thể lên tới thế giới cấp bốn, đối với trong đó các loại con con quân tự nhiên là rõ ràng. Cho nên đánh trước đó theo thường lệ còn phải nói vài lời lời xa giao. Cao thủ soát điểm, coi trọng cũng là một cái đắm trí độ, một cái nghỉ thức cảm giác. Lấy Lụy Âu, Viêm Ma Lãnh Chúa, ta đã dáng lâm tại thế giới này, nhỏ bé các phàm nhân a, còn không quỳ sắt cùng ta trước mặt, đây là các ngươi duy nhất còn sống cơ hội, ta là nhân tử, phụng dưỡng ta, ta đem để các ngươi còn sống rời đi. Golden Lô quốc vương, Nguyên Tố lãnh Chúa, ngươi. Đình nghe đang chuẩn bị đọc lên mình chuẩn bị kỹ càng lời kịch, nhưng không ngờ Mặc Phi vượt lên trước một bước phát ra rít lên một tiếng. Phong bạo thai hắc đạn rồng, phong bạo long vương, nguyên tố lãnh chúa, thu hồi sự cuồng vọng của ngươi cùng ngã mạn, trước mặt phong bạo long vương còn chưa tới phiên ngươi đến làm cản, chạy trở về Hỏa Nguyên chỉ cảnh đi thôi, nếu không ngươi đem đối mặt hắc đạn rợn nổ hỏa, mà kia là ngươi tuyệt đối không muốn đối mặt. Nó dùn, Ảnh Nguyệt tù trưởng, làm cản. Lễ Ly Hồ, Viêm Ma lãnh chúa, làm cản. Như thế cuồng vọng, như thế tự đại, ngươi căn bản không biết mình đối mặt chính là vĩ đại bực nào tồn tại, ta chi tộc quần so thế giới này càng thêm cổ lão. Tại này Hồng Hoàng Sơ sinh thời đại, chúng ta Hỏa Nguyên Tố nhất tộc cũng đã bắt đầu thống trị thế giới này, thế giới này chú định đem trở về Hỏa Diễm Trường khống. các ngươi hèn mọn khách qua đường bất quá là thế giới này phù quang lu ảnh, chờ đợi các ngươi, chỉ có diệt vong. Ú ơ, Thánh Kỵ Sĩ Lệnh Chúa, đừng Vọng Tưởng. Phong Bạo Thai Ách Lệnh Đạn Dỡ Rộng, Phong Bạo Long Vương, đừng Vọng Tưởng, Ta Ác Viêm Ma Lệnh Chúa, các ngươi thời đại đã sớm đi qua, ngươi nói các ngươi so thế giới này càng thêm cổ lão, nhưng cổ long lịch sử càng ở cái thế giới này sinh ra trước đó, bây giờ ta Cao Quý Long tộc vẹn vẹn chỉ là tạm thời ở nút âm thầm chấp trưởng lấy thế giới quyền hành đợi cho thời cơ chín muồi thế giới này đem trở về cổ lòng thống trị thời gian cùng bọn ta trong mắt giống như trong lòng bàn tay chi kính có thể thấy rõ ràng buồn cười viêm ma lãnh chúa các ngươi mông muội hỗn loạn cùng tà ác bản tính đã che đậy cặp mắt của các ngươi để các ngươi thấy không rõ hiện thực họ vừa tìm đại tù trưởng đáng chết Lấy lụy hồ viêm ma lãnh chúa đáng chết Côn vọng bỏ sát vậy mà như thế rõ giặc, vậy liền lấy chiến tranh cùng hủy diệt vì trận này tranh luận mang đến đáp án đi chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách thống trị thế giới này đỉnh, Lô quốc vương lãnh chúa cái này viêm ma phong bảo thai ách đạn dở rộng, phong bảo long vương cái này viêm ma lanh chúa thực lực quá cường đại lui ra các phạm nhân các ngươi cũng không là đối thủ để cho ta tới đối phó nó lấy tùy ồ viêm ma lanh chúa hừ hừ vậy ta liền tới chiếu cấu ngươi phong bạo long vương Tắt mãn để ngươi người đều tối lui nó là con mồi của ta liên minh cùng bộ lạc anh hùng cùng các binh sĩ hai mặt nhìn nhau đối với dạng này kết quả đều có chút ra ngoài ý định hai cái bột lại muốn đơn đấu tuy nhiên bầu không khí đều tô đậm đến nơi đây giống như xác thực cũng không tiện lắm đi lên can thiệp quan trọng cái này hai ra hỏa một cái bay trên trời cả người kỳ trà cao 10 mét toàn thân liền diễm đều không phải dễ đối phó ra hỏa bọn họ nghĩ can thiệp cũng không tốt cả gỗ đình đến cùng là lấy lên được buông xuống nếu muốn đánh thắng một trận chiến này nay sẽ tuyệt không phải đoạt danh tiếng thời điểm cắn răng một cái trước hết giết những thú nhân kia vừa mới xuất lính binh lính lên núi tiếp viện họ vừa dìm cũng thua tay hủy diệt chỉ truy giết sạch những cái kia nhân loại chiến đấu nháy mắt khai hóa. cùng lúc đó hai cái bột lẫn nhau thả xong ngoan thoại cũng bắt đầu đối bình đứng lên viêm ma lăng chúa đầu tiên xuất thủ đưa tay cũng là đại chiêu Lưu tỉnh phong bạo Trong chốc lát bầu trời bị xích hồng sắc hỏa vân bao trùm, từng khỏa mưa sao băng điểm rơi xuống. Viêm Ma lanh chúa một chiêu này cùng pháp sư Lưu Tinh Hỏa Vũ rất giống, nhưng là cùng pháp sư phiên bản Lưu Tinh Hỏa Vũ hoàn toàn không phải một cái khái niệm, thi pháp phạm vi trực tiếp bao quát màu gậy phong toàn bộ trung quanh mấy cây số phạm vi. Triệu hắn mà đến mỗi một khỏa lưu tinh đều có 3 4 mét đường kính. Theo Viêm Ma chi truy dơ cao, đầy trời dung nham hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Một chiêu này nhìn như muốn nện trước mắt phong bạo long vương, nhưng mà không biết có phải hay không là thi pháp phạm vi quá lớn quan hệ. Lưu tinh rơi xuống hoàn toàn không có cái gì quy luật có thể nói. Phong bạo Long Vương tại Lưu tinh khe hở bên trong nhẹ nhõm né tránh, một phát đều không có sát bên, lại làm cho chúng quanh những cái kia tấn công núi cấp kỵ sĩ bị đại ương. Mỗi một quả Lưu tinh nện xuống đến, đều có thể nổ ra hàng trăm hàng ngàn tổn thương. Một khi bị nện vừa vặn, trên cơ bản không chết cũng là trọng thương hạ trạng, coi như bị bắn tung tã đến, tổn thương cũng là cực cao. duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này Lưu tinh số lượng không phải đặc biệt dày đặc, thánh kỵ sĩ cũng đều sẽ tăng máu, miết cương còn có thể chịu được được. một hơi hạ mười mấy giây lưu tinh hỏa vũ chỉ nổ chết vài trăm người mà thôi trong đó còn có không ít tú nhân đợi đến viêm ma lãnh chúa đánh ra vòng thứ nhất tổn thương phong bạo long vương cũng lập tức bắt đầu còn lấy nhan sắc phong bạo hai ách ghẹt đạn dở rộng phong bạo long vương hừ hừ, đây chính là viêm ma lãnh chúa lực lượng sao không gì hơn cái này để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta đi long lôi phong bạo trên bầu trời sinh hồng sắc lôi quang bắt đầu không ngừng lấp lóe rầm rầm từng đạo đỏ thâm long lôi bắt đầu từ trên trời giáng xuống So với viêm ma lãnh chúa lưu hành phong bạo phạm vi bao trùm rõ ràng tiểu quá nhiều, vẹn vẹn có thể bao trùm đỉnh núi bộ phận, không thân thiết tập trình độ lại cao hơn một lần, uy lực càng là kinh người. Hết lần này tới lần khác song phương lúc này đã đánh lửa cháy, ngay cả tránh né ý nghĩ đều không có. Mỗi một đạo long lôi đều có thể nổ ra hơn ngàn tổn thương. Ác ma, hỏa nguyên tố, thú nhân, thậm chí phụ cận giao chiến nhân loại kỵ sĩ bị đánh chết vô số. Những này long lôi không biết là ngẫu nhiên hạ xuống quan hệ, vẫn là nguyên nhân gì khác? Sừng sốt một đạo thiểm điện cũng xuống dốc tại viêm ma lãnh chúa trên thân, có thể là cảm thấy diễn quá giả. Mặc phi cuối cùng vẫn là cho viêm ma lánh chúa trên thân thả hai đạo, ba ba hai tia chớp, rơi mấy ngàn máu. Đối với mấy chục vạn máu thế giới cấp bột để nói, hiển nhiên không tính là gì, nhưng mà viêm ma lãnh chúa lại lộ ra kinh sợ thanh âm. Lễ lụy ồ, viêm ma lánh chúa, cường đại như thế lực lượng. Xem ra ta xem thường ngươi bỏ sát, cháy lên đi thế giới này, cháy lên đi. Liệt diễm lĩnh vực, trên mặt đất bỗng nhiên phun ra lửa, từng đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Trên bầu trời, bỗng dưng hiện ra rất nhiều thiêu đốt hỏa vân, hết thảy đều biến thành đỏ thâm nhan sắc. Lửa, khắp nơi đều là lửa. Kỹ năng này nghiêm ngặt bên trên giảng thuộc về lĩnh vực kỹ năng. tổn thương cũng không tính cao nhưng chỉ cần ở vào lĩnh vực này phạm vi liền sẽ tiếp tục tính chịu ảnh hưởng lần này không chỉ có là liên minh các kỵ sĩ cảm thấy hoảng sợ liền liên sơn trên đầu các thú nhân cũng phát ra hoảng sợ tiếng kêu cái này mẹ hắn là phuns jin công kita trước đó cái kia lưu tinh phong bạo còn có thể nói là ngộ thương, hiện tại đây là trắng trận muốn một nồi hầm a những cái kia hỏa nguyên tố sinh vật cũng không sợ ác ma cũng còn có thể kiên trì thú nhân binh lính lại nhịn không được không thể không hướng phía nợ dùn dựa vào nợ dùn kêu gọi liệt diễm hành giả nhóm chống lên hỏa diễm phòng hộ kết giới đem thú nhân bảo vệ trên trời phong bạo long vương cũng bị một đoàn lơ lửng hỏa diễm đốt tới mấy lần rơi hơn một ngàn lượng máu lập tức giống như thụ trọng thương phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ phong bạo thai ách ghét đạn dở rồng phong bạo long vương đáng ghét đây chính là viêm ma lanh chúa lực lượng nhà quả nhiên vượt quá tưởng tượng nhưng là không nên đắc ý ta còn không có thất bại long lôi tố hình long lôi chi nhận phong bạo liệt không chạm đối mặt khí thế kia khí thế to lớn một chiêu viêm ma lanh chúa cũng tựa hồ cảm thấy kiên kỵ thế là hắn tượng trưng dơ lên viêm ma chi truy nhưng mà này phong bạo liệt không chạm lại trực tiếp bắn lệnh ra rắn rắn chắc chắc đánh vào hỏa diễm phòng Anh. liệt không phong bạo tại thú nhân chồng bên trong nhấc lên một trận huyết nhục cùng tái cốt tạo thành gạch men cảnh tượng thê thảm để họ ưa tìm hít một hơi lanh khí hắn ngâm đầu nhìn lại giờ này khắc này viêm ma lanh chúa cùng phong bạo long vương lại một lần chiến cùng một chỗ một bên lẫn nhau miệng pháo một bên lẫn nhau ném đại chiêu chỉ bất qua cái này đại chiêu hoặc là toàn thể aos kỹ năng chúng đích hoàn toàn xe mặt đánh không chúng đối phương ngược lại là đem chúng quanh tham chiến tiểu bình giết rất nhiều hoặc là cũng là không hiểu thấu không có ném đi ngược lại rơi xuống bắn đại bác cũng không tới tiểu bình chồng bên trong đánh ngã một mạnh dù là họ ưa tìm lại thế nào tâm nhãn thành thật Này sẽ cũng nhìn ra không thích hợp tới về phần những cái kia tham chiến các người chơi lúc này đã tại riêng phần mình công hội kềnh chiến trường trong kênh nói chuyện điền cùng nhà danh đứng lên chơi ạ bọn họ đây là tại đánh giả thi đấu a đây cũng quá giả đi thật là diễn đều không diễn thôi nói mò gì bọn họ rõ ràng diễn cố gắng như vậy làm còn có thiên lý hay không muốn ta nói cái này hai bột một khối làm được cái này mẹ nó mặt đều không cần gỗ đình chính đem một con tận thế thủ vệ ném lăn trên mặt đất thình lình một phát liệt diễm đại hỏa cầu đánh vào trên người hắn kém chút bị cho hắn đưa tiễn vừa quay đầu liền phát hiện vừa mới ném xong hỏa cầu viêm ma lãnh chúa con mắt đều không nhìn hắn một chút phối hợp cùng trên trời phong bạo long vương đối báo tố giác rời lời nói đâu Lễ lụy ô viêm ma lãnh chúa phong bạo long vương không thể không nói thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường đại cùng những này nhỏ bé sâu kiến hoàn toàn khác biệt ngươi được cho một cái đối thủ chân chính nhưng cái này còn xa xa không phải ta thực lực chân chính đâu với một phát liệt diễm đại hỏa cầu đưa tiễn một cái tàn huyết kỵ sĩ lãnh chúa phong bạo ách rộng phong bạo long vương hừ hừ ngươi cũng rất cường đại a viêm ma lãnh chúa cùng những này hèn mọn nhân so ra Ngươi rốt cục để ta cảm nhận được một tia nguy hiểm. Với anh, một phát long lôi đánh ngã một cái đang bị bao vây cao dài thú nhân tát mãn. Nay hài hòa một màn thật sâu đâm nhói gỗ đỉnh nội tâm. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, mặc kệ những cái kia tập bình tập trung hỏa lực xử lý viêm ma lãnh chúa. Tấu chương xong, chương ba trăm năm mươi chín, họ ua dìm vs gỗ đỉnh. Gỗ đỉnh gầm lên giận dữ, mặc kệ những cái kia tập bình tập trung hỏa lực xử lý viêm ma lãnh chúa. U ở một cái búa vung mạnh lật một cái thú nhân bộ binh, tiến tới góc mặt quốc vương bệ hạ quân đội của chúng ta đã phân tán ra rất khó tập kết đầy đủ lực lượng đi giết chết viêm ma lãnh chúa. gô hướng phía trung quanh xem xét quả là thế nguyên bản chiến trường liền đã mười phần hỗn loạn vừa mới lại bị phong bạo long vương cùng viêm ma lãnh chúa một hồi hoa hoa hắn mang tới các kỵ sĩ cùng bộ lạc quân coi giữ đã sớm hôn chiến với nhau ác ma nguyên tố sinh vật thú nhân liên minh kỵ sĩ pháp sư thậm chí còn có thật nhiều nghe tiếng chạy tới mạo hiểm giả hôn loạn chém giết cùng một chỗ tất cả mọi người tại chiến đấu tất cả mọi người đang gieo họ gô nhìn thấy những cái kia không biết từ này xuất hiện mạo hiểm giả chật cười lạnh một tiếng không cần lo lắng sẽ có binh lực mang theo binh lính giữ vững trận tuyến khả năng tập kết càng nhiều binh lực, đi thôi U, Thánh Quang ở cùng với ngươi." Ua gật gật đầu, lập tức hô to Thánh Quang chỉ danh, đưa tay tiến truy trì hội chiến đấu đi. Gỗ Định lại thừa dịp địch nhân ở trung quanh bị bình định công phu, cấp tốc mở ra viết thư riêng kèm bấm mấy người tiền đem tin tức gửi tới. Không lâu sau công phu, liền có 10 cái liên minh anh hùng lục tục ngoe ngoe từ các nơi chạy đến, cùng nhau lại gần còn có số lớn mạo hiểm giả. Lê Minh Thần Kiếm, Long Huyết Kỵ Sĩ, Ám Dạ Pháp Thần, Đại Nguyên Tố Sứ, Mị Ảnh Thiên Tung, Thích Khách Đại Sư, Mạc Căng, Hoàng Giả Phù Thủy, Côn Tăng, Vũ Khí Đại Sư, Phù Du Chim Ngậm, Đại Tinh Thuật Sư, Thanh Phong Lan Hoài Du hiệp đại sư, long ngạo chính này, há cám người báo thủ. Mười cái liên minh anh hùng xuất hiện trước mặt cô Đình, từng cái hoặc là kiệt ngạo bất tuần hoặc là hưng hò hoặc là cười trên nôi đau của người khác nhìn xem cô Đình. Quả nhiên đại bộ phận đều đến. cô Đình thầm nghĩ đến. Trước mắt những này liên minh anh hùng đều là không có cái gì thân phận bối cảnh tại giã phái, cùng bọn hắn những này đi vương thất, quý tộc lộ tuyến chính thống phái anh hùng so ra, tại giã phái anh hùng số lượng càng nhiều, thực lực cùng bối cảnh cũng càng thêm tốt xấu lẫn lộn có mỗi ngày soát dã ngoại buột, có dã ngoại thám hiểm tìm kiếm trong trò chơi các loại bí mật, có thì tờ giờ ở mở mê ở công lược phó bản, còn có tiếp đơn giết người, có thậm chí cả ngày trốn ở tiểu quán bên trong uống rượu của gái. nghiệp vụ phạm trù có thể nói là tương đương rộng khắp. những này anh hùng cũng rất ít sẽ tham dự liên minh cùng bộ lạc chính diện chiến tranh, không gì khác, không có bài diện a. dù sao không có quan phương bối cảnh, tham chiến cũng chỉ có thể lấy tự nguyện dũng sĩ, chiêu mộ chiến sĩ loại hình thân phận, rất dễ dàng bị có được quyền lực lãnh chúa các vương tử cho bán Coi như tham chiến xử lý địch quân anh hùng nhưng chỉ cần có quý tộc vương thất thành viên tại, bọn họ cũng lấy không được bao nhiêu nội dung cốt truyện điểm số cho nên đám người này bình thường sẽ chỉ tiếp một chút ám sát hoặc là đánh lén nhiệm vụ bằng không cũng là thừa dịp hai quân đại chiến thời điểm bóp điểm kinh nghiệm dạng này cũng tương đối an toàn đại chiến bình thường là sẽ không bỏ qua nhưng cũng sẽ không thái quá ra sức phi thường nhàn hạ ăn kinh nghiệm trừ phi có thể lấy một cái công hội thực lực độc lập ăn hết địch quân nhân vật trong kịch bản bằng không bình thường sẽ không dễ dàng xuất thủ nhưng là hiện tại gỗ nhất định phải trông cậy vào bọn họ bị ảnh tiên tung thích khách đại sư ô oh, ô, oh, đây không phải chúng ta kính yêu quốc vương bệ hạ sao là chuyện khẩn cấp gì để ngài xuất ra thời gian quý giá đến liên hệ chúng ta nha mặc găng hoang dã phù thủy nói là ai lại nói lần trước là ai nói tới tác chiến cái gì chính là vương tất cùng quý tộc sự tình, để chúng ta những này không tổ chức không thân phận xã hội biên giới nhân sĩ đứng sang bên cạnh tới thanh phong lan hoài du hiệp đại sư tất cả mọi người tôn trọng một chút nhân ra thế nhưng là lỗ đi dòng quốc vương đâu cẩn thận chị ngươi nhóm một cái đại bất kính sai lầm quốc vương bệ hạ tiểu nhân cho ngươi hành lễ nha nhìn xem đám người này âm dương quá khí gỗ đình cũng có chút im lặng Chính thống phái cùng tại dạ phái anh hùng từ trước đến nay không thế nào đối phó. Một phái cảm thấy một bên khác là không tổ chức không kỷ luật mù mấy cái làm loạn biên giới nhân sĩ. Một phái khác cảm thấy chơi đi du lịch hí còn muốn luồn túi cái vương tử thân phận quý tộc nói trắng ra đều là tư tưởng phong kiến nghiêm trọng dưới núi. Nhưng loại thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào những người này. Gỗ Đình, Lô Di Dòng Quốc Vương, các vị liên minh những anh hùng, bây giờ liên minh chính lâm vào tình thế nguy hiểm, chính cần không sợ dũng sĩ đến cứu van thế giới này. Nhìn nơi đó, Ta ma lãnh chúa đang tùy ý tàn sát lấy liên minh các kỵ sĩ. Nếu như không thể đem giải quyết, liên minh sẽ thua trận tràng chiến dịch này. vì liên minh thắng lợi, vì chính nghĩa cùng nhân dân, các người nhất định phải xuất thủ, ám dạ pháp thần, đại nguyên tố sứ, tôn kính quốc vương, lợi này liền không đúng rồi, chúng ta đều chẳng qua là một chút dân bình thường, không phải là lãnh chúa quý tộc, cũng không phải vương thất thành viên, ngay cả cái chính quy biên chế đều không có, tên này bất chính nôn bất thuận, chúng ta cũng không thuận tiện tham gia, đây chính là mở miệng chào giá, gỗ đến lại sớm coi đoán trước, lập tức mở ra nhiệm vụ bảng, trực tiếp tuyên bố một cái vương quốc nhiệm vụ, khi quốc vương cũng là thoải mái, vương quốc nhiệm vụ nghĩ phát liên phát, trên đỉnh đầu lập tức toát ra một cái cao hơn hai mét kim sắt dấu chấm than đến. Dấu chấm than đỉnh đầu còn có một cái vương miện tiêu chí. Điều này đại biểu lấy nhiệm vụ này thuộc về Hoàng gia Vương quốc nhiệm vụ, ban thưởng muốn so vương quốc nhiệm vụ phong phú rất nhiều. Gỗ đỉnh Lô Đi đỉ dịổng quốc vương, các vị liên minh các dũng sĩ, ta lấy Lô Đi dịổng quốc vương dành nghĩa triệu tập các ngươi đến đây, có một cái trọng yếu nhiệm vụ muốn cho cùng các ngươi, đánh giết Viêm Ma Lãnh Chúa Lệ lì Ổ. Hệ thống nhắc nhở, phát động nội dung nhiệm vụ, Hoàng gia Vương quốc nhiệm vụ, Viêm Ma Lãnh Chúa tận thế. Nội dung nhiệm vụ, hiệp đồng Lô Đi dịổng quốc vương Gỗ Điển quân đội cùng một chỗ thảo phạt Viêm Ma Lãnh Chúa Lệ Lị Nhiệm vụ ban thưởng, đánh giết hoặc lưu Viêm Ma Lãnh Chúa Lệ lì Ổ. sẽ thu hoạch được liên minh cứu tỉnh Sương Hào, tại liên minh danh vọng tăng lên 5000 điểm, tại tất cả liên minh thương nhân mua sắm lúc thu hoạch được miễn thuế. Mọi người thấy nao nhau hai mắt tỏa sáng. Phần thưởng này nhưng có điểm tốt. Sương Hào danh vọng cái gì đến chỉ là phụ, mấu chốt nhất chính là cái kia miễn thuế hiệu quả, cái này trong trò chơi mỗi cái địa phương giá hàng cũng không giống nhau, trong đó khác biệt ngay tại cùng thương nghiệp thuế bên trên. Các nơi lãnh chúa quý tộc sẽ cho bản địa cửa hàng tăng thuế, người chơi mua đồ vật, trên thực tế là đồ vật thực tế giá bán thương nghiệp thuế. Thương nghiệp thuế cao có thật có. Hoàn toàn nhìn các nơi lãnh chúa phong cách, nhưng thấp nhất cũng muốn 10%, hơi cao một chút 30%, 50% đều rất phổ biến, bởi vì trò chơi giao thông không phát đạt, mua đồ chỉ cần tranh lệch không phải đặc biệt nhiều, bình thường cũng chỉ có thể ngay tại chỗ kém bổ. Một ít đứng đầu luyện cấp địa đồ điểm tiếp tế thương nghiệp thuế thậm chí có thể đạt tới 300%, một bình cao cấp trị liệu dược thủy có thể bán bên trên 3 năm cái kim tệ, cùng một ít điểm du lịch không kém cạnh. Cái này nếu là có miễn thuế lãnh ngộ, cái kia có thể nói là tiết kiệm vô số kim tệ, thậm chí có thể lợi dụng miễn thuế ưu thế đầu cơ trục lợi vật tư khi hai đạo con buôn. Nhưng mà có người tâm động, có người lại cũng không thiếu tiền. Lê Minh thần kiếm, Long huyết kỵ sĩ, ha ha, chúng ta thoạt nhìn như là coi trọng kim tệ người à? Thật đúng là lòng tham không đây à? Gô Đình trong lòng cười lạnh nghĩ đến. Tuy nhiên ra điểm huyết có thể, nhưng hắn cũng không phải oan đại đầu. Gô Đình, lôi đi quốc vương, lấy lì ổ thế nhưng là thế giới cấp bận, một khi đem hắn đánh bại rơi xuống sẽ phi thường phong phú, ít nhất có thể tuân ra một kiện truyền thuyết cấp trang bị, mà lại đại khái dẫn đầu là nội dung cốt truyện trang bị. Còn lại sử thi cấp trang bị càng là sẽ thành tốt xuất hiện, mà lại hiện tại quân đội của ta đã hấp dẫn đại bộ phận địch nhân, nó bên người chỉ có mấy cái tát mãn, một cái tiểu quái đều không có. Các ngươi suy nghĩ nhiều ít người cùng tiến lên cũng không có vấn đề gì, 10 cái anh hùng thêm mấy trăm mạo hiểm giả đối phó một cái thế giới cấp buột, tuyệt đối là 10 phần chắc 9. Nếu như chờ hắn về sau tiến phó bản nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy. Cho nên đến cùng muốn hay không tiếp nhận nhiệm vụ này chính các ngươi quyết định đi. Lời này ngược lại là không sai, thế giới cấp buột, tiến phó bản hoặc là 40 người đoàn bản, hoặc là 100 người công hội bản, tham chiến nhân số tất nhiên sẽ có hạn chế, mà lại trong phó bản buộc thuộc tính sẽ theo phó bản quy mô có chỗ điều chỉnh, bình thường đều là đi lên điều chỉnh, muốn đánh bại coi như khó khăn. đến lúc đó tất nhiên muốn bước lên toàn diện mạo hiểm lấy mạng đi cực, đánh không lại muốn chạy đều không cách nào chạy không giống hiện tại 10 cái anh hùng mấy trăm mạo hiểm giả cái này 10 cái anh hùng có khiên thịt có phụ trợ có chuyển vận cùng nhau tiến lên muốn thua cũng khó khăn lê minh thần kiếm còn tại bởi vì có người cũng đã kìm nén không được long nào chính này hát cá người báo thủ làm quốc vương bệ hạ ta tất vì ngươi vào tay này viêm ma lãnh chúa thủ cấp thanh phong lan hoài du hiệp đại sư loại chuyện này sao có thể thiếu ta mạc găng hoang dã phù thủy cũng coi như ta một cái đi đầu tiên nói trước gia trang bị ai nhặt được tiếng ai đều không cho được ta Lê minh thần kiếm gặp, cùng ám dạ pháp thần liên nhau, cũng riêng phần mình xác nhận nhiệm vụ. Mắt thấy tất cả mọi người nhận nhiệm vụ, Gỗ Điền nhất thời trong lòng thở một hơi, lần này không có vấn đề. Lúc này ừ ở đã tập kết mấy trăm kỵ sĩ, Gỗ Điền lập tức hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Giờ này khắc này, Mâu Gãy Phong Sơn lên núi hạ đã triệt để lâm vào hỗn chiến, liên minh quân đội cố nhiên phân tán, bộ lạc đồng dạng từng người tự chiến, lúc này Gỗ Điền tập kết cái này một đợt tiếp cận ngàn người bộ đội, nhất thời thành một cỗ không thể ngăn cản lực lượng, 10 cái anh hùng ở phía trước mở đường, khảm thái thiết qua đem trên đường đi thú nhân ác ma nguyên tố sinh vật hết thảy đánh ngã. hướng phía Viêm Ma lãnh chúa phương hướng liền tiến lên. nợ dùn gặp, vội vàng nói với họ Ua gì một tiếng. Hai người cũng lập tức mang theo một đội tinh anh cấp củ cạ long vệ sĩ xung lên. Bên trong còn kèm theo bảy tám cái thú nhân anh hùng. Hai chi nhân mã tại Viêm Ma lãnh chúa cách đó không xa tao nộ. Nhìn thấy họ vừa Dì cùng Nợ dùn, đám tiêu tại giã phái anh hùng nhất thời liền lưu lên nước bọn. Đây chính là bộ lạc đại tù trưởng cùng đệ nhất vũ yêu vương a. Cái này nếu là làm một trận, sợ không phải so Viêm Ma lãnh chúa cho nội dung cốt truyện điểm số còn nhiều đâu. Gô lại vung lên bảo kiếm, ta tới đối phó hắn, các ngươi đi chém giết Viêm Ma. Chúng anh hùng muốn nói lại tôi tuy nhiên nhìn xem họ vừa dìm chúng quanh này mấy trăm cụ cả long vệ sĩ mỗi cái đều là vượt qua 2.000 hp tinh anh đơn vị còn có lở dùn xuất lĩnh liệt diễm hành giả thật đánh đứng lên hoàn toàn không giả ngang cấp mạo hiểm giả ngẫm lại vẫn là toán cái đồ chơi này giết cũng là cho gỗ đùn tăng thể diện chúng ta đi đám này anh hùng lập tức mang theo mạo hiểm giả đi vòng qua hướng phía viêm ma lanh chúa đánh tới Gỗ đùn lô đi dồn quốc vương họ vừa dìm chúng ta rốt cục cả mặt họ vừa dìm đại tổ trưởng ngươi biết ta. ta đương nhiên nhận biết ngươi thú nhân thống ngự người bạo phong thành hủy diệt giả ám tiễn đả thương người người bộ lạc đại trưởng Y đồ hủy diệt thế giới, ta ác thống soái, liên minh địch nhân đáng sợ nhất. Ta đối với ngươi thế, nhưng là cựu ngưỡng đại danh đâu? Họ vừa dìm hơi sưng sò, trong lòng tự đủ nhân loại các ngươi thật đúng là sẽ túm ra tử, Ta cũng không biết ta có nhiều như vậy danh hiệu, tuy nhiên bị như thế linh ngọn, họ, họ vừa dìm cũng không thể không biểu hiện ra một chút chiến trường lễ tới. Ha ha, ta cũng biết ngươi lộ đi rộng quốc vương, ngươi rất có dũng khí, cũng dám tự thân tới chiến trận. Hôm qua ngươi đánh trò không sai. Quả nhiên thượng đạo, gỗ nghĩ thầm, trước đó hắn nhìn thấy phong bạo long vương cùng viêm ma lãnh chúa thương nghiệp lẫn nhau thổi thời điểm. Hắn liền lớn thụ xuất động, hắn đối soát nội dung cốt truyện cũng coi là hơi có chút tâm đắc, loại này loại cực lớn nội dung cốt truyện sự kiện bên trong, tham dự nhân vật trong kịch bản thực tế quá nhiều, nếu như không ngay ngắn ra thắp sáng mắt chiến tích, hoặc là hí kịch tràng diện đến, thực tế không có gì tồn tại cảm. Đại khái dẫn đầu cũng chỉ có thể hôn cái quen mặt mà thôi. Chói sáng chiến tích không dễ làm, cái đồ chơi này muốn bắt bệnh liều. Về phần cái gì hí kịch tràng diện đến tương đối dễ dàng một chút, trong đó nhất có bài diện, đó là đương nhiên là quyết đấu đỉnh cao loại này tràng diện a, tựa như viêm ma lãnh chúa cùng phong bạo long vương làm tình cảnh như vậy, dạng này cầm sau khi đánh xong. Đại khái dẫn đầu biên niên sử bên trên sẽ ghi chép. Tại trận đại chiến này bên trong, Viêm Ma lãnh Chúa cùng Phong Bạo Long Vương lẫn nhau giao chiến, bởi vì cả hai lực lượng quá mức cường đại, chiến đấu dư ba giết chết song phương vô số chiến sĩ. Cho nên lúc này nhìn xem họ đuổi tìm, hắn liền không khỏi có cùng loại ý nghĩ, cái gọi là rắn phối chuột, long phối phượng, hắn muốn tìm người chơi quyết đấu đỉnh cao, đương nhiên không thể tùy tiện tìm cái gì a miêu a cầu, nhất định phải xứng với mới được. Họ đuổi tìm không thể nghi ngờ là tốt nhất nhân quyền, hai người một cái là Liên Minh Minh Chủ, một cái là Bộ Lạc Đại tổ trưởng, vừa vặn thích hợp đi ra diễn một trận quyết định Liên Minh cùng Bộ Lạc sinh tử đại chiến. chỉ cần thao tác thỏa đáng, danh tiếng tuyệt đối có thể cấp về. đến lúc đó biên niên sử bên trên ghi lại cũng là lỗ đỉ dòng quốc vương gỗ đỉnh ngăn cơn sóng dữ, đánh bại bộ lạc đại trưởng họ vừa dìm, đặt chiến tranh thắng lợi. Gô đỉnh, lỗ đỉ dòng quốc vương nhìn xem hết thể chúng quanh đi họ rửa dìm, nhiều như vậy giết chóc, nhiều như vậy thương vong, đây quả thật là ngươi chỗ theo đội a. tuy nhiên các ngươi thú nhân lấy khát máu cùng tàn bạo lấy xương, nhưng căn cứ ta đối với ngươi nghiên cứu, ngươi cũng không phải là một cái truy cầu vô ý nghĩa bạo lực người. để chúng ta đến một trận một đối một đơn đấu đi, một trận vương giả ở giữa quyết đấu, người thắng lợi thống trị thế giới này. thất bại giả chạy trở về hắn nên đi địa phương nếu như ngươi còn có một tia dũng khí lời nói cũng không cần ý đồ trốn tránh đối mặt lưỡi kiếm của ta đi họ vừa tìm nghe lập tức cười lên ha hả hắn cũng không phải đồng đốc bộ lạc cùng liên minh chính trị kết cấu là hoàn toàn khác biệt liên minh chính như kỳ danh chữ là cái phân tán liên minh đoàn thể gộ đình vẹn vẹn chỉ là minh chủ mà thôi nếu là hắn chết liên minh hoàn toàn có thể chọn một mới ra lãnh đạo tiếp tục đánh thậm chí đều không cần qua đêm trực tiếp bỏ phiếu là được rồi nhưng bộ lạc liền khác biệt thú nhân tôn trọng cường giả hắn có thể bộ thông xoáy roi rửa vào là người vũ lực cùng cân yêu một khi hắn chết đi bộ lạc muốn chọn ra một cái mới có thể phục chúng đại tù trưởng khẳng định phải trước nội loạn một trận vạn nhất xảy ra chuyện như vậy bộ lạc coi như nguy hiểm ta cự tuyệt cái gì gô Đình có chút khó có thể tin họ vừa dìm lại vẻ mặt khinh thường cùng lãnh gốc chiến tranh không phải trò chơi tiểu tử trận chiến tranh này nhất định có một phương gặp số mệnh bị diệt vong cái này không quan hệ người vinh dự càng không quan hệ người ta cho nên thu hồi người những cái kia nhảm chán trò siếp cùng tính toán đi chiến đấu hoặc là chạy trốn đây là ngươi chỉ có lựa chọn bộ lạc các dũng sĩ giết sạch bọn họ lộc à? vì bộ lạc Đối mặt khí thế hùng hổ thú nhân phát khởi tiến công, Gộ đỉnh sắc mặt tái xanh. Họ ùa dìm ngươi tên hỗn đản, lão tử cũng là muốn cùng ngươi đánh một trận a, dù là tùy tiện khoa tay hai lần đều được a, dạng này liền có thể trong biên chế năm sử thượng lưu lại một bút. Ngươi không nhìn nhân ra Viêm Ma lãnh chúa cùng Phong Bạo Long Vương khoa tay sảng khoái hơn a. Như thế hỗn loạn đại hôn chiến có thể có gì có thể viết, hoàn toàn không thể hiện được ta cái này quốc vương tồn tại cảm a. Nhưng lúc này suy nghĩ gì cũng không kịp, chỉ có thể cắn răng vung lên kiếm, vì Liên Minh, giết. Chương 360, chơi đi lớn. Chỉ nhìn anh hùng đội hình, Liên Minh bên này không thể nghi ngờ chiếm cứ ưu thế. mẫu chốt là đỉnh lưu anh hùng nhiều không chỉ có bao quát gỗ đỉnh ở bên trong bạch ngân 6 thánh cái khác đồng thời chiến đấu hoàng kim sử thi anh hùng cũng có mấy vị trái lại bộ lạc bên này trừ họ ưa dìm cùng nợ dùn bên ngoài cái khác cơ hồ đều là hời hợt hạng người tuy nhiên số lượng không đủ thực lực đến tiếp cận nợ dùn cũng cảm giác được địch nhân đội hình có chút mánh lên tay trực tiếp mở ra đại chiêu nợ dùn ảnh nguyện tù trưởng phong bạo đại địa, hàn băng cùng hòa diễm nguyên tố chi linh nghe ta hiệu lệnh anh hùng kỹ năng giờ dễ nguyên tố nghị hội phong bạo chi linh kẹo chồng, đại địa bạo nộ giả bồ lột hàn băng hành giả e Hỏa diễm cự nhân kẹo. Bốn cái nguyên tố trưởng lão đồng thời được triệu hoán ra, đây đều là nở rủn tại giờ dệ nọ ký kết qua khế ước cường đại nguyên tố sinh mệnh, tất cả đều là tiểu bột cấp tồn tại, bốn cái đi ra trận, nhất thời đem tràng diện chống lên tới. Ngay tại gỗ đồn xuất lĩnh liên minh tỉnh nhuệ cùng họ vừa tìm bộ lạc hạch tâm chém giết cùng một chỗ thời điểm, đám kiêu nhận nhiệm vụ những anh hùng cũng mang theo mấy trăm mạo hiểm giả vậy lên Viêm Ma lãnh chúa Lệ ủ. Giờ này khắc này, Viêm Ma lãnh chúa cùng Phong Bạo Long Vương chiến đấu còn không có quyết ra thắng bại đâu. Hai cái quái vật khổng lồ y nguyên một bên đánh lấy miệng pháo, một bên lẫn nhau ném kỹ năng, thuận tiện không cẩn thận ngộ thương mấy cái đối địch tiểu binh. bởi vì lẫy liêu đẳng cấp cao hơn, cấp độ cũng căn mạnh, nộ thương dẫn đầu rõ ràng cao hơn một chút. cứ như vậy mười mấy phút công phu, đã nộ thương hai ba ngàn liên minh kỵ sĩ, còn có mấy vị lãnh chúa cùng anh hùng. lúc này chính cao hướng đây, trong lòng tự nhủ thanh này rốt cục muốn tiến giai, kết quả liền thấy một đám liên minh mạo hiểm giả tại hơn mười vị anh hùng dẫn đầu hạ khí thế hùng hổ giết tới. ta dựa vào, kẻ đến không tiện a. lẫy liêu vội vàng cho mặc phi gửi tin tức, mặc phi cũng nghiêm túc. et đạn dội rộng, phong bạo long vương, các phán nhân nhanh chóng lui ra, viêm ma lãnh chúa lực lượng vô cùng cường đại, tiên địch nhân này không phải là các ngươi phạm nhân thân thể có khả năng đối kháng. Nhưng đám người này sao có thể dễ dàng như vậy bị quên lui? Chỉ là một cái thế giới bột mà thôi, lão tử đánh cũng là viêm ma lênh chúa. Người nhà tài nhược tiểu đâu, nửa ngày ngay cả cái tí máu cũng không đánh rơi, Trang cái gì trang a. Sát đạn rộng, phong bạo long vương, làm cản, cũng dám đối phong bạo long vương như thế bất kính, nếu như không phải là bởi vì có cùng chung địch nhân, thật hẳn là cho các ngươi một chút giáo hấn Hắn như thế khẽ động giận, bên kia những anh hùng nhiều ít vẫn là có chút kiến kỵ, một lần đánh một cái thế giới bột sẽ rất khó, nếu là con rồng này phản chiến đi qua, thật đúng là không tốt cả. Vẫn là Lê Minh thần kiếm mở miệng. Lê Minh thần kiếm Long huyết kỵ sĩ, ta nói Et đạn lao hình, ta có thể hay không đừng diễn, ngươi này diễn kỹ cũng quá giả, đây chính là quốc chiến A, Chúng ta những này dân bình thường đều muốn liều mạng, ngươi cái này đường đường vương tử còn như thế không chú ý, ngươi cũng đừng quá mức ta. Mạc phi trong lòng tự nhủ nhất định phải diễn tiếp A, Tuy nhiên lời nói này Mạc phi thật là có chút bắt đầu ngại ngùng. Et đạn dơ rộng, phong bạo Long Vương, thử, nếu như các ngươi tham hỏi muốn gia nhập chiến đấu vậy liền cùng đi đi, nhưng cũng không muốn dắt ta chân sau. Nói xong một ngụm lôi đỉnh thổ tức phun đi qua, vang một tiếng đem viêm ma lãnh chúa sau lưng hai cái tát mãn cho đánh chết. ét đạn dở rồng, lao huynh, ta hết sức, chính ngươi bảo trọng đi. Lễ lì ồ xem xét điệu bộ này biết không thể thiện, dứt khoát trực tiếp động thủ. Lễ lì ồ, viêm ma lăng chúa, lan đi các ngươi bọn này tiểu côn trùng, đối mặt hỏa nguyên trị cảnh liệt diễm đi. Khoát tay cũng là sát chiêu, liệt diễm phong bạo. Đồng dạng là liệt diễm phong bạo, nhưng viêm ma lăng chúa dùng nhưng so sánh pháp sư liệt diễm phong bạo lợi hại quá nhiều, to lớn biển lửa nháy mắt bao trùm mấy trăm mã phạm vi, cơ hồ đem đám kia mạo hiểm giả toàn bộ bao trùm ở trong đó. Nhưng mà một giây sau, một cái pháp hệ anh hùng liền đứng ra, anh hùng kỹ năng, ngươi khác đổ làm thủ hộ pháp cầu. một cái cự đại ma pháp cháo tử nháy mắt quyết tán, phản phất mái vòm bao phủ đám người, mấy liệt hỏa diễm bị hoàn toàn đỡ được. nhưng mà cái này vẫn chưa xong đâu, hỏa diễm cùng kết giới triệt tiêu nháy mắt, anh hùng kỹ năng, cực quang rét lạnh xạ tuyên, một đạo chùm sáng màu trắng từ trong đám người bắn ra mà ra, trực tiếp rơi vào viêm ma lãnh chúa liệt diễm trên người. trên người hắn điên cuồng toát ra năm, một bốn năm, một năm một nghìn năm trăm sáu mươi sáu, tổn thương số tự, tuy nhiên mỗi một cái tổn thương cũng không lớn, nhưng không chịu nổi tần suất cao a. Một giây đồng hồ có thể phát động vài chục lần tổn thương, mà lại cái này tựa hồ là một loại tiếp tục dẫn đạo ma pháp, pháp sư kia anh hùng dơ pháp trượng hoàn toàn không có trung đoạn thi pháp ý tứ. Không chỉ có như thế, anh hùng kỹ năng, Hắc ám mũi tên. Siêu, một viên hát sắc mũi tên không có vào bao phủ lãnh chúa thể nội, phản phất không có bất kỳ cái gì phản ứng. Một giây sau, một cú kịch liệt hắc năng lượng đột nhiên tại ở ngực nổ ra một cái quả cầu ánh sáng màu đen, dung nham như là tiên huyết phun ra ngoài. 3999. Anh hùng kỹ năng, các loại cường lực kỹ năng một mạch rơi vào viêm ma lãnh chúa trên thân, các mạo hiểm giả cũng nhao nhao kéo ra trận thế. chuyển vận chuyển vận, thêm mở UFF thêm mở UFF, kéo cửu hận, kéo cửu hận. Đảm nhiệm xe tăng chính là ba tên cận chiến anh hùng. Long huyết kỵ sĩ Lê Minh thần kiếm. Hắc ám người báo thủ Long Nạo trí này. Muốn cần kinh béo lùn chấp lịch, không sai, lại còn có đột anh hùng người chơi. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác chỗ đứng, tại tuyến đầu cùng Viêm Ma lãnh Chúa giao chiến. Cao thủ vừa ra tay liền biết có hay không, vẹn vẹn chỉ là hai cái hội hợp kỹ năng công thủ, mặc Phi liền thẩm tiêu muốn xong, đương nhiên, là lầy ố muốn xong. Cái này 10 cái anh hùng cơ hồ đều là hoàng kim cấp độ, thậm chí còn có ba cái sự thi cấp độ anh hùng. Trang bị kỹ thuật cũng đều là tương đương lợi hại, mặc Phi nhận ra trong đó có mấy cái vẫn là năm đó cùng vạ dị ạn cùng một chỗ đánh qua Hắc ám chiến dịch 13 dũng sĩ một trong. Chó đừng nói chỉ là còn có này, mấy trăm mạo hiểm giả ở bên cạnh đánh phụ trợ, những người mạo hiểm này hiển nhiên đều là mỗi cái trong công hội nhân vật trọng yếu, bình thường đến nói có thể cho anh hùng làm bảo tiêu thực lực đều nhất định muốn mạnh mới được, dù sao anh hùng là mỗi cái công hội nhân vật trọng yếu, nhất định phải bảo vệ tốt, lúc này cái này mấy trăm đỉnh cấp mạo hiểm giả phối hợp 10 cái đỉnh cấp anh hùng, tổn thương năng lực không phải bình thường mạnh. Mây vòng chuyển vận xuống tới. Viêm Ma Lanh Chúa lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hạ xuống. Lần này Lệ Ổ cũng có chút hoảng. Aho e kỹ năng không dùng được, vậy liền thẳng đi. Chết đi, côn trùng. Viêm Ma Lanh Chúa gào thét lớn, thua tay Viêm Ma Chi Truy hướng phía Long Nạo chín ngày liền đập tới. Với anh. Đầu máy lớn nhỏ Viêm Ma Chi Truy nện xuống đến, lại bị một mặt Thuẫn bài ngạnh xinh xinh đỡ được. Lực lượng khổng lồ như thế, đến mức người kia hai chân trực tiếp lâm vào trong lòng đất. Nhưng đen nhánh thân thể lại nghiêm nghị bất động. Anh hùng kỹ năng, ổ thép đúc thân thể. cái này rõ ràng là thần thụ kỹ năng một thân như kim loại màu da lực phòng ngự cùng dẻo dai đều cao đến không biên giới chết đi côn trùng lần này hắn đập là béo lùn chất địch. với anh một truy này tử lần nữa bị đỡ được nguyên bản chỉ có không đến một mét bốn tên lùn lúc này lại có cao hơn 3 m toàn thân đều là như là nham thạch sát thái anh hùng kỹ năng thiên thần hạ phàm trời ạ mỗi cái đều sẽ mở đại chiêu lao tử còn liền không tin chết đi côn trùng với anh lần này bị nện chính là lê minh thần kiếm thân thể của hắn vậy mà hiện ra vảy rồng đuôi rồng long rác long rực các đặc thủ thân cao cũng tăng trưởng gần một lần Anh hùng kỹ năng, Long huyết thức tỉnh. Mặc Phi nhìn kinh ngạc không khỏi, a, con hàng này chẳng lẽ nửa Long rồi a? Ta sát, cái này Lê Minh Thần kiếm vậy mà cũng bắt đầu đi Long hệ năng lực, chắc không được nghề nghiệp là Long huyết kỵ sĩ, cái này chẳng lẽ cũng là từ nơi nào té ngã liền muốn từ nơi đó đứng lên a? Nhìn lân phiến nhăn sắc, vẫn là chỉ hất Long. Con hàng này thành lập mới nhân vật thời điểm xem ra không ít tại nhân vật bối cảnh bên trên dùng tiền a. Mặc Phi nghĩ đến, lại là một tia chấp thổ tức phun ra đi. Lần này xử lý chính là một con muốn tới tiếp viện Lão Đại hỏa nguyên tố sinh vật, tuy nhiên không thể đối lao bằng hưu hạ thủ, nhưng dọn dẹp một chút tiểu quái. cũng coi là vì liên minh đánh thắng lợi làm công hiến nha hắn bên này thoải mái nhàn nhã lấy ô lại là gấp ngao ngao gọi trực tiếp viết thư riêng trong kênh nói chuyện cùng hắn tố lên cổ đến lấy li ô ồ cỏ ồ cỏ ồ cỏ đám người này làm sao mạnh như vậy a đạn dở rộng ta đã sớm nói chúng ta liên minh anh hùng nhiều lúc này tin đi ngày bình thường liên minh anh hùng đều phân tán tại đại lục các nơi mà lại mỗi cái công hội lẫn nhau không lệ thuộc coi như công lược phó bản bình thường cũng chính là một hai cái anh hùng mang theo mười mấy cái mạo hiểm giả cùng một chỗ hành động cho nên giác quan bên trên còn không có rõ ràng như vậy bây giờ liên minh bộ lạc đại chiến ít nhất một nửa anh hùng đều chạy tới tham chiến này số lượng coi như biển đi Tuy tiện một trận chiến dịch đều có thể tập trung hai chữ số trở lên anh hùng chớ đừng nói chi là hôm nay loại này đại chiến Lấy lụy ổ cũng coi như không may bị bộ lạc làm quyết thắng binh khí triệu hòa tới tự nhiên cũng trở thành liên minh nghiêm phòng mục tiêu mặc dù có chút đồng tình mặc phi nhưng cũng không có lý do xuất thủ tương trợ dù sao hắn cũng là liên minh không bỏ đá xuống giếng coi như phúc hậu đạn dơ rộng nếu không ngươi cũng làm phản đi Cùng chúng ta liên minh hỗn, ta cũng có thể giúp ngươi cầu xin tha à, thua ở ta phong bạo long vương trong tay, cũng không tính mất mặt đi. Lấy Lý Ồ, làm phản là không thể nào làm phản, lão đại bên kia không có cách nào bàn giao à, mẹ nó lao tử còn liền không tin, lao tử đường đường viêm ma lãnh chúa, hôm nay chính là muốn hủy diệt thế giới. Chết đi, côn trùng. Nhưng mà lại thế nào không phục cũng không được, đừng nhìn viêm ma lãnh chúa dáng dấp như ngọn núi nhỏ, nhưng là vậy mà sừng suốt không làm gì được trước mắt cái này như con kiến hôi mấy trăm hảo phàm nhân. Phảng A bị mấy cái thịt muốn chết cận chiến anh hùng ngăn cản đến, viễn trình pháp thuật lại rất không người viêm ma kỹ năng so với long tộc còn muốn lệch hoa toàn bộ đều là hỏa hệ ma pháp đối diện chỉ cần mở tốt cái lồng các loại nguyên tố thủ hộ kết giới hỏa diễm phòng hộ kết giới chống lên đến căn bản không có gì tổn thương muốn chết phó bản bên trong còn có thể dùng cực hạn tổn thương để sập đối phương lam lượng nhưng loại này mở rộng thả địa đồ giao chiến mạo hiểm giả bên này cơ hồ có thể vô hạn tiếp tế căn bản hao tổn không bất quá mắt thấy viêm ma lánh chúa lượng máu không ngừng hạ xuống mặc phi đã bắt đầu cho lão bằng hữu mặc nghiệm tuy nhiên cũng có tốt phân thân hình thức hạ chết cũng liền rơi cái nhất dài, tổn thất mấy cấp điểm kinh nghiệm mà thôi cũng là rơi xuống tổn thất có thể sẽ coi chút lớn, thế giới cấp buồn, lại là loại này nội dung cốt truyện chiến dịch, cũng chính là rơi xuống hồ muốn 100% rơi sạch sẽ, sẽ. Vận khí không tốt nguyên tố tỉnh hạch cũng có thể cho tuôn ra đi. Giờ này khác này, tại chúng anh hùng vây công hạ, Viêm Ma Lánh Chúa Tượng Máu đã hạ xuống đến 50% tà hữu. Không thể không nói anh hùng nhiều cũng làm anh cường đại như Viêm Ma Lánh Chúa sửng sốt bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Cứ việc còn tại không ngừng thua tay Viêm Ma chỉ truy, không ngừng phóng thích ra các loại thanh thế thật lớn hóa diễm ma pháp, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, tiếp tục như vậy sớm tối muốn lạnh. Cũng may thân là thế giới buộc, là có giai đoạn chuyển đổi kỹ năng. Lễ Ly O, Viêm Ma lãnh chúa, đến từ Hỏa Nguyên trì cảnh Hỏa Diễm trì Linh A, chủ nhân của ngươi cần trợ giúp của các ngươi. Bằng vào ta Lễ Ly ộ danh nghĩa, mở ra thông hướng Hỏa Nguyên tố vị diện đại môn. Ngoan. Theo Viêm Ma chi truy bỗng nhiên nhất chỉ, một cái pháp trận tại mặt đất đông dương hiện hiện, một cái cự đại hỏa diễm toàn quang ngay tại pháp trận chính giữa, kia là thông hướng Nguyên tố vị diện đại môn, một cái tiếp một cái hỏa nguyên tố, dung nham khối lỗi, nham tương quái, hỏa diễm thản lẫn nhau nhau từ trong cửa lớn trôi ra, một hơi trôi ra mười mấy cái đến, huấn phía chung quanh mạo hiểm giả liền bộ nhào qua. Những này được triệu hoán đến thuần một sắp tinh anh quái, mỗi cái khí thế hùng hổ, mấy chục trên trăm cái đồng thời xuất động khí thế cũng là kinh người nhưng mà đối với cái này mãnh liệt bảy quái vật chung quanh các người chơi lại không hề sợ hãi đến từ dị thế giới sinh linh a thế giới này cũng không hoan nên các người chạy trở về chính các người thế giới bên trong đi thôi anh hùng kỹ năng dị giới lưu này một nháy mắt tất cả nguyên tố sinh vật đều bị một tầng ú quang trô bám vào những nguyên tố này sinh vật thân thể lúc gần lúc hiện lúc sáng lúc tối vậy mà một cái tiếp một cái biến mất không thấy gì nữa Mặc phi nhìn rất là sợ hãi thán phục lưu này thuật chỉ có thể dùng để đối phó những cái kia đến từ dị không gian sinh vật triệu hồi nguyên tổ a ác ma a cái gì ứng dụng phạm vi cực nhỏ lại còn có người đem lưu đại thuật thăng cấp thành anh hùng kỹ năng chỉ có thể nói ý tưởng này tươi mát thoát tục vô cùng hắn nhìn một chút cái kia thi pháp anh hùng cũng chỉ là một cái bạch ngân hai sử dụng hết kỹ năng liền giữ im lặng tránh về trong đám người đi hắn xem trường vị này hơn phân nửa là đại công hội bên trong bồi dưỡng công cụ người anh hùng duy nhất tồn tại giá trị cũng là ứng phó dưới mắt loại tràn diện này nhưng hiệu quả cũng đúng là tương đương ra sức vẹn vẹn vừa đối mặt liền đem một giai đoạn tính đại chiêu cho triệt tiếng mất nhìn xem từng cái bị đánh về dị giới nguyên tố tôi tớ, lấy ổ cũng vẫn là gấp một bên tiếp tục chiến đấu. một bên nhưng lại cho mặc phi viết thư riêng đi qua lấy lụy ô huynh đệ có muốn hay không tới chơi đi lớn ép đạn dở rộng, có ý tứ gì lấy lụy ta còn có một cái đại chiêu, phi thường lợi hại có thể dây người cái chủng loại kia tuy nhiên sử dụng hết ta cũng phải chết dù sao xóm tối phải chết không bằng đụng một cái không chừng có thể kiếm lớn một thanh tuy nhiên việc này nhất định phải có người cùng ta phối hợp mới được nói xong trực tiếp đem kỹ năng tin tức phát cho mặc phi phần thân bạo dẫn bạo thể nội còn lại hp sinh ra một lần kịch liệt nội tung đối chung quanh địch nhân tạo thành cùng còn thừa hp bằng nhau hóa diễn tổn thương tổn thương sẽ theo nội tung khoảng cách dần dần suy giảm, địch nhân cách càng gần, nhận tổn thương cũng càng cao, cần 5 giây thi pháp thời gian, kỹ năng này chỉ có tại sinh mệnh giá trị hạ xuống đến 20% trở xuống sau có thể kích hoạt. Chú thích: Một khi sử dụng này kỹ năng, ngươi sẽ bởi vậy tử vong. Mặc phi nhất thời kinh đến. "Ồ cỏ, con hàng này làm sao học như thế cái kỹ năng? Bất kỹ năng đồng dạng đều là thăng gia thời điểm bà tuyển một học được, số lượng có hạn, thường thường tăng lên đại vị giai thời điểm, cho kỹ năng càng lợi hại hơn một chút. Con hàng này vậy mà học cái tự bạo kỹ năng, thật đúng là có ý nghĩa a." Ét đạn rộng, huynh đệ ngươi sẽ không phải là chuẩn bị khi bom người a. Trong lòng của hắn Yên lặng tính toán một chút. Lấy lý ô lượng máu có hơn 30 vạn, 20% mà nói cũng là tiếp cận 6 vạn tổn thương, đương nhiên, bởi vì là phân thân hình thức chỉ có thể tạo thành 70% tổn thương, nhưng đó cũng là hơn 4 vạn nổ tung tổn thương a, coi như phòng ngự lại cao, hỏa kháng lại cao, đoán chừng cũng là thấy ai dây ai, chỉ cần tới gần những cơ hội hẳn phải chết a. Đương nhiên cái này hẳn phải chết vẹn vẹn đối ở vào nổ tung khu vực hạch tâm người mà nói, dựa theo suy giảm khoảng cách để tính, chỉ cần thấy được hắn tự bạo thời điểm đi ra ngoài mấy trăm mét hẳn là liền không sao. Lấy lý Không sai, cũng là bao người, mẹ nó dám bao vây lão tử, ta hôm nay liền dạy bọn họ làm một chút người, ta kỹ năng này phạm vi nổ tương đối lớn, làm sao cũng có thể nổ chết mấy cái, duy nhất phiền phức chính là sau khi ta chết nhạc không đến rơi xuống, nổ cũng bạch nổ, nhưng là có ngươi tại liền không giống, máu của ngươi dày nhất sẽ còn bay, hoàn toàn có thể ngay lập tức tới thanh tràng, một hồi chờ ta nổ xong ngươi liền đến nhặt đồ vật, tôn gia đến đồ vật đều là chúng ta, đến lúc đó một người một nửa, như thế nào? Tấu chương xong. Chương 361, nổ tung nghệ thuật. Mạc Phi nghe lần này kế hoạch, trong lòng cũng không khỏi một trận phục, có ý tưởng thật sự có ý nghĩ không nghĩ tới mình vị lão bằng hữu này chọn kỹ năng như thế tinh túy chẳng lẽ đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn làm như vậy chẳng qua hiện nay mình vừa lúc mà gặp ngược lại là vừa vẫn có thể thừa cơ trung thành đại nghiệp nhìn một chút phía dưới này mấy trăm tên mạo hiểm giả cùng hơn 10 vị cường hạn anh hùng trong lòng tự đủ xin lỗi các vị eddán giờ rộng, đó còn cần phải nói à khẳng định làm à tuy nhiên ngươi kỹ năng này đọc đầu thời gian quá dài 5 giây thời gian chuẩn bị đầy đủ người chơi chạy ra hơn trăm mét nếu là nhanh nhẹn hình anh hùng hai trăm m đều có thể đi ra ngoài nếu là biết chuyển tống càng không được ta nhìn muốn uy lực tối đại hóa, vẫn là đến thao tác một chút mới được. ngươi nhìn dạng này được không? chúng ta dạng này, dạng này còn như vậy. lẫy lụy ha ha, lão mặc a lão mặc, tiểu tử ngươi quả nhiên so ta chơi sẽ, tốt, cứ như vậy định. hai người thương nghị đã định, hình ảnh nháy mắt lại trở lại trong hiện thực. Lấy lì ồ, viêm ma lãnh chúa, chết đi, côn trùng. với lại là một cái hung ác nặng nề, viêm ma chỉ truy bí mật mang theo lửa nóng hương hực, thế không thể đỡ anh ra, lại không chút huyền niệm lần nữa bị lê minh thần kiếm đỡ được, viêm ma chỉ truy liệt diễm cơ hồ nuốt hết hắn, tuy nhiên đón đỡ thành công, nhưng mất máu vẫn là khó tránh khỏi. Dù sao cũng là thế giới cấp buộc, chỉ là phảng á bổ sung bắn tung tóe tổn thương đều có mấy trăm, nhưng mà lập tức liền có 4 năm đạo trị liệu pháp thuật rơi vào Lê Minh Thần Kiếm trên thân, trong chớp mắt đem hắn lượng máu bồi thường đầy. Lê Minh Thần Kiếm một bên hưởng thụ lấy trị liệu trong lòng có chút hưng phấn, thời gian qua đi gần một năm, mình rốt cục lại trở lại đỉnh phong, có thể đứng tại cái này cả thế gian đều chú ý đại chiến trường bên trên, ngạnh kháng buộc. không lỗ mình một năm qua này không biết ngày đêm luyện cấp, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, vì nhanh chóng tăng lên đẳng cấp một mình hắn hành tấu tại đen nhánh hoang dã, chặt dã chưa chặt ngư nhân, ngay cả một cái tiểu quái đều không tha. Người khác tại tiụ quán uống rượu thổi ép thời điểm hắn đang luyện cấp, người khác đang cùng nở tở cờ, cờ, cờ mỹ nữ trêu chọc nói nhàn thời điểm hắn cũng đang luyện cấp, người khác tại tham dự nội dung cốt truyện viết truyện xưa thời điểm hắn vẫn là đang luyện cấp. Chính là dựa vào loại này điên cuồng luyện cấp hiệu suất, hắn lúc này đã chọn vẹn lên tới cấp 74, tuy nhiên so ra kém lúc trước đem người tiến đánh Hắc Ám Long tổ lúc trạng thái đỉnh phong, nhưng là phối hợp Long trị huyết mạch cấp cho thuộc tính tăng phúc cùng bổ sung buffer, thực lực nhưng cũng không kém gì năm đó. Liên xem, như Viêm Ma lãnh chúa cũng có thể chịu bên trên một kháng. Lấy Leo lúc này còn tại gầm thét, ngu xuân phàm nhân, các ngươi chắc chắn vì chính mình vô lễ trả giá đắt. hèn mọn sâu kiến tại vĩ đại liệt diễm chỉ vương trước mặt run rẩy đi nhưng là ở trong mắt lê minh thần kiếm trước mắt viêm ma lãnh chúa bất quá là vùng vây dây chết ta lấy hắn đối trò chơi lý giải cái này viêm ma lãnh chúa tất cả kỹ năng đều đã được thành công nhằm vào còn lại cũng là kéo dài thời gian a lại là một vòng bão hòa đặc kích bột lượng máu đã hạ xuống đến 30%, lê minh thần kiếm cũng lần nữa giữ vững tinh thần bình thường đến nói 30% lượng máu là bột cồn bảo tuyến bột có cái gì áp đáy hỏng đại chiêu bình thường cũng sẽ ở lúc này xuất ra lê minh thần kiếm long huyết kỵ sĩ mọi người cẩn thận muốn vào chém giết giai đoạn Tham dự vây công các người chơi từng cái hưng phấn cực, liền đợi đến một hồi bột treo lên đoạt trang bị đâu. Nhưng vào đúng lúc này, Viêm Ma Lăng Chúa lại quay người lại, hướng phía tế đàn vị trí bò đi qua. Viêm Ma Lăng Chúa nửa người dưới cũng không có chân chân, mà chính là một đoàn xoay tròn dung nham hỏa diễm tạo thành thân thể, cho nên thật chỉ có thể dùng bò để hình dung, di động những nơi đi qua sẽ còn lưu lại một đạo dung nham vết tích. Viêm Ma Lăng Chúa mục tiêu tựa hồ là trước đó triệu hoán hắn tới vị trí kia, một bên di động còn vừa hô to. Lễ lụy Viêm Ma Lanh Chúa, xuẩn phàm nhân, các ngươi cho là mình lấy được thắng lợi? Hừ, hừ không nên cao hứng quá sớm. Các ngươi vẫn chưa từng gặp qua ta lực lượng chân chính đâu. Lúc này trên đỉnh đầu cự long bỗng nhiên đáp xuống. "Ét, đạn rộng, phong bạo long vương, cẩn thận các vị, ta có thể cảm giác được viêm ma lánh chúa trên thân tàn mát ra một luồng khí tức nguy hiểm, mau mau lui ra phía sau, chiến đấu kế tiếp để ta tới tiếp nhận." Mọi người nghe được mắt trợn trắng, trong lòng tự đủ ngươi nha còn diễn đâu, còn khí tức nguy hiểm, ở đâu ra khí tức nguy hiểm, không nhìn viêm ma lánh chúa đều muốn chạy trốn à, muốn cấp đầu người trang bị cứ việc nói thẳng chứ sao? Cái này mọi người không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại càng gấp rút ép lên đi. một bên điên cùng chuyển vận các loại đại chiêu bật hết hỏa lực liền đợi đến bột treo tốt đoạt trang bị đâu viêm ma lanh chúa rốt cục leo đến chính giữa tế đàn tuy nhiên cái tiêu nghị thức mở ra truyền tống môn sống không hắn đứng tại chính giữa tế đàn cũng không có gì chứng dụng. lúc này bột lượng máu đã hạ xuống đến hai mươi phần trăm viêm ma lanh chúa nhưng không có như bình thường bột như thế tàn huyết liền của bạo ngược lại giơ lên viêm ma chỉ truy tựa hổ tại chuẩn bị cái gì đặc thù pháp thuật Lễ lụy ổ viêm ma lanh chúa đủ các ngươi những này hèn mọn sâu kiên ta là viêm ma lanh chúa Lễ lụy ổ ta là bất hủ đừng tướng rằng các ngươi chiến thắng ta, trận chiến đấu này vẹn vẹn chỉ là nguyên tố thủy triều nhặt dạo, cuối cùng cũng có một ngày ta cùng chủ nhân của ta sẽ cùng nhau trở về thế giới này tướng hùng hùng thiêu đốt. Nhưng là hiện tại xin thứ cho ta xin lỗi không thiết được, thông hướng hỏa nguyên chỉ địa lại môn, nhanh chóng vì ta mở ra. ồ có, con hàng này vậy mà muốn chạy, mau đánh tuần nó, đừng để nó mở cửa, toàn lực chuyển vận. Mọi người vội vàng hướng phía viêm ma lãnh chúa khởi xướng sau cùng bộ phát công kích, các loại anh hùng kích manh điên cuồng chuyển vận, có vì gia tăng tổn thương càng là thiết mặt công kích, nhưng mà một giây sau, viêm ma lãnh chúa thân thể bỗng nhiên phát ra một trận kỳ quái ánh sáng. nguyên bản viêm ma lãnh chúa xích hồng sát thân thể tại kinh lịch liên tiếp sau khi chiến đấu đã ảm đạm xuống nhìn hôi đột đột nhưng là lúc này lại bỗng nhiên lại sáng lên mà lại là càng ngày càng sáng phát ra trướng mắt bạch quang giống như một vần mặt trời đang trong cơ thể của hắn bành trướng ta đi giống như có điểm gì là lạ a đây là muốn mở cửa đặc hiệu a không giống a ta cảm giác làm sao giống như là muốn, nổ tung có thể hôn đến đẳng cấp này cấp độ người chơi không có mấy cái là kẻ ngu tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau lập tức liền cảm giác được không đúng có người bản năng liền muốn rời xa buột, còn có càng thêm quả quyết hiu hiu hiu. chuyển tống thuật quang mang liên tiếp lấp lóe, có người trực tiếp tuyên truyền chạy trốn, nhưng cũng có không kịp phản ứng, còn tưởng rằng đây là viêm ma lãnh chúa dùng để chạy trốn kỹ năng hiệu quả đâu. Đừng chạy a, bạn lập tức sẽ chết, dùng sức chuyển vận a. Cũng có cảm giác không đối lại bị trước đó viêm ma lãnh chúa lời kịch cho mê hoặc, do dự chưa phát giác. Ngay tại cái này mây dây bên trong, mấy trăm người chơi bảy biện ra hoàn toàn khác biệt tâm thái cùng phản ứng, có người điên trốn như điên bọn, có mở ra bảo mệnh kỹ năng để phòng vạn nhất, có do dự, còn có quyết định đây là buột phô chương thanh thế, không chỉ có không có chạy giặc mà gấp rút chuyển vận. Tương đối mà nói các mạo hiểm giả là bình tĩnh nhất. đối bọn hắn đến nói dù sao tử vong cũng coi như không cái gì cho nên ngược lại nhất là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đang đánh tổn thương nhưng mà viêm ma lánh chúa lại không chút nào biến mất ý tứ Tương phản thân thể của nó càng ngày càng sáng vành trướng lây loe ra hủy diệt qua mang phản phất tại sinh ra tụ biến phản ứng cái này ngu ngốc đều nhìn ra không đúng không được buộc muốn tự bạo tránh mau tránh mau nhanh mở thuẫn nhưng là đã tới không kịp to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời giống như một viên đạn hạt nhân bị dẫn bạo tịch liệt sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra toàn bộ mâu gậy phong đỉnh núi đều bị cái này sóng xung kích sinh ra bụi mù chỗ che đậy lấp lánh nổ tung quang mang cơ hồ che khuất thái dương ánh sáng đang giao chiến bên trong liên minh cùng bộ lạc song phương nháy mắt đều bị nổ hai lỗ thai oanh minh cái gì đều nghe không được những cái kia cách xa bị xung kích sóng chấn ngã trái ngã phải mà ở vào trung tâm vụ nổ khu vực này mấy trăm người chơi trực tiếp biến mất tại bạo tạc sóng xung kích bên trong cũng không biết qua bao lâu có lẽ là vài giây đồng hồ có lẽ là vài phút này nổ tung tiếng oanh minh rốt cục tàn đi Mâu gãy đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh vô cùng yên tĩnh trung thiên dung cùng núi lửa không ngừng rơi xuống Thái Dương biến thành hắc ám tầng mây phía sau một hình bóng, đen nhánh núi lửa mây che đậy ánh nắng, đem hắc ám bỏ đi hướng đại địa. Ngay tại cái này tận thế bản cảnh tượng bên trong, ngay tại nổ tung khu vực hạch tâm bên trong, viêm ma lãnh chúa cùng các mạo hiểm giả tất cả đều không gặp, chỉ còn lại một cái kinh khủng hố lớn cùng thật dày cho tàn. Đột nhiên, một cái tay bỗng nhiên từ cho tàn bên trong vươn ra, một nữ thánh kỵ sĩ từ cho tàn bên trong ra sức từ cho tàn bên trong leo ra. Ennis nghĩ mà sợ nhìn xem chung quanh thảm liệt cảnh tượng, trong lòng tự nhủ còn chính tốt tín ngưỡng là thấy quang, dựa vào kịp thời mở ra thánh thuận thuật ngạnh sinh từ nổ tung bên trong sống sót. Tuy nhiên những người khác nhưng liền không có như thế gặp may mắn. Nàng nhìn xem chung quanh thi thể khắp nơi, cho tàn phía dưới lại là một trận núp ních hiển nhiên còn có khác người sống sót, Viêm Ma Lệnh Chúa tự bảo tuy nhiên tổn thương cao đến 40000, nhưng đại bộ phận người chơi vẫn là duy trì khoảng cách nhất định, uy lực suy giảm, lại thêm các người chơi mở ra các loại bảo mệnh kỹ năng, muốn chịu đựng được vẫn là có nhất định cơ hội. So sánh dưới những mạo hiểm giả kia liền thảm liệt nhiều, cơ hội toàn diện, đây đất đều là thi thể. Thảm nhất vẫn là cách buột gần nhất ba cái kia sẽ tăng, tuy nhiên cứng rắn không hợp tối thường nhưng là bởi vì cách quá gần, ngược lại đoán chừng là giữ nhiều ít Còn có tối hậu quan đầu đụng lên suy nghĩ muốn cướp trang bị mấy tên, đoán chừng cũng là một cái cũng không sống nổi. Nàng một bên cho mình tăng máu vừa quan sát bốn phía, cho tàn bên trong khắp nơi đều là mạo hiểm giả tuân ra đến trang bị, nàng tiện tay nhặt lên một kiện, đột nhiên linh quang lóe lên, trang bị, đúng, bột rơi xuống. Còn có mấy cái kia chết mất anh hùng trang bị. Nàng vội vàng hướng phía bột thi thể vị trí tiến lên, tuy nhiên viêm ma lánh chúa nổ hôi phi yên diệt, nhưng là thi thể y nguyên tồn tại, viêm ma chỉ truy cùng phía dưới này một bãi dung nham giống như đồ vật, rõ ràng cho thấy có thể nhặt qua mang. Nhưng mà nàng còn không có tới gần, liền nghe được qua một tiếng một con qua bay đến bên cạnh thi thể hóa thành nhân hình là hoang dã phù thủy mặc găng tiếp lấy lại có một cái thân ảnh màu đen như quỷ mị bông dưng hiện lên ở bột thi thể sau lưng là thích khách đại sư mị ảnh tiên tung ba người liếc mắt nhìn nhau tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý nghĩ gần như đồng thời hướng phía bột thi thể vươn tay ra nhưng mà nữ kỵ sĩ duỗi tay lần mò nhất thời mắt trở tròn, tròn trong thi thể giống tuyết một kiện rơi xuống đều không có phoenis cao giai thánh kỵ sĩ cái này hai người các ngươi tốc độ tay ngược lại là nhanh mặc găng hoang dã phù thủy hóa có lầm hay không mọi người trả giá hy sinh lớn như vậy các ngươi ngược lại là đem trang bị toàn cướp sạch mỹ ảnh thiên tung thích khách đại sư gặp ủy trang bị đâu lớn như vậy một đống trang bị đâu lúc này càng nhiều người sống sót từ cho tàn bên trong leo ra từng cái điên giống như hướng phía bột thi thể xông lại nhưng mà liền tự nhiên đem mục tiêu đặt ở trước mắt ba người trên thân ở đây còn sống anh hùng khoảng chừng bảy người tất cả mọi người mang đồng dạng nghi vấn trang bị đâu không chỉ có là bột trang bị còn có mấy cái kia quải điệu anh hùng trang bị đâu nhất là ba cái kia xe tăng phải biết có thể ngạnh kháng thế giới bột anh hùng trang bị tuyệt đối cái đỉnh cái cường hãn vậy mà lúc này cũng chỉ có thi thể, trang bị một kiện đều không nhìn thấy. vừa rồi này nhất bạo ít nhất nổ chết năm sáu anh hùng, nhưng nổ tung khu hoạch tâm sừng suốt một trang bị đều không nhìn thấy. ngược lại là chúng quanh những cái kia chết mất mạo hiểm giả rơi xuống trang bị đầy đất đều là. mọi người ở đây mộng bức thời điểm, một con cự long chợt từ trên trời giáng xuống, nhìn xem mộng bức mọi người lộ ra căm tức thần sắc. edan giơ rộng, phong bạo long vương, đáng chết, ta đã xóm đã cảnh cáo các ngươi, xem một chút đi, đây chính là tham lam cùng dục vọng đem cho các ngươi hạ tràng. các phạm nhân, không muốn chần chờ, nhanh lên rời đi nơi này, liên minh đại quân đã bắt đầu rút lui. bộ lạc viện quân sắp đến nếu ngươi không đi liền đến không kịp quả nhiên lúc này tiếng la giết ẩn ẩn từ dưới núi chuyển đến nguyên lai like vừa rồi trận kia kịch liệt đại bạo tạc về sau gỗ đình cùng nợ dùn cũng đều làm mộng bức trạng thái cái này đại bạo tạc cũng không lại hai người trong kế hoạch nhưng gỗ đình rất nhanh liền kịp phản ứng liên minh mục tiêu cũng là phá hủy tế đàn ngăn cản bộ lạc triệu hoán viêm ma chỉ vương hiện tại viêm ma chính lanh chúa đem tế đàn nổ có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp rút lui là được đáng tiếc duy nhất cũng là không sao cả làm náo động tuy nhiên có thể phá hư bộ lạc kế hoạch cũng coi là lấy được một trận thắng lợi. mà so sánh dưới họ vừa tìm cùng nở dùn liền có chút tức điên cảm giác không chỉ có chịu hoắn đến viêm ma lanh chúa treo lại còn đem tế đàn cho nổ nát cái này triệt để không có cách dưới sự phẫn nộ họ vừa tìm hạ lệnh đối chi này quân đội liên minh toàn diện tiến công không làm thắng lợi chỉ vì giết chết thêm một chút liên minh kỵ sĩ gỗ đình chỉ huy chúng lãnh chúa lại chiến lại đi bây giờ đang không ngừng rút lui đâu nghe được phong bạo long vương mà nói chúng anh hùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn rút lui sau khi một hàng bảy người chạy đến, đến bên vách núi thời điểm cũng nhìn phát hiện một chi lang kỵ binh đại quân đã đem mâu gậy phong đoàn đoàn bao vây. là xạ phạ diệt xuất lĩnh lang kỵ binh đại quân rốt cục trở về tiếp viện tới. song lần này cũng không rượu. ẹt đạn giờ rộng, phong bạo long vương không cần lo lắng các phạm nhân, ta đã sớm dự liệu được lấy loại tình huống này, ta long kỵ sĩ nhóm sẽ chở các ngươi rời đi. nói xong rít lên một tiếng, trên bầu trời lập tức rơi xuống bảy con ngự long tuần thiên giả. bảy cái người chơi anh hùng không khỏi cảm thán, cơn báo táp này long vương tuy nhiên tác chiến thời điểm có chút yêu diễn kịch, nhưng là không thể không nói thật đúng là thật đủ ý tứ. từng cái vội vàng bò lên trên lưng rồng, ôm chặt long kỵ sĩ nhóm, tại phong bạo long vương dẫn đầu hạ bay lên không trung, hướng phía liên minh doanh địa phương hướng bay đi. tấu chương song chương ba số 1 công thần thế giới thông báo theo sau cùng một chi tham dự đánh nghi binh liên minh bộ binh quân đoàn rút lui chiến trường đoạn mâu phong chi chiến chính thức tuyên bố kết thúc tại trang chiến dịch này bên trong liên minh cùng bộ lạc đều trả giá thảm trọng thương vong cùng tổn thất bộ lạc chủ lực lang kỵ binh quân đoàn cùng từ mấy cái tiểu thị tộc tạo thành bộ đội cơ động bởi vì thu được không chính xác tình báo hướng dẫn thoát ly phòng tuyến bởi vậy cho liên minh tuyệt hảo phản kích thời cơ lô rồng quốc vương gỗ tự mình xuất lĩnh kỵ sĩ đoàn liên quân khởi sướng tiến công cứ việc tổn thất đại lượng bộ đội cuối cùng lại thành công công bên trên đoạn mâu phong bộ lạc tại trong lúc vội vã tiến hành triệu hoán nghi thức nhưng mà triệu hoán đến viêm ma lãnh chúa lệ li ô lại gặp phải phong bảo long vương s đạn dơ dòng cường lực chặn đánh hai đại cường giả đại chiến một trận cũng thế lực ngang nhau tại thời khắc nguy cấp một đám lâm thời tham chiến liên minh dũng sĩ xuất lĩnh mạo hiểm giả dũng cảm gia nhập chiến đấu cùng phong bảo long vương sóng vai chiến đấu cuối cùng tại phong bảo long vương cùng liên minh chúng anh hùng vây công hạng viêm ma lãnh chúa lệ li ô bị ép phát động cầm kỹ phần thân bạo trận này nổ tung tại nổ chết bảy tên liên minh anh hùng cùng số lượng không rõ mạo hiểm giả đồng thời cũng triệt để phá hủy liệt diễm tế đàn tuyên bại. bọn này lâm thời tham chiến liên minh anh hùng làm liên thủ đánh bại viêm ma lãnh chúa cờ giả bị trung xưng là đoạn mâu phong 17 bảy dũng sĩ nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử bên trong hệ thống nhắc nhở căn cứ ngươi tại nội dung cốt truyện sự kiện đoạn mâu phong chỉ chiến một bên trong biểu hiện ngươi thu hoạch được hai hai trăm năm mươi điểm nội dung cốt truyện điểm số thế giới thông báo theo đã loạn nịu thành bị nghị hội quân công phá trận này từ bạ dỗ gia tộc nhất lên quý tộc phản loạn triệt để tuyên bố kết thúc an tệ giặc vương tử nghị hội quân triệt để lấy được nội chiến thắng lợi cũng đem bạ rồ gia tộc, mị ra khắp gia tộc, sở hạc gia tộc các loại phản loạn quý tộc toàn bộ liệt vào truy nã trọng phạm, các quý tộc lãnh địa bị thu về quốc hữu. Bây giờ hạn tệ giặc vương quốc cũng chính thức từ vương quốc cải thành nước cộng hòa thể chế, nên sự kiện cũng biểu thị liên minh các nước truyền thống vương quyền lần thứ nhất bị đánh võ, có lẽ cái này biểu thị một loại nào đó biên hóa mới. Liên minh chư quốc nội bộ đối loại biến hóa này cầm vi diệu quan sát thái độ. Nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương khung biên niên sử bên trong. Hệ thống nhắc nhở, căn cứ ngươi tại nên nội dung cốt truyện sự kiện bên trong biểu hiện, ngươi thu hoạch được 550 điểm nội dung cốt truyện điểm số, ngươi cấp độ tăng lên, hiện tại là hoàng kim tăng dài, ngươi thu hoạch được mới anh hùng sở trường, ngươi có thể tại anh hùng sở trường trong hệ thống tiến hành xem xét. Mặc Phi nhìn trước mắt liên tiếp xuất hiện thế giới thông báo cùng hệ thống nhắc nhở, cũng là có chút cảm thấy niềm vui ngoài ý muốn. Hôm nay một trận chiến này nghiêm ngặt bên trên giảng, hắn vẫn thật là không có làm quá nhiều chuyện. Tuy nhiên đánh bại Lục Long lãnh chúa, nhưng cũng chỉ là đánh bại mà thôi, đều không có gì giao thủ, một phát linh hồn chôn vùi liền cho đánh chạy. Đồng thời một cái thú nhân anh hùng đều không thể xử lý. Tuy nói giết không ít tiểu binh, nhưng nghiêm ngặt nói đến cũng coi như không nhiều lắm. Dù sao liên minh cùng bộ lạc lúc ấy là hôn chiến với nhau, hắn cũng không dám thật bung ra ngộ thường, bó tay bó chân phía dưới, trước sau giết không nổi hơn 1000 tạp binh a. Cứ như vậy biểu hiện lại còn cho 2250 nội dung cốt truyện điểm số, rất khó nói không có biểu diễn thêm điểm ở bên trong. Cùng Viêm Ma lãnh chúa đại chiến, hiện nhiên vẫn là bị hệ thống tính toán đi vào. Lúc đầu dạng này còn không đến mức tiến giai, không nghĩ tới vừa vặn gặp phải hôm nay Vương tử nghị hội đem bình định hoạt động làm xong, tuy nói hắn cơ hồ toàn bộ hành trình đều không có tham chiến, nhưng dù sao cũng là Vương tử nghị hội một viên. vẫn là đi theo trộn lẫn điểm điểm số kết quả vừa vận thăng cái hoàng kim ba ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn cũng không biết dạng này xuất ra anh hùng sở trường sẽ có hay không có lớn nước hắn khá là lo lắng có thể hay không xuất ra cùng loại miêu biên đại sư dạng này sở trường tới nghĩ đến hắn vội vàng mở ra anh hùng sở trường hệ thống xem xét đứng lên sở trường 1, không chiến vương bài chiến đấu sở trường ngươi tại một trận không quân đại chiến bên trong xuất lĩnh một chi to lớn không quân đánh bại một cái khác chi cơ hồ thế lực ngang nhau không quân bộ đội bởi vậy nắm giữ không trung đơn vị tác chiến yếu lĩnh sở trường hiệu quả Tốc độ phi hành của ngươi tăng lên 5%, ngươi tại không trùng chuyển hướng năng lực tăng lên 10%, ngươi chỉ huy hạ tất cả không quân đơn vị thu hoạch được 20 điểm sĩ khí tăng lên. Sở chương 2, truyền kỳ người nhặt rác, hành vi sở trường, ngươi trên chiến trường một lần tính nhặt vượt qua 100 kiện không thuộc về chiến lợi phẩm của ngươi, trong đó chỉ ít bao quát một kiện truyền kỳ đồ vật, ngươi bởi vậy nắm giữ tại phế tích bên trong tìm kiếm chiến lợi phẩm tìm kiếm bảo tàng kỹ thuật, cũng khá sâu dài được, muốn thu hoạch được chiến lợi phẩm, có lúc cũng không cần tự mình tham dự chiến đâu. Sở trường hiệu quả, thu hoạch được chuyên trúc kỹ năng, bảo vật cảm giác Ngươi có thể cảm nhận được 500 mã phạm vi bên trong vô trụ bảo vật cùng trang bị, thử thi cấp trở lên trang bị sẽ mưu đồ tiêu hình thức xuất hiện tại tiểu trên bản đồ, truyền thuyết cấp trang bị sẽ lấy cột sáng hình thức xuất hiện tại trong tầm mắt của ngươi. Sở trưởng 3, án tệ giặc quốc hội nghị viên, thân phận sở trưởng, ngươi là một án tệ giặc nước Cộng hòa quốc hội nghị viên, ngươi bởi vậy thu hoạch được không cần làm bất cứ chuyện gì liền có thể hưởng thụ quyền lực cao quý thân phận. Sở trường hiệu quả, mỗi ngày tự động thu hoạch được 12500 điểm kinh nghiệm, mỗi tuần tự động thu hoạch được 175 mai kim tệ, mỗi tháng tự động thu hoạch được một tỉnh nâng cấp hoặc trở lên, Nợ trợ cờ đầu nhập, hàng năm phát động một lần. Quốc gia đại xá ngươi tất cả tà ác giá trị, hắc hóa chỉ số, giết chóc giá trị, lệnh truy nã toàn bộ về không. cái này, Mạc phi cẩn thận nghiên cứu một chút, phát hiện lần này phát động ba anh hùng sở trường vậy mà không như trong tưởng tượng kém cỏi như vậy. nguyên bản hắn còn tưởng rằng lại bởi vì hành vi của mình dẫn đến xuất hiện đặc biệt giáp dừa sở trường đâu. miêu biên đại sư, khoát lắc người, cái gì? nhưng nhìn kỹ một chút, vậy mà cũng không kém. không chiến vương bài, cái này anh hùng sở trường chỉ có thể nói trung quy trung cụ đi, chiến đấu sở trường thứ này có khẳng định so không có mạnh, mặc kệ là đơn đấu hay là quần đấu, đều là có chút tác dụng. truyền kỳ người nhặt giác Cái đồ chơi này dùng để tìm bảo tàng ngược lại là nhất lưu, chỗ nào có dưới mặt đất di tích loại hình đồ vật khẽ rửa gần liền có thể cảm ứng được, rất là hữu dụng, nhất là cảm ứng được chuyển kỳ đồ vật có thể lấy cột sáng làm việc xuất hiện. Chính này muốn tìm trong di tích bảo vật liền thật là quá đơn giản, chỉ cần bay khắp nơi tìm vận may không chừng liền có thể gặp ỡ. Về phần án tệ giác quốc hội nghị viên, điểm kinh nghiệm cùng chính kim tệ cũng không thiếu, chân chính ra sức chính là hấp dẫn nở tờ cờ, cờ thủ hạng, cùng quốc gia này đại xá hiệu quả. Mình bây giờ chính phát sầu làm sao tẩy trắng đâu, phát động một lần trực tiếp hóa giá trị về không, này không cần phí hết tâm tư đi làm tẩy trắng nhiệm vụ đơn giản nhiều. cũng là cái này thời gian một năm cũng không biết tính thế nào có kịp hay không Mạc phi nghiên cứu một chút quyết định vẫn là suy nghĩ tỉ mỉ một chút rồi nói sau đường vội lựa chọn ngay tại mặt phi suy nghĩ công vụ hắn xuất lĩnh long kỵ sĩ nhóm đã bay qua hai quân chiến trường trở lại quân liên minh doanh trên không từ trên không trung có thể nhìn thấy trên mặt đất từng đội từng đội kỵ sĩ đang từ tiền tuyến rút về tới từng nhánh phụ trách đánh nghi binh bộ binh quân đoàn cũng lái về trong doanh địa vô số quân đội liên minh hội tụ tại trong quân doanh tuy nói là đánh nghi binh nhưng vì hiệu quả tốt những bộ binh kia quân đoàn cơ hồ tất cả đều chính thức tham chiến có mấy chi đánh còn có chút thảm liệt hôm nay trận đại chiến này cũng coi như được là chiến tranh toàn diện mặc phi một cái lao xuống hạ xuống đi biến trở về hình người mấy cái được cứu trở về anh hùng cũng nhao nhao đi theo rơi xuống đất vừa rơi xuống đất bọn họ liền vây tới đạo lên tạ tới phoenice cao giai thánh kỵ sĩ cảm ơn ngươi rồi S đạn vương tử lần này nếu không có ngươi tại chúng ta nói không chừng còn phải lại treo mấy cái mọc găng hoang dã phụ thủy đúng vậy a thật sự là rất cảm tạ ngươi S đạn an tệ giặc vương tử ha ha cái kia khách khí cái gì a tất cả mọi người là vì liên minh mà chiến Hồ nếu như không phải là các ngươi ngay lúc đó anh dũng trả giá ta cũng chưa chắc có thể đánh bại Viêm Ma Lăng Chúa. Bốn mấy người nhất thời tất cả đều là một mặt hát tuyến trong lòng tự đủ cái gì gọi là ngươi chưa hẳn có thể đánh bại Viêm Ma Lăng Chúa. Viêm Ma Lăng Chúa vốn cũng không phải là ngươi đánh bại tốt ta. rõ ràng là chúng ta ném đầu lâu vậy nhiệt huyết mới đem Viêm Ma Lăng Chúa làm cho tự bạo. ngươi nha toàn bộ hành trình đều tại miệng pháo đối diễn tối đa cũng liền thành một ít quái mà thôi. Bị ảnh Tiên tung thích khách đại sư Edan vương tử ngươi nói như vậy chúng ta liền không biết rõ. tuy nhiên chúng ta rất cảm kích ngươi viện trợ thế nhưng là Edan Ante giặc vương tử. bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, mau nhìn, quốc vương trở về, chúng ta nhanh đi nên đón một cái đi, lại là gỗ điển xuất lĩnh lấy bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn trở lại trong quân doanh, gỗ điển vừa tiến vào liên quân doanh địa, lập tức liền thu hoạch được từng đoạn tiếng hoan hô, nhân loại bộ binh quốc vương và thuế, nhân loại kỵ sĩ gỗ điển bệ hạ và thuế, Đội hỏa thương binh hướng ngươi gửi lời chào gỗ điển bệ hạ, thinh linh xạ thủ liên minh tất thắng, gỗ điển cũng là một trận đắc chí vừa lòng, lúc đầu hắn còn có chút phiền muộn, sau cùng mang tính then chốt nhất chiến hắn hoàn toàn không sao cả tới kịp biểu hiện, cùng họ ngựa dìm đỉnh phong quyết chiến cũng không có đánh lên. Sau cùng một trận đại hỗn chiến, bởi vì quá mức hỗn loạn, hắn chỉ chặt một chút ác ma tôi tớ, nguyên tố tạp binh loại hình, đầu người đều không có cướp được một cái. Tuy nhiên tốt liền cũng may hắn là cái quốc vương, ban bố thảo phạt nhiệm vụ dẫn đến viêm ma lãnh chúa tự bạo, phần này công lao mặc dù là này hơn 10 vị anh hùng làm, nhưng nhiệm vụ là hắn ban bố a, cho nên vẫn là có hắn một nửa công lao ở bên trong. Lại thêm bản thân hắn là chi này kỵ sĩ liên quân người lãnh đạo, càng là Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn đế tạo giả một trong, mà Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn tại chương này trong chiến dịch cư công trí vĩ, trả giá trọng đại hy sinh, hắn tự nhiên là công lao thêm công lao lại thêm công lao. loạn thất bát tao các loại công lao điệt ra cùng một chỗ vậy mà thành công đầu đây chính là khi quốc vương chỗ tốt ta gỗ đi một bên hướng về phía các binh sĩ phất tay một bên âm thầm cảm khái chỉ cần đem giá đỡ dựng lên đến đem nhiệm vụ phát ra ngoài sự tình kết thúc về sau công lao này tự nhiên là xoát xoát tới không hổ chính hoa nhiều tiền như vậy nhưng mà mới cao hứng không có vài phút tiếng hoan hô lại hướng phía một bên khác vang lên nhân loại bộ binh là s đạn vương tử đồn sư thiếu kỵ sĩ hướng s đạn vương tử gửi lời chào long trang trọng kỳ binh phong bảo long vương và tuế cự ương thọ săn đoàn mâu phong mười bảy sĩ và tuyệt. Lại là S Đạn Vương tử mang theo mấy vị kia may mắn còn sống sót dũng sĩ tới tham gia náo nhiệt, nhìn S Đạn Vương tử hướng về phía binh lính vây gọi dáng vẻ, hoàn toàn đem mình làm hàng đầu công thần. Mà nhìn các binh sĩ phản ứng, vậy mà cũng thừa nhận phần này công tích. Gô Đình nhất thời có chút im lặng, cái này S Đạn toàn bộ hành trình đều tại diễn tốt ta, vậy mà tại nở đở cỡ trong mắt vậy mà như thế có bài diện a. Nhưng cũng không có cách, ai bảo nhân ra cùng Viêm Ma Lanh Chúa đánh cái thế lực ngang nhau đâu, Viêm Ma Lanh Chúa tự bảo, cũng bị toán tại là Phong Bạo Long Vương cùng chúng anh hùng liên thủ phía dưới, không nhìn cuối cùng vẫn là nhân gia Phong Bạo Long Vương đem còn thừa sống sót anh hùng cứu ra sao? Mặc phi cũng cao hướng hướng về phía mọi người xung quanh với tay, mấy cái may mắn còn sống sót dũng sĩ một mặt buồn bực theo ở phía sau, thưởng thụ lấy liên minh tướng sĩ tiếng hoan hô. Hai đội người rất nhanh liền tụ hợp tại quân doanh đại trướng trước cửa. Gỗ Đỉnh, Lô Đì rồng quốc vương, Đạn vương tử, ngươi làm rất tốt. Còn có mấy vị dũng sĩ, các ngươi hoàn thành ta cấp cho nhiệm vụ của các ngươi, liên minh cùng Lô Đì rồng vương quốc tuyệt sẽ không quên chiến công của các ngươi. Edan, tệ giặc vương tử, không cần phải khách khí Gỗ Đỉnh bệ hạ, đây đều là sứ mạng của chúng ta, thân là liên minh một viên, không phải liền là hẳn là vì chính nghĩa cùng binh diệu mà chiến a, bất quá vẫn là đường bảo là những này. Tuy nhiên ta xác thực tự tay đánh bại Viêm Ma lãnh chúa, nhưng ta tuyệt không thể đem công lao này quy về một mình ta, những này liên minh dũng sĩ cũng trả giá to lớn nỗ lực để chúng ta vì bọn họ gieo họ, cũng vì ngươi gieo họ gỗ Đình bệ hạ. Mặc Phi nói cũng không nói nhảm, một cái tay bắt lấy một bên phụ Ennis, một cái tay bắt lấy gỗ Đình tay, sau đó cùng một chỗ đem tay nâng đứng lên, chính hắn ngược lại là thuận thế đứng ở chính giữa vị trí bên trên. Liên minh và Tuế, Liên minh và thuế. gỗ Đình cùng Es đạn vương tử và Tuế. Đoạn Mâu Phong 17 dũng sĩ và Tuế. Mọi người nhao nhao hoan hô lên. Gỗ biển khí hai tay phát run, Lão tử mới là Minh Chủ được rồi, ngươi dựa vào cái gì chạm xe vị? Nhưng mà lúc này nhưng cũng không tiện nói gì. Mặc Phi vừa cười vậy gọi một bên thầm nói, đừng như vậy yên tĩnh sao? Chúng ta vừa mới đánh thắng quan trọng nhất chiến, ai, vui vẻ lên chút nhà Hahaha. Gỗ biển nỗ lực run rẩy một chút khoe miệng, cũng đi theo vung lên tay tới. tiếng hoan hô cuối cùng kết thúc, chúng anh hùng nhau nhau tiến vào hội nghị đại sảnh, bắt đầu đối hôm nay hành động tiên hành tổng kết. Lần này Gỗ rốt cục lại đoạt lại quyền chủ đạo, thân là Minh Chủ thêm lộ đi rồng quốc vương, vừa mới lại đánh thắng quan trọng nhất chiến, không thể nghi ngờ là lúc này lớn nhất người thắng lợi. Đứng tại bàn hội nghị chủ vị, Godin thỏa thích thuyết minh lấy hưng, phân trong lòng chỉ tình "Godin, Lô đi rổng quốc vương, các vị, hôm nay một trận chiến này mặc dù không có triệt để đem bộ lạc đánh bại, nhưng lại thành công vỡ nát bộ lạc Triệu Hoán Viêm Ma chỉ vương âm lưu, bây giờ liệt diễm tế đàn đã bị triệt để phá hủy, bộ lạc âm lưu đem không cách nào lại thực hành, như vậy tiếp xuống, chàng chiến dịch này nên như thế nào phát triển tiếp, mời các vị nói thoải mái." "Ta có chuyện muốn nói, ta cho rằng, nhanh thì hôm nay, trễ nhất ngày mai, bộ lạc nhất định sẽ bắt đầu rút quân, chúng ta muốn làm, cũng là chuẩn bị sẵn sàng, tại bộ lạc rút quân thời điểm khởi xướng truy kích là được." lời kia vừa thoát ra nhất thời gây nên mọi người ánh mắt kinh ngạc là ai tự tin như vậy vậy mà làm ra như thế phán đoán thấu chương xong chương 363, trăm sáu người nói chuyện không phải người khác lại là lo dần sờ vương tử gỗ đỉnh lô đi rồng quốc vương lo dần sờ vương tử ngươi vì sao chắc chắn như thế lo dần sờ lô đi rồng vương tử đây không phải rất rõ ràng à bộ lạc đã mất đi bọn họ lớn nhất gác chủ bài bọn họ hiện tại tiến công lại không thể tốt thắng rút lui nhưng lại không cam tâm hậu cần tiếp tế chỉ có thể dựa vào đan mạc la đường hầm đến tiến hành bổ sung phí công tiêu hao xuống dưới tất nhiên sẽ càng lún càng sâu Nếu như họ vừa Tỉm là người quả quyết nhất định sẽ lựa chọn mau chóng rút lui, rút ngắn đường tiếp tế về sau tiếp tục cùng chúng ta bỏ đi Hao tổ Chiến, mà không phải đem binh lực lãng phí ở mảnh này vũng bùn không có chút nào chiến lược giá trị trong đồng hoang. Cái này lo dần sợ tuy nhiên nhân phẩm chẳng ra sao cả, phân tích lên chiến cục đến vậy mà cũng là đạo lý rõ ràng. Mọi người xì xào bàn tán một trận, nhưng cũng không có quá nhiều dị nghị. ơ, thanh kỵ sĩ lãnh chúa, bộ lạc hoàn toàn chính xác không có khả năng chiến thắng chúng ta. Bạch Ngân Chi thủ kỵ sĩ đoàn chiến quả đã chứng minh những cái tia dã man tàn bạo thú nhân tuyệt không phải kỵ sĩ cao quý đối thủ. Mọi à, đại lãnh chúa. nói không sai chúng ta chỉ cần vững vàng liền nhất định có thể đánh bại những thú nhân kia nếu như ta là thú nhân thủ trưởng khả năng thật muốn cân nhắc chạy trốn a, ha ha ha ha lời nói này dẫn tới một trận tiếng cười to hôm nay trận này thành công tập kích không thể nghi ngờ cho rằng có chiến trường mang đến to lớn sĩ khí tăng lên dâu đen cùng tjit chuẩn tướng muốn ta nói không bằng chúng ta ngày mai hướng địch nhân đường lui khởi xướng tập kích nếu như có thể cắt đứt địch nhân đường lui liền có thể đem cái này mấy chục vạn thú nhân toàn bộ lưu tại vùng đất mập nước không được địch nhân tại trận răng bình nguyên còn có mười mấy vạn đại quân, muốn cắt đứt đường lui cũng không có dễ dàng như vậy. Không bằng điều động kỵ binh giám thị địch nhân, nếu như địch nhân rút lui liền phát động truy kích. Ta nhìn vẫn là không nên quá rất cao hứng, địch nhân còn chưa nhất định sẽ rút lui đâu, những thú nhân kia đều là thạch đầu đầu, không đụng cái đầu phá máu chạy là sẽ không dễ dàng như vậy rút lui. Nghe mọi người thảo luận, Gordon rất nhanh cũng có quyết đoán. Mặc kệ bộ lạc là tiến công hay là rút lui, chúng ta ngày mai đều muốn làm tốt chiến đấu chuẩn bị, truyền mệnh lệnh của ta. các bộ tiến vào tiền tuyến trận địa ngày mai buổi sáng chúng ta đem phát động toàn tuyến tiên công các vị là thời điểm đem những này giã thú đổi ra thổ địa của chúng ta nói không sai không có viêm ma chỉ vương chúng ta nhất định có thể đem những thú nhân kia đánh thành đầu heo cùng lúc đó bộ lạc quân doanh đại tù trưởng chúng ta nhất định phải rút iuuu đúng vậy a đại tù trưởng không có viêm ma trị vương chúng ta không phải là đối thủ của liên minh rút đi đại tù trưởng lưu được núi xanh không lo không có cử đốt trong đại trướng tham dự hội nghị tiểu các tù trưởng nhau nhau đưa ra rút quân đề nghị đám này tiểu tù trưởng cũng coi như nhìn ra liên minh cùng bộ lạc anh hùng tranh lệnh đẳng cấp quả thực có chút lớn chỉ dựa vào những nở tờ cờ này cũng không dùng được ra. còn không bằng rút lui trước quân trở về luyện nhiều cấp tăng lên cấp độ qua mấy tháng nửa năm các loại thực lực tăng lên tại khai chiến bằng không tiếp tục đánh xuống bộ lạc có thể hay không thua còn không xác định bọn họ những này mang binh tủ trưởng đốc quân có thể mỗi một cái đều là muốn chơi xong hạ tràng đủ họ vừa tìm bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ mắt hổ trận lên chừng mắt trước những ngày thú nhân nhìn xem các người như thế nhu nhược như thế khiếp đảm các ngươi vẫn là bộ lạc dũng sĩ sao chúng ta tới đến thế giới này vì chinh phục phiến đại lục này vừa mới tao ngộ một điểm ngăn trở liền để các ngươi lộ ra nguyên hình thật là làm cho ta thất vọng không chúng ta tuyệt sẽ không rút lui thú nhân chống trận sẽ lại một lần nữa gõ vang bộ lạc cờ xí sẽ dẹp viên giám can đảm ngăn cản địch nhân của chúng ta hôm nay thất bại vẹn vẹn chỉ là tạm thời không sai chúng ta mất đi triệu hoán viêm ma chi vương tham chiến cơ hội nhưng viêm ma lãnh chúa tự bạo cũng giết chết số lớn liên minh tinh nhuệ bây giờ liên minh đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm ngày mai ta đem tự mình xuất lĩnh bộ lạc đại quân quét ngang những cái tia giám can đảm cùng bộ lạc là địch, địch nhân ta lẽ ra không nên lưu lại các ngươi những thứ vô dụng này phế vật nhưng ta vẫn nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội là vì bộ lạc mà phân chiến đến cùng vẫn là để ta hiện tại liền cho các ngươi một thống khoái tử vong trong đại sảnh trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh một giây sau đại tù trưởng cái gì cũng không nói ngươi một câu trong gió trong lửa tuyệt không nhũ mày nói thật lớn tù trưởng ta đã sớm xem bọn hắn đám này phế vật không vừa mắt ngày mai ta muốn dẫn đầu công kích đại tù trưởng ngươi liền xem ta đi chúng ta thiết huyết thị tộc chính là vì tác chiến mà thành lộc dạ vì bộ lạc bị họ đua như thế một cổ động Tù trưởng các đốc quân nhất thời lại đánh máu gà phấn khởi. Họ vừa dìm sắc mặt âm tình bất định nhìn xem đám này ra sức biểu diễn các thú nhân, nhưng trong lòng thật là có chút không chắc. Đám gia hỏa này thực tế quá làm cho hắn không có cách. Khi hội nghị kết thúc, bộ lạc các cao tầng nhau nhau rời sân. Sạp Pha Giết, hắn đem mình duy nhất tín nhiệm vụ tá gọi qua. Ngươi thật muốn cùng liên minh tử chiến đến cùng. Những phế vật kia tuy nhiên vô dụng, nhưng có một chuyện bọn họ nhìn rất đúng. Chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác không chiếm ưu thế. Họ uờ dìm gật gật đầu. Ta biết, mà lại liên minh cũng biết những này. Chính vì vậy, ngày mai chúng ta mới không thể rút lui. Nhất định phải đánh ra một đợt ưu thế ra, sau đó mới có thể tìm cơ hội rút lui, Bằng không mà nói liên minh kỵ sĩ tất nhiên đấy trậu hồn không rời đi theo chúng ta. 50 vạn thú nhân, muốn rút về Đan Mạc là cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nói đến đây hắn thấp giọng nói, ngày mai ngươi tự mình đi giận răng bình nguyên triệu tập đại quân, bất kỳ cái gì dám can đảm từ tiền tuyến tự mình rút lui tù trưởng, đốc quân, toàn bộ chém giết, là thời điểm, là thời điểm dọn dẹp một chút những này đáng chết phế vật. Gơ Zogồ Tả Nhãn đi rời đi đại trướng giữa đám người, sáng hôm nay một trận chiến này bọn họ thuật sĩ quân đoàn biểu hiện cũng không tệ lắm, bởi vậy thu hoạch được đại tù trưởng một chút tín nhiệm, cấp cho bọn họ một vạn thú nhân tân binh danh lệch. Bất quá đối với họ vừa dìm tiếp tục khai chiến hành vi, Gơ Zogồ Tả Nhãn lại cũng không thấy thế nào tốt. Đúng là điên, họ Hự dìm căn bản không biết mình đang làm cái gì. Gơ Zogồ Tả nhấn đi ra doanh trướng tự lẩm bẩm nói: "Bộ lạc hoàn toàn chính xác thực lực vẫn còn, nhưng thế giới này muốn lấy được thắng lợi dựa vào cũng không phải liều lĩnh, mà chính là lực lượng chân chính, khan ngói." Trước đó bộ lạc sở dĩ mạnh như vậy Quét ngang dở dệt nọ hết thể như quỷ xà thần, dựa vào là Gun cung cấp ác ma chỉ huyết. Uống ác ma chỉ huyết thú nhân liền cùng bật hợp, nhưng là từ khi Gun rời đi về sau, ác ma chỉ huyết liền bán hết hàng. Bây giờ ác ma chỉ huyết lực lượng đã chậm rãi từ thú nhân thể nội suy yếu, thú nhân không còn có lúc trước cuồng bạo cùng cắt máu. Tuy nhiên còn có thể đánh, nhưng cũng chính là cái đại hảo nhân loại bộ binh a. Nô dùn triệu hoán viêm ma chỉ lực ngắn ngủi cung cấp lực lượng mới nơi phát ra, nhưng mà viêm ma chỉ lực chỉ có tát mãn có thể dùng. Đối với phổ thông thú nhân, tối đa cũng liền có thể hưởng thụ một chút vũ khí phụ ma thôi, cùng ác ma chỉ huyết là hoàn toàn không so được. Nô dù muốn triệu hoán viêm ma chỉ vương dáng lâm thế giới này, vì chính là thay đổi loại cục diện này. Mà bây giờ liền ngay cả viêm ma chỉ lực đã không trông cậy được vào. Nếu như không thể tìm tới mới chiến tranh động lực, bộ lạc đài này cố máy chiến tranh sẽ chỉ dần dần suy sụp. Tuy nhiên dạng này thời khắc nguy cấp, không phải là cơ hội của chúng ta a. Gơ rồ gỗ tả nhãn trong mắt lóe ra dã tâm quan mang. Bộ lạc bất quá là thiêu đốt quân đoàn chinh phục thế giới này tiên phong thôi, nhất định là không có khả năng thành công. Cùng hắn lãng phí tinh lực tại bộ lạc trên thân, không bằng sớm một chút liên lạc thiêu đốt quân đoàn, khi tốt dẫn đường đảng. Chính cái này một chút có một vạn tân binh. tùy tiện xuất ra mấy trăm thú nhân linh hồn khi tế phẩm triệu hoán cái đại ác ma tới chỉ đạo công việc cái này chẳng phải được sao nghĩ tới đây gờ dồ gỗ tả nhãn vội vàng cho mấy cái khác cao dài thú nhân thuật sĩ phát ra mời nửa giờ sau một đám thú nhân thuật sĩ tại một cái hắc ám dưới mặt đất trong động quật gặp nhau ông trầm lục hỏa chiếu sáng không lớn động quật ngũ ca thú nhân thuật sĩ làm thành một vòng mọi người tại đây là ám ảnh nghị hội sau cùng năm vị cao dài thuật sĩ trên thực tế trong này còn có hai cái là gùn lúc rời đi lâm thời đẩy bật lên Ukuma, cao sĩ cờ không đến a tả nhãn cao sĩ ta không có mời hắn tên kia cùng chúng ta xưa nay không là người một đường bôn đốc chết sợ cao giai thuật sĩ nói rất đúng mẹ cờ rột trầm mê ở cự long lực lượng căn bản không nguyện ý thành tính phụng dưỡng chúng ta vĩ đại ác mà chủ nhân Gơ rồ gỗ tà nhãn cao giai thuật sĩ các vị không muốn lãng phí thời gian nữa bộ lạc đã lâm vào thế yếu tiếp tục như vậy xuống dưới sớm muộn cũng sẽ biến thành thất bại là thời điểm cho chúng ta tranh thủ một phần quyền lực cùng địa vị còn nhớ rõ không đi qua thân phận của chúng ta là bực nào hiền hách Toàn bộ bộ lạc đều nắm giữ tại trong tay của chúng ta, ám ảnh nghị hội nắm trong tay hết thảy, liền xem như hắc thủ đều muốn tuân theo quy tắc của chúng ta. Nhưng là từ khi họ vừa tìm thượng vị, gún rời đi, địa vị của chúng ta liền ngày càng xa sút, ta cũng không muốn vì bộ lạc chôn cùng. Sizos, cao giai thuật sĩ, nói không sai, bộ lạc thắng bại đối với chúng ta dâu riẹ, chỉ có lực lượng của chúng ta cùng địa vị mới là trọng yếu nhất, ngươi có kế hoạch gì? Gerogo. Gerogo tà nhãn, cao giai thuật sĩ, chúng ta muốn triệu hoán một cái đặc thú ám ma, không phải vì chiến đấu, mà chính là vì lấy được tiêu đốt quân đoàn liên hệ. Các vị, gần nhất ta đang nghiên cứu triệu hoán pháp thuật thời điểm cảm thụ một con không giống bình thường ác ma, nó liền sinh động trên thế giới này, có lẽ có thể giúp chúng ta. Nhưng chỉ dựa vào ta một cái không cách nào hoàn thành nghị thức, nhất định phải có các ngươi hiệp trợ ta. Vậy còn chờ gì? Mấy cái cao giai thuật sĩ riêng phần mình từ trong bọc lấy ra khoảng thời gian này khổ tâm góp nhặt linh hồn thạch, từ khi gùn đần chạy trốn, những thuật sĩ liền rốt cuộc không thể giống như kiểu trước đây không chút kiên kỵ từ người bị thương cùng người sống trên thân hấp thu linh hồn, toàn bộ nhờ hai ngày này đã chiến, mới tích lũy một nhóm linh hồn thạch. Đủ, như vậy để chúng ta bắt đầu nghi thức đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng chu ngữ. Ngũ ca thú nhân thuật sĩ làm thành một vòng, bắt đầu triệu hoán hắn thức. Đế tử vạn vẹo hư không tà ác tồn tại a. Xảo trá chi tâm trí, tàn nhẫn chi ác ma, giỏi về đùa bỡn phạm nhân linh hồn chi tà ma a. Ta lấy thú nhân chi danh triệu hóa ngươi, ta lấy mảnh vụn linh hồn hiến tế của ngươi, ta đã thành kính tâm linh xin đợi của ngươi. bằng vào ta bối thuật sĩ cùng thiêu đốt quân đoàn khế ước làm tên. Giáng lâm đi, vĩ đại sợ hãi ma vương. Lục sắc tà năng chi hỏa tại mặt đất du tẩu, vẽ ra ác ma phủ văn, một cái tiếp một cái, rốt cục pháp trận hoàn thành. Một đoàn màu đen khói bụi tại pháp trận trong hội tụ, lượn vòng lấy, hất vụ hóa thành một đôi cánh khổng lồ. chậm rãi mở rộng ra, hiện lộ ra cánh phía dưới ác ma thân thể. Thành công. Gơ rổ gỗ tà nhãn trở nên kích động. Hắn kỳ thật cũng không có niềm tin tuyệt đối, trước lúc này cũng chưa từng triệu hoán qua sợ hai ma vương, hoàn toàn là dựa vào đối sợ hai ma vương lý giải, cùng đối triệu hoán ác ma quy tắc nghiên cứu, giờ lời ra triệu hoán chú ngữ, không nghĩ tới lại còn thành công. Trước mắt ác ma để mấy cái thú nhân thuật sĩ cảm thấy kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại này ác ma, có to lớn con rơi đồng dạng hai cánh, cùng một trường âm hiểm mà xào trá khuôn mặt, trên thân cường đại tà ác năng lượng, để dối người ý thức cảm thấy sợ hãi. Trước mắt Ác Ma hiếu kỷ ngắm nghĩa ngũ ca thú nhân thuật sĩ, trên đầu nó tên để gờ rổ gột tả nhãn một trận tư vấn. Màn Ganis sợ hai ma vương, thế giới cấp bộ tăng dài đẳng cấp 90, sinh mệnh giá trị 145.000. trăm bốn sợ hai ma vương, nhìn một cái là ai đem ta triệu hoàng đến nơi đây, một đám ngu xuẩn thú nhân thuật sĩ, thật thú vị, các ngươi vậy mà biết chúng ta sợ hai ma vương tồn tại, là a nói cho các ngươi biết những này. Gùn hư hừ, hừ bộ đội, chủ nhân của các ngươi đã gờ rổ tả nhãn, cao giai thuật sĩ, à, vĩ đại Ác Ma, chủ nhân của chúng ta gùn mất tích, hãn. Karnis, sợ hai ma vương, Gun đã bị chúng ta chủ nhân vĩ đại bắt lấy được. Cái này ngu xuẩn phản đồ mưu toan nhúng chàng không thuộc về hắn lực lượng, thế là rơi vào linh hồn bị bóc ra hạ tràng. Sợ hai ma vương nói, ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía mấy cái thú nhân thuật sĩ. Triệu hoán sợ hai ma vương, nghiêm ngặt bên trên giảng cũng là tại đúng chàng không thuộc về bọn hắn lực lượng. À, vĩ đại át ma, chúng ta triệu hoán ngươi hoàn toàn là vì quân đoàn đại nghiệp, ngu xuẩn đó vừa dìm đã điên, hắn không cách nào đánh bại liên minh, không có át ma chỉ huyết lực lượng, bộ lạc thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta không hy vọng cô phụ quân đoàn tín nhiệm, cho nên cô ý triệu hoán ngươi lại tới đây. chỉ đạo chúng ta nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào ừ quân đoàn cho tới bây giờ liền không có đem các ngươi những thứ vô dụng này thú nhân coi ra gì coi như các ngươi thất bại đối quân đoàn kế hoạch cũng sẽ không có mảy may ảnh hưởng trên thực tế sợ hai ma vương đối thú nhân vẫn thật là không thế nào để bụng thiêu đốt quân đoàn nội bộ cũng là có phe phái trong đó cường đại nhất hai cái phe phái một cái là ô nhiễm giả ạ trì mọn, thủ hạ chủ yếu là thâm viên ma vương đúng là bọn họ chủ đạo thú nhân xâm lân thú nhân uống ác ma chỉ huyết cũng là thâm viên ma vương cung cấp một phái khác hệ thì là kẻ lừa gạt kỳ dễ đen thủ hạ chủ yếu là sợ hai ma vương, bọn họ đối với thú nhân liền không có như vậy để bụng, trong lịch sử chủ yếu kế hoạch là làm ra thiên thai quân đoàn. Tuy nhiên nói cho cùng, tất cả mọi người là vì quân đoàn phục vụ, nếu thật là cầu đến trên đầu nhưng cũng không tốt một điểm không giúp đỡ. Hừ hừ, lúc đầu ta là không nên trợ giúp các ngươi đám rác rưởi này, nhưng ai bảo chúng ta sợ hai ma vương trời sinh cũng là nhân từ chủng tộc, vừa lúc gần nhất ta có rảnh, liền để cho ta tới giúp ngươi một chút nhóm đi. Nói, trên thân quang mang một trận lấp lóe, vậy mà biến thành một cái da xanh thú nhân bộ dáng. Trên đầu tiên cũng đi theo biến thành, Ganiman, thú nhân thuật sĩ. Gơ rổ gỗ tả nhãn nhắc nhở họ vừa dìm nối ác ma mười phần cảnh giác hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để bộ lạc rơi vào ác ma trong tay Ganisman, thú nhân thuật sĩ a phải không hừ hừ đó là bởi vì hắn còn có hy vọng rất nhanh hắn liền sẽ lâm vào tuyệt vọng cho đến lúc đó thiêu đốt quân đoàn chính là lựa chọn duy nhất của hắn mà tới lúc kia các ngươi cũng sẽ thành bộ lạc nhất có quyền lực nhân vật mấy cái thú nhân thuật sĩ nghe nhao nhao đắc ý cười hh đứng lên Tấu chương xong chương ba toàn viên nội ứng cùng lúc đó Liên ở trong tối ảnh nghị hội thú nhân những thuật sĩ triệu hoán sợ hai ma vương chuẩn bị đoạt ban đoạt quyền công phu nợ dùn cũng tương tự không chịu cô đơn đang tiến hành hắn cố gắng cuối cùng cùng nếm thử triệu hoán viêm ma chi vương hành động sát thực thất bại nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền muốn từ bỏ viêm ma chi vương đầu này bắt đuổi. nói cho cùng tắt mãn lực lượng nguồn suối không chỉ đến từ nguyên tố sinh vật càng đến từ cái gọi là vạn linh nhưng phạm là siêu tự nhiên tồn tại có thể cho cùng tín đồ lực lượng đều có thể bái một cái lại nói lúc trước tà năng đại lưu hành thời điểm tắt mãn nhóm thế nhưng là tập thể chuyển chức thuật sĩ Tại kỳ dễ đèn hiện linh cho tắt mãn nhóm tập thể vừa thời điểm, nợ dùn cũng là cho kỳ dễ đèn trải qua hương. Bái qua biến đỏ, thẳng đến về sau phát hiện cái này thiêu đốt quân đoàn đại tiên đều không thế nào hiền lành, yêu cầu quá nhiều cho có ít, lúc này mới thay đổi lời lối. Bây giờ đã tìm không thấy lợi hại hơn lão đại, đương nhiên phải tiếp tục ôm viêm ma chi vương bắt đuổi. Nợ dùn, ảnh nguyện tù trưởng, vĩ đại viêm ma chi vương ra nạ rốt, ngươi khiêm tốn người hầu ở đây hướng ngươi cầu nguyện, mời chỉ dân ta, cấp cho ta gợi ý, vì thú nhân nhất tộc chỉ rõ con đường tương lai đi. Vĩ đại viêm ma chi vương a, chúng ta khiêm tốn người hầu tất vì người dân lên tôn tên, vinh diệu. thần thánh chi tôn vị, xin đừng nên vứt bỏ ngươi khiêm tốn bọn người hầu. Nờ không ngừng cầu nguyện, chung quanh ảnh nguyện tiên tri, ảnh nguyện tắt mãn, cũng nhao nhao niệm tụng lấy đồng dạng cầu nguyện tử. ngàn vạn ngữ hội tụ vô hình nhiệm lực, xuyên thấu vật chất giới hạn đến một cái thế giới khác. cũng không biết niệm bao lâu, đại bộ phận tắt mãn đều duy trì thành kính tư thái, nhưng là có mấy cái như vậy tắt mãn đối cái này dài dằng thức liền có chút không quá thoải mái. Phong yêu, ảnh Mán, ta nói mấy ca, các ngươi ai biết cái này lúc nào có thể xong việc a? ta một hồi còn muốn bồi bạn gái dạo phố đi đâu. hào ca, ảnh Nguyễn tiên tri, suýt ngậm miệng. Không nhìn Lão đại đang này câu thông vạn linh à, việc này liên quan ta đại bộ lạc sinh tử tồn vong thần thánh nghị thức, ngươi nha bạn gái điểm kia phá sự có thể hay không nói ít vài bà câu, bất lương nhị thiếu, ảnh nguyện đáp mãn. Ta buổi chiều cũng có việc, sinh nhật Lão mụ đưa ta một chiếc xe, ta còn phải vội vàng đi để xe đâu, hào ca thân phận của ngươi cao, nếu không ngươi cùng Lão đại nói một chút, có thể sớm tan tầm à? Huyền Cơ đại sư, ảnh nguyện đáp mãn, cũng là chính là, cái này buổi sáng đánh cho tới trưa cầm cũng liền thôi, buổi chiều không có sống còn không cho đi, còn muốn làm cái gì thông linh nghị thức, cái này phá đơn vị cũng quá thao đản lúc trước thêm ảnh nguyện thời điểm nói cái gì tới. Tắt mãn là phương ngoại chỉ nhân không cần mỗi ngày tăng ca cái này nha mỗi ngày hống nguyên tố lao đại chỉnh so hống bạn gái còn tốn sức xóm biết ta còn không bằng đi cùng lấy sát vách những thuật sĩ hốn bị ma tiểu tỷ tỷ nàng không tâm à. mấy cái người chơi chính lại đại, đột nhiên trong bóng tôi sáng lên một trùng sáng mọi người nhất thời giữ vững tinh thần rốt cuộc ca cái này thành kính cầu nguyện đạt được đáp lại ngay tại chúng tắt man ý niệm chỗ tạo thành không gian bên trong một đám lửa bóng dưng hiện hiện ngọn lửa kia cấp tốc bành trường bị lớn hóa thành to lớn hùng vĩ viêm ma chỉ vương giả lập hình thể viêm ma chỉ vương lần nữa hiện thân nhìn lại so với lần trước muốn phẫn nộ rất nhiều dạ na rốt viêm ma chi vương nhỏ bé tắc mãn các ngươi lại còn dám hướng ta cầu nguyện lòng tham không đáy tác thủ nhưng căn bản không dùng được ngay cả một chút chuyện nhỏ đều làm không được lãng phí ta trở mong các ngươi để ta cảm thấy thất vọng các thú nhân ta bắt đầu hoài nghi cùng các ngươi ký kết khế ước có phải là hay không một kiện lựa chọn sáng suốt Nơ dùn ảnh nguyện tù trưởng à vĩ đại viêm ma chi vương xin đừng nên vứt bỏ chúng ta chúng ta thành kính hướng ngươi cầu nguyện ngài vĩ đại ý chí chắc chắn quân lâm thế giới này chúng ta chỉ là gặp được một điểm nho nhỏ phiền phức cần ngươi vô biên sức mạnh to lớn chúc phúc cùng chỉ dẫn nó dù đối với như thế nào cùng vạn linh câu thông thế nhưng là kinh nghiệm rất phong phú làm loại chuyện này nhất định muốn kéo hạ mặt nên nói lời hữu ích liền nói lời hữu ích nên nuốt mông ngựa liền vuốt mông ngựa còn muốn có thể kiên trì ở những này siêu phàm tồn tại cảm biết năng lực đều rất mạnh mỗi ngày lại nhại bọn họ làm sao đều được có chút đáp lại không phải mà lại nhất định muốn học được ép buộc người đám này siêu phàm tồn tại cả đám đều đặc biệt tốt mặt mũi chỉ cần vài câu nói chuyện không đâu khoe khoang khoác lắc mà nói nói ra ngoài tất nhiên nói chúng nó lăng lăng chỉ cần cho nó nâng đi lên chuyện kia liền dễ làm quả nhiên một đống lời hữu ích nói ra đại khái là bị đập dễ chịu Viêm ma chi vương trên thân phát giá hỏa diễm cũng không có lúc đầu cuồng liệt da na rốt viêm ma chi vương người muốn có được chỉ dẫn cùng chúc phúc người muốn thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại hừ hừ đây cũng không phải là có chút ít khả năng nhưng muốn thu hoạch trước phải cho các người muốn thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại liền tất nhiên muốn làm ra càng lớn kính dân cùng hy sinh như vậy các ngươi chuẩn bị sẵn sàng a thú nhân tắt mang nhóm trong bóng tối nợ dù nhìn trước mắt viêm ma chi vương trong lòng một trận hưng phấn đúng vậy vĩ đại Viêm ma chi vương chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng Ra na rốt Viêm ma chỉ vương rất tốt như vậy đi theo ta ta sẽ chỉ dẫn các ngươi đi thu hoạch càng thêm sức mạnh vĩ đại kia là ta chỗ hầu hạ chủ nhân nắm giữ vượt xa khỏi người tưởng tượng lực lượng vượt xa nguyên tố lực lượng nói xong vung lên viêm ma chỉ truy với anh hát cá mặt đất băng liệt thành vô số toái phiến một đầu đen nhánh thông hướng không biết lĩnh vực thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người nợ dù nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề tại cái này từ tình thần lực tạo thành ý niệm thế giới bên trong hết thể đều là chịu tượng nhưng vẫn có quy luật mà theo bình thường đến nói vạn linh chỗ ở đều theo chân chúng nó tập tính có quan hệ nguyên tố sinh vật ở tại riêng phần mình bản nguyên vị diện bên trong giá thú chỉ linh bồi hồi tại trong đồng hoang. Phi điều chỉ linh bay lượn với thiên thế những cái kia cổ lao bán thần hoặc tà thần lại cư trú tại tĩnh mịch xa xôi vùng khỉ hò có gáy bên trong từ linh thể chỗ ở liền có thể trình độ nhất định cảm giác được cái này linh thể thiện ác cùng mạnh yếu trước mắt cái này thông hướng lòng đất đen nhánh đường hầm lại tản mát ra một cỗ không rõ cảm giác này thâm châm hắc ám, phảng phất thông hướng vực sâu vô tận nhìn xem liền làm cho người ta cảm thấy một loại cực độ tà ác cảm giác viêm ma chỉ vương chỗ hầu hạ cái chủ nhân này đến cùng là cái dạng gì tồn tại a lúc này ở trận người chơi trong lỗ thai lại vang lên hệ thống thanh âm hệ thống nhắc nhở phát động nội dung nhiệm vụ yết kiến hắc ám hộ tống nở lùn cùng nhau yết kiến này tiềm tàng tại thâm nguyên bên trong thần bí tồn tại có lẽ sức mạnh vĩ đại Ô cỏ, là nội dung nhiệm vụ a ha ha tận tàng chức nghiệp ta đến nhờ có lao tử không có sớm đi còn tốt không bỏ qua lần này ở đây các người chơi tất cả đều kích động lên nội dung nhiệm vụ cùng nội dung cốt truyện sự kiện khác nhau vẫn là thật lớn nội dung cốt truyện sự kiện chỉ cần gặp người nào cũng có thể tham dự có thể nói là người gặp có phần có thể hay không mò được chỗ tốt toàn bộ nhờ người biểu hiện mà lại ban thưởng đơn giản cũng chính là nội dung cốt truyện điểm số a nhưng nội dung nhiệm vụ liền khác biệt phát động nội dung nhiệm vụ liền mang ý nghĩa trở thành nên nội dung cốt truyện chủ yếu người tham dự một trong có rất lớn tỷ lệ có thể từ đó thu hoạch được ẩn tàng kỹ năng thậm chí ẩn tàng chức nghiệp loại này hiếm thấy ban thường hắc phong lão yêu ảnh nguyện tất mãn thủ trưởng đại nhân còn chờ cái gì chúng ta cùng đi chứ hào ca ảnh nguyện tiên tri đúng vậy a tủ trưởng đại nhân tận dụng thời cơ a tranh thủ thời gian dẫn đường a bất lương nhị thiếu ảnh nguyện tất mãn vì bộ lạc sinh tử vong quyết không thể bỏ qua cơ hội như vậy a thủ trưởng đại nhân lý tiểu mãn ảnh mãn trưởng liền lên tiếng đi không được để chúng ta đánh trước trận đầu cũng có thể a nợ dùn cắn răng một cái không sai cơ hội như vậy không thể bỏ qua tuy nhiên cảm giác viêm mà chỉ vương trong miệng chủ nhân có chút không đúng lắm vị nhưng đến lúc này cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước hắn là tuyệt đối không thể cho phép bộ lạc thất bại lại hỏng bét cũng không thể so với bộ lạc bị ác ma không chế càng thêm hỏng bét đi nợ dùn nghĩ đến mang theo chúng tắt mạn hướng phía này trong bóng tối vô tận nhảy vào đi thú nhân tắt mạn nhóm một mạch nhảy vào trong thông đạo đen kịt sau đó cũng là vô tận rơi xuống bọn họ lúc này là lấy linh thể hình thức tại tinh thần lĩnh vực bên trong thăm dò bởi vậy, vậy cái này rơi xuống quá trình càng giống là một loại phương diện tinh thần hạ xuống. trong cái này bọn họ sẽ không nhận nhục thể trói buộc và giàn buộc tại đen nhánh trong thâm viên không biết qua bao lâu vẫn không nhìn thấy bất luận cái gì linh thể xuất hiện bốn phía chỉ có vô biên hắc ám. nợ dùn cảm giác mình cùng thế giới vật chất kết nối càng ngày càng mơ hồ trong lòng nhất thời thầm kêu không ổn không được không thể tiếp tục đi tới dừng lại dừng lại cho ta chúng ta không thể lại tiếp tục tiến lên hắn ra lệnh nói đột nhiên trong bóng tối một cỗ xuất phát từ nội tâm sợ hãi để hắn đông, nhiên xoay người sang chỗ khác một nháy mắt nở dùn toàn thân tràn ngập băng lãnh sợ hãi tuyệt vọng hối hận các loại cảm xúc lập tức nổi lên trong lòng Trong bóng tối vô số to lớn màu đỏ sẫm đôi mắt nhìn chăm chú hắn cùng dưới tay hắn tắt màn nhóm, những cái kia đôi mắt sinh trưởng tại một cái vô cùng to lớn quái dị thân thể phía trên, vô số xúc tu quay quanh tại thân thể trung quanh, cùng trên người vô số to lớn nhãn cầu hình thành một bộ quái dị mà vặn vẹo cảnh tượng. Cái này kinh khủng quái vật thể tích khổng lồ như thế, đến mức liếc một chút không nhìn tới bờ. Nay kinh khủng tinh thần uy áp để hắn hoàn toàn không thở nổi. Kia là thuần túy tà ác cùng lạc là, là sinh mệnh nghịch phản cùng hắc ám kết hợp vặn vẹo sản phẩm, đến từ thực thể vũ trụ bên ngoài hư không tạo vật, thượng cổ chi thần. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng ở giờ dễ nọ thời điểm Những cái kia bạch quỷ thú nhân khủng đố nghi thức bên trong, một chút ám ảnh thuật sĩ đối bóng đen chi lực nói khoác cùng miêu tả lúc, hắn mơ hồ cảm thấy được qua vật tương tự. Không. Hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng gào hét. Một giây sau, ánh mắt kia ẩn chứa ý chí thôn phệ hắn, hắn cảm thấy linh hồn đang bị vặn mèo, ý chí bị bóc ra, trong nội tâm bí mật một nháy mắt không chỗ che thân. Không. Quyết không thể khuất phục, ta là Nở rủn, cường đại nhất thú nhân tâm mãn. Không hổ là nợ rủn, một nháy mắt ngưng tụ toàn bộ ý chí lực, này bám vào ở trên người hắn bóng đen loại hình nháy mắt bị bức lui. Nhưng mà Thâm Viên chi lực địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở lên cường đại sinh mệnh lực cùng ăn mòn năng lực, trong nháy mắt hắc ám lần nữa đem hắn vây quanh, Nợ dùn trong mắt dần dần bị tử sát hư không chi quang nuốt mất. Đúng vậy à? Tại sao lại không chứ? Sinh mệnh hình thức yếu đuối như thế, chỉ có Thâm Viên lực lượng, hư không cùng bóng đen cải tạo mới có thể chân chính phóng thích thú nhân lực lượng. Ta quá ngu, thật, ta sớm nên đầu nhập cái này vô tận trong Thâm Viên chân chính chủ nhân. Vĩ đại ruột, vì ngươi gieo họ, vì ngươi cầu nguyện, để linh hồn cùng tâm trí đắm chìm trong. Hắn đang chìm mê tại suy nghĩ của mình bên trong, bỗng nhiên một trận tiếng hoan hô bỗng nhiên đem nở rộn từ trầm mê tỉnh lại tới. phát phong lao yêu, thâm viên tư tế, ổ cỏ, vậy mà là ẩn tàng chức nghiệp, thâm viên tư tế, cái này quá nhưu bức, cái này nhưng so sánh tắt mãn lợi hại nhựa a, bất lương nhị thiếu, thâm viên tư tế, ha ha, điếu tạc thiên a, thâm viên chỉ thủ, ha cám chỉ suốt, huyết nhục cải tạo thuật, núc ních tà ác, bóng đen lễ vật, cái này chức nghiệp kỹ năng mới gọi lợi hại a, hào ca, thư không tiên trị, à, hệ thống nói ta chuyển chức về sau lam lượng có thể tự động chuyển hóa thành sinh mệnh giá trị, về sau thi pháp trực tiếp trừ thanh máu, lần này thoải mái ngốc a, yêu đau đi, thâm viên tư tế, ha ha, đi bạn gái của nàng. lao tử hôm nay muốn đầu nhập thâm viên nha ta nói cái này thâm viên tư tế là cổ thần hệ trước nghiệp đi chúng ta đây là muốn đầu nhập thượng cổ chỉ thần thượng cổ chỉ thần thiếu đốt quân đoàn quản nó chỉ ai cho lực lượng cường đại chúng ta liền theo ai hôn thế nhưng là cổ thần hệ đây không phải là biên thành quái vật phe phái a các ngươi nói thượng cổ chỉ thần là cái gì ý tứ a sẽ không phải là cũng là cái kia lớn xúc tu quá a lớn lên a nhiều con mắt thật buồn nôn a cái này nhan trị cũng quá xấu đi chúng ta về sau liền bái cái đồ chơi này xấu một điểm sợ cái gì cái này cho kỹ năng mẹ a Ta là không chịu nhận biến thành buồn nôn như vậy quái vật, còn không bằng đi theo Viêm Ma Hồ đâu, bái tạ ngài bên trong." Nói xong này thú nhân tắt mãn đột nhiên biến mất không gặp, vậy mà trực tiếp xoắn ít. Những người khác một bộ im lặng biểu lộ, trong lòng tự nhủ người này quá giả mạo. Lỡ run lại chấn động mạnh một cái, vậy mà từ này bị không chế trạng thái bên trong tránh ra. "Đúng vậy à, trở thành ghê tởm quái vật tôi tớ, cường đại hơn nữa lực lượng lại có ý nghĩa gì?" Những cái kia trong bóng tối màu đỏ sẫm đôi mắt lúc này nhìn chăm chú lên mấy cái này cao hứng bừng bừng thú nhân tặc mãn, cùng cái khác những cái kia đã hoàn toàn đắm chìm trong hắc ám tư duy bên trong đồng loại khác biệt, bọn họ tựa hồ càng thêm sinh động. cái này khiến đôi mắt chủ nhân hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền xem nhẹ cái này một tia dị dạng, những này nhỏ bé sinh vật đã hoàn toàn tiếp nhận nó chi phối, rất nhanh, cổ lão phong ấn sẽ bị giải trừ, thượng cổ chi thần tướng lần nữa quân lâm thế giới này, đi thôi nợ rủn, mang theo ta lũ tôi tớ, đi thôn phệ, đi cải tạo, đi chuyển hóa, để thế giới này biến thành lĩnh vực của ta, đúng vậy chủ nhân, nợ rủn túi lầu nói, ánh mắt bên trong, người ý chí cùng thâm viên ăn mòn đang không ngừng giao thế tiến hành tranh đoạt, cùng lúc đó, long hầu doanh địa, ta cảm nhận được một cỗ tà ác lực lượng, anne nhiên mở to mắt, cảnh rất nói. Ánh mắt của nàng nhìn về phía phía ngoài Lều Đông Vương, nơi đó là ảnh nguyệt thị tộc trụ sở. Sâm mở phía khoát tay, không cần để ý, nhất định là những thú nhân kia lại tại triệu hoán cái gì, bọn họ suốt ngày đều đang bận rộn những chuyện này. Chúng ta nhất định muốn bảo trì loại này xấu xí ngoại hình a. Oni si a chán ghét nhìn xem mình thú nhân xấu xí bề ngoài, bất mãn nói: "Tại kế hoạch của chúng ta hoàn thành trước đó, đây là nhất định nguy trang, làm sao ngươi không thể nào tiếp thu được a?" Mộ Phệ thở thản như nói, ẩn hàm uy hiếp để si a vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải. "Vậy là tốt rồi, bộ lạc trước mắt đã lâm vào xu hướng suy tàn." rất nhanh bọn họ đem thua trận trận chiến tranh này chính như ta chỗ tiên đoán như thế ngươi làm rất tốt mẹ cờ rột, đợi đến thú nhân lâm vào tuyệt vọng một khắc này họ hựa dìm đem không có lựa chọn nào khác bộ lạc sẽ thành trong tay chúng ta lực lượng những này dã man thú nhân thật chịu túi đầu xương thần a phẹ ở lòng tin mười phần bọn họ sẽ một khi lâm vào tuyệt vọng như vậy bất luận cái gì một tia hy vọng đều muốn trở thành bọn họ cây có cứu mạng họ hựa dìm là người thông minh cho đến lúc đó hắn sẽ minh bạch nên làm như thế nào ta sẽ cho hắn một cái không thể cự tuyệt điều kiện mà trước đó chúng ta muốn hết sức nắm giữ Long hầu thị tộc, đồng thời đối cái khác thị tộc tiến hành thẩm đấu, nhất là Hát Thạch thị tộc, đợi đến điều kiện phù hợp một khắc này, toàn bộ thú nhân bộ lạc sẽ thành ta bước kế tiếp kế hoạch trọng yếu một vòng. Ôn Nhĩ xì ạ vẫn còn có chút không thể nào hiểu được, thật không biết ngươi vì cái gì để ý như vậy những này vô não thú nhân, bọn họ căn bản không dùng được, bọn họ có to lớn tiềm lực, Mộ phẹt nói, nhưng trong lòng nghĩ thú nhân thế nhưng là có thể làm mạo hiểm giả, Long tộc cùng Long nhân đều không có cách nào trở thành mạo hiểm giả chủng tộc, chỉ có thể từ thú nhân trên người Tay. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, bộ lạc doanh địa liền táo động. Vô số thú nhân chiến sĩ từ trong doanh trướng đi tới, hướng phía trên đất chống hội tụ, tất cả quân doanh, tất cả thị tộc trụ sở đều tại bạo động. Họ vừa dìm nhìn trước mắt tụ tập dưới một mái nhà bộ lạc cao tầng, nợn dùn cùng hắn ảnh nguyệt tắt mãn nhóm tựa hồ không sao cả ngủ ngon, mỗi một cái đều là mắt còn thâm, nhưng sĩ khí phá lệ cao. Gở dồ gỗ tà Nhãn, bây giờ là tà Nhãn thủ trưởng, đi theo phía sau mấy cái thú nhân thuật sĩ, chính sĩ xảo bản tán thảo luận cái gì, trong đó một cái tuổi trẻ thú nhân thuật sĩ nhìn phá lệ giàu có tinh thần phấn chấn, để họ Hứa nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nẻ cỡ vẫn là bộ kia đần đột bộ dáng. bất quá hắn sau lưng hai cái thú nhân phó quan ngược lại là tinh thần mười phần nhìn xem cái này hào hoa đội hình họ hứa dìm nhất thời lại nhiều mấy phần hào khí nhiều như vậy trung dũng tướng sĩ nhiều như vậy tắt mãn thuật sĩ tất cả mọi người vì bộ lạc tương lai đoàn kết ở đây như thế cùng chung mối thủ không chừng còn có thể đánh thắng đâu họ hứa dìm đại thủ trưởng vì bộ lạc xuất chiến tấu chương song chương 365, sụp đổ chiến trường họ hứa dìm chiến thuật hoàn toàn như trước đây đơn giản tô bạo mang theo mãnh liệt thú nhân phong cách lấy thú nhân cường đại bộ binh quân đoàn chính diện đánh xuyên liên minh phòng tuyến chia cắt tan giã một bộ tiến hành tiêu diệt nếu như tình huống thuận lợi cũng có thể khởi xướng toàn diện tiến công chính diện đè sập liên minh mà liên minh bên này lại hoàn toàn như trước đây áp dụng san bằng chiến tuyến phương thức đem mỗi một chi bộ đội tận khả năng xếp cùng một chỗ tránh cho bị tiêu diệt từng bộ phận đi qua khoảng thời gian này thú nhân cuồng bạo phong cách chiến đấu cho liên minh các nước đều mang đến mãnh liệt ấn tượng chỉ có nghiêm mật phòng thủ mới có thể đứng vững công kích như vậy Lão Hẹn Dị cầm trưng mâu, đi theo mình bộ binh phương trận chậm rãi hướng về phía trước, từ Nam Hải Trấn nông phu đến ạn tệ giặc vương gia cấm vệ, từ nhàn nhã nghề nông sinh hoạt đến chạy đến vùng đất ngập nước cùng dã man thú nhân liều mạng, Lão Hẹn Dị cảm thấy một năm qua này kinh lịch phảng phất giống như nằm mơ. Đầu tiên là đi theo Nam Hải Trấn dân binh đội đi ạn tệ giặc tham gia cùng xương lang thú nhân chiến tranh, nhìn tận mắt Lão Quốc Vương S đèn bị hy sinh. May mắn không chết, Lão Hẹn Dị cũng từ trường mâu dân binh tiến giai trưởng thành mâu bộ binh, bị sắp xếp vương tử nghị hội quân, đi cùng quý tộc đánh mấy tháng nát cẩm, từ ạn tệ giặc thành một đường đánh tới đã đá lòn nhự thành, Lão Hẹn Dị vận khí không tệ. không chỉ có rất may mắn không có quả điệu, cũng bởi vì chiến công thăng hai giai, trở thành một cấp 4 bộ binh, án tệ giặc vương gia cấm vệ. Hôm nay vừa đổi tới vùng đất ngập nước tiền Tuyến, liền tao ngộ thú nhân đại phản công, thế là lại cùng bộ đội của mình đạp lên chiến trường. Có người nói chiến tranh cho này cái thế giới mang đến sức sống, lao hẹn gì không xác định đây có phải hay không là thật, nhưng có một chuyện hắn rất xác định, chiến tranh hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn sức sống. Năm ngoái tại Nam Hải chấn trồng trọt thời điểm, hắn còn dàn mua tùy thời đều muốn vài điệu, gặp được mấy cái ngư nhân đều dọa đến muốn chết. Bây giờ đánh hai năm cầm, một thân cơ bắp cơ hồ muốn nước vỡ áo giáp, thế trạng cường tráng giống như châu đực. Haku. Zeta. Haku. Zeta. Ản tệ giặc vương ra cấm vệ là kháng tuyến bộ bình sắp xếp chống lên đội hình chống cự lấy thú nhân từng lớp từng lớp công kích, lao hẹn gì mỗi một lần đem trường mâu đâm ra, đều có thể cảm nhận được mũi khoan kim loại mặc huyết đục cảm giác. Những này dã man thú nhân cơ hồ không sợ hãi chút nào, điên cuồng vọt tới phương trận trước, không có chút nào chiến thuật dã man đột kích Loại này cùng bạo đấu pháp nhất độ đánh vỡ tuyến liệt, bên trái một cái phương trận bị từ trung ương đục xuyên, cơ hội nháy mắt liền bị xông vào phương trận thú nhân chém giết hầu như không còn. Nhưng nhìn xem đồng bạn Thảm Liệt tử trạng, lão hẹn gì, nhưng không có mảy may sợ hãi, có cái gì tốt sợ hãi đây này? Không phải liền là tử vong sao? Thánh quang sẽ đem người chết trận linh hồn đưa vào quang minh thế giới, vĩnh hưởng thái bình. Haku, ZA. Haku, ZA. Lão hẹn gì hô hào khẩu hiệu, lần nữa đem trường mâu ra sức đâm ra, án tệ giặc thứ bảy cấm vệ lữ hoàn toàn như trước đây đứng vững tiến công. Đa sải, án tệ giặc vương tử, đứng vững. Ha, ha. rốt cục đứng vững cái này một đợt thế công a những này thú nhân thật mẹ nhà hắn mãnh kém chút cho lão tử dòng chính đều cho lật đánh băng to, an tệ giặc vương tử cái này thanh quang ý chí quân đoàn bờ uff thật đúng là dùng tốt ta sĩ si khí thêm ba mươi điểm những binh lính này hoàn toàn không mang sụp đổ toàn quân xuất kích mã lao sư an tệ giặc vương tử ta mang theo chi bộ đội này soát bảy tám quý tộc phản quân luyện đội đã sớm kéo căng tuyệt đối không mang sụp đổ cả một cái buổi sáng liên minh cùng bộ lạc tập trung riêng phần mình chủ yếu binh lực tại mê vụ tán đi vũng bùn trong đầm lầy thỏa thích chém giết Bộ lạc lấy 16 cái thú nhân bộ binh thị tộc quân đoàn từ chính diện khởi sướng tấn công mạnh, nhất độ đem liên minh trận tuyến đẩy lên ngầm nước bờ sông. Nhưng liên minh các bộ nghiêm phòng tử thủ, cộng đồng tiến thối, từ đầu đến cuối không có bị cắt đứt chiến tuyến. Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn nắm lấy thời cơ từ cánh phải khởi sướng tấn công mạnh, không chỉ có trực tiếp ngăn cản thú nhân thúc đẩy, còn đem đến đây đối tuyến lang kỵ sĩ quân đoàn đánh đại bại. Thú nhân lại xuất động bao quát địa ngục giá chư kỵ sĩ, Hoàng Nguyên lang kỵ binh, cự ma tấn mãnh long tập kích người ở bên trong kỵ binh đại quân, từ nhiều một chút khởi sướng xen kẽ thế công. Nhưng liên minh các quốc gia tham chiến kỵ sĩ dung manh thiện chiến, nhất là loại này chính diện giao phong, mỗi lần đều muốn bộ lạc kỵ binh đỉnh trở về. Bá đao vô tình lòng còn sợ hãi nhìn xem thi thể khắp nơi, bá đao thị tộc trong cái này tổn thất quá nhiều dũng sĩ, bây giờ chỉ còn lại 3000 địa ngục giá trư kỵ sĩ còn có thể có thể nhất chiến. Một lính liên lạc lao vụt tới. Đại tù trưởng mệnh lệnh ngươi lại xong một lần, hát thạch tòa lang kỵ sĩ sẽ cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Nói cho đại tù trưởng. Bá đao thị tộc tuyệt không lui lại người, các đệ, theo ta công kích. Bá đao vô tình nói vung lên chiến đao, giá kỵ sĩ thẳng tiến không lùi hướng phía phía trước giết đi qua. Hắn không dám lui. Ngày hôm qua cái tình báo hố bộ lạc trực tiếp chiến lược thất bại, hắn có thể cảm giác được gò đùa dìm là thật muốn giết người. Hôm nay nói cái gì cũng phải đánh xuống, liền xem ai chạy trước, cái thứ nhất chạy khẳng định phải chịu cả. Cũng may khởi sướng công kích cũng không chỉ có hắn thị tộc, Lang Ki binh giống như thủy triều cùng hắn địa ngục dã chư kỵ sĩ hợp lưu, sau đó cùng liên minh kỵ sĩ đoàn đụng vào nhau. Thủ thương giả chư phát ra sắp chết tiếng kèn, thú nhân gầm hét, nhân loại hò hét, đao kiếm chém vào thanh âm vang lên liên miên. Bá Đao vô tình thua tay ma sát chiến đao. Nhất đao chặt xuống một nhân loại kỵ sĩ đầu lâu, nhìn trước mắt càng ngày càng mỏng nhân loại kỵ sĩ chiến tuyến, trong lòng sinh ra một tia hy vọng tới. Có môn. Đúng lúc này, một đội bạch mã kỵ binh từ đằng xa như gió lướt qua, chạm lập tức tuần một sát tinh linh xạ thủ, xa xa liền dương cung cài tên, bắn ra từng lớp từng lớp mưa tên. Phốc suy phốc suy, thiếu khuyết hộ giáp thú nhân kỵ binh liên miên đổ xuống. chơi ạ, lại còn có cung kỵ binh. Bá Đao vô tình vừa sợ vừa giận, cùng hắn tổ đội lang kỵ binh đốc quân còn muốn truy sát, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, chi này tinh linh cung kỵ binh đến đều là đỉnh cấp chiến mã, mà lại tinh linh thân thể nhẹ nhàng. chạy hoàn toàn giống như phong, căn bản đuổi không kịp. quả nhiên, truy sát đi ra lang kỵ binh còn không có tới gần liền bị xa xa phong tranh bắn giết, hoàn toàn tiến không thân thể. rút lui, rút lui. bá đao vô tình hét lớn một tiếng, xoay người chạy. ha ha, thoải mái a. một bên nhanh chóng lướt qua chiến trường, một bên dương cung bắn tên. chi này tới lui như do kỵ xạ thủ bộ đội là đến từ cẩn thạ là tinh linh du hiệp kỵ sĩ, cũng là một chi thí nghiệm tính chất bộ đội. đi qua mấy ngàn năm nay chưa hề có du hiệp tướng quân sẽ đem cùng tiến thủ cùng kỵ binh liên hệ với nhau. tuy nhiên sự thật chứng minh, loại này đem cùng tiến cùng chiến mã kết hợp lại bộ đội phi thường cường đại. gồm cả tính cơ động cùng viễn trình công kích năng lượng, đối phó thiếu khuyết phản chế thủ đoạn thú nhân quả thực cũng là hàng vĩ đặc kích. Si sì Vạn Nhã nhìn dần nở, du hiệp tướng quân, ạ lệ gì ạ, thế nào ta nói không sai chứ? Cung kỵ binh chính là một trận quân sự cách mạng. ạ lệ gì ạ, phong hành giả nhìn xem liên miên ngã xuống thú nhân, cũng không khỏi đến một trận sợ hãi thản phục, có chút bội phục nhìn một chút bên cạnh nhị muội, nhị muội ngươi quả nhiên là thiên tài quân sự, vậy mà có thể nghĩ ra chiến thuật như vậy. Si sì Vạn dần nở, du hiệp tướng quân, ha ha, kỳ thật đều là tứ vương tử cung cấp đề nghị, ta cũng là ôm thử một lần tâm thái thành lập chỉ bộ đồ này. không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy một vị tóc vàng tỉnh linh xuất ca cưới ngựa cùng sĩ vạn nạ đứng sóng vai cái kia ta cũng chỉ là cung cấp một chút mạch suy nghĩ mà thôi nhờ có xì vạn nạ tướng quân ưu tú lãnh đạo lực tướng nó thực hiện nói hướng về phía xì vạn nạ ôn hòa cười một tiếng xì vạn nạ cũng một mặt tiểu nữ nhân hạnh phúc tâm tính hai người mắt đi mày lại lại là tiện sắt chung quanh một đám liếm cho nhóm chơi à, hy vọng nữ vương muốn để người cho ngâm đi a không thể nhịn a không thể nhịn gặp quý à, vương tử liền không tầm thường a quả nhiên nữ nhân đều là hiện thực a lao tử mỗi ngày đều giúp ngươi soát danh vọng xuất tài liệu, mắt cũng không nhìn thẳng Lão Tử liếc một chút, nhân ra Vương Tử một ánh mắt ngươi liền luôn hãm. Hy vọng nữ vương ngươi không thể đối với chúng ta như vậy a. Si Vạn nà như như mày, những này cả ngày vây quanh nàng đi dạo mạo hiểm giả quả thực để hắn có chút đau đầu. Nếu như không phải tác chiến lúc còn có chút dùng, thật nên cho bọn hắn một chút giáo hấn. Kỵ binh giao phong thất bại để bộ lạc đánh mất tràng chiến dịch này quyền chủ động. Bộ binh thế công không ngừng lọt vào kỵ binh sen kẽ đánh thọc sườn, dẫn đến binh lực tổn thất to lớn. Vì duy trì thế công, đến xế chiều khoảng một giờ thời điểm, thú nhân sau cùng một chi hậu bị bộ đội đặc biệt vùi đầu vào trên chiến trường. vì gia tăng binh lực liền ngay cả những cái kia một hạng không thế nào được coi trọng mạo hiểm giả đều bị tụ tập lại một mạch đưa lên chiến trường song phương thi thể từ một mực mâu gãy linh trải ra bụi gai pháo đài đứng vững đứng vững a vì bộ lạc làm không hạ được đi rút đi bộ lạc mạo hiểm giả đến cùng vẫn là cùng liên minh mạo hiểm giả kém một năm luyện cấp thời gian dù là khai phóng về sau cho thêm kinh nghiệm ở uff đẳng cấp bên trên vẫn là kém không ít lúc này chính diện trên chiến trường hoàn toàn là tại bị đè lên đánh toàn dựa vào một bầu nhiệt huyết mới không có tan tác Z, U rất gào thét lớn tay chiến phủ. hắn đốc quân lớn chỉ lão chính khua tay chiến kỳ hướng về phía thủ hạ bộ binh gào thét lớn mẹ nhà hắn lên cho ta a hành khúc thú nhân vĩnh viễn không làm nô tất cả đều lên cho ta rút đi lớn chỉ lão Độc sĩ cổ hủ nhìn xem dần đận sụp đổ chiến trường hung hăng quên ngủ rút cái mấy cái lão tử binh đều chết tại cái này lão tử hôm nay cũng muốn chết ở đây ngươi cái số này cần phải mấy chục vạn đâu ngươi chết liền toàn xong rồi mấy chục vạn liền mấy chục vạn khi lão tử không có tiền thế nào hôm nay không tranh màn thầu tranh khẩu khí ta liền không tin cầm đánh tới mức này các người chơi cũng bắt đầu cấp trên cũng không lo được bảo tồn thực lực ầm ầm tiếng vó ngựa từ phía bên phải vang lên thành đàn liên minh kỵ binh khí thế hùng hổ dứt tới lón chỉ lão xem xét lập tức hai mắt đỏ thấm làm lại là liên minh kỵ binh bộ lạc kỵ binh đâu đều chết đi đâu Ồ ồ ồ. rút quân tiếng kèn bỗng nhiên vang lên lớn chỉ lao khí liên chiến cờ đều khẳng nhưng mà cũng chỉ có thể bắt đầu rút lui tiêu loạn thú nhân chen trúc lấy lại cướp một khi mất đi tiến công khí thế trận hình lập tức liền sụp đổ xuống tới cũng may thú nhân thi pháp bộ đội giám chế còn rất hoàn chỉnh trên đỉnh núi tát mãn nhóm một hồi thiểm điện phong bạo che trở lấy bộ binh rút lui xuống tới tiếp theo là song phương công thành bộ đội siêu viễn trình đối hoành liên minh trận tuyến bắt đầu đẩy ngược bộ lạc lại khởi sướng mấy lần công kích nhưng mỗi một lần trừ tổn thất càng nhiều thú nhân bộ binh bên ngoài không có chút nào tiến triển đến xế chiều lúc ba giờ trận tuyến đã bị đẩy trở lại sáng sớm khởi xướng tiến công lúc vị trí đại tu trưởng bá đao thị tộc rút về đến bọn họ chỉ còn lại hơn một ngàn người họ đua dìm đại tu trưởng hừ bá đao vô tình coi như có chút huyết tính an bài hắn người tu chỉnh đi đại tu trưởng huyết thủ nhân đồ thị tộc chạy trốn bọn họ thoát đi chiến trường Hướng phía đông dãy núi bên trong bỏ chạy. Họ vừa tìm, đại tù trưởng, phái ra Lang Ki bình đuổi giết bọn hắn, bọn này kẻ hèn nhát nhất định phải vì bọn họ vô năng trả giá đắt, đem tối cường chế thế đầu mang cho ta trở về. Đại tù trưởng, thứ năm mạo hiểm giả quân đoàn toàn diện. Họ vừa tìm, đại tù trưởng, mạo hiểm giả. Bọn họ so ta tưởng tượng bên trong muốn anh dũng nhiều, trao tặng nhóm này tham chiến mạo hiểm giả bộ lạc không sợ dũng sĩ xưng hào, đem bọn hắn cố sự ghi chép lại, để càng nhiều thú nhân biết. Đại tù trưởng, liên minh bộ binh tới gần phòng tuyến của chúng ta. Họ vừa tìm, đại tù trưởng, đến nhanh như vậy. Chuẩn bị giao chiến. để nơ run cùng gờ rổ gỗ tài nhãn đều chuẩn bị sẵn sàng bộ lạc cần bọn họ pháp thuật chỉ viện để long hầu thị tộc xuất động tất cả không quân tiên hành nghiệp hộ để qua long chiến thú toàn bộ điều động từ cánh trái khởi xướng tiến công để thực nhân ma vu sư hiệp đồng bộ binh cùng một chỗ công kích để điệu tinh công binh bạo phá đập lớn chuẩn bị phát động kích lưu thế công hư <cười> hư liên minh các phế vật liền để các ngươi biết sự lợi hại của ta cứ việc bộ lạc thế công tao ngộ nghiêm trọng ngăn trở họ đua dìm lại như cũng không hề từ bỏ giành thắng lợi cơ hội Sớm tại ba ngày trước hắn liền đã an bài một cái hậu chiều tại phụ cận dòng sông thượng du An bài tắt mãn dùng thổ nguyên tố pháp thuật xây dựng một đầu đập nước, thời khắc mấu chốt mở nước đập, đã có thể hiểm hộ rút lui, cũng có thể dùng cho tiến công. Mà lại trong tay hắn một mực cất giấu mấy chương át chủ bài, qua long chiến thú, thực nhân ma vũ sư, địa tính bạo phá công binh, hắn một mực không có xuất động. Muốn cũng là một cái tính bất ngờ. Vậy mà hôm nay trận chiến tranh này nhất định để họ vừa dìm cảm thấy tuyệt vọng. 4 giờ chiều cả, liên minh khởi sướng toàn tuyến phản công. 4 điểm 10 phần, phong bạo Long Vương xuất lĩnh liên minh không quân Long Kỵ binh tập kích dòng sông thượng du đập nước, tựa hồ đã sớm biết được thú nhân chiến lược, phụ trách phòng thủ đập nước thú nhân bộ đội tại to lớn không quân công kích đến nháy mắt sụp đổ. 4 giờ 20 phút, qua Long chiến thú tụ quần tao ngộ liên minh pháo binh tinh chuẩn đại kích, to lớn công thành cự thú tại 152 trọng pháo trước mặt không có năng lực phản kháng chút nào, thương vong thảm trọng. 4 điểm 30 điểm, Ngao Ngao như bức thị tộc, Vô Gian hành giả thị tộc, Sa Bạc thị tộc đột nhiên phản bội, lựa chọn đầu hàng liên minh, bộc lộ ra to lớn lỗ hổng, liên minh kỵ sĩ quân đoàn xông vào lỗ hổng, đem bộ lạc trận tuyến chia cắt. Bộ lạc các bộ lâm vào hỗn loạn. từng người tự chiến, 4 điểm 40 điểm, thuật sĩ quân đoàn từ bỏ chiến đấu, gần như đồng thời nở rủn cũng dẫn đầu tắt mãn quân đoàn rút lui chiến đấu, đại lượng thị tộc bắt đầu rút lui chiến trường, 4 điểm 55 phân, long hầu thị tộc đối mặt liên minh không quân có một trận lựa chọn rút lui, phát ra rút lui tín hiệu, họ vừa dìm xuất linh hắn hắc thạch vệ đội chiến đấu đến một khắc cuối cùng, mang theo còn sót lại thú nhân bộ đội một mực rút lui đến răng doanh địa mới dừng lại. trải qua trận này, bộ lạc tổn thất vượt qua hai mươi vạn, thiệt để mất đi tại vùng đất ngập nước chính diện tiến công lực lượng. tấu chương xong. chương ba bộ lạc phản đổ phải chết. Họ uổng gì đứng tại thành lũy trên ban công, nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít thú nhân binh lính, những cái kia đều là từ trên chiến trường triệt hạ đến mất đi biên chế loại binh. Bình thường thú nhân bộ binh là cùng theo thị tộc xuất trình hoặc là tổ chức đến khác biệt trong quân đoàn, mất đi biên chế bình thường chỉ có hai loại tình huống, một là chỗ quân đoàn bị tiêu diệt, hai là bởi vị sĩ khí sụp đổ triệt để chạy loạn ném đội ngũ. Thú nhân sĩ khí dâng cao, bình thường sẽ rất ít xuất hiện sụp đổ tình huống. Nhiều như vậy thú nhân loại binh, cũng từ khía cạnh xác minh trận này thảm bại đến cỡ nào nghiêm trọng. Từ khi bộ lạc thành lập đến nay, còn là lần đầu tiên gặp trọng đại như thế thất bại. Vì sao lại dạng này? vì sao lại dạng này? nhìn xem phía dưới thú nhân loại bình, họ ua dìm không khỏi lâm vào thật sâu trong trầm tư. trận chiến tranh này khắp nơi đều để hắn cảm giác được một loại không khỏi bất an, một loại bị âm như bao phủ cảm giác. mỗi một lần xuất kích, mỗi một lần quân lệnh, phản phất đều bị đối phương dự phán đến đồng dạng mình phải đi ra mỗi một chi bộ đội đều vừa đúng rơi vào đối phương trong túi. trên quân sự dự phán hoàn toàn chính xác tồn tại, còn tại giờ dễ nọ thời điểm họ ua dìm liền đã từng nhiều lần trong chiến tranh dự phán qua động tĩnh của địch nhân, nhân loại ở trong tồn tại một chút thiên tài quân sự cũng không phải là không thể được. nhưng là giống ngày hôm qua nhất chiến dạng này cũng tuyệt đối không thể dùng nhu lực để giải thích, mình mỗi một bước hành động phán phất đều bị đối phương để ở trong mắt, vô luận mình sử xuất cái dạng gì chiến lược, phái ra như thế nào kỳ binh, đối phương đều có thể hoàn mỹ ứng đối. Cái này khiến hắn sinh ra thật sâu cảnh giác cùng kiên kỵ. Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại phỏng đoán, chẳng lẽ nói bộ lạc ở trong có liên minh thám tử? Hơn nữa còn không phải bình thường thám tử, phải chết có thể tiếp xúc đến hắn hạ đạt tất cả quân lệnh thám tử. Nhưng là lại có hạng người gì có thể làm đến những ngày đâu? truyền lệnh quan, họ Vũ Dĩm bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, vô cùng khó có thể tin. Nhưng trừ cái đó ra không còn có cái khác khả năng. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Họ đùa giếm tự mình hoài nghi nghĩ đến, dưới tay hắn có bốn tên cao giai truyền lệnh quan, đem hắn ra lệnh trực tiếp tuyên bố cho phía dưới mỗi cái tù trưởng, "Đốc quân, bọn họ tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ độ trung thành cao nhất thú nhân dũng sĩ, mà lại vì bảo đảm trung thành, toàn bộ lựa chọn đến từ hắc thạch thị tộc dòng chính. Trong đó đại bộ phận từ giờ dễ nọ thời điểm theo hắn xuất sinh nhập tử, thậm chí khi còn bé liền cùng hắn kề vai chiến đấu." Nhưng chỉ có khả năng này, nhất định phải làm rõ ràng cho tướng. Pha z đi đem ta truyền lệnh quan đều triệu tập tới." rất nhanh bốn tên cao giai truyền lệnh quan đều bị mang vào, họ ùa dìm tại bốn người trước mặt chậm rãi đi dạo, toàn bộ ánh mắt từng cái từ đối phương trên mặt đó qua, nhìn thấy từng gương mặt một đồng thời, trong đầu nháy mắt hiện ra những này truyền lệnh quan quá khứ kinh lịch, cầu hung bản sắc, đến từ hất thạch hoang nguyên một ưu tú thợ săn, 8 tuổi lúc bắt đầu tham dự đi săn, 10 tuổi lúc tự tay săn giết một đầu trưởng thành lôi tượng, trở thành thị tộc bên trong dũng sĩ, từng tại một trận chiến đấu bên trong tự tay đánh bại đi lạng nghi người báo thủ bảo hộ thu làng. Đế quốc chiến nhận, đế từ hát Thạch Hoang Nguyên một ưu tú thợ săn, tám tuổi lúc bắt đầu tham dự đi săn, mười tuổi lúc tự tay săn giết một đầu giống đực nứt vó thú, trở thành thị tộc bên trong dũng sĩ. Tương tại một trận chiến đấu bên trong tự tay đánh bại thực nhân ma kẻ cướp bóc, bảo hộ thôn làng. Thiết huyết tàn sói, đế từ hát Thạch Hoang Nguyên một ưu tú thợ săn, tám tuổi lúc bắt đầu tham dự đi săn, mười tuổi lúc tự tay săn giết một con sông túc phi long, trở thành thị tộc bên trong dũng sĩ. Tương tại một trận chiến đấu bên trong tự tay đánh bại quạ người kẻ cướp đoạt, bảo hộ thu làng. U Dục hắc sĩ, hả? Đối với tên thú nhân này, họ uẩn cũng không có bao nhiêu hiểu biết. chỉ là nhớ kỹ hắn từng là hắc sĩ thôn xuất thân thú nhân chiến sĩ kia là đời trước đại tù trưởng hắc thủ xuất gia sinh thôn làng lúc trước trở thành mới đại tù trưởng về sau họ ua dìm trắng trận để bạn thân tín của mình nhưng vì chấn an hắc thủ bộ hạ cũ hắn cũng giữ lại một bộ phận cựu quân quan, u dục hắc sĩ chính là một cái trong đó hai người tuy nhiên đều là một cái lớn thị tộc nhưng lại thuộc về khác biệt thôn trang đối với hắc sĩ đi qua kinh lịch họ ua dìm hoàn toàn không biết gì cả họ ua dìm ánh mắt quả quyết khóa chặt tại hắc sĩ trên thân bất quá hắn cũng không có vọng hạ quyết đoán trong các ngươi có người phản bội bộ lạc Ngày hôm qua chiến tranh ta mỗi một lần hành động đều bị nhân loại chỗ dự phán, giải thích duy nhất cũng là có người tiết lộ tình báo. Nói cho ta, ta trung thành các chiến sĩ, các ngươi có ai nhìn thấy qua tại giữa các ngươi không giống bình thường sự tình phát sinh? Bốn cái truyền lệnh quan ngươi nhìn xem ta, ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cầu Hùng bản sắc bỗng nhiên đứng ra. Đại tù trưởng, ngươi kiểu nói này ta ngược lại là nhớ tới, hôm qua truyền lệnh thời điểm, ta nhìn thấy Vũ Dục Hắc Si một người chạy đến trên đỉnh núi thả một con đòi. Đế quốc chiến nhận, bộ lạc truyền lệnh quan, đúng đúng đúng, ta cũng nhìn thấy, hắn còn hướng này bộ câu bên trên buộc một cái thứ gì? thiết huyết tàn sói bộ lạc truyền lệnh quan đại tù trưởng ta giống như cũng nhìn thấy quả là thế họ đua dìm trong mắt nhất thời lộ ra một tia sát ý tới hắn thậm chí nháy mắt não bổ ra tiền căn hậu quả nhất định là bởi vì chính mình đoạt đi đại tù trưởng chức vị để hát thủ đi qua những cái kia thủ hạ cảm thấy bất mãn vậy mà âm mưu câu kết liên minh đến con phản bộ lạc không thể tha thứ ưu giục giật mình nhìn xem mấy người đồng bạn một mặt bỏ lên các ngươi nói bậy bạ gì đó ta căn bản không có cái gì bộ câu ta căn bản không biết chúng ta thú nhân nếu dám làm dám đảm đường không muốn ngụy biện đũ dung ngươi làm gì mình rõ ràng Cũng là chính là, bình thường ngươi nha liền luôn một người lặng lẽ meo meo chạy loạn, ta còn kỳ quái đâu, vì cái gì ngươi xưa nay không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, nguyên lai là làm phản đồ. Nguyên lai ngươi là phản đồ, tụ rung, thiệt thòi chúng ta còn coi ngươi là huynh đệ. Đại tù trưởng, ta không có. Đủ. họ ùa dìm hét lớn một tiếng, một bên là từ thôn làng theo bộ hạ cũ của mình, một bên lại là đời trước tù trưởng lưu lại khả nghi phân tử, đó còn cần phải nói a Đem hắn mang xuống chặt, bộ lạc phản đồ phải chết nhìn xem ủ dùng hát xỉ bị mang xuống họ đụa dìm hít sâu một hơi đối ba cái còn lại truyền lệnh quan gật gật đầu các ngươi làm rất tốt không hổ là hát thạch bình nguyên đi ra dũ sĩ tiếp tục cố gắng đi bộ lạc tất nhiên sẽ chinh phục thế giới này các ngươi thông ra gặp nhau mắt thấy đến ngày đó ba người lập tức vỗ bộ ngực rời đi đợi đến đi ra thành lũy đế quốc chiến nhận một mặt nghĩ mà sọ ta nói chúng ta như thế hố đại tù trưởng có phải là không tốt làm a hôm qua chết nhiều huynh đệ như vậy quá tiền đều nắm bắt tới tay ngươi bây giờ còn kéo những ngày làm gì chúng ta lúc trước dùng nhiều tiền làm cùng đại tù trưởng đồng hương bối cảnh không phải là vì một ngày này a nói chính là hơn 100 vạn a đây chính là đều có thể mua phòng ba vị này cũng coi là mưu đồ thật lâu lúc trước lập nít thời điểm bộ lạc vẫn là quái vật thế lực đâu ba người liền thật sớm gia nhập hát thạch bình nguyên thú nhân thị tộc thiên tân vạn khổ cùng nhỏ hựa dìm trộn lẫn cái thôn làng về sau lại các loại soát danh vọng tăng độ yêu thích rốt cục trở thành nhỏ hựa dìm dòng chính lan lộn đến bộ lạc truyền lệnh quan cái này yêu hại chức vị Đám kia có tiền thổ hảo đều nhìn chằm chằm tụ trưởng đốc quân dạng này quan lớn hiền quý nghệ giá tiền rất lớn chơi đều là anh hùng hảo ba người lại mở ra lối riêng xây cũng là tinh anh mua bản Dù sao chỉ có tinh anh mô bản mới có thể cho họ ùa dìm khi thủ hạ, còn không sợ bị phái đi ra lãnh binh. Đến hôm qua quả nhiên bán cái giá tốt, cả gốc lẫn lãi đem trước đó đầu tư tất cả đều vớt trở về còn kiếm một món hời. Nói đến cái kia gỗ đỉnh thật đúng là rất hào phóng, ba người chọn vẹn cho 500 vạn bán tình báo, khó trách có thể lên làm quốc vương. Chỉ là có chút thẹn với đại tủ trưởng tín nhiệm. Tuy nhiên cũng không sợ, cùng lắm tương lai bộ lạc bại vong thời điểm cùng đại thủ trưởng cùng một chỗ chiến tử cũng chính là. Nhìn xem truyền lệnh quan rời đi, họ ùa dìm nhưng vẫn là cao mày, hắn có phi thường nhạy cảm chiến tranh trực giác. giờ này khắc này hắn có loại cảm giác nguy cơ cũng không có bị giải trừ vô hình âm ảnh vẫn bao phủ bộ lạc cho dù bộ lạc vẫn có hải lượng quân đội đủ để cùng liên minh tiếp tục chiến đấu xuống dưới nhưng là đối với tiếp xuống chiến tranh họ vừa dìm lại hoàn toàn không có quá khứ phần thắng có một tên phản đồ liền sẽ có cái thứ hai mà lại bộ lạc nội bộ cũng không quá vững vàng hôm qua mấy cái thị tộc đều không hiểu thấu liền rút lui sa pha dẹt, ngươi cảm thấy trận chiến tranh này bộ lạc còn có thể thắng được đi a z trầm mặc một lát trầm trầm nói thú nhân là sẽ không tiếp nhận thất bại họ ưa dìm thở dài không sai Thú nhân không thể nào tiếp thu được một cái thất bại đại tổ trưởng. Chiến tranh đã khắc cấn tại thú nhân trong linh hồn, hoặc là chinh phục hoặc là thất bại, không hề nghi ngờ. Ngoài cửa vệ binh lại chuyển đến tin tức, đại tù trưởng, nợ dùn đại sư tới, họ vừa dìm hư lạnh một tiếng. Hôm qua ảnh Nguyệt thị tộc tắt mãn quân đoàn biểu hiện rất kém cỏi, là thời điểm chất vấn một chút, để hắn tiến đến. Không biết có phải hay không là chiến bại quan hệ, nợ dùn nhìn phá lệ âm trầm, hắn mang theo mũ túi, che khuất đại lớp trừng mặt, cám mũ chụp xuống mặt, con mắt lộ ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Sau lưng nợ còn đi theo một cái vóc người dị thường cao lớn thú nhân, họ vừa bản thân liền rất cao. nhưng này thú nhân lại so hắn còn phải cao hơn một cái đầu được áo choàng thân thể nhìn nặng dị thường nợ dùn ảnh nguyện tù trưởng đại tù trưởng ta nghĩ ngươi đã cảm giác được đúng không thất bại âm ảnh chính bao phủ tại bộ lạc trên đỉnh đầu thất bại đã không cách nào tránh khỏi địch nhân có được lực lượng càng thêm cường đại thánh quang ma pháp Tử long đây không phải là thú nhân huyết nhục thân thể có thể đối kháng chỉ có tìm kiếm càng thêm siêu phàm lực lượng mới có thể cứu vẫn bộ lạc mới có thể chinh phục thế giới này ta vì ngươi mang đến một tin tức tốt một phần ban đơn một loại hoàn toàn mới lực lượng một cái so thế giới này, chư thần càng thêm siêu phàm tồn tại. tại này đen nhánh thâm viên chỗ sâu, ta tìm tới có thể hoàn toàn thay đổi đây hết thể vĩ đại sinh mệnh. Nợ rùn lại nhại lời nói để họ vừa tìm có chút phiền não. hắn còn chưa kịp nổi giận, Nợ rùn lại khẽ vuông tay, triệt tiêu sau lưng thú nhân trên người áo choàng. xem đi, đây chính là ta dùng cố lực lượng này chỗ cải tạo ra thành quả. trước mắt thú nhân so phổ thông thú nhân cao một cái đầu, bắp thịt cả người cầu tiết, gần như dị dạng, phía sau lưng lộ ra có chút lưng quảng một cánh tay trở nên vô cùng to lớn, trên bả vai vị trí bên trên, mọc ra một cái to lớn nhẵn cầu, nháy, nháy nháy, nhìn mười phần quỷ dị. Bàn tay khổng lồ trở nên nô lên sắp bén, cơ hồ thành quái vật vớt. Một cái tay khác lại biến thành một cây thoái hoa xúc tu. Không thể không thừa nhận, trước mắt thú nhân tuy nhiên nhìn xem buồn nôn, nhưng khí thế kinh người. Nếu như họ ựa dĩm có thể nhìn thấy Tịnh binh trùng loại tính, liền sẽ kinh ngạc phát hiện nguyên bản cấp 3 bộ binh biến thành cấp 4, còn nhiều một đống binh trùng năng thiếu. Thâm viên thú nhân chiến sĩ, cấp 48 bộ binh, sinh mệnh giá trị 980. Binh trùng đặc tính: nhanh chóng tự lành, chống cự ma pháp, siêu cấp cường tráng, miễn dịch Binh chủng giới thiệu: Từ Thâm Huyền chi lực ăn mòn cũng cải tạo sau thú nhân chiến sĩ, chịu đựng huyết nục nguyền rựa cải tạo sau nhục thể cường đại dị thường, khó mà bị giết chết, nhưng mà cũng bởi vậy trở nên mười phần mù quáng luật trí. Trong đầu quanh quần Thâm viên nói nhỏ khiến cho khó mà thủ khống, đối mặt vô diện giả lúc lại tự động chuyển hóa thành đối phương tôi tớ đơn vị. Tấu chương xong. Chương 367, vĩ đại ban ơn. Họ ừ dùn tuy nhiên không nhìn thấy những này binh chủng năng khiếu cái gì, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được cái này thú nhân bộ binh đáng sợ. Hắn cảnh giác đánh giá trước mắt thú nhân. Nó thậm chí nhìn so hướng song ác ma chi huyết sau lâm vào khát máu cuồng bạo thú nhân càng khủng bố hơn. họ đua tìm đại tù trưởng cố lực lượng này nhìn ngươi phần tạ ác ngươi liền không thể chịu hoán một chút bình thường một chút lực lượng sao tựa như viêm ma chi vương loại kia cũng không thể nha nợ dùn ảnh nguyện tù trưởng không cần để ý bề ngoài đại tù trưởng chỉ có lực lượng mới là chân lý về phần viêm ma chi vương có lẽ hẳn là để ngươi biết được cố lực lượng này đại biểu tồn tại chính là ngay cả viêm ma chi vương đều muốn hầu hạ cổ lao thân linh trước mắt ta còn không cách nào hoàn toàn không chế cố lực lượng này nhưng chỉ cần đại tù trưởng ủng hộ ta chúng ta cùng đi đảo móc người phong ấn kia thượng cổ chi thần di tích cổ xưa ta sẽ phóng xuất ra cái này khiến cái thế giới vì đó run dày tồn tại cỗ lực lượng này sẽ triệt để để thú nhân thăng hoa cho đến lúc đó thân viên thu tộc sẽ đem nhân loại như là con kiến chuyển nghiến nát nghe nở dùn trong miệng miêu tả mỹ hảo tương lai họ ùa dìm không khỏi có chút tâm động tuy nhiên nhìn thấy này thú nhân trên người quái dị nhãn cầu cùng khủng bố xúc tu trong lòng của hắn lại không khỏi toát ra loại kia không thể chán ghét cảm giác tới ta cần suy tính một chút mới quyết định nợ dùn đại sư cỗ lực lượng này an toàn a ha ha, ha ha đại tụ trưởng ngươi hẳn là rõ ràng không có cái gì tuyệt đối an toàn lực lượng, càng là lực lượng cường đại thì càng khó khống chế, nhưng là ta có thể khống chế nó, điểm này đại tủ trưởng có thể yên tâm. Chỉ cần có đầy đủ cường đại ý chí liền sẽ không bị lực lượng khống chế, mà chúng ta thú nhân ở trong có rất nhiều dạng này ý chí cường đại dũng sĩ, tỉ như đại tủ trưởng ngươi liền tuyệt đối có năng lực như vậy. Ngẫm lại xem, nếu như ngươi nắm giữ lực lượng như vậy, không ai có thể ngăn cản bộ lạc bước chân. Họ vừa Diêm gật, gật đầu, đối với điểm này, hắn bây giờ lại cũng không quá khẳng định. Tưởng tượng mình biến thành trước mắt dạng này quái vật, họ Ua Diêm liền có chút buồn nôn. Ngươi lui xuống trước đi, đi nở dùn đại sư, ta cần suy nghĩ tỉ mỉ mới quyết định. Rất nhanh nở dùn liền rời đi. Họ vừa dìm nhìn một chút bên cạnh xạ pha dẹt, đối phương lại lắc đầu. Ta không biết đó là cái gì lực lượng, nhưng vật kia để ta cảm thấy sợ hãi. Nếu như ngươi lựa chọn đi sử dụng lực lượng như vậy, ngươi liền bỏ xuống thú nhân tất cả vinh diệu cùng truyền thống. Họ vừa dìm hư lạnh một tiếng, thú nhân vinh diệu cùng truyền thống. Hừ, bây giờ bộ lạc còn có vật như vậy à? Lời tuy nói như vậy, đối với cố lực lượng kia sợ hãi hắn lại cảm động thân thụ. Thú nhân vệ binh lại một lần đi tới. Đại tù trưởng tả nhãn đại sư tới. Để hắn tiến đến. Gorjog tà nhãn nhìn càng thêm tà khí lâm nhiên, hắn mặc thuật sĩ bóng đen áo choàng, trên lưng mọc đầy to lớn cốt tứ, thượng diện còn tích lũy lấy mấy cái đầu lâu làm trang trí, trong mắt tản mát ra lục sắc tà năng, nhìn cùng gùn đần càng lúc càng giống, liền ngay cả khẩu khí đều trở nên cùng gùn đần tám chín phần tương tự. Gorjog tà nhãn, Ta hỏa thủ trưởng, đại thủ trưởng, ta vì ngươi mang đến một tin tức tốt, ta nghĩ ngươi đã cảm giác được đúng không? Bộ lạc hiện tại chính lâm vào nguy cơ, nợ dùn cùng hắn hầu hạ nguyên tố căn bản bất lực cứu vãn bộ lạc, viêm ma chi vương bất quá là một cái phế vật, đồ có vương sương hảo, nguyên tố sinh vật ngăn không được nhân loại ma pháp cùng thánh quang. mất đi ác ma chi huyết lực lượng bộ lạc chiến sĩ đang từ từ suy yếu nhưng là không sao ta tới đây chính là vì thế mà đến ta cho rằng là thời điểm một lần nữa nhặt lên chúng ta thú nhân thất lạc truyền thống tiếp tục phụng dưỡng vĩ đại thiêu đốt quân đoàn chỉ cần có sung túc ác ma chi huyết thú nhân sẽ thành không thể chống cự chiến xa hung thú mà lại ta gần nhất nghiên cứu phát hiện hai lần uống xong ác ma chi huyết thú nhân chiến sĩ sẽ thu hoạch được vượt xa lần thứ nhất lực lượng xem đi đây chính là ta vì ngươi mang tới cường đại chiến sĩ ta thú nhân cùng chiến sĩ gợ rổ tả nhãn nói đem sau lưng mang tới thú nhân lộ ra tới trước mắt thú nhân không khỏi hấp dẫn đỏ vừa tìm được chú ý sinh hồng sắc da thịt trong mắt tràn ngập đỏ như màu ánh sáng mạch máu tại cường tráng thể phách bên trên từng chiếc đô lên to lớn giang nanh từ miệng lý trường ra không sai hắn nhìn so phổ thông thú nhân càng cường trắng hơn càng thêm cũng dã mà lại đem so sánh với thâm viên thú nhân trước mắt tả thú nhân chí ít nhìn còn như cái người tà thú nhân của chiến sĩ cấp 46 bộ binh sinh mệnh giá trị 950. binh trùng đặc tính siêu cấp quần bạo ác ma thân thể khát máu hôn loạn công kích dã man chiến đấu binh trùng giới thiệu lần thứ hai uống xong ác ma chỉ huyết thú nhân chiến sĩ thể nội khát máu cùng cuồng bạo bản năng bị hoàn toàn tỉnh lại lý trí bị thu tính thay thế có thể không có chút nào sợ hãi cùng thương hại cùng địch nhân giao chiến nhưng mà bị ác ma chỉ huyết ăn mòn thân thể dần dần ác ma hóa một khi tao nội thượng vị ác ma rất có thể sẽ trở thành đối phương nô dịch đối tượng Gơ rổ gỗ tà nhãn tà hóa thủ trưởng ta biết đại thủ trưởng đang lo lắng cái gì bộ lạc không nên trở thành bất luận kẻ nào nô lệ nhưng phụ thuộc vào Cương giả cũng không có cái gì chỗ không ổn đây chẳng phải là thú nhân truyền thống sao thiếu đốt quân đoàn nguyện ý trợ giúp chúng ta chỉnh phục thế giới này chỉ cần hồi báo bọn họ một điểm tư nguyên cùng tình báo là được rồi đi qua bộ lạc sở dĩ có thể chỉnh phục toàn bộ dợ dây nọ dựa vào không phải là ác ma ban cho tà năng ma pháp cùng ác ma chỉ huyết sao bây giờ dạng này ban ơn lại một lần dáng lâm họ ưa dìm lắc đầu chinh phục dợ dây nọ ta nhìn chẳng bằng nói là hủy dợ dây nọ gợ rộ gỗ ta nhãn ta hỏa thủ trưởng dợ dây nọ hoàn toàn chính xác gặp một chút phá hư nhưng nếu như chúng ta thất bại vậy thế giới này tươi đẹp đến đâu thì có ý nghĩa gì chứ chỉ có người thắng lợi mới có tư cách đảm bảo vệ môi trường a "Tốn hộ có đức kéo nặng kinh nghiệm, chúng ta lần này có thể khống chế sử dụng, tận lực tránh tổn thất, lưu lại đầy đủ thú nhân sinh hoạt khu vực." Nói, Gergol cổ tà nhãn lấy ra chuẩn bị kỹ càng cái chén, bên trong là một chén tinh hồng chất lỏng. "Uống đi đại tu trưởng, dẫn đầu thú nhân lần nữa uống xong ác ma chi huyết, chinh phục thế giới này, đây là thú nhân vận mệnh a." Họ Ua Jim nhìn trước mắt ác ma chi huyết, lại lộ ra chán ghét cùng căm hận biểu lộ. Hắn còn nhớ rõ lúc trước thú nhân uống xong ác ma chi huyết lúc cảnh tượng, năm đó chính là gùn vì thú nhân mang đến phần này bạc đơn, địa ngục gào thét làm lực lượng dẫn đầu uống xong ác ma chi huyết, rất lớn một nhóm thú nhân cũng đi theo uống. sau đó lập tức lâm vào cuồng bạo bắt đầu giết chóc hết thể thú nhân bên ngoài trung tộc nhưng vẫn có một đám thú nhân không có tiếp nhận ác ma chi huyết họ uoà gì hủy diệt chi truy đủ dô tàn hát thủ xạ phạ dẹt huynh đệ bọn họ lý do khác nhau nhưng nói trắng ra đều gian khổ thuần túy thú nhân mới là ưu tố nhất không nên mượn nhờ ác ma hoặc là thứ gì khác lực lượng bây giờ đủ dô tàn hát thủ lão xạ phạ dẹn đều đã chế tử mình còn muốn tiếp tục kiên trì phần này lý nữa a đủ ta sẽ tấn nhắc gờ gộ tả nhãn không có tiếp tục bức bách túi đầu quay người rời đi ngươi sẽ không thật muốn uống ác ma chỉ huyết ta Sạ Phạ dẹt sầu lo nói, "Ác ma chỉ huyết, thượng cổ chỉ thần, chúng ta còn có khác lựa chọn a? Ta đi qua vẫn cho rằng bộ lạc là vô địch, dựa vào thú nhân lực lượng cùng trong lòng của Tam Nưu lượng, chinh phục thế giới này dễ như trở bàn tay, nhưng nhìn chúng ta đều sai, có lẽ chúng ta lúc trước liền không nên đến thế giới này, có lẽ chúng ta mở sai môn." Họ vừa Jim, "Ha ha, yên tâm đi Sạ Phạ dẹt, ta còn không có mềm yếu đến từ bỏ vinh diệu tình trạng." Họ vừa Jim cười một tiếng, dống nhiên lại trở nên tự tin đứng lên. "Ác ma chỉ huyết cũng tốt." thượng cổ chỉ thần cũng tốt thú nhân không cần mượn nhờ lực lượng của bọn chúng cũng có thể sinh tồn tiếp nếu như chúng ta thất bại vậy liền thất bại đi chí ít chúng ta còn bảo lưu lấy vinh diệu ba ba ba trong bóng tối đột nhiên chuyển đến một trận vô tay thanh âm Họ ua dìm cùng xạ phạ dẹp mạnh đức ngươi nhìn về phía hát cám, đã thấy một cái thú nhân đi tới ngồi đi một bước trung quanh quang tuyến liền tùy theo ảm đạm một đôi to lớn long rực tạo thành em ảnh bị hỏa quang chiếu rọi tại đại trướng trên vách tường áp lực vô hình để hai người ăn ý nắm chặt vũ khí nay thú nhân chợt biến thành một chương nhân loại mặt không giận tự uy toàn thân tản ra vương giả cùng vị sinh vật khí tức Mộ Phệ Hắc Long Chi Vương, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Hắc Long Chi Vương họ Phệ rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi bộ lạc đại thủ trưởng. Họ vừa Dìm nhìn thấy tấm kia nhân loại mặt lại là sưng sờ. Họ vừa Dìm, đại thủ trưởng, Hắc Long Chi Vương. Ta đã từng thấy qua một cái Hắc Long Chi Vương. Hắc Long Chi Vương Nệ dị Diệu, ngươi cùng hắn dáng dấp rất giống. Mộ Phệ cũng là sưng sờ. Tử Vong Chi Dực cùng họ vừa Dìm gặp mặt qua, ta làm sao không nhớ rõ có đoạn này nội dung có chuyện. Nệ Sạ Diệu đã chết, ta là mới Hắc Long Chi Vương. Họ Ua Dìm cười lạnh một tiếng, đen như vậy Long Chi Vương các hạng. để ta đoán một chút ngươi có phải hay không cũng mang đến một cái tuyệt diệu tin tức tốt đâu một phần lực lượng cùng bạn ơn một phần hy vọng thắng lợi ngươi lại dự định để chúng ta đầu nhập cái gì thần linh vẫn là ác mà hay là so với cái kia đáng sợ đồ vật mọi phẹt ơ đầu không không có cái gì lực lượng cùng bạn ơn bất kỳ cái gì lực lượng thu hoạch đều là phải bỏ ra đại giới chỉ có dựa vào tự thân mới là chính đạo ta mang tới không phải lực lượng mà chính là một cái lý do lý do không sai một cái vì sao mà chiến lý do nếu như ngay cả vì cái gì chiến đấu cũng không biết nào như vậy đảm thắng lợi đâu ngươi có hay không qua một loại cảm giác thế giới này bao phủ tại một tầng trong sương mù có một đôi bàn tay vô hình bài bố lấy nhân sinh của ngươi vận mệnh của ngươi thậm chí là linh hồn của ngươi hết thể kỳ thật đều đã sớm chú định ngươi chỉ là trận này lòng trọng hí kịch bên trên diễn viên cùng con rối đi theo kịch bản nhẹ nhàng ngày múa ngươi cho rằng người lựa chọn tự chủ vận mệnh vinh diệu cùng truyền thống kỳ thật đều không có chút ý nghĩa nào họ vừa dìm nghe được những chặt lông mày ngươi biết cái gì ha ha ta biết hết thể chân tướng đáp án không cần lo lắng rất nhanh ngươi cũng đem biết được hắn nói quát tay một đoàn màu đen ma lực trong lòng bàn tay ngưng tụ. Sạ pha rẹt cầm lên chiến phủ liền muốn ngăn cản công kích, nhưng một cô hắc ám năng lượng đánh trúng hắn, đem hắn đánh bay rất ra ngoài. Ôn nhị sỉ ạ thân ảnh lập tức xuất hiện sau lưng sạ pha rẹt, dùng ma lực phát họa ra mười mấy cây hắc ám dây thừng đem sạ pha rẹt tầng tầng trói buộc. Họ ua dìm chua tay hủy diệt chi truy phi thân vọt lên, tuy nhiên lên làm đại thủ trưởng, nhưng hắn chưa hề rơi xuống chiến đấu kỹ nghệ. Nhưng dưới chân mặt đất bỗng nhiên trở nên có thiên có nặng, to lớn trọng lực đem hắn từ không trung mang xuống, một mực bám vào trên mặt đất. Đại địa thủ hộ người lực lượng, quả nhiên dùng tốt. Mỏ phệ chậm rãi tiến lên, trong tay hắc ám ma pháp để hỏa ua cảm thấy cảnh giác. Ngươi muốn làm chuyện gì không cần lo lắng họ vừa dìm, ta cũng vô ý ta chỉ là muốn hướng ngươi công bố chân tướng sự tình ta muốn để ngươi thấy rõ thế giới này diện mục thật sự ta muốn để ngươi minh bạch ngươi chân chính địch nhân đến cùng là ai ba mọ phẹ ở một thanh đặt tại họ vừa dìm trên chán. tấu chương xong chương 368, trăm long Chi vương kế hoạch 3. mọ phẹ ở bàn tay bỗng nhiên đánh chúng họ vừa tìm trán linh hồn tiếp xúc đây là mọ phẹ ở chuyên môn khai phát ra lòng ngữ ma pháp có thể hướng mục tiêu trong đầu đạo nhập một đoạn trí nhớ Họ vừa dìm trong tay hủy diệt chi truy vừa mới rơi lên liền trong nháy mắt chiêu, Một nháy mắt vô số một đoạn ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Tương trương hình ảnh cùng tin tức tại trước mắt hắn nhanh chóng lướt qua. Phảng phất trôi qua rất lâu, nhưng trong hiện thực cũng bất quá là một nháy mắt công phu. Hắn bỗng nhiên lần nữa động. Cút ngay cho ta! Hủy diệt chi truy hướng phía mỏ phèo ở đương đầu tới, mỏ phèo ở thuận thế hướng về sau tối lui, tránh thoát cái này thế đại lực trầm một kích. Họ vừa dìm nhưng không có truy kích, hắn thở hồng hộp đứng tại chỗ, có chút khó có thể tin nhìn xem ở, tựa hồ còn tại trở về chỗ vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì. Họ Rua Dìm có thể cảm giác được mình tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu nào đó, nhưng lại giống như cái gì cũng không có phát sinh. Ngươi đến cùng đối ta làm cái gì? Vấn đề này ta nghĩ ngươi đã có đáp án, nhìn xem ngươi bên phía, ngươi thấy cái gì vật khác biệt ta? Họ vừa Dìm vô ý thức hướng phía chung quanh liếc nhìn một vòng, pha Saphazet đang cùng cái kia nữ thuật sĩ chiến đấu, ra sức từ hắc ám gông xiềng trói buộc hạ tránh ra, trên đầu của hắn lại tung bay một cái vật kỳ quái. Z trí cao đốc quân, sử thi giai, đẳng cấp 90, sinh mệnh giá trị 13200. Kia là? Hắn bỗng nhiên hướng phía trên đầu mình nhìn lại. Đồng dạng hiện lộ ra một hàng văn tự tới họ rua dìm hủy diệt chỉ truy đại tụ trưởng sử thi tứ giai đẳng cấp 90, sinh mệnh giá trị mười năm nghìn trận doanh lãnh tụ đây là cho nên này hết thẻ đều là thật ngươi cho ta hiện ra những hình ảnh kia đều là thật họ rua dìm nói trong đầu nhanh chóng phân tích đi qua hết thảy, không sai dạng này hết thẻ liền đều giải thích thông vì cái gì mình luôn cảm giác giống như bị người khống chế vì cái gì mình hết thẻ chiến lược đều bị nhìn rõ vì sao lại cảm thấy thế giới này bao phủ tại một trận âm mưu to lớn bên trong thì ra là thế mọi ở im lặng gật đầu Sa pha z dừng lại đi họ ủa dìm trầm giọng nói bên kia xạ phạ dẹt đã tránh thoát trói buộc hắn ma pháp đang muốn cùng ổn nghị xì ạ đánh nhau chết sống nghe nói như thế trong tay chiến phủ bỗng nhiên dừng lại đại tù trưởng vì cái gì không tại sao bọn họ không phải địch nhân của chúng ta xạ phạ dẹt nơi đó chịu tin hướng về phía họ ủa dìm thấp giọng nói họ ủa dìm ngươi là bên trong cái gì ta ác vu thuật sao đúng vậy lời nói liền nháy mắt mấy cái ta lập tức hôn nở dùn tới giúp ngươi giải chú thực tế không được ta một người cũng có thể giải quyết bọn họ Lời này để họ vừa dìm có chút nổi nóng, đủ, ta cũng không có dễ dàng như vậy bị khống chế, hắn chỉ là để ta thấy rõ ràng một vài thứ A. Họ vừa dìm nói, hướng về phía xạ phạ dẹt chăm chú gật gật đầu, ta là chăm chú. Xạ phạ dẹt lúc này mới nửa tin nửa ngờ thu hồi vũ khí. Cần ta kêu vệ binh tới A. Không cần thiết, lui ra đi, bọn họ không có định ý, ta muốn cùng hắc long chi vương các hạ đơn độc tâm sự. Ngươi cũng rời đi trước một chút ô ni, ta một hồi cùng ngươi gặp mặt. Ôn Nhị Sĩ ạ đối với mình cũng muốn rời sân hiển nhiên có chút bất mãn, nhưng Mỏ Phệ Ước đã sơ bộ tại Hắc Long Quân Đoàn Thành lập uy nghiêm của mình, Ôn Nhị Sĩ ạ chỉ có thể bất mãn hừ một tiếng, quay người rời đi. Lớn như vậy, Tụ trưởng trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có họ Uạ Dìm cùng Mỏ Phệ Ước hai người, cho nên ngươi tìm ta, lại cho ta vạch trần thế giới này chân tướng, đến cùng là vì cái gì? Đương nhiên là vì kết minh, ta có một cái kế hoạch, cần ngươi trợ giúp. Tuy nhiên đang nói ra kế hoạch này trước đó, Mỏ Phệ Ước đống nhiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, bỗng nhiên há miệng ra, Long Túc thuật một đoàn liệt diễm bỗng nhiên hướng phía đại thủ trưởng bảo tọa phía sau một mảnh bóng dâm bên trong đốt đi qua. họ vừa dìm bị kinh ngạc, còn tưởng rằng cái này hắc long nổi điên. một giây sau liền thấy này trong bóng tối một bóng người bỗng nhiên bị ngọn lửa đốt hiện ra hình người. là một nhân loại thích khách. tiêu nhân loại một nháy mắt hóa thành bảy đạo ảo ảnh hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy. họ vừa dìm giật nảy cả mình, cái này nhân loại thích khách hiển nhiên đã tại trung quanh hắn ẩn nút thật lâu, mình vậy mà hoàn toàn không có phát giác được. mọp không chút do dự, long tức thuật hướng phía hắn cảm giác có việc làm nhân khí hơi thở cường liệt nhất cái bóng đen kia đi. Phúc. bóng dáng nháy mắt biến mất. Lại là cái kính tượng, mọ phe ở trong lòng có chút ngoài ý muốn, Hắc Long siêu cao cảm giác để hắn có thể rõ ràng cảm giác được những cái bóng này ở giữa một chút khác biệt, hắn rõ ràng cảm giác được đó chính là chân nhân. Bất quá hắn cũng không có chút nào dừng lại, hỏa diễm nháy mắt lại đốt hướng phía dưới một cái ảnh. Một phát long tức thuật nháy mắt liền thiêu hủy trong đó Tam đạo bóng dáng, lại không nghĩ rằng tất cả đều là giả. Cùng lúc đó họ vừa dìm cũng xuất thủ, trong tay hủy diệt chi truy đưa tay cũng là một phát dung nham bạo liệt liên kích. Lại là Tam đạo bóng dáng bị bạo liệt hỏa diễm đánh nát. Không nghĩ tới họ vừa Dìm cũng đồng dạng toàn bộ thất bại, sau cùng một cái bóng lại thừa này thời cơ đi vào phía trước cửa sổ, hướng về phía hai người vung tay lên thả người biến mất tại ngoài cửa sổ. Anh hùng kỹ năng, bóng dáng đại sư. Cái này chiến kỹ nhìn như thường thường không có gì lạ, lại có một cái phi thường châu bỏ xuyên hiệu quả, có thể để bản thể tại khác biệt bóng dáng ở giữa chuyển đổi. Nói một cách khác cái này bảy đạo kính tượng có thể đều là chân thân, cũng có thể đều là ảo tưởng, chỉ cần chuyển đổi rất nhanh liền sẽ không bị đánh trúng. Họ Vu Dìm cuối cùng liếc về người nọ có tên chữ. Kiếm Vô Ân, tử thần hình bóng. Hừ, nhân loại thích khách. Đáng ghét. họ đùa dìm hư lạnh một tiếng cùng hắc long chỉ vương nhắc nhau trong mắt địch lý lại giảm bóp rất nhiều nói ra kế hoạch của ngươi đi để ta nghe một chút đến cùng là dạng gì kế hoạch để ngươi tìm tới ta kế hoạch của ta là mọ phẹ ợt đem kế hoạch của mình em hay nói họ đùa dìm nghe sắc mặt lại là không ngừng biên ảo, sau cùng nhịn không được cười ha hả ha. Ha, ha ha ha ngươi thật đúng là người điên ngươi muốn bộ lạc đầu nhập ngươi nói đùa cái gì thú nhân vĩnh viễn không làm nô không phải đầu nhập vào mà chính là kết minh huống hồ thú nhân vĩnh viễn không làm nô cái gì vẫn là đừng bảo là như thế chắc chắn tốt lời này để họ ưa dìm có chút nổi nóng nhưng hắn vô cùng rõ ràng thú nhân là cường giả vi tôn chỉ cần thực lực quá sức đừng nói làm nô khi chó đều có thể ừ không nói cái này liền nói ngươi kế hoạch kế sách như thế làm sao có thể thành công quá không thực tế không đi làm lại thế nào biết sẽ không thành công đâu làm có chi ít có thể có thể thành công nhưng nếu như không đi làm liền nhất định sẽ không thành công mà lại nếu có ngươi trợ giúp cơ hội thành công không thể nghi ngờ muốn lớn hơn một chút thế nhưng là làm như vậy sẽ để cho bộ lạc thua trận chiến tranh ha ha coi như không có kế hoạch của ta ngươi cảm thấy bộ lạc có thể thắng được trận chiến tranh này à Không, bộ lạc thất bại là không thể tránh né, thú nhân vận mệnh đã sớm chú định, nhất định đi giết chóc, đi chinh phục, đi tiếp nhận thất bại, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không có điểm dừng. Chờ đợi bộ lạc chính là vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến tranh, thế hệ truyền thừa kưu hận, thú nhân nhất định trở thành tuần vui này kịch bên trong thật đáng buồn lời chú giải, nếu muốn đánh phá cái này số mệnh cùng luân hồi, chỉ có gia nhập ta. Họ vừa dìm nghe họ phẹt, dạo bước đi vào phía trước cửa sổ, hắn nhìn xem phía dưới rộn rộn ràng ràng thú nhân quân, nghe bọn họ phát ra như dã thú tiếng gào thét. Tiên huyết cùng Lôi Minh, lực lượng cùng vinh Diệu, cả vì bộ lạc Tiếng ồ nào từ phía dưới truyền đến, mơ hồ mà rõ ràng. Vì bộ lạc cả nhưng kia rốt cuộc ý vị như thế nào? Họ vừa Dìm đã từng cảm thấy mình rất rõ ràng đó là cái gì ý tứ, nhưng là hiện tại, hắn có chút không quá xác định. Tại sao phải tìm ta hợp tác? Bởi vì ngươi có đầy đủ trí tuệ, có thể lý giải ta, vì ngươi biểu hiện ra trận tướng, đồng thời lại có đầy đủ bá lực cùng lực lượng đi thực hành nó, đổi thành cái khác bất cứ người nào đều không được. Cái này nho nhỏ lấy lòng không có để Họ vừa Dìm cảm thấy vui vẻ, hắn trầm tư thật lâu, rốt cục vẫn là gật gật đầu. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, vì bộ lạc, cũng vì thế giới này." để chúng ta bắt đầu hành động đi ngươi tốt nhất đừng cô phụ tín nhiệm của ta hắc long chỉ vương Mọ Phệ ở gật gật đầu ta lấy hắc long nhất tộc vận mệnh thể sa pha z triệu tập các thủ trưởng sa pha z cao hứng bừng bừng từ ngoài cửa xông tới đại thủ trưởng là muốn tiến hành phản công sao không là muốn tiến hành lúc rút lui sau 6 tiếng liên minh trong quân doanh cái gì bộ lạc bắt đầu rút quân liên minh chúng lãnh tụ chính mở ra hội nghị một bên chúc mừng lấy chiến tranh thắng lợi một bên thảo luận tiếp xuống chiến lược không nghĩ tới vừa thảo luận đến liên tiếp vào bộ lạc toàn diện rút quân tin tức chẳng lẽ lại là cả mấy a không có gì khác biệt những cái kia dã man thú nhân căn bản không phải liên minh dũng sĩ đối thủ hạ lệnh đi gỗ đình bệ hạ, chỉ để tiêu diệt những thú nhân kia. Gỗ đùn gật gật đầu, hắn thực tế nghĩ không ra bộ lạc còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến toàn quân xuất kích. Sau đó chiến tranh chứng minh cảm bấy cái gì không tồn tại. Liên minh dũng sĩ đối thủ hạ lệnh đi gỗ đùn bệ hạ, chỉ để tiêu diệt những thú nhân kia. Gỗ đùn gật, gật gật đầu, hắn thực tế nghĩ không ra bộ lạc còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến toàn quân xuất kích. Sau đó chiến tranh chứng minh cảm bấy cái gì không tồn tại. Bộ lạc thật là muốn rút lui. khi liên minh đại quân tiến đánh đến dận giang bình nguyên thú nhân nhóm pháo đài thời điểm tao ngộ ngoan cường chống cự nhưng đại bộ phận quân coi giữ đều là mạo hiểm giả cùng một chút pháo hôi thị tộc mà bộ lạc đại quân chủ lực lại chính theo lò kẻ chớ đan đường hầm không ngừng rút về đến đan mạc la đi phát hiện tình huống này sau các lộ bình mã đều điên cuồng khởi xướng tiến công muốn thừa cơ thu hoạch càng nhiều chiến công mặc phi cũng không ngoại lệ mang theo long kỵ binh ở trên trời không ngừng tàn phá bừa bãi quả thực cũng là tiệc đứng đồng dạng luyện cấp thể nghiệm dòng dáng một cái buổi chiều điên cuồng đổ sát lấy thú nhân đến trưa thăng liền ba cấp mất đi họ loạn. cứ việc dựa vào lấy kiên cố thành lũy phòng thủ vẫn là bị liên minh cắn xuống mấy khối thị số dưới chương 369, họ vừa dìm lại chiến lược cuối cùng chỉ còn lại còn có 20 vạn người rút về đến Jun mộ rộng nhưng là tiếp xuống bộ lạc làm sự tình liền để liên minh bên này tương đối khó thụ bộ lạc trực tiếp dùng địa tinh bom phá hủy lọ kẻ chớ đan trong dãy núi mấy đầu đường hầm phải biết Jun mộ rộng cùng vùng đất ngập nước ở giữa cách cao ngất sân mạch nhất định phải thông qua những người lùn này xây dựng đường hầm mới có thể đến hiện tại những ngày đường hầm một nổ đại quân muốn trực tiếp đánh tới gần như không có khả năng hoặc là từ đường biển đi hoặc là cũng chỉ có thể quấn một cái cực lớn đường quanh co đi nóng rực bình nguyên tiêu đốt hẻm núi con đường nào. Ngô đình vội vàng triệu tập liên minh lãnh tụ thương lượng sau này thế nào tiến quân, thậm chí lo lắng bộ lạc sẽ thừa cơ tiến đánh ị rồn và gờ. Không nghĩ tới ngay sau đó bộ lạc ngay cả khạt mộ đạn đều từ bỏ tại tụ hợp huyết hoàn thị tộc vây thành quân đoàn về sau trực tiếp lui về bạo phong thành. Trước đó đánh hạ đến tất cả pháo đài cùng tòa thành đại bộ phận đều bị từ bỏ rơi. Cái này liên minh bên này liền thật xem cũng hiểu. thú nhân tác chiến như thế sợ sao? Bất quá là thua mấy cầm mà thôi, cái này từ bỏ. Phải biết liên minh khoảng thời gian này chiến tranh thương vong cũng không nhỏ. tổn thất trọn vẹn mười mấy vạn đại quân thú nhân đơn binh chiến lược dù sao mạnh hơn nhân loại toàn dựa vào cao cấp binh chủng cùng các loại chiến lược ưu thế đại lượng sát thương thú nhân muốn thật kéo ra đánh cũng không dám nói liền chắc thắng kết quả bộ lạc trực tiếp chạy trốn cái này cái quỷ gì trên thực tế không chỉ có là liên minh bên này không nghĩ ra bộ lạc mỗi cái thị tộc tủ trưởng cũng đều là không hiểu ra sao đối với đại tù trưởng loại này không ngừng rút lui chiến lược rất có phê bình kín đáo thú nhân vốn là cường giả vi tôn lực lượng làm gốc họ đùa đi qua có thể xuất lĩnh bộ lạc liền chiến liền thắng giết ra hắc cám chỉ môn công hãm bạo phong thành quét ngang run tự nhiên là danh vọng phóng đại nói một không hai hiện tại trực tiếp bị quân đội liên minh cho đánh thành cái này hùng dạng này còn thế nào phục chúng A. giờ này khắp này bạo phong thành bên trong đang tổ chức lấy một trận trọng đại hội nghị quân sự tất cả bộ lạc cao tầng đều bị triệu tập tới liền ngay cả phụ trách mở kinh cấp cốc chiến trường bi thương đầm lầy một chút thị tộc thủ trưởng đều bị triệu tập tới họ vừa dìm ngồi tại đại tù trưởng trên bảo tọa trên thực tế cũng là giờ quốc vương vương tọa quét mắt chung quanh bộ lạc cao tầng họ đua dìm đại tù trưởng liên minh đại quân sắp đến bạo phong thành chúng ta nhất định phải đối bộ lạc tiếp xuống chiến lược làm ra an bài không thể không thừa nhận những nhân loại này so ta dự liệu muốn khó đối phó hơn trước đó mấy trận chiến dịch liền chứng minh điểm này cứ việc bộ lạc dũng sĩ dũng manh thiệt chiến nhưng chúng ta vẫn là gặp một chút ngăn trở nhưng ta đã nghĩ đến một cái tuyệt diệu chiến thuật có thể đem bọn họ một mẻ hút gọn triệt để phá hủy liên minh quân đội Nghe được họ ưa dìm, thú nhân các tù trưởng nhất thời hưng phấn nghị luận lên này mới đúng mà quả nhiên đại tù trưởng cũng là đại tù trưởng nhất định sẽ dẫn đầu chúng ta đi hướng thắng lợi họ ưa tìm đại tù trưởng nợ dù đại sư trước ngươi công bố muốn tìm cầu tới cổ chi lực lượng của thần dạng này liền có thể triệt để đánh bại nhân loại đúng không Nơ Dùn nhất thời vui mừng, trong lòng tự nhủ đại tù trưởng rốt cục làm ra quyết đoán nha. Nơ Dùn, ảnh nguyện tù trưởng. Đúng vậy đại tù trưởng, bị thâm viên chi lực cải tạo sau thú nhân chiến sĩ đem vô cùng cường đại. Chỉ là ta nắm giữ thâm viên chi lực còn chưa đủ lấy hoàn thành tất cả thú nhân cải tạo. Nhưng nếu như đại tù trưởng có thể duy trì ta, xuất động bộ lạc đại quân, chúng ta liền có thể đào ra thượng cổ chi thần, giải trừ cổ lao phong ấn, phong thích trong đó trôn giấu lực lượng, thú nhân sẽ thu hoạch được vô cùng vô tận thâm viên chi lực. Nơi này so ác ma chi huyết, càng thêm cường đại. Ta đã thông qua cùng thượng cổ chi thần câu thông, nắm giữ mấy cái phong ấn thượng cổ chi thần vị trí. chỉ cần tập kết bộ lạc toàn bộ binh lực tiến đánh đi qua liền nhất định có thể thành công hắn lời còn chưa nói hết mấy cái cao giai thuận sĩ nhất thời liền gấp nói vậy cái gì cầu thí thượng cổ chỉ thần những cái tiêu tà ác sinh vật sẽ triệt để hủy hóa thú nhân linh hồn khống chế tâm linh của chúng ta hủy diệt lý trí của chúng ta cho đến lúc đó thú nhân đem biên thành thượng cổ chỉ thần nô lệ gợi dầu gỗ tả nhãn phẫn nộ quát chỉ có thiêu đốt quân đoàn mới thật sự là đáng giá hầu hạ chủ nhân ta đã liên lạc đến vĩ đại ác ma lanh chúa hạ chỉ mòn chỉ cần chúng ta có thể dâng lên đủ nhiều tế phẩm, liền có thể triệu hoán đến tự đốt đốt quân đoàn ác ma lanh chúa chỉ viện, ác ma chỉ huyết lực lượng mọi người rõ như ban ngày, lần nữa uống xong ác ma chỉ huyết, tỉnh lại thú nhân thể nội gia tính, đây mới là thú nhân chinh phục thế giới này quan trọng. Kỳ do tử nhãn lúc này lại nhịn không được cũng đứng ra. Đại tù trưởng, chúng ta huyết hoàn thị tộc gần nhất tại kinh cấp cốc trong rừng tìm tới tên là huyết thần hạ cả thần linh, kia là cự ma nhất tộc chỗ sùng bái cổ lão tà thần, cự ma nhất tộc cho tới nay đều ghi lại triệu hoán huyết thần hạ cả nghị thức, có lẽ chúng ta có thể mượn nhờ thần linh lực lượng đến chiến thắng liên minh. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức liền gặp nợ dùn cùng gờ dổ gột tà nhấn liên hợp kim bi nợ dùn chỉ là đơn thuần bài xích đối thủ cạnh tranh gờ dổ gột tà nhấn lại là thật chứa mắt huyết thần hạ cạ thượng cổ chỉ thần thiêu đốt quân đoàn cái gì bức cách ngươi nha một cái tiểu tiểu huyết thần cũng ra tìm tồn tại cảm có xấu hổ hay không a đại tu trưởng ngươi đến lúc đó nói một câu a đến cùng là lựa chọn tìm kiếm ác ma lực lượng vẫn là tìm kiếm thượng cổ chỉ lực lượng của thần Họ hù dím lại hào khí vung tay lên tại sao phải làm lựa chọn đâu những lực lượng này ta tất cả đều muốn nợ dùn đại sư ta cấp cho ngươi năm vạn thú nhân bộ đội gia nhập ngươi ảnh thị tộc đi tìm đạo móc thượng cổ chỉ lực lượng của thần đi dùng thâm viên chỉ lực sáng tạo một chỉ cường đại thâm viên thú nhân quân đoàn Gơ rổ gồ tà nhãn đại sư ta cũng cho ngươi năm vạn thú nhân đại quân gia nhập vào ngươi tà hỏa thị tộc còn có tất cả những cái kia bắt được thổ dân sinh vật dùng bọn họ làm tế phẩm triệu hoán tiêu đốt quân đoàn lực lượng đi dùng ác ma chỉ huyết chế tạo một chỉ tà thú nhân quân đoàn Kỳ do tử nhãn máu của ngươi vòng thị tộc đã có rất to lớn binh lực, cho nên ta liền mặt liên minh cái này địch nhân cường đại. Chúng ta cần bất luận cái gì có thể liên hợp minh hiếu. Nè Cơ Rốt, trước ngươi không phải nói muốn đi tìm kiếm cự long quần đảo, săn bắt càng nhiều long thú, thành lập cường đại long kỵ sĩ quân đoàn sao. Ta cũng đồng dạng cấp cho ngươi năm vạn thú nhân đại quân, tăng cường ngươi long hầu thị tộc. Dịch hát thủ, mạch mẫu hát thủ, các ngươi đều là hát thủ nhi tử, cũng là bộ lạc dũng sĩ, các ngươi vẫn muốn thành lập thuộc về chính các ngươi thị tộc đúng không? Rửa sạch phụ thân các ngươi sỉ đủ. bây giờ ta liền cấp cho các ngươi cơ hội này ta đem cấp cho các ngươi năm vạn hát thạch thú nhân chỉ huy quyền đi thay ta chinh phục hát thạch sơn mạch cướp đoàn hát thạch hát dùng hát thạch sơn bên trong kim loại tư nguyên thay ta chế tạo một chi cương thiết đại quân bá đao vô tình ngươi gần nhất cái này mấy trận chiến đấu đánh phi thường tốt bá đao thị tộc biểu hiện mười phần anh dũng không hổ là bộ lạc dũng sĩ ta bởi vậy có một cái trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi xuất lĩnh ngươi thị tộc mặt khác ta lại đưa cho ngươi năm vạn thú nhân trở lại giờ dễ nọ đi giờ dễ nọ không nên bị từ bỏ nơi đó tuy nhiên hoàn cảnh ác liệt nhưng dù sao cũng là thú nhân quê hương ta đoán trong này nhất định còn có rất nhiều thú nhân mạo hiểm giả tồn tại ta muốn ngươi trùng kiến địa ngục hỏa thành lũy trong này chiêu mộ càng nhiều thú nhân bộ đội huấn luyện một chi trước nay chưa từng có to lớn quân đoàn nghe họ uổng dìm an bài chiến lược mọi người tất cả đều mộng đại tù trưởng đây là điên đi bộ lạc đại quân tuy nhiều nhưng bởi vì trước đó chiếm lĩnh địa bàn quá lớn phân đi ra không số ít đội đi các nơi đóng quân phòng thủ tiếp lấy lại đánh mấy trận đại bại cầm tổn thất ba bốn mươi vạn đại quân bây giờ tại bạo phong thành tập kết thú nhân bộ đội hết thảy có hơn năm mươi vạn Dựa theo hắn cái này phương pháp phân loại trực tiếp liền phân đi 30 vạn, này Bạo Phong Thành còn thủ không tuân thủ. Đại tù trưởng, ngươi là muốn từ bỏ Bạo Phong Thành a? Không, dĩ nhiên không phải, ta đem tự mình xuất lĩnh đại quân trấn thủ Bạo Phong Thành. Thế nhưng là liên minh đại quân liền muốn công tới. Họ U gì mỉm cười, đây chính là ta kế hoạch này tinh diệu chỗ, Bạo Phong Thành là một tòa kiên cố thành thị, một tòa khó mà đánh hạ cường đại thành lũy, ta xuất lĩnh đại quân đem một mực giữ vững nơi này, liên minh quân đội nhất định sẽ toàn lực tiến đánh Bạo Phong Thành, ý đồ đoạt lại thuộc về bọn hắn thành thị. Cứ như vậy các ngươi liền có thể an tâm hoàn thành riêng phần mình kế hoạch. Ta cho các ngươi thời gian một năm, chỉ cần ta giữ vững bạo phong thành một năm, liên minh quân đội nhất định bởi vì công thành mà tình trạng kiệt sức, đánh mất đấu trí, mà một năm về sau, các ngươi lục lộ bình mã toàn bộ hoàn thành duyên phận mình nhiệm vụ. Nợ ruồn tâm nguyên quân đoàn, gờ rồ cổ tả nhãn tả thú nhân quân đoàn, kỳ do cực tử nhãn huyết thần quân đoàn, nhẹ cờ rồ sá kỵ sĩ quân đoàn, bá đao vô tình giờ Dệ nọ quân đoàn, còn có giết hắc thủ hắc thạch cương thiết quân đoàn. Lục lộ đại quân vây kín cùng bạo phong thành hạ, liên minh quân đội đem trong cái này bị triệt để tiêu diệt, không có chỉ này liên quân, thế giới này liền không còn có ngăn cản bộ lạc lực lượng. Mọi người nghe được một mặt một bức, kế hoạch này thế nào nghe xong tựa như là có chuyện như vậy vấn đề là thời gian một năm làm sao trèo trường a bạo phong thành thật có thể giữ vững một năm a thấy thế nào đều quá sức a nợ dùn hỏi dò đại tù trưởng vạn nhất ta nói là vạn nhất nếu như trong năm ấy bạo phong thành thất thủ làm sao bây giờ ừ tác chiến sao có thể không bước lên chút mạo hiểm đâu có thể vạn nhất ngươi nếu là không ai đến kế nhiệm đại tù trưởng đâu nợ dùn nói đắc ý hiên năng đầu làm thú nhân cho tới nay lãnh tụ tinh thần hắn cảm thấy đại tù trưởng vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác nếu như ta bất hạnh chết trận họ vừa dìm ánh mắt tại chúng tù trưởng đốc quân trên mặt từng cái đảo qua mỗi cái thú nhân tù trưởng đều ngang đầu đỡ ngực tuy nhiên thú nhân là cường giả vi tôn đến lúc đó ai tới làm tù trưởng vẫn là muốn nhìn thực lực nói chuyện nhưng nếu như có thể thu được đại tù trưởng trực tiếp nhận mệnh, vô ý tại pháp lý bên trên cũng có thể thu hoạch được càng nhiều người ủng hộ bá đao vô tình người đem đảm nhiệm mới đại tù trưởng ta khi đại tù trưởng bá đao vô tình trực tiếp sướng sốt Sướng sờ đại khái vài giây đồng hồ đống nhiên vô đùi ổ cỏ đại tủ trưởng anh minh A, ta nhìn kế hoạch này phi thường có khả thi thấu chương xong chương ba đại tủ trưởng con đường bá đao vô tình bỗng nhiên vô đuổi, ổ cỏ đại tù trưởng anh minh a ta nhìn kế hoạch này phi thường có khả thi hắn lời này vừa nói xong lập tức liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt phẫn nộ vừa quay đầu liền thấy mấy vị kê lớn thị tộc thủ trưởng cả đám đều sắc mặt khó coi nhìn xem hắn bá đao vô tình nhất thời trong lòng căng thẳng tuy nhiên đều là thị tộc thủ trưởng nhưng thị tộc cùng thị tộc là hoàn toàn khác biệt tù trưởng cùng tù trưởng ngày là khác biệt Giờ dễ nọ thú nhân xã hội ở trong cường đại nhất chính là cái gọi là bảy đại thị tộc trong đó lại lấy hắc thạch thị tộc cường đại nhất bởi vì nắm giữ lấy cường đại luyện kim kỹ thuật Hắc Thạch thị tộc binh giáp mạnh nhất, dũng sĩ nhiều nhất. Mà cái khác lục đại thị tộc cũng đều có đặc sắc, Sương Lang thị tộc Sương Lang kỵ binh, Hành Khúc thị tộc Hành Khúc dũng sĩ, Ảnh Nguyệt thị tộc Tắt Mãn tín ngưỡng vân vân. Trừ bảy đại thị tộc bên ngoài, còn có một số tương đối cường đại đặc sắc thị tộc, Hỏa Nhận thị tộc Kiếm Thánh, Lôi Vương thị tộc Qua Long săn đuổi người, Long Hầu thị tộc thuần Long Sư vân vân, đều có mình chỗ độc đáo. Lại hướng xuống cũng là một chút tương đối lớn trúng mặt, cái gì bà chảo, Nhật Phong, đen sẹo, phẫn nộ gào thét. Nghe tên liền biết là góp đủ số tiểu thị tộc. mà người chơi khai sáng thị tộc nghiêm ngặt bên trên dạng so những này góp đủ số tiểu thị tộc còn nhỏ yếu hơn. Bởi vì máy chơi game chế quan hệ, người chơi khai sáng đều là chỉ có 5.000 cơ sở nhân khẩu bạch bản thị tộc, bá đao thị tộc cũng là như thế. Tuy nhiên bá đao thị tộc thông qua chiến tranh thắng được không ít người miệng cùng chiến công. Tại những này tiểu thị tộc bên trong bộc lộ tài năng, bây giờ tại bộ lạc bên trong cũng coi là có chút tồn tại cảm, nhưng là cùng những cái kia cường đại thị tộc so ra vẫn là trên ngựa nhiều. Lúc này bị mấy cái lao đại chừng hai mắt một cái, nhất thời có chút trong lòng không chắc. kỳ do từ nhãn, huyết hoàn thủ trưởng, ta phản đối. Bá Đao Thị Tộc vẹn vẹn chỉ là cái Tam Lưu Thị Tộc, mà lại là lần thứ hai Hắc Môn chiến dịch về sau mới gia nhập bộ lạc. Bá Đao vô tình làm sao có tư cách đảm nhiệm Đại tủ trưởng chức vị? Nói chuyện lại là do Dực Tử Nhãn, vị này cũng là Bảy Đại Thị Tộc một cái tủ trưởng. Tuy nhiên thực lực tại Bảy Đại Thị Tộc bên trong tương đối yếu kém, nhưng là bây giờ hành khúc Thị Tộc địa ngục gào thét mất tích, sương. Lang Thị Tộc đủ rồ tàn bị giết, bao lược Thị Tộc uốn đần trốn đi. Hắc Thạch Lao đại họ uể dìu lại, tựa hồ vắng đầu muốn phái vị. Nhất thời để Kỵ Dực Tử Nhãn cảm thấy mình cũng là có thể tranh thủ một chút Đại Tụ trưởng chức vị nha. Họ uể dìu cươi lạnh nhìn sang. Kỳ Dực đã ngươi phản đối mệnh lệnh của ta, ngươi ngược lại là nói một chút hay càng thích hợp tiếp nhận đại tổ trưởng. Ngươi ha? Kỳ Dực tử Nhãn nhất thời muốn nói lại thôi, hắn cũng không dám nói thẳng là mình, cùng bình thường thô lỗ trực tiếp thú nhân so ra, Kỳ Dực tử nhãn xem như tương đối âm hiểm loại kia, biết đại thủ trưởng không tốt đã tội, còn sót lại độc nhãn đi dạo. Đông như nói, ta cho rằng Nợ dùn đại sư là càng thêm nhân tuyển thích hợp, Nợ dùn đại sư lão lưu cẩn thận, lại là cường đại nhất thú nhân tát mãn. Nếu như đại thủ trưởng chế tử, từ Nợ dùn đại sư tiếp nhận đại thủ trưởng chức vị thích hợp nhất. Nợ dùn, trong lòng tự nhủ lúc nào Kỳ Dực tử nhãn như thế tôn trọng ta. Lúc trước lão tử bị gùn đần tên lịch đồ kia án lấy bạo truy thời điểm ngươi cũng không có nói qua lời này. Trên thực tế, Nở dùn tại thú nhân xã hội ở trong xác thực rất có lực ảnh hưởng, dù sao đã từng là lãnh tụ tinh thần. Tại nguyên lai thời gian tuyến bên trên, từ khi lần thứ hai thú nhân chiến tranh bộ lạc đại bại, họ vừa dìm chiến tử cùng hắc thạch tháp về sau, còn sót lại thú nhân liền tôn kính Nở dùn vì tân nhiệm đại thủ trưởng, muốn để Nở dùn mang theo các thú nhân sáng chế một đầu sinh lộ. Tuy nhiên Nở Dụn lúc này kinh lịch các loại phản bội, triệt để bảy nát, hoàn toàn không có phản công hạ dạ ruột hùng tâm, ngược lại chuẩn bị mở cửa chạy trốn. hắn thấy đã từ giờ dậy nọ tinh cầu có thể mở cửa đi ạ dờ rột cái kia hẳn là cũng có thể mở cửa đi những tinh cầu khác đã ạ dờ rột không tốt đánh vậy thì tìm quả hồng mềm xoa bốc nha dù sao trước từ giờ dậy nọ viên này sắp chết tinh cầu chạy trốn lại nói thuận tiện thoát khỏi thiêu đốt quân đoàn trừng phạt mà lại hắn cũng không muốn mang lấy toàn bộ bộ lật đi chỉ tính toán mang đi mình trung thành nhất một nhóm thú nhân nhắc tới nợ dùn cũng là dám nghĩ dám làm người phải biết nợ dùn bản chức là cái tắt măng a căn bản liền đi ngược chiều môn bộ này nghiệp vụ không có kinh nghiệm gì tuy nhiên ỷ vào pháp lực mạnh mẽ sừng sốt mở làm đầu tiên là lần thứ ba mở ra tiếp lấy phái ra tháp long huyết ma bọn người đi đoạt ba kiện thần khí, sắt hệ giật quyền trượng, đả dạng chi nhãn, cùng mở đi, chi thư. sau đó chạy đến hắc ám thần điện lợi dụng cái này ba kiện thần khí làm lên pháp tới, sắt hệ giật quyền trượng tương đương với máy kiểm soát, đả dạng chi nhãn tương đương với nguồn điện, mà mở địa chi thư liền tương đương với sách hướng dẫn sử dụng. nợ dùng một trận chơi đùa, không nghĩ tới thật đúng là để hắn làm ra một cái vượt tinh cầu truyền tổng muốn tới. đáng tiếc nợ dùng trung là không đủ thuần thủ, hắn phóng xuất ra cường đại ma pháp trực tiếp xé rách dở dễ nọ tinh cầu vật chất bình thường. một nháy mắt mỏ ra vô số cái thời không cái nút những này thời không kẽ nước không ngừng sẽ rách lấy giờ dễ nọ tình cầu đại địa nở rủn xem xét không ổn trực tiếp mang theo số ít tùy tùng chạy trốn sau đó giờ dễ nọ tình cầu liên nổ bị nổ phá thành mà nhỏ thành một đống phiêu phủ ở vạn bèo trong hư không vỡ vụ đại lục cũng chính là về sau ngoại vực chính hắn càng là không may mở truyền thống môn hảo chết không chết mở đến thiêu đốt quân đoàn nhà đi kết quả trực tiếp để kỳ dễ đèn chắn vui vặn rút gân lột ra một hồi tra sau cùng phong nhập thống ngự chỉ quan trung bên trong làm thành đệ nhất vu yêu vương tuy nhiên lúc này mọi người đối nở rủn tương lai các loại thao tác tự nhiên vẫn là hoàn toàn không hiểu Nợ Dùn cao thâm mặt chắc đại tất mãn người thiết lập còn duy trì, cho nên cũng là dẫn tới vài tiếng đồng ý. Chỉ bất quá mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đối cái này đại tù trưởng vị trí có ý tưởng, cho nên cái này đồng ý âm thanh nhưng cũng không thế nào kiên quyết. Ngược lại là có người đưa ra ý kiến phản đối. Gơ Zô Gộ tà nhấn, "Ta hóa tù trưởng, ta phản đối." Tuy nhiên Nở Dùn đại sư đúng là cường đại nhất tất mãn, nắm giữ lấy câu thông vạn linh năng lực, nhưng bộ thống xoáy bị trách móc nghiên cứu pháp thuật, nhất định phải hiểu được quân sự sách lược cùng quản lý thị tộc chính vụ. Nở Dùn đại sư hiển nhiên không có kinh nghiệm phương diện này. ta cho rằng Bá Đao vô tình tụ trưởng liền rất thích hợp, có thể đem một cái tiểu thị tộc phát triển cho tới hôm nay loại trình độ này, đại tụ trưởng lựa chọn Bá Đao vô tình đảm nhiệm đại tụ trưởng, phi thường cơ trí. Bá Đao vô tình nhất thời sững sờ, trong lòng tự nhủ con hàng này làm sao lại giúp đỡ chính mình đâu? Mình cùng cái này thú nhân vật sĩ từ trước đến nay không sao cả giao tình a. Hắn nhìn đồng dạng gỡ rổ gỗ tà Nhãn, trong lòng tự nhủ tình huống như thế nào? Nhưng không ngờ một giây sau đối phương liền đem viết thư riêng phát tới. gỗ Tả Nhãn, Bá Đao huynh, ta ủng hộ ngươi thật chờ ngươi khi đại tụ trưởng cũng đừng quên huynh đệ. Bá Đao vô tình Ta sát, ngươi vậy mà là người chơi, Gơ rổ gộ ta nhãn. Ta lúc nào nói ta không phải người chơi. Bá Đao vô tình, ngươi nha danh tự này lên họa phong liền không đúng, mà lại ngươi cái này tạo hình. Ta còn tưởng rằng ngươi là gùn đần hiếu tử hiền tôn đâu. Gơ rổ gộ ta nhãn, cái này khỏe miệng sắp đóng bay. Các ngươi những này chơi đùa một chút cũng không có đưa vào cảm giác người chơi là không thể nào hiểu được. Tóm lại có đáp ứng hay không đi. Bá Đao vô tình, này nhất định phải đáp ứng A, Ta nếu là khi đại tổ trưởng, vậy ngươi chính là ta gùn đần a, Hai ta cùng một chỗ cộng tác đem bộ lạc làm lớn là mạnh. bên này vừa đem hiệp nghị sơ bộ thành lập tốt, bên kia mấy cái khác người chơi tù trưởng cũng nhao nhao cho hắn phát viết thư riêng. Cơ giả tổ, chiến thần điện thị tộc có thể ủng hộ ngươi, quay đầu đem treo truy bảo phân ta là được. hoàng kim bệ hai ta thú huyết thị tộc có thể ủng hộ ngươi, ta cũng không tham, đem xương lửa lĩnh phân ta là được. lục bi đại vương, chiến truy bốn ca thị tộc cùng ngươi cùng ở tại huynh đệ, ta cảm thấy phở len luân Châu kia liền còn rất tốt, nếu không cho ta đến nhà. mấy cái người chơi tù trưởng nhao nhao ra giá cầu lôi kéo, ra giá ngược lại là nhất trí vô cùng, muốn đều là giờ dễ nọ địa bàn. Dù sao giờ dễ nọ thú nhân thị tộc tuyệt đại bộ phận đều đã di dân hạ giờ rốt, bên kia trên cơ bản đều là nơi vô chủ. Một người nhất đại khối địa bản có phải nghe rất hay hư? Bá Đao vô tình trong lòng tự đủ các người muốn lấy được là đẹp vô cùng, một người một mảnh đất, còn nghĩ lấy cắt cứ khi quân thế đâu? Thế nhưng là giờ dễ nọ này địa phương rách nát đều cho lật thú nhân họa hoạ thành như thế, không phải không có một ngọn có cũng là chim không? Thèm bị coi như phân địa có cái gì dùng a? Không đúng, hắn đột nhiên kịp phản ứng, nhân vật đóng vai quá mức đầu nhập hắn lại quên trò chơi cùng hiện thực khác biệt, giờ dễ nọ từ hiện thực góc độ giảng đương nhiên là đã không thích hợp ở lại. Vùng khi ho có gãy trồng trọt đều không cách nào loại, thổ địa đại bộ phận đều bị tà năng ô nhiễm hoặc là rút khô, khắp nơi đều là các loại quái vật kinh khủng. Nhưng vấn đề là bọn họ là người chơi à? Quái vật càng mạnh mẽ càng thích hợp dùng để cày quái luyện cấp, bột càng nhiều càng thích hợp mở phó bảng tài đồ. Về phần lương thực cái gì, cùng lắm phát thêm một chút thu thập nhiệm vụ, thu thập 100 trăm địa ngục thịt heo rừng khối, thu thập 200 cái sa trùng thịt khô cái gì. Mình nếu là khi đại tổ trưởng, đó chính là trận doanh lãnh tụ a Mạo hiểm giả đều đi theo mình hỗn, dù sao chỉ cần có mạo hiểm giả, còn sợ vật tư không đủ a Mình trước tiên ở giờ dễ nó bị phát dục một đoạn thời gian. Đợi đến mỗi cái thị tộc lớn mạnh, lại phản công hạ dơ rốt, thống nhất lưỡng giới, chực chất trượng, chính này cũng là thế giới chỉ vương a. Phát đạt phát đạt. Cái này cần có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Nghĩ tới đây, chính nhất thời cái này đại tủ trưởng rất có tiền đồ, cảm giác có môn, vậy mà đắc ý đứng lên. Bá đao vô tình, dễ nói dễ nói, các vị huynh đệ chỉ cần nguyện ý ủng hộ ta, chờ ta khi đại tủ trưởng, ta cũng là các huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ đem bộ lạc làm lớn làm mạnh. Lời kia vừa thốt ra, nhất thời hiệp nghị liền xem như là thành. Các người chơi, chỉ cần có thể đảm liền có thể đi giao dịch. Cơ gia tổ, chiến thần điện trưởng Đại tù trưởng anh minh, ta cũng nâng đến bá đao vô tình thích hợp tiếp nhận. Hoàng kim bệ hệ một, thú huyết tù trưởng, nói không sai, bá đao vô tình mỗi chiến tất công kích phía trước, trận chạm nhân loại quốc vương Jin g dậy mạn, như vậy chiến công chính nói rõ hắn dũng khí cùng thực lực, kỳ do các tù trưởng ngay cả cái bị dồn Phật g đều không công nổi, bị những người lùn kia đánh thì đánh bại, có tư cách gì chất vấn đại tù trưởng nhận mệnh? Lục Bi đại vương, chiến truy bốn k tù trưởng, nói rất đúng, khi đại tù trưởng nhất định phải đảm lược hơn người, mà không phải ai thị tộc cường đại liền từ ai tới làm, bá đao vô tình tù trưởng phù hợp, chúng ta chiến truy bốn ca thị tộc nguyện ý duy trì bá đao vô tình. Ở đây đông đảo người chơi tù trưởng nhau nhau nào, thoáng một cái Bá Đao vô tình thật là có mấy phần chúng vọng sở quy cảm giác. Mấu chốt là mấy cái khác thực lực phái tù trưởng đều là mỗi người đều có mục đích riêng, không ai phục ai, muốn cấp đoạt vị trí cũng tổ chức không tầm thường thành thế tới. So sánh dưới Bá Đao vô tình chỉ ít thu hoạch được đại lượng tiểu thị tộc duy trì, mấy cái khác tù trưởng còn muốn tranh chấp một phen. Họ uoái dìm lại hư lạnh một tiếng, đủ, xem ra Bá Đao vô tình tù trưởng rất thụ các vị duy trì, như vậy ta liền quyết định, nếu như ta chế tử, Bá Đao vô tình đem tiếp nhận đại tù trưởng. Tuy nhiên các vị cũng không cần lo lắng. bằng vào ta thực lực ta như thế nào lại tùy tiện chiến từ đâu trong vòng một năm ta tất yêu nhân loại tại bạo phong thành dưới tường thương vong thảm trọng một năm về sau đợi lục lộ đại quân vây kín chính là liên minh bị tiêu diệt này ta đại bộ lạc mạnh mẽ lên thời điểm vừa mới nói xong bá đao vô tình bên thai cũng vang lên hệ thống thanh âm hệ thống nhắc nhở phát động nội dung nhiệm vụ đại tù trưởng con đường một ngươi nhận bộ lạc đại tù trưởng họ ua dìm khen ngợi thu hoạch được tiếp nhận đại tù trưởng tư cách một khi họ ua dìm chiến tử ngươi đem tự động thu hoạch được đại tù trưởng chuyên trúc xưng hảo. nhưng mà quyền lực đấu tranh chắc chắn mang đến gió tanh mưa máu ngấp đại trưởng chỉ vị thú nhân trưởng nhìn chăm chăm. một khi tiếp nhận nhiệm vụ này vụ ngươi sẽ trở thành cái khác có quyền lực giã tâm thú nhân tổ trưởng được nhân nếu như không thể khuất phục quân hùng rất có thể rơi vào bỏ mình tộc diệt hạ tràng có tiếp nhận hay không nhiệm vụ này vụ là không ta sát còn có loại này mạo hiểm bá đao vô tình hơi do dự một chút liền bỗng nhiên cắn răng một cái đây chính là đại tủ trưởng chi vị lợi ích khổng lồ như thế bước lên điểm mạo hiểm lại tính được cái gì nhiệm vụ này ta tiếp thấu chương xong chương 371, vây thành sau đó trong vòng vài ngày bạo phong thành trong ngoài trở nên dị thường náo nhiệt lên Tất cả thị tộc các tù trưởng đều giữ vững tinh thần, bởi vì lần này lại đến phân công binh lực thời điểm. Thú nhân xã hội là từ rất nhiều to to nhỏ nhỏ thị tộc tạo thành, bởi vậy phân công binh lực, trên thực tế cũng là đem bất đồng thị tộc quy về đến khác biệt thị tộc dưới trướng. Mà thị tộc ở giữa khác biệt to lớn, bởi vậy có thể hay không thành lập được đủ cường đại quân đoàn, liền muốn nhìn phân công đến thị tộc thực lực cao thấp. Đối với lần này chia binh, họ hứa gì 10 phần coi trọng, toàn bộ hành trình đều tự mình tham dự phân công thị tộc phối hợp tổ hợp. Nợ Dùn làm thâm viên quân đoàn người phụ trách, bị phân phối đến hai cái trung đẳng quy mô thị tộc, trào sọ thị tộc, ngai xương thị tộc, hai cái này thị tộc quy mô cũng không nhỏ, thuộc về bộ lạc trung kiên lực lượng, nhưng ở trên thực lực cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nợ Dùn cũng là không thèm để ý những này, với hắn mà nói chỉ cần nghe lời là được. Gờ Dầu Gỗ Tả nhãn làm tà thú nhân quân đoàn người phụ trách, đạt được phẫn nộ gào thét thị tộc, đen sẹo thị tộc, hai cái này thị tộc đồng dạng thanh danh hời hận, tuy nhiên nhân số cũng không phải ít. Gờ Dầu Gỗ Tả nhăn đối với cái này cũng không có quá để ý, không có cường lực nhân vật mang ý nghĩa lại càng dễ thu nạp hợp nhất, mục tiêu của hắn là khi thiêu đốt quân đoàn dẫn đường đảng. Phân phối thú nhân thị tộc yếu một điểm cũng là phù hợp. Sau đó là huyết thần quân đoàn kỳ dọc tử nhãn, bởi vì huyết hoàn thị tộc bản thân thực lực bảo tồn rất tốt, bởi vậy họ ua dìm cũng không có cho hắn phân phối quá nhiều binh lực, chỉ là đem phái thủ thị tộc tàn binh phân công cho hắn. Đối với cái này kỳ dọc tử nhãn rất có phê bình kín đáo, tuy nhiên không có cách, bởi vì ý rồn phật gợn vây thành chiến đánh cũng không tốt, không có gì công lao, cũng không tốt nói cái gì. Sau đó chính là cương thiết quân đoàn Dịch hắc thủ, họ ua dìm đối vị này ngược lại là có chút thẳng khái, đem hắc thạch thị tộc một nửa binh lực đều đưa cho hắn, còn đem bạch trảo thị tộc cũng chia đưa cho hắc thủ. giấy hát thủ vui mừng quá đỗi liền kém vui đến phát khóc lực lượng sau đó chính là trọng đầu hí, cấp cho cự long quân đoàn người phụ trách long hầu thủ trưởng nẹ cờ dốt phân phối binh lực họ ùa dịm lần này lớn đến lạ kỳ phương lôi vương thị tộc hỏa nhận thị tộc nhận phong thị tộc lôi nhận thị tộc một hơi cho nẹ cờ dốt phân công bốn cái thị tộc cái này bốn cái thị tộc quy mô đều không phải rất lớn nhưng lại cơ hồ đều là thú nhân ở trong cường hành thị tộc lôi vương thị tộc là thú nhân ở trong cường đại nhất thợ săn sa pha zh huynh đệ chính là xuất từ cái này thị tộc hòa nhận thị tộc liền lại càng không cần phải nói sớm nhất thú nhân kiếm thánh chuyển thừa liền tới từ đây nhận phong thị tộc đều là không sợ tử sĩ lôi nhận thị tộc đồng dạng phi thường giàu có sắc thái truyền kỳ lôi nhận thị tộc vinh diệu nghị thức là thú nhân dũng sĩ nhất định phải tại kiếm nhận sơn mạch đỉnh cao nhất tại dông tố bên trong đánh trúng tiệm điện ba lần trở lên liền có thể thu hoạch được kiếm thánh xương hảo cái này bốn cái thị tộc gia nhập để cự long quân đoàn thực lực nháy mắt tăng vọt để mấy cái khác quân đoàn người phụ trách không khỏi hoài nghi họ vừa tìm có phải hay không cùng mẹ cờ rột có cái gì không thể cho ai biết bí mật sau cùng chính là bá đao vô tình phụ trách giờ dậy nọ quân đoàn bởi vậy lấy được chi viện cũng nhiều nhất không chỉ có to to nhỏ nhỏ mười cái thị tộc gia nhập cơ hồ đều là người chơi thành lập tiểu thị tộc còn đem cổ lạp xe buýt cự ma thạch truy thực nhân ma tú thủy địa tinh các một bộ phận đưa cho bá đao vô tình cái này khiến bá đao vô tình vui mừng quá đôi phải biết trở thành quan phương trận doanh có mấy cái tiêu chuẩn trận doanh thế lực nhất định phải đạt tới phi thường cường đại có được 3 tòa hoặc trở lên chủ thành cùng chí ít 4 cái gia nhập liên minh trung tộc bá đao vô tình trước đó còn lo lắng đi dở dễ nọ sẽ thiếu quyết đầy đủ gia nhập liên minh trung tộc đến lúc đó kế thừa đại tổ trưởng chức vị xảy ra vấn đề hiện tại lập tức trực tiếp giải quyết cái này bá đao vô tình kém chút liền muốn cho họ hùa dìm quỳ xuống đại thủ trưởng ngươi quá trưởng nghĩa theo sáu chi quân đoàn dần dần hoàn tất cũng đến khi xuất phát lục lộ đại quân gần 30 mươi vạn người chia ra mở ra bạo phong thành tiến về mình muốn đi khai thác lãnh địa đứng tại bạo phong thành trên đầu thành nhìn xem trùng trùng điệp điệp đại quân từng đạo từng đạo rời đi họ hùa dìm cũng thật dài thở dài sau đó cũng là kế hoạch một bước cuối cùng liên minh đại quân chắc hẳn cũng nhanh đến đi họ hùa dìm đoán không lầm ngay tại bạo phong thành nội bộ rơi lớn chia binh thời điểm liên minh lại không ngừng tập kết càng nhiều binh lực bắt đầu từ đường biển hướng phía nam tiến quân Dựa vào củng tì duyệt hải quân hạm đội, cùng lỗ đi rộng hoàng gia hải quân hạm đội, hai chỉ cường đại hạm đội vận chuyển lấy quân đội liên minh từ vùng đất ngập nước mẹ nẹ tỷ cảng xuất phát, vượt qua mênh ngông đại hải, trực tiếp tại tây bộ hoang dã phong tử cảng đăng lục. Tây bộ hoang dã trước đó tuy nhiên bị bộ lạc chiếm lĩnh, nhưng một mực có đại lượng đội du kích ở trong vùng hoang dã, trong động mỏ, cùng sơn tĩnh ở giữa hoạt động. Thậm chí tại đại chiến trong lúc đó, còn cùng nơi đó thú nhân quân coi dự phát sinh qua mấy lần chung đẳng quy mô giao chiến. Lúc này theo liên minh hạm đội tại phong Tử cảng đăng lục, các lộ nghĩa quân nhao nhao đến đây tụ hợp, cũng hiệp trợ liên quân lập tức bắt đầu khởi xướng phản công. để chỉ huy đăng lục tác chiến lọ thả công tức cảm thấy ngoài ý muốn chính là bản địa thú nhân quân coi giữ dị thường yếu kém hoàn toàn không có ngăn cản bọn họ hành động ý tứ chỉ là tiến hành mấy lần thám báo quy mô giao chiến liền đăng lục thành công theo đến tiếp sau càng nhiều liên minh bộ đội đến rất nhanh liền tại tây bộ hoang dạ tập kết mấy chục vạn đại quân chung trung điệp điệp hướng phía bạo phong thành tiên quân lọ thả nguyên xoáy đã làm tốt tao ngộ ác chiến chuẩn bị nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là dọc theo con đường này hoàn toàn không có tao nộ thú nhân đại quân thuận thuận lợi lỏi liền đến bạo phong thành hạ Thàng đến đại quân đến bạo phong thành nhìn xem trên tường thành lít nha lít nhít thú nhân quân coi giữ lúc này mới rốt cục có loại tìm tới địch nhân cảm giác để mọi người kinh ngạc chính là bộ lạc vậy mà 7 cái tử thủ tư thế 20 vạn thú nhân tất cả đều chen tại bạo phong thành bên trong hoàn toàn không có ra khỏi thành dã chiến ý tứ lọ thạ công thức cũng không vội mà công thành đợi đến các lộ quân đoàn lần lượt đến liên minh đại quân đem bạo phong thành đoàn đoàn bao vây trên mặt biển từ củng tì giết hải quân hàng đội lộ đi rồng hàng đội trên lục địa là các quốc gia hội tụ 50 vạn đại quân trận thế này trực tiếp liền đem bộ lạc chủ lực cho bao tròn bạo phong thành bên trong thú nhân vẫn là không phản ứng chút nào điều này thực để liên minh các lãnh tụ mở rộng tầm mắt bộ lạc cái này chiến lược cũng quá khô khăn đi mấy chục vạn đại quân chen tại trong một tòa thành trở lấy bị vây quanh mặc phi lại đã sớm từ trên internet biết được thú nhân lớn chia binh sự tỉnh đối với họ ưa dìm bộ này chiến lược căn bài thật là có chút im lặng vậy mà muốn tại bạo phong thành tử thủ một năm sau đó các loại lục lộ đại quân tập thể hồi viên giải vây ý tưởng này cũng không có ai đối với họ ưa dìm ăn bài bá đao vô tình khi đại tủ trưởng người kế nhiệm chuyện này càng làm cho người khó có thể tin tuy nhiên không nghĩ ra liền không muốn dù sao việc này đối với liên minh là cái tin tốt vừa vẫn đem bộ lạc chủ lực nhất chiến toàn diện đối với hắn đồng dạng là tin tức tốt vừa nghĩ tới bộ lạc đại tù trưởng họ vừa dìm ngay tại trong tòa thành này liên minh các người chơi liền trở nên kích động cái này nếu có thể tự tay đem họ vừa dìm xử lý đây tuyệt đối là công cao cái thế ngay tại loại này nóng bỏng bầu không khí bên trong công thành chiến bắt đầu thấu chương xong chương 372 sau cùng mệnh lệnh 50 vạn công hơn 20 vạn chậm nhìn đứng lên độ khó khăn vẫn còn lớn dù sao phòng thủ mới có lấy thiên nhiên ưu thế bình thường cổ đại công thành chiến không có ba năm lần binh lực căn bản đừng nghĩ đánh hạ trọng binh phòng thủ kiên thành liên minh chúng tướng sĩ đã làm tốt đối mặt một cuộc các chiến chuẩn bị sau khi chiến đấu thật đánh lên mặc phi lại phát hiện cái này công thành chiến so trong tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều đầu tiên khởi sướng tiến công chính là công thành vũ khí đội công thành trọng pháo lần lượt đến ngoài thành lit nha lit nhít họng pháo nhắm ngay bạo phong thành thành tượng, những này hỏa pháo rõ ràng có người chơi giờ y y phong cách ở bên trong 152 ly đường kính sau so thân lắp đạn kim loại vỏ đạn đầu nòng bụ giật cung cấp càng nhanh pháo kích hiệu suất cơ hồ cùng thế chiến thứ hai hỏa pháo không có gì khác biệt theo đội pháo binh thượng tướng ra lệnh một tiếng ầm ầm tiếng pháo chấn thiên lên. Một nháy mắt thành tường liền lâm vào biển lửa cùng nổ tung khí lãng bên trong. đội hỏa pháo uy lực to lớn để liên minh các quốc gia lãnh tụ vì thế mà cho váng. mặc dù quá khứ đǔm súng kiếp hỏa pháo cũng rất nổi danh, nhưng súng kiếp là súng kiếp, hỏa pháo là trước thân pháo, phát xạ vẫn là hình tròn đạn pháo ruột đặc. Không ngờ rằng kỹ thuật phát triển như thế tấn mãnh, để vẫn còn thời trung cổ vũ khí lạnh đối chiến tư duy bên trong các quốc gia lãnh chúa, quý tộc thật sâu chấn động theo. Đám này thằng lùn mạnh như vậy sao? Cũng may thế giới này còn có ma pháp loại vật này, tiếp xuống xuất kích chính là từ lạ dạng chiến đấu pháp sư đoàn, lộ đi rổng gia pháp sư đoàn, tạo thành pháp sư bộ đội Tại hỏa lực kiếm hộ hạ tiếp cận đến thành tường hai ba mét địa phương, bắt đầu khoảng cách gần đối thành tường phóng thích hủy diệt ma pháp. Ma pháp cường đại công kích để lãnh chúa, quý tộc bao nhiêu tìm về một chút trong lòng thăng bằng. Lại tiếp sau đó, thì là không quân xuất kích, Đột máy bay trực thăng, sư thiếu kỵ sĩ, long hưng kỵ sĩ, cự ương tọa san. đương nhiên, chói mắt nhất vẫn là phong bạo long các kỵ sĩ. Lít nha lít nhít không quân bay đến bạo phong thành trên không, cư cao lâm hạ bắt đầu ném từ người lùn công trình sư chuẩn bị bom. Tiếng nổ liên tiếp, bạo phong thành nhất thời xa vào đến một mảnh chiến hỏa bên trong, rất có vài phần chiến lược lớn đánh nổ cảm giác. Mặc Phi nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít thú nhân cẩm lên cung tiễn cự nỏ đối bầu trời loạn xạ cùng một chỗ, tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cày quái luyện cấp cơ hội. Cụ Phong chán giáp, Phong bạo bao quanh cự long thân thể, đứng lơ lửng trên không, ngay sau đó là một phát, long lôi Phong bạo. ầm ầm ầm ầm ầm, từng đạo xích hồng sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trên tường thành thành thú nhân từng mảnh từng mảnh bị oanh thăng cốc. Mặc Phi nhìn xem điểm kinh nghiệm xót xót tăng mạnh, trong lòng gọi là một cái sảng khoái. Cái này họ vừa tìm thật đúng là phối hợp a, Đem hai mươi mấy vạn thú đại quân người tập trung ở một tòa thành thị bên trong, quả thực chính là cho mình soát kinh nghiệm dùng. Siêu siêu siêu. mười mấy chi nỏ pháo đối diện bay tới, bị cụ phong trang giáp trên chết hơn phân nửa, chỉ có ba bốn chi bắn trên người Mặc Phi, nhất thời bắn rơi hơn 5.000 lượng máu. Tuy nhiên Mặc Phi bây giờ đẳng cấp đã đạt tới 62 mươi hai cấp, HP càng là tăng lên tới gần 10 vạn, điểm ấy tổn thương hoàn toàn không tính là gì. Mấy phát lôi đỉnh tập kích đem nỏ pháo phá hủy, không chút kiên kỵ đổ sát người tụ tập thành đàn thú nhân. Giết lấy giết, Mặc Phi lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Trong thành này thú nhân đẳng cấp rõ ràng hơi thấp, trừ hải lượng ba cấp xuất đầu thú nhân bộ binh, thú nhân xạ thủ bên ngoài, cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu bộ đội tinh nhuệ, đừng nói Long Kỵ sĩ. liền ngay cả phi long kỵ binh đều không thấy mấy cái. Mặc phi trong lòng một trận kinh ngạc, chẳng lẽ có cái gì quỷ kế? Hắn ngược lại là nghe nói họ vừa dìm lớn chia binh sự tình, chỉ là chỉ tiết hiểu biết không nhiều, nguyên bản còn cảm thấy họ lụa dìm kế hoạch này không chừng có thể có chút hiệu quả, bây giờ lại cảm thấy việc này giống như có chút không thích hợp. Trên bầu trời bạo phong thành như vào chỗ không người vừa đi vừa về trùng sát một trận, thang đến tiếp cận gió bao pháo đài mới tao nộ cường lực đối không hỏa lực, một hồi tập kích phía dưới tổn thất một phần ba lượng máu. Mặc phi cẩn thận lý do lập tức lựa chọn thoát ly chiến trường, bay trở về đến bạo phong thành bên ngoài. lại dọn dẹp song trên đất chống hạ xuống tới lập tức liền có mục sư vây quanh cho hắn tăng máu nơi này là không quân quân danh thu thương mất máu không quân kỵ sĩ đều sẽ tới nơi này hồi phục đợi đến mặc phi lại một lần nữa đằng không mà lên thời điểm bộ đội trên đất liền cũng đã vùi đầu vào công thành chiến bên trong theo thường lệ vẫn là công nghệ cao bộ đội hơi nước công thành xe tăng phun ra nhiệt khí ẩm ẩm tiếp cận thành tường dùng đại đường kính lon pháo khoảng cách gần phá hủy thành tường theo sát phía sau chính là người lùn công thành cơ giáp là dàn chiến tranh ma tượng ở phía sau là lit nha Lít nhít các loại kỵ sĩ bạch ngân chỉ thủ kỵ sĩ đoàn quang minh kỵ sĩ Từ La Lan Kỵ sĩ, Đoàn Áo Thuật Pháp Sư Kỵ sĩ, Bạo Phong Kỵ sĩ, Đoàn Bạo Phong Kỵ sĩ, đương nhiên cũng ít không Long huyết Cự Lực Chiến sĩ, Long Trang Trọng Kỵ binh. Đây chính là đối bộ lạc trọng yếu nhất nhất trên, thu phục Bạo Phong Thành, truy sát Đại Tù trưởng họ cửa Dìm. Mỗi cái Vương quốc thế lực đều đem mình áp đáy hỏng tinh nhuệ bộ đội, Hắc Hoa Kỵ lấy ra, đối mặt Liên Minh công thành bộ đội Hoa lệ đội hình, bộ lạc một phương liền lộ ra keo kiệt nhiều, trên tường thành lít nháy lít nhít tất cả đều là thú nhân bộ binh, tại hỏa lực đánh kích hạ thương vòng thảm trọng. duy nhất hỏa lực nặng vẫn là xe bắn đá, còn không có phát xạ mấy vòng liền bị Liên Minh quân tập kích phá hủy. Theo thành tường lỗ Hồng mở ra. Vô số thú nhân bộ binh càng là lấy huyết đục chi khu cùng liên minh công thành tinh nhuệ trao đổi lấy cách xa thương vòng tỷ lệ. Mu Dạ Đìn mõn dọn dễ bệ ở. Mu Tần Kim, anh a, cho ta anh. Ha ha, những này thú nhân quả thực ngu quá mức. Vậy mà Mu Toàn cùng được đánh thủ thành chiến, chúng ta trọng pháo sẽ đem bọn hắn anh thành bã vụn. Lọt thà, bạo phong kỵ sĩ đoàn dài, bạo phong kỵ sĩ đoàn cắt tướng sĩ, thu phục gia viên thời điểm đến, giết. Mặc Phi từ không trung quan sát xuống dưới, có thể nhìn thấy vô số thú nhân đang từ thành thị các nơi hướng phía thành tường chỗ lỗ Hồng chi viện tới, sau đó liên miên liên miên bị giết chóc. chúng sát dung manh nhất chính là lọ thả xuất lĩnh bạo phong quân đoàn vì phục quốc cũng vì bảo thủ bọn họ trùng sát tại tuyến đầu theo sát phía sau chính là cái khác kỵ sĩ đoàn cùng đại lượng mạo hiểm giả ở phía sau soát kinh nghiệm soát bay lên thú nhân binh lực tuy nhiên không ít nhưng cơ hồ không có anh hùng tồn tại lãnh binh tất cả đều là chút xem xét cũng là nở ở cờ tên đốc quân theo những đốc quân này từng cái chiến tử thành tường chỗ lỗ hổng cũng càng lúc càng lớn nguyên bản mạc phi còn cảm thấy có thể muốn khổ chiến một đoạn thời gian mới có thể đánh hạ bạo phong thành nhưng là hiện tại xem ra thú nhân sợ là thủ không mấy ngày Ấm. Quốc vương sảnh đại môn bị phá tan, một thú nhân đốc cuột máu me khắp người xuống tới. Đại tu trưởng tiếp tục như vậy không được a, thành tường cũng nhanh muốn thủ không được. Ngồi tại quốc vương trên bảo tọa họ uể giảng hưng hò hừ một tiếng, nói vậy, không sợ bộ lạc dũng sĩ làm sao lại sợ hãi chỉ là nhân loại. Tiếp tục phòng thủ, không phải các minh đệ không nỗ lực, không biết làm sao liên minh có to lớn người máy a, cũng không biết là vị nào công trình người có quyền, sửng sốt lợi dụng trong hiện thực máy móc bản vẽ tăng thêm người lùn nhất tộc hất khoa kỹ chế tạo ra một đài cao mười mấy mét cao đến cơ giáp, không chỉ có trang bị hữu cơ thường, hỏa pháo. vũ khí cận chiến thậm chí còn có một môn người lùn tử vong xạ tuyên máy phát xạ to lớn người máy thủ thì tính sao chúng ta thú nhân là vô địch chiến sĩ cái dạng gì địch nhân đều sẽ không là đối thủ của chúng ta tiếp tục chiến đấu. này thú nhân đốc quân khí dậm chân một cái quay người lại trở về chém giết đi họ ưa dìm nói xong lại ngồi trở lại đến vương tỏa phía trên không biết đang suy tư điều gì quốc vương sảnh đại môn lại một lần bị mở ra xạ phạ dẹt một mặt lo lắng sống tới đại tu trưởng thành này thủ không được chúng ta nhất định phải rời đi đừng nói một năm coi như một tháng cũng chịu không nổi thương vong quá lớn họ dìm thở dài Ngươi nói không sai, đích thật là thời điểm nên rời đi. Hắn nuốt ve trong tay Hủy Diệt Chi Truy, Phản phất đang cùng lão bằng hữu tiến hành cáo biệt, hắn đứng dậy, đi thẳng tới xạ Pha Jet trước mặt, Xạ Pha Jet, ta có một cái trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Rời đi nơi này, đi án tệ giặc, đủ dò tàn tuy nhiên chết nhưng hắn lưu lại một cái nhi tử, ta muốn ngươi đi tìm tới hắn, dạy bảo hắn, phụ tá hắn, đồng thời đem Hủy Diệt Chi Truy giao đến trong tay hắn, tại tương lai không lâu, hắn tướng linh đạo bộ lạc, mang cho bộ lạc hy vọng mới." xạ Pha nghe nhất thời quá sợ hãi, "Họ gọi gì ngươi điên? Đem bộ lạc hy vọng giao cho một đứa bé?" chúng ta còn có lục lộ đại quân hiện tại làm hẳn là giết ra thành đi triệu tập mỗi cái thị tộc một lần nữa tập kết binh lực họ uờ dìm lắc đầu không nơ ruồn có chính hắn dã tâm hắn đã không còn là đi qua cái kia thú nhân tiên tri gỡ rổ cô ta nhãn hư ta cho tới bây giờ cũng không tin những cái kia thuật sĩ bọn họ chỉ muốn đầu nhập ác mà khi do cái từ nhãn hắn đã sớm muốn cắt cứ tự thủ từ đến thế giới này bắt đầu hắn liền ý đồ lấy được chính đến lãnh địa đối với chỉnh phục thế giới này hắn cho tới bây giờ cũng không để tâm hắc thủ minh đệ càng sẽ không đến chỉ viện chúng ta bọn họ chỉ muốn khôi phục hắc thủ gia tộc chết đi vinh diệu Về phần Long hầu thị tộc, bọn họ có nhiệm vụ của mình muốn làm. Người vẫn chưa rõ sao Sạ Phạ Dẹt, từ bọn họ rời đi một khắc này, bộ lạc liền đã phân liệt, mà đây chính là kế hoạch của ta. Sạ Phạ Dẹt khiếp sợ nhìn xem họ ồ tìm, đại Tu trưởng, ngươi đến cùng là bên trong cái gì ta, có phải là cái kia Hắc Long đối ngươi thi triển cái gì vu thuật? Tại sao phải làm như thế, chúng ta rõ ràng còn có thể đánh xuống, chúng ta còn có mấy chục vạn đại quân, vì cái gì? Họ ồ tìm thở dài, ta rất thanh tỉnh Sạ Pha Dẹt, trước nay chưa từng có thanh tỉnh, Hắc Long chỉ vương hướng ta biểu hiện ra thế giới này chân tướng, một cái tàn khốc chân tướng. Vận mệnh của chúng ta là bị người sớm viết xong. Bộ lạc chú định không cách nào thắng được trận chiến tranh này. Chú định đem vinh viên không ngừng nghỉ trình chiến, chảy máu, bị lợi dụng, trở thành vật hy sinh. Họ vừa tìm nói, trước mắt lại một lần nữa hiện lên lúc trước hắn nhìn thấy hình ảnh, kia là một cái thời gian khác tuyên bên trên phát sinh hết thảy. Bộ lạc bị đánh bại, thú nhân như là nô lệ đưa vào trại tù binh, ác ma sẽ giáng lâm thế giới này. Những cái kia đáng sợ nguyện cảnh để hắn hiểu được, muốn đánh vỡ cái này số mệnh luân hồi, chỉ có đập nội dị viện, được ăn cả ngã về không. Tại này trong tưởng tượng hắn cũng nhìn thấy hy vọng, cái kia gọi thở dạn tuổi trẻ thú nhân. có lẽ có một ngày có thể lần nữa đem thú nhân từ trầm luân bên trong cứu vẫn nhưng kế hoạch của ta có lẽ sẽ thay đổi đây hết thảy đi thôi xạ phạ dẹt đây là ta sau cùng mệnh lệnh có một ngày ngươi sẽ minh bạch đây hết thảy vừa nói họ vừa dìm đem hủy diệt chi truy dao đến xạ phạ dẹt trong tay tùy theo cùng nhau rơi vào trong tay hắn còn có một khối lục sắc thủy tinh một khối triệu hoàng tín tiêu nay lục sắc thủy tinh bỗng nhiên bắn ra lục quang chói mắt lục quang hiện lên xạ pha dẹt nháy mắt biến mất tại chỗ đại tu trưởng xạ pha dẹt vươn tay ra ý đồ bắt lấy họ uạ dìm nhưng khi trước mắt quang mang tàn đi Sạ Pha Z lại kinh ngạc phát hiện mình đang đứng tại một mảnh hoang dã bên trong, dưới chân là một cái cự đại triệu hoán pháp trận, chung quanh bốn năm cái thú nhân thuật sĩ chính liên thủ thi triển triệu hoán pháp thuật. dẫn đầu người Sạ Pha dẹt lại nhận được gờ rổ gỗ tà nhãn. Sạ Pha dẹt nhìn thấy dẫn đầu người nhất thời sưng sờ. Là ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? hắn một tay lấy gờ rổ gỗ tà nhãn cổ áo nhấc lên, Hát Sạ Pha dẹt, thả lỏng, đây đều là đại tù trưởng ý tứ. gờ rổ gỗ tà nhãn từ Sạ Pha dẹt trong tay tránh ra, giải thích nói. Đại tù trưởng cho ta năm vạn đại quân, đồng thời để cho ta giúp hắn làm một việc, đem một người từ bạo phong thành lôi ra đến. Ta trước đó còn tưởng rằng muốn kéo chính là đại tù trưởng bản thân đâu, không nghĩ tới vậy mà là ngươi. Tuy nhiên bất kể nói thế nào, nhiệm vụ của ta đều xem như hoàn thành rồi. À, trong tay ngươi chẳng lẽ hủy diệt chỉ truy a? Sa pha hết lớn, lập tức mau đưa ta đưa trở về. Gò rỗng gỗ tà nhãn cười nhạo một tiếng, ngươi hiển nhiên là đem ta cùng những pháp sư kia làm cho hôn. Chúng ta thuật sĩ chỉ có thể kéo người tới, đối với tặng người đi qua cũng không có cái này kỹ thuật. huống hồ đại tù trưởng đã đưa ngươi ra nhất định có nhiệm vụ giao cho ngươi. ta nhìn ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đi. Huống hồ ngươi nhìn bên kia. gã rồ gò tài nhãn nói chỉ hướng xa xa bạo phong thành. bọn họ vị trí, lại là bạo phong thành tây nam phương hướng trên một ngọn núi cao. từ bọn họ vị trí, có thể thấy rõ ràng xa xa bạo phong thành dâng lên khói đặc, cùng ẩn ẩn truyền đến ầm ầm tiếng nổ. kia là đột trọng pháo vang mở thành tường thanh âm. bạo phong thành đã bị công phá, ngươi trở về chỉ là một con đường chết. Sạ pha nghiến răng lợi nhìn xem bạo phong thành, hắn không thể nào hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. đại tù trưởng tại sao phải làm như thế, thật giống như từ đầu tới đuôi cố ý đem mình lâm vào tử địa. Gơ rồ gô tà nhấn lại tiếp tục nói, ta muốn đi, đi giờ dễ nọ, ngươi cùng ta cùng đi à? Sảm pha giét lắc đầu, không, ngươi nói đúng, đại tụ trưởng hoàn toàn chính xác, có nhiệm vụ giao cho ta, ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ của ta. Sảm pha giét nói, quay người hướng phía phương bắc đi đến. Gơ rồ gô tà nhún nhún vai, sau cùng nhìn một chút bạo phong thành, tự đủ, đại tụ trưởng a đại tụ trưởng, ngươi giao cho ta nhiệm vụ ta xem như hoàn thành a, cũng coi là hồi báo ân tình của ngươi, cái này năm vạn đại quân ta sẽ hảo hảo lợi dụng, không cần lo lắng. Chờ ta đem thiêu đốt quân đoàn đưa đến thế giới này, liên minh chắc chắn hủy diệt, đến lúc đó cũng coi là báo thủ cho người nhà. Chúng ta đi." Nói Triệu Hồi ra ác mộng chiến mã, mấy cái thú nhân thuật sĩ cũng nhao nhao triệu hồi ra ác mộng chiến mã, một đám ác mộng kỵ sĩ đạp trên hỏa diễm, biến mất tại trong rừng tây. Mà bạo phong thành chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Chương 373: Họ hụ dìm cái chết. Rầm rầm rầm. Chăm muộn tiếng nổ từ hoàng cung ngoài cửa sổ truyền vào đến, bạo phong pháo đài này thật dày thành tường y nguyên ngăn cách chẳng nhiều kịch liệt tiếng nổ. Từ buổi sáng đến ban đêm, thanh âm kia càng ngày càng gần. Quốc vương sành bên trong, họ uả dìm nhìn một chút ngoài cửa sổ bắn ra tiến đến trời chiều, một mặt trầm tư. Nhìn liên minh không có chút nào đình chỉ công thành ý tứ, bọn họ thật đúng là không kịp chờ đợi muốn thu phục tòa thành thị này a. Họ uả dìm gừ lạnh một tiếng, thiện tay đem một bên bảo kiếm cầm lên. Đây là dần quốc vương lưu lại bộ kiếm, sư tâm vương giả chi kiếm, không có hủy diệt chi truy, hắn cũng chỉ có thể dùng cái này chịu được một chút. Mặt trời lặn dư huy chậm rãi leo cao, sau cùng chiếu vào trên mặt của hắn, này một tia ấm áp gây nên hắn một ít ngày cũ trí nhớ, để họ uả dìm không khỏi xa vào đến trong hồi ức. Vậy vẫn là hắn tại giờ dễ nọ thời điểm. lần thứ nhất cùng đủ dội tản quen biết cùng một chỗ tại nạ dạn đi săn trên đại hội săn giết giá thú ngày đó vận khí của bọn hắn hỏng bét mai cho đến trạm vạng tối cũng không tìm được cái gì ra dáng con ngồi. ngày đó trời chiều cũng giống như thế ấm áp hắn còn nhớ rõ này trời chiều chiếu vào trên mặt lúc ấm áp hắn còn nhớ rõ đủ dội tản tấm kia khuôn mặt quen thuộc này đã từng bị quên đối thoại lúc này cũng nhất nhất hiện hiện mau nhìn a đủ dội tản ta chưa bao giờ thấy qua hùng tráng như vậy gia thú không nên vọng động ngọ vừa tìm để chúng ta cùng nhau phát động công kích ha ha tốt cầm xuống con quái vật này hôm nay chúng ta nhất định có thể thắng được đi săn giải thi đấu Đủ rồ tàn nắm chặt chính phủ, hắn bạch lang theo sát phía sau hắn, họ ua dìm thì từ khác một bên tiếp cận con kia kinh khủng cự thú, hắn thỉnh thoảng liếc về phía đủ rồ tàn cùng hắn bạch lang, họ ua dìm một mực rất ao ước như thế một con toa kỵ. Tại gia nhập hát thạch quân đoàn về sau hắn lựa chọn trở thành tòa lang kỵ binh, cho nên có một con đen tuyển toa sói. Tuy nhiên so với đủ rồ tàn bạch lang, họ ua dìm tổng cảm giác mình hắt phong kém chút cái gì. Lại cạch, chậm rái tiếng bước chân đánh gậy họ ua dìm suy nghĩ, hắn ánh mắt run lên, đột nhiên đứng dậy, trở lại hướng sau lưng trong bóng tối nhìn lại, một cái bóng người màu đen trong bóng đêm dần dần hiện hiện, chờ hắn nhìn thấy bóng người kia tướng mạo. họ vừa dìm lúc này mới thở một hơi. họ vừa dìm đại tu trưởng. hắc long, ngươi còn không có rời đi, ta còn tưởng rằng. Mọ hệ hắc long chỉ vương, còn tưởng rằng cái gì? ta còn tưởng rằng lại là nhân loại kia thích khách. kể từ sau ngày đó, cái kia âm hồn bất tán gia hỏa đã nhiều lần nếm thử muốn ám sát ta. Mọ gật, gật đầu, trầm mặc một lát, nhiên nói, ngươi kỳ thật không cần làm như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi rời đi. họ vừa dìm lại lắc đầu, không, ta nhất định phải lưu lại, muốn để chúng ta kế hoạch thuận lợi tiến hành. liền nhất định phải để trận chiến tranh này kết thúc liên minh cùng bộ lạc chiến tranh nhất định phải vẽ lên một cái dấu chấm tròn mà cái này dấu chấm tròn nhất định phải từ ta bộ lạc đại tổ trưởng tự mình hoàn thành bằng không mà nói chiến tranh lại như thế nào được cho kết thúc đâu huống chi vứt xuống chiến sĩ của mình một mình đào tẩu đó cũng không phải là phong cách của ta Mọ phệ ớt không khỏi thở dài tốt à nếu như ngươi kiên trì ngươi còn có cái gì nguyện vọng à. nếu như có thể mà nói ta sẽ hết sức giúp ngươi hoàn thành họ vừa tìm ngẫm lại cho ta xem một chút món kia thần khí đi mọi phệ do dự một chút vẫn là đem cự long chi hồn đưa cho họ vừa dìm Họ Ua dìm tiếp nhận Cự Long Chi Hồn, cẩn thận ngắm nghĩa, nhìn xem trong tay Thạch Phiến hơi kinh ngạc, cho nên đây chính là cái gọi là Cự Long Chi Hồn. Ha ha, không gì hơn cái này sao? mẹ cờ rột cả ngày đem khối kia chiếu lấp lánh ma pháp bảo Thạch treo ở trên pháp trượng rêu rao khắp nơi. Nguyên lai chân chính thần khí như thế thường thường không có gì lạ. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn, Cự Long Chi Hồn hoàn toàn chính xác rất phổ thông, một khối đá mâm tròn đồng dạng đồ vật, phong cách cổ xưa mà giản vụn, nhưng tỉ mỉ quan sát, liền có thể nhìn thấy kỳ dị quang ở trong đó lưu truyền. Họ Ua nhìn một chút, bỗng nhiên lộ ra một bộ âm mưu được như ý cười lạnh biểu lộ, mà bây giờ kiện thần khí này là của ta. Đa tạ ngươi đem nó tự tay giao đến trong tay ta, nguyên bản ta còn tưởng rằng phải hao phí một phen công phu đâu. Cái gì? Mộ Phệ thờ sánh mắt lạnh lẽo, một giây sau, họ hửa dìm liền cười lên ha ha, ha ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, trả lại cho ngươi. Nói không có chút nào lưu luyến đem cự long chỉ hồn lại ném đi qua. Mộ Phệ thờ cẩn thận từng ly từng tí hai tay tiếp được, cẩn thận kiểm tra một phen mới một lần nữa cất kỹ. Cái này một chút cũng không tốt cười. Mộ Phệ thờ căm tức nói, cái này quyết định bởi ngươi từ góc độ nào đến xem. Và anh. Một tiếng sâm rền xuyên thấu qua thành môn truyền vào đến, xen lẫn thú nhân tiếng gầm gừ. Họ Ua Dìm lại một lần nhìn về phía ngoài cửa sổ trời chiều, thời gian đã đến, ta nên xuất phát, gặp lại Hắc Long Chỉ Vương. Họ Ua Dìm, ta, Mộ Phệ Ước muốn nói lại thôi, không muốn làm mệt trong chạm. Nếu như ngươi cảm thấy thua thì ta, phải cố gắng đem kế hoạch hoàn thành đi, không muốn cô phụ ta hy sinh tiểu tử. Họ Ua Dìm nói thản nhiên vô vô Mộ Phệ Ước bà vai, sải bước hướng phía bên ngoài đi đến. Mộ Phệ Ước nhìn xem họ Ua Dìm bóng lưng, tức hận lắc đầu, quay người lui vào hắc cám bên trong. Khi họ Ua Dìm đi vào Bạo phong pháo đài đại điện thời điểm, nơi này đã chật ních bại lui xuống tới thú nhân chiến sĩ, trong không khí tràn ngập máu thanh khí tức. nay khí tức để họ vừa tìm dị thường quen thuộc, trong hoàng hốt, hắn phản phất lại trở lại cái kia ngày mùa thu trạm vào tối, khi hắn cùng đủ dồ tặn khiên quái vật đầu lâu sóng vai đi vào đi săn đại hội thời điểm, trong không khí liền tràn ngập dạng này mùi huyết tinh, mỗi cái thị tộc đám thợ săn mang theo con ngùi của bọn họ, chờ đợi lấy quyết ra sau cùng quán quân, sau khi hắn cùng đủ dồ tặn đi tới thời điểm, lập tức liền trở thành chú mục tiêu điểm. trời ạ, đó là cái gì quái vật? một con mạt gò long, là gọ long đức con núi một cái lôi vương thị tộc tuổi trẻ thợ săn ước áo nói, lần này đi săn giải thi đấu quán quân là. hất thạch thị tộc gọi ủa dìm cùng xương lang thị tộc đủ dồi tàn làm được tốt ủa dìm ngươi không hổ là con của ta cầm đi thanh này hủy diệt chi truy truyền thừa từ tổ tiên của ngươi gia tộc bọn ta tên liền tới từ đây bây giờ nó là ngươi hy vọng ngươi không muốn bôi nhọ cái này thần minh hủy diệt chi truy hủy diệt chi truy ủa dìm nhìn xem trong tay cái này thần minh đầu đũa là làm lạnh dung nham chế tạo ẩn chứa cường đại lực lượng nguyên tố truy trôi là dùng hất thiết gia nhập hàng kim đen nước bên ngoài bao vây lấy một tầng nước vó thu da lông nắm lên đến dày nặng dị thường tay tổ tiên của hắn dùng cái này vũ khí vì gia tộc mệnh danh mà bây giờ là hắn họ ùa dìm cầm hủy diện chỉ truy cảm giác trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn ẩm trâm muộn tiếng va đập đem họ vừa dìm từ trong hồi ức tỉnh lại hắn ngẩng đầu nhìn lại kia là liên minh binh sĩ bắt đầu va chạm phong bạo yếu tắc đại môn trong tay của hắn cũng không có cái gì hủy diện chỉ truy chỉ có sư tâm kiếm này băng lánh cho kiếm hắn nhìn về phía chung quanh thú nhân cái kia cũng không phải đi săn trên đại hội tinh anh đám thợ săn mà chính là một đám toàn thân đấm máu bại vòng thú nhân nhìn thấy họ ùa dìm đi tới những ngày thú nhân lập tức đưa tới từng đạo ánh mắt khát thường có chờ mong có cựu hận có chào phúng có đầu là họ vừa dìm đem bọn hắn đưa vào đến cái này tuyệt vọng hoàn cảnh, là họ vừa dìm giữ bọn họ lại đến thủ vệ tòa này nhất định thất thủ thành thị. Tất cả lời hứa đều thất bại, mà những người khác lại đã sớm rời đi, chỉ để lại bọn họ chờ chết ở đây. Tiêu Đại Khái chính là cái gọi là con rơi đi. Nếu như không phải họ vừa dìm bản thân cũng lưu lại, những này tuyệt vọng thú nhân đoán chừng đã sớm lâm vào điên cuồng. Họ vừa dìm nhìn xem những này còn sót lại thú nhân chiến sĩ, hắn có thể nhìn thấy bọn họ tuyệt vọng cùng sợ hãi, có như vậy một máy mắt, trong lòng của hắn hơi có chút áy náy, là hắn đem bọn hắn đưa đến tình cảnh như vậy. Nhưng cái này một kia áy náy thoáng qua liền mất, giết chóc hoặc là bị giết. đây chính là thú nhân vận mệnh tại cái kia hắn tận mắt nhìn thấy tương lai bên trong bộ lạc tại vĩnh viễn không ngừng nghỉ rết chóc bên trong trầm luân chết sớm hoặc là chết muộn có cái gì khác biệt đâu chỉ ít như bây giờ chết đi còn có thể cho bộ lạc tương lai lưu lại một tia hy vọng họ vừa dìm bỗng nhiên rút kiếm ra đứng tại đại điện trên đài cao giống to ta minh bạch chúng ta tao ngộ thất bại cùng ngăn trở số người của chúng ta đang kịch liệt giảm bớt liên minh tấn công mạnh để chúng ta trả giá giá cao thăng trọng nhưng chúng ta vẫn là thú nhân vẫn là bộ lạc bước tiến của chúng ta vẫn khiến cho đến thế giới này run dày các thú nhân vang lên một trận ứng hòa âm thanh, chỉ bất quá có chút thưa thất bất lực. bạo phong pháo đài là chúng ta thành lũy cuối cùng, về tới đây là bởi vì chúng ta có thể lại một lần nữa xuất kích, lại một lần nữa nuốt hết bọn họ, để bọn hắn lại một lần nữa bởi vì chúng ta tên mà run rẩy. chúng ta sẽ không ngồi đợi những cái kia nhân loại tiến công, chúng ta sẽ không lưu tại nơi này ngồi chờ chết. không, chúng ta là thú nhân, chúng ta là bộ lạc, chúng ta muốn chủ động xuất kích, vỡ nát bọn họ, để cho địch nhân hối hận lại tới đây. họ vừa dìm thanh âm kiên định để các thú nhân trong lòng dâng lên hy vọng, thú nhân chiến sĩ nhóm ánh mắt bên trong lần nữa dây lên dũng khí thần thái. ngao ngao phát ra tiếng gào thét khí thế đang nổi lên trong đại điện này hơn ngàn tàn binh phảng phất một nháy mắt thành vô địch tinh nhuệ họ ùa tìm hai lòng gật đầu ánh mắt tại từng chương đằng đắng sát khí khuôn mặt bên trên đảo qua đột nhiên hắn nao nao kia là một chương để hắn thoăn có chút quen thuộc mặt ô ma, là ngươi không nghĩ tới ngươi còn sống lôi vương thị tộc ô ma, đã từng cái kia đi săn trên đại hội tuổi trẻ thợ săn nhưng ô ma sớm đã không phụ năm đó tấm kia tuổi trẻ nhuệ khí khuôn mặt hắn có chỉ có mọi mệnh cứu hận cùng nộ đỏ thấm hai mắt cùng bởi vì tống vào ác ma chỉ huyết mà có vẻ hơi vặn vẹo gương mặt kia mới có hiện lộ ra một tia hạnh phúc tới ha ha đại tụ trưởng ngươi còn nhớ rõ ta à có thể cùng ngươi sóng vai chiến đấu là vinh hạnh của ta họ ùa Jim trầm mặt một lát lập tức cười ha hả có thể cùng ngươi sóng vai chiến đấu cũng là vinh hạnh của ta hắn bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác không nhìn nữa những cái kia quen thuộc hoặc chưa quen thuộc khuôn mặt hiện tại mở ra đại môn để chúng ta giết ra ngoài có lẽ chúng ta hôm nay sẽ chết ở đây nhưng chúng ta sẽ lấy thú nhân thân phận vinh diệu chiến tử lộc gạ vì bộ lạc vì bộ lạc các thú nhân nhao nhau phát ra gầm thét một nháy mắt chiến ý chủ thiên Đại môn lầm vang mở ra, thú nhân giống như thủy triều lao ra. Ngọa Ua dìm xông vào đội ngũ phía trước nhất. đã quá lâu, hắn đã quá lâu không có thân lâm chiến trận trùng sát tại tuyến đầu. Từ khi trở thành đại tù trưởng về sau, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội như vậy. Luôn luôn ra lệnh để những thú nhân kia dũng sĩ đi chết, bao quát hắn huynh đệ kết nghĩa đủ dội tàn, bị hắn tự tay đưa lên về lộ. Bây giờ rốt cục đến phiên hắn. Cũng tốt, liền để hôm nay một trận chiến này trở thành Ngọa dìm hủy diệt chi truy kết cục đi. Thuận phát một nhân loại kỵ sĩ thảm bị đánh thành hai nửa, trọng kích kéo dài tới, hồi toàn liệt sát. Đây là năm đó hắn tại giã ngoại dùng để đối phó đàn sói chiêu số. Lúc này đối mặt vô số liên minh binh lính, đồng dạng dùng tốt. Xoay tròn mũi nhọn đem từng cỗ huyết nhục chỉ khu mở được một bụng. Tiên huyết nháy mắt che đậy con mắt. Huy kiếm, chém giết. Mỗi một kích đều tràn ngập lực lượng. Họ vừa dìm phản phất lại trở lại lúc còn trẻ, ở trong vùng hoang dã đi săn giã thú lúc cảm giác hưng phấn cảm giác, phản phất lại trở lại cái kia săn giết ban đêm. Họ vừa dìm, cẩn thận giã thú kia vớt. Một cái mở mị thanh âm từ phía sau truyền đến. Họ uờ dìm bản năng đưa tay một kiếm, nhân loại trước mắt chiến sĩ bị một kiếm đâm xuyên trái tim, đối phương lưới đao cách hắn chỉ có mấy centimet. Đừng thất thần á họ ủa dìm, chúng ta còn không có phân ra thắng bại đâu. Cái thanh âm kia trong đám người truyền đến, họ ủa dìm trở nên kích động, đủ dô tản, hắn không chết. Nhưng mà nháy mắt này vẻ kích động liền bị tiếng kêu thảm thiết thê lương bừng tỉnh, kia là thú nhân chiến sĩ sắp chết tiếng kêu thảm thiết, hắn trong lúc cấp bách nghe ra chủ nhân của thanh âm kia, ô ma chiến tử. Họ ủa dìm không tì vết xem, hắn bốn phương tám hướng đều là địch nhân, cơ hội là bằng vào bản năng vùng kiếm. Hồi toan chẳng kích, kiếm nhận chặt mặt huyết đục, đâm rách giáp. Rác. Lại là một tiếng hét thảm truyền đến, bà ạ giờ khoa xương mặt chiến tử. Phản kích phong bạo, liên tiếp thất kiếm. mỗi một kiếm đều đánh trúng một địch nhân yếu hại nhưng vừa đem chung quanh một vòng địch nhân ném lăn không vị liền nháy mắt lại bị lấp đầy liên minh chiến sĩ phảng phất vô cùng vô tận lại là một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến lợi thi đấu đặc biệt cũng chế tử không biết vì cái gì tại cuối cùng này thời khắc những thú nhân kia tiếng kêu thảm thiết trở nên dị thường có thể thấy rõ những cái kia hắn chưa từng để ý qua thú nhân tên lúc này tất cả đều bị hắn nhớ lại thử vong gió lốc lại là một cái thả ra có thể sưng hoàn bị trên kỹ Kiếm nhận xoay tròn đem địch nhân ở trung quanh thu hoạch, làm bảo kiểm lần nữa trở lại trong tay thời điểm. Họ Ua dìm kinh ngạc phát hiện, tất cả thú nhân chiến sĩ đều đã giống như đi săn giải thi đấu con mồi thầy nàng khắp đồng. Họ Ua dìm miệng lớn thở hổn hển, giống như từ ác mộng bên trong bừng tỉnh, Giờ này khắc này, trung quanh cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Một cái lớn tuổi nhân loại lãnh chúa xuất hiện ở trước mặt của hắn, từ hắn hùng sư tuấn bài huy hiệu không khó coi ra, nhất định là bạo phong vương quốc người. Đối thủ của ngươi là ta thú nhân. Lọ thạ gào thét lớn vung ra bảo kiếm, keng. Song kiếm va chạm, hai người đồng thời lùi lại, tất cả đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chiến ý. thật giống như mệnh trung chú định nhất chiến. Họ vừa dìm nhận ra người này tại Hắc Long Chỉ Vương vì hắn biểu hiện ra này đoạn hình ảnh bên trong cuối cùng quyết chiến chính là từ hắn cùng trước mắt cái này lao chiến sĩ ở giữa chiến hai hắn cuối cùng thành công chém giết đối phương nhưng bộ lạc nhưng vẫn là khó thoát bại vòng vận mệnh. Lọ thạ, không sai, cũng là Lọ thạ. Để cho ta tới đối phó hắn Lọ Thả đại nhân. Một cái toàn thân bao phủ tại Thánh Quang bên trong thân ảnh đột ngột cản trước mặt Lọ thạ. Họ Ua dìm nhíu nhíu mày, nay đoạn hình ảnh bên trong không có người này. gỗ đi nhìn xem họ Ua Diệm trong lòng tự nhủ cuối cùng là gặp phải. trận này liên minh cùng bộ lạc chỉ chiến đánh tới hiện tại mình còn không có nghiêm túc lộ ra mặt đi ra danh tiếng đâu lúc đầu coi là trận này công thành chiến làm sao cũng có thể đánh cái mười ngày nửa tháng không nghĩ tới ngày kế liền muốn kết thúc hôm nay không phải cả điểm sống không thể Golden đỉnh lô đi dòng quốc vương họ đua dìm tới đi đi theo ta một trận vương giả ở giữa quyết đấu vương giả ở giữa quyết đấu a họ đua dìm hư lạnh một tiếng thú nhân không có quốc vương xưng hảo chỉ có đại thủ trưởng chiến tranh thủ trưởng chiến sĩ địa vị hẳn là đến từ tự thân lực lượng cùng chiến đấu bên trong lấy được vinh diệu mà không phải huyết mạch truyền thừa Họ Ua Dìm cũng không cho là mình là cái gì vương giả, nhưng hắn cũng không ngại có thể tự tay chém giết một cái quốc vương. Họ Ua Dìm, đại tù trưởng, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, tới đi nhân loại quốc vương, để chúng ta chung kết trận chiến tranh này. Gỗ Đình trong lòng nhất thời vui mừng, ha ha, họ Ua Dìm rốt cục thượng đạo, hôm nay mình rốt cục có thể lù lù mặt, chém giết đại tù trưởng họ Ua Dìm, dạng này công tích mới xứng với mình vương giả thân phận a, mang này đại thắng, lô đi rồng đế quốc sẽ tại tại hôm nay của thời. Nhưng mà hai người còn chưa kịp động thủ, liền nghe được trong đám người đột nhiên có người dắt tiếng nói hô. Cùng loại tà ác này quái vật không cần đến nói cái gì công bằng chính nghĩa mọi người sóng vai lên A. một giây sau súng lại ở trung quanh đám người giống như thủy chiều hướng phía họ vừa dìm xuống tới goblin một trận tức hồn hện goblin lodi rồng quốc vương Xuất Sinh A, đều là Xuất Sinh A, lão tử mới là quốc vương đều cho lật ta tránh ra ta muốn cùng họ vừa dìm đùn đấu vương giả quyết đấu biết hay không nhưng mà nơi đó có người chịu nghe tại trang bị cùng nội dung cốt truyện điểm số trước mặt lodi rồng quốc vương lại là cái kia dễ hoành đây chính là bộ lạc đại thủ trưởng họ vừa dìm hủy diệt chỉ truy a chỉ cần có thể đồng chúng một mâu chặt lên một kiếm liền có thể hôn cái trợ công, làm sao cũng có đánh bại nội dung cốt truyện điểm số đi. Nếu như có thể cầm xuống đối phương đầu người, như vậy danh vọng, nội dung cốt truyện điểm số, nội dung cốt truyện trang bị, truyền kỳ sở trưởng, cái gì cũng có. Không chỉ có là anh hùng các lãnh chúa lâm vào điên cuồng, liền ngay cả những binh lính kia các kỵ sĩ cũng như điên xuống tới, tăng lên cấp độ, thăng cấp mua bản. Ngay tại hôm nay, họ vừa Jim cười lên ha hả đây mới là chiến tranh, đây mới là đại tủ trưởng vốn có kết cục. Muốn đầu của ta sao? Vậy thì tới đi liên minh cận ba nhóm, thử vong chỉ nguyện, cứu cực cùng bảo. trong nháy mắt đó họ uể tìm toàn thân nhiệt huyết như ngọn lửa bốc cháy lên cả người bao phủ tại một tầng không rõ huyết sắc quang mang bên trong bá vương liệt không chạm thân thủy kiếm tẩu, kiếm quang trong đám người vạch ra một đạo thẳng tắp những nơi đi qua huyết nục cùng kim loại toàn bộ hóa thành võ vụn kim loại cùng tứ chỉ vay phiến không chế dùng khống chế kỹ năng pháp sư đâu nhanh lên nguồn rùa tư tế mục sư nhanh nhanh nhanh các loại nguồn rùa tà pháp nho nhau, nhau đối họ uể tìm thực hiện tới nhưng mà mở ra tử vong chi nguyện cùng cuồng bạo song trọng bộ phát tìm đã hoàn toàn lâm vào bá thể trạng thái gia yếu thuật miễn trừ thuật miễn trừ ăn mòn thuật, không nhìn chi. Ma pháp mang tới thống khổ không có để họ ùa tìm có chút dừng lại. Ngược lại càng thêm điên cuồng khua tay bảo kiếm, phản kích phong bạo, lôi đình liệt chạm, thuận phách chạm, thuận bổ liên chạm, cái này đến cái khác, không ai có thể ngăn cản như vậy thế công. Những cái kia nghĩ đến ỉ vào nhiều người hỗn cái chợ công người chơi bị giết thây ngang khắp động. Để cho ta tới chiếu cố hắn, theo gầm lên giận dữ. Keng kiếm nhận bị một thanh chiến truy đỡ được, là một cái được. Họ ùa dỉm cho dù lâm vào cuồng bạo suy nghĩ của hắn y nguyên tỉnh táo dị thường, đối phó loại này bình sắt túi đầu phải nhanh chóng chém giết căn bản không có khả năng. không chần chờ, tay trái một phát bắt được đối phương trên mũ giáp sừng thú, bắt ném kỹ, đại điện ném, đuộc giống đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, nện lật một đống nhân loại. người ngã xuống bầy đằng sau lộ ra mấy tên xạ thủ thân ảnh, bởi vì quá nhiều người căn bản không có cơ hội chuyển vận, lúc này rốt cục nắm lấy cơ hội, chí mệnh xạ kích, nhắm chuẩn xạ kích, Xạ kích tốc độ cao, thật phong mũi tên, Xiu xiu xiu xiu xiu, nháy mắt bảy tám mũi tên đồng thời chúng đích dìm, họ dìm lảo đảo lùi lại, không đợi hắn thong thả lại sức, một đạo hắc ảnh như quỷ mị xuất hiện sau lưng họ thông sư thứ, phốc phốc. lợi nhận xuyên qua lồng ngực của hắn họ ùa dìm trước mắt một trận hoàng hốt trên bầu trời này ánh tà dương như máu đông nhiên biến thành đen trắng đồng dạng nhan sắc hắn nhìn thấy một cái cự đại vong xoáy bao phủ bầu trời vô số người chết trận linh hồn từ từ bay lên hướng phía này vòng xoáy bên trong bay đi nhân loại thú nhân không phân khác biệt hắn bình sinh lần thứ nhất cảm giác được khí tức tử vong gần trong găng tấc không hắn giống giận đen trắng nháy mắt lại biến thành huyết sắc vòng xoáy biến mất linh hồn cũng biến mất mất trước mắt chỉ có phẫn nộ binh sĩ cùng đối diện bổ tới đao nhận Bề mật gầm thét. Ha. Tiếng kêu giận dữ đem chung quanh một đám người chấn nhiếp, bao quát sau lưng cái kia thích khách. Họ ồ dịm bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, kiếm vô ngân lộ ra một cái lung túng nụ cười. Chết đi tạp trùng. Một kiếm vung ra, kiếm nhận đem kiếm không dấu vết đầu lâu ứng thanh chặt đức. Thế tội người chết. Đầu lâu kia lăn xuống trên mặt đất mấy mắt, thi thể lại biên thành một nhân loại kỵ sĩ thi thể, mà kiếm vô ngân thân ảnh lại xuất hiện tại kỵ sĩ kia vị trí cũ. Tên đáng chết. Họ ồ dịm còn chưa kịp truy kích, bốn năm đường xa trình kỹ năng liền đồng thời đánh trúng hắn. Viêm bạo thuật, Thiểm điện pháp cầu, Phong bạo chỉ truy, Phong bạo liệt không trảm. nhất là sau cùng một con báo kiếm khí cơ hồ đem hắn trên người hắc sắc bản giáp oanh vỡ nát liên xem như bá thể trạng thái họ ua dìm cũng bị oanh liền lùi mấy bước một trận lạo đảo họ ua dìm trước mắt hình ảnh lại một lần nữa biến thành đen trắng không còn chưa kết thúc hắn bỗng nhiên một chân đập mạnh hướng mặt đất chiến tranh tiến đạt sóng xung kích chấn lật lại một đợt địch nhân đồng thời tinh hồng sắc thái cũng lần nữa trở về tiên huyết thu hoạch họ ua dìm không lưu tình chút nào chém giết lấy ngã trên mặt đất địch nhân nháy mắt lại là năm sáu địch nhân bị chém giết tại chỗ không người nào dám lại dễ dàng tiến lên mà chính là xa xa đem càng nhiều ma pháp cùng mũi tên hướng hắn phong tới họ ủa dìm sinh mệnh giá trị tại ma pháp oanh kích hạ không không mất hắn nặng nghề thở hào hẹn thanh âm kia để hắn lần nữa lâm vào hồi ức hô hô hô, hô. nhìn a họ ủa dìm dã thú kia sắp không được hắn nghe được đủ rộ tản thanh âm ở bên thai vang lên gần trong căng tấc trước mắt một trận mơ hồ họ ủa dìm nỗ lực điều chỉnh ánh mắt hắn bỗng nhiên kinh ngạc mở to hai mắt trời ạ tự mình nhìn đến cái gì hắn nhìn thấy nạ dạng xanh tươi mãi có giờ dễ nọ bầu trời xanh tham thẳm cùng nguy nga sơn mạch hắn nhìn thấy mạnh mẽ thu nhân thợ săn hắn nhìn thấy đủ dội tàn thân ảnh hướng hắn bay vọt mà đến trong tay búa bén dơ lên cao cao ngược lại hắn liền kịp phản ứng hắn chính là con dã thu kia Phốc phốc, đủ dội tàn lưỡi búa thật sâu đâm vào bộ ngực hắn một giây sau nã dạn thảo nguyên bầu trời xanh thăm thẳm nguy nga sơn mạch tất cả đều biến mất không thấy gì nữa đủ dội tàn biến thành một cái tay cầm chiến phủ nhân loại chiến sĩ đối phương khó có thể tin nhìn xem hắn phản phất so hắn còn muốn kinh ngạc Họ vua dìm liếc một chút đỉnh đầu của người nọ vô danh giả chiến sĩ a không nghĩ tới vậy mà chết tại một cái mạo hiểm giả trong tay họ vừa dìm ầm vang đổ xuống trước mắt của hắn lại một lần nữa hiện ra cái kia to lớn vong xoáy hết thảy chung quanh biến thành đen trắng nhan sắc hắn cảm giác thân thể đang biến nhẹ chậm rãi hướng phía trên bầu trời bay đi hết thể đều kết thúc sao trong lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu đều kết thúc hắn nghe được đủ rồi tản thanh âm ôn hòa nói trước mắt dần dần xa vào đến một vùng tăm tối bên trong họ vừa dìm chết tấu chương xong chương ba mới đại thủ trưởng thế giới thông báo thương khung kỷ nguyên năm một Liên Minh liên quân thành công thu phục Bạo Phong Thành, Bộ lạc Đại tù trưởng họ hùa Dìm hủy diệt Chi Truy cùng Bạo Phong Pháo đài trước cổng chính Anh Dũng Chiến tử, bị Liên Minh chúng anh hùng liên thủ đánh giết. Họ hùa Dìm tử vong tuyên cáo Bộ lạc tại lần thứ hai thú nhân trong chiến tranh toàn diện bị thua. Theo Bạo Phong Thành khôi phục, Bạo Phong Vương quốc thành công phục quốc, mà Liên Minh cũng lấy được trận chiến tranh này thắng lợi cuối cùng. Cứ việc vẫn có một ít thú nhân thị tộc phân tán ở thế giới các nơi, nhưng đã không cách nào đối với Liên Minh tạo thành uy hiếp, thắng lợi cùng hòa bình tự quang tựa hồ rốt cục giáng lâm. Mà ở thắng lợi quang huy hạng lại ẩn giấu đi mọi người nhìn không thấy nguy cơ, chỉ bất quá đó chính là chuyện tương lai. nên sự kiện đã bị ghi chép cùng thương không biên niên sự ở trong. Nghe thế giới thông báo thanh âm, mọi người tại đây phản ứng lại là khác nhau. Gỗ Đính nhìn xem họa dìm thi thể toàn thân phát run, thật không thể đi lên lại chặt lên hai kiếm. đáng tiếc hắn biết, nếu quả thật làm như vậy sẽ chỉ càng thêm mất mặt. Có lầm hay không à? Vua của ta người quyết đấu à? Ở vừa gì à? Ngươi chết thật thê thảm à? Vì cái gì liền không thể để ta cùng ngươi qua hai chiêu lại đi đâu? Song song, không còn có một cái có thể cùng ta vương giả quyết đấu người. Kiếm vô ngân có chút đáng tiếc lắc đầu. Hắn chính là hô lên cái như ngươi loại này tà ác quái vật không cần đến đem công bằng chính nghĩa người kia, vốn cho rằng có thể đục nước béo cỏ, đoạt cái đầu người, không nghĩ tới vẫn là thất bại trong găng tấc thân hình thoát một cái liền ẩn vào trong đám người. Mặc phi nhìn xem mình lần này nội dung cốt truyện trong chiến dịch thu hoạch được nội dung cốt truyện điểm số 1750, cũng không tệ lắm, chỉ tiếc không có thăng dài. Cái này 1750 nội dung cốt truyện điểm số đại bộ phận đều dựa vào soát thú nhân bộ binh soát ra, từ buổi sáng giết tới trời tối, hôm nay trong ngày này hắn chọn vẹn giết ngàn thú nhân toàn dựa vào soát tiểu binh soát hơn một ngàn nội dung cốt truyện điểm số, mặt khác còn hôn cái họ uội dìm trợ công, nhưng cuối cùng vẫn là không bằng trước đó mấy trận đại chiến biểu hiện chói sáng. cái kia gọi vô danh vương giả mạo hiểm giả một mặt tức giận, lao tử cầm đầu người, vì cái gì cái gì ban thưởng đều không có. liền ngay cả họ uội dìm tuân ra đến trang bị, đều chỉ cướp được một kiện. tuy nhiên không có cách, mạo hiểm giả không nhân quyền à, cố sự bối cảnh bên trong hắn căn bản liền không tồn tại. mặc dù là hắn bổ sau cùng nhất ao, nhưng trên nội dung cốt truyện lại là chúng anh hùng liên thủ đánh giết bọn mọi người ai cũng không có cầm tới đầu người, vậy coi như bao vây trí tử đi. cái thứ nhất từ trong tờ giờ ở mở mặc kịp phản ứng lại là lọ thạ tương đối đối họ ưa tìm cửu hận hắn càng để ý là thu phục bạo phong thành cái này sự nghiệp vĩ đại lọ thạ nhảy lên bậc thang liên minh các tướng sĩ bạo phong thành các dũng sĩ a gieo họ đi chúng ta rốt cục thu phục cố thổ đủ để cho dần bệ hạ nghỉ ngơi theo lọ thạ một phen rong giặc diễn giảng tiếng hoan hô nhất thời vang tận mây xanh dưới trời chiều tòa này tại trong chiến hỏa cơ hồ bị hủy diệt thành thị rốt cục lần nữa thắng đến hy vọng nhưng mà họ tìm chiến tử ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa không hề chỉ giới hạn tại tại bạo phong thành. Ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, khắc sâu ảnh hưởng thương khung thế giới cố sự đi hướng mượn rùa chi địa. Từng đội từng đội thú nhân chính xuyên qua Hắc ám chi môn, trở về bọn họ cái kia gần như hủy diệt tinh cầu. Bá Đao vô tình liền đứng tại Hắc ám chi môn đại môn bên cạnh, đưa mắt nhìn mình quân đoàn vượt qua Hắc ám chi môn, trở về giờ dễ nọ. Nghe được thế giới thông báo một khắc này hắn nhất thời sửng sờ Cái gì? Đại tù trưởng chết? Ha ha ha ha ha. Không đúng, ô ô ô, ô đại tù trưởng ngươi làm sao liền chết ta Bá Đao vô tình đầu tiên là cười ba tiếng, ngay sau đó lại khóc ba tiếng. Hắn cũng không phải giả vờ giả vịt dù sao đi theo họ vừa dìm hôn lâu như vậy nhiều ít vẫn là có chút tình cảm nhất là họ vừa dìm sau cùng nhận mệnh hắn làm người kế nhiệm để bá đao vô tình cảm thấy họ vừa dìm cùng hắn vẫn có một ít đặc thù tình cảm lúc này bá đao vô tình cũng không khỏi đến cảm thán đại tù trưởng a đại tù trưởng ta không biết ngươi vì sao lại lựa chọn ta kế nhiệm nhưng đã ngươi tuyển ta còn cho ta nhiều như vậy quân đội ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi ngươi liền an tâm đi đi ta bá đao vô tình nhất định sẽ làm cho bộ lạc trở nên lần nữa vĩ đại giờ này khác này người chơi khác tù trưởng cũng nhao nhao nghe được thế giới thông báo thanh âm nhất thời kích động xuống lại tới dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem bá đao vô tình. tuy nhiên trước đó bá đao vô tình thu hoạch được người kế nhiệm thân phận, nhưng là theo mọi người, họ uạ dìm khẳng định không dễ dàng như vậy chết, có ý như bạo phong thành thủ không được, chạy cũng có thể chạy, nếu không nữa thì bị bắt sống cũng không phải là không thể được. dù sao trong lịch sử họ uạ dìm cũng là tại hắc thạch tháp bị bắt sống, về sau lại thành công vượt ngục, lại không nghĩ rằng thật nói chết thì chết. lúc này mới thủ một ngày a, vậy mà liền như thế bị đánh hạ tới. cái này chẳng lẽ bá đao vô tình thật muốn làm đại tổ trưởng? cảm giác được không chân thực a? mọi người từng cái nhìn xem bá đao vô tình, ao ước người có chi? đấu kỵ người có chi, khéo léo linh hoạt đại chuẩn bị ôm bắp đuổi đầu nhập thuyết phục. Bá Đao vô tình đã khi đại tủ trưởng như vậy trước đó hắn hứa hẹn những cái kia chỗ tốt chẳng phải là lập tức liền muốn chứng thực. Chỉ là kế thừa bộ lạc chính thống, vậy kế tiếp cùng liên minh chiến tranh lại nên làm cái gì bây giờ, liền dựa vào bọn họ đám này người chơi tủ trưởng đến đỉnh, cảm giác áp lực thật lớn a. Bá Đao vô tình đối với cái này lại sớm có cân nhắc, muốn cùng liên minh tiếp tục chiến đấu xuống dưới là khẳng định không được. Họ vừa dìm cái này vừa chết bộ lạc khẳng định phải phân liệt, lúc đầu bộ lạc thực lực liền không sánh bằng liên minh, hiện tại càng không phát đánh. Hắn khoảng thời gian này cũng coi là nhìn ra. bộ lạc cùng liên minh so ra nhược điểm lớn nhất cũng là người chơi thực lực tổng hợp quá yếu từ mạo hiểm giả đến anh hùng từ thú nhân tạp binh đến tụ trưởng đất quân bình quân đẳng cấp phổ biến lạc hậu một màn lớn trang bị kém càng không phải là một chút điểm cái này cũng không có cách dù sao bộ lạc làm quan phương trận doanh khai phóng thời gian quá ngắn cái này tương đương với liên minh người chơi hai năm trước tiến vào trò chơi nhân ra đều phiên bản tốt nghiệp bộ lạc người chơi còn tại nỗ lực thăng cấp cày đồ đâu này còn có cái đánh mà lại nhân số bên trên cũng không chiếm ưu liên minh quốc vương cả đám đều cự có thể sinh ba mươi năm mươi cái vương tử công chúa cũng thuộc về tầm thường nhân ra tác chiến đều là một tổ một tổ bên trên liền bộ lạc chút người này sao đủ nhìn a cho nên bá đao vô tình kế hoạch cũng rất đơn giản trở lại giờ dễ nọ về sau trực tiếp nổ rất hắc cám chi môn toàn bộ rơi tập thể tại giờ dễ nọ cầu một năm trước nửa năm các loại đem người chơi đẳng cấp cùng cấp độ đều tăng lên lại cân nhắc mở ra hắc cám chi môn khởi xướng lần thứ ba thú nhân chiến tranh sự tỉnh mặt khác còn phải nhiều hiệu triệu một chút người chơi gia nhập bộ lạc nhất là thổ hào khắc kim lao đại càng nhiều càng tốt năm đó hất có cổ cờ rạp như vậy lửa bộ lạc người chơi nhiều như vậy nhiều tuyên truyền tuyên truyền làm sao cũng có thể kéo một nhóm người tiến trò chơi đi. tuy nhiên việc cấp bách vẫn là trước tiên đem mình cái này đại tù trưởng thân phận cho ngồi vững. ấn mở thanh nhiệm vụ đại tù trưởng con đường nhiệm vụ này quả nhiên lại có biến hóa. nội dung nhiệm vụ đại tù trưởng con đường bước thứ hai phát biểu nhậm chức diễn giảng tuyên bố kế nhiệm đại tù trưởng chỉ vị. nhắc nhỏ căn cứ ngươi diễn giảng nội dung có thể sẽ dẫn phát khác biệt nội dung cốt truyện biến hóa mời cẩn thận lựa chọn. bá đau vô tình bá đau tù trưởng bộ lạc các dũng sĩ ta vừa mới nhận được tin tức chúng ta đại tù trưởng họ vừa dìm hủy diệt chỉ truy đã tại bao phong thành anh dũng chiến tử. các cứ đại thủ trưởng lúc còn sống bổ nhiệm hiện tại để cho ta bá đao vô tình đảm nhiệm mới đại thủ trưởng ta dở dễ nọ quân đoàn từ hôm nay trở đi chính thức trở thành bộ lạc chính thống các vị tổ trưởng đốc quân ta lấy đại thủ trưởng thân phận mệnh lệnh các ngươi hiệu chung cùng ta chúng ta cùng một chỗ trở lại giờ dễ nó đi trong này chúng ta đem tập hợp lại khôi phục bộ lạc truyền thống cổ xưa chúng ta muốn để bộ lạc lần nữa vĩ đại vì bộ lạc vì bộ lạc lộc cả vì họ đua dìm vì bá đao vô tình không thể không nói đám này người chơi vẫn là rất cổ động từng cái lập tức dẫn đầu hống những tiểu binh kia tự nhiên cũng đi theo giống thế là giết âm thanh trấn tiên hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhân vật trong kịch bản đại tù trưởng con đường bước thứ hai phát động bước thứ ba nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ hướng cái khác quân đoàn đưa ra đại tù trưởng mệnh lệnh thu hoạch được cái khác quân đoàn hiệu chung nhắc nhở người mỗi thu hoạch được một cái quân đoàn duy trì người đại tù trưởng quyền uy đều sẽ đạt được tăng lên người mỗi mất đi một cái quân đoàn duy trì người đại tù trưởng quyền uy đều sẽ hạ xuống nhìn xem gieo họ các tù trưởng bá đao vô tình nhưng cũng không có quên cái khác quân đoàn giờ dễ nọ quân đoàn thực lực vẫn là quá yếu chỉ là mấy vạn thú nhân quân đội lại thế nào phát triển cũng hiệu suất có hạn Tốt nhất vẫn là có thể lấy được cái khác quân đoàn hiệu chung trước tiên đem quân thần danh phận xác định lại nói bởi vậy bá đao vô tình ngay lập tức phái ra phi long kỵ binh thừa dịp hắc cám chi môn còn không có nổ trước tiên đem đại tù trưởng kế nhiệm chiếu thư tuyên bố lại nói chiếu thư nội dung cũng rất đơn giản ta bá đao vô tình từ hôm nay trở đi cũng là bộ lạc đại tù trưởng A, các ngươi đều được hiệu chung với ta mặc dù mọi người đường ai nấy đi phân tán phát triển nhưng cái này danh phận trước hết xác định được nếu là hiệu chúng ta liền phái ra đại sứ tới cho ta làm kém binh lực nhiều thiếu bất luận trọng yếu chính là thái độ này Bá Đao vô tình đối phần này, mệnh lệnh hiệu quả vẫn thật là không có bao nhiêu lòng tin có thể nói, cái khác năm lộ quân đoàn đều là một phương lão đại, làm sao có thể nghe lệnh của hắn loại này mới Hoàng Kim Tam giai thủ trưởng, hắn đối thú nhân xã hội ở trong cường giả vi tôn tâm thái vẫn là rất đến hiểu biết. Nhất là Nợ dùn, nhân ra thế nhưng là trong thú nhân ít có truyền kỳ anh hùng a, tuy nhiên chính Nợ dùn khả năng không biết. Vạn Nhất cùng mình đoạt ban đoạt quyền, Bá Đao vô tình vẫn thật là không có bao nhiêu nắm chắc. Tuy nhiên cây gậy trúc đánh táo, có táo không có táo đánh ba xảo tử lại nói, vạn nhất hữu hiệu đâu. Cái thứ nhất nhận được mệnh lệnh chính là lấy Tà Hóa thị tộc làm chủ Tà thú nhân quân đoàn. Tà thú nhân quân đoàn mục đích là nguyên dược chỉ địa, tại cái này thành lập khu vực, niệm thử triệu hoán càng nhiều ác ma. Hắc ám chỉ môn vị trí là một cái cự đại thời không tiết điểm, chính vì vậy Quân đần cùng mở địa lúc trước mới lựa chọn trong cái này kiến tạo Hắc ám chỉ môn. Cũng chính vì vậy, trong cái này triệu hoán ác ma hiệu suất sẽ cao hơn. Bởi vậy Tà thú nhân quân đoàn lúc này ngay tại Hắc ám chỉ môn chỗ không xa kiến tạo doanh địa. Tiếp vào thư tín về sau gỡ rổ gỗ tà nhãn lập tức biểu thị, chúng ta Tà Hỏa thị tộc nguyện ý duy trì đại tổ trưởng nguyện vọng, nguyện ý hướng tới bá đạo vô tình đại tổ trưởng hiệp trung. Giữa trưa ngày thứ hai gở rổ gỗ tả nhãn liền tự mình xuất lĩnh một đội người tới ám Chi Môn biểu thị nguyện ý hiệu chung, mà lại nguyện ý đem Tả thú nhân quân đoàn một bộ phận cũng đưa đến giờ dễ nọ đi tiếp nhận Bá Đao vô tình chỉ huy, còn lại một nửa thì đóng giữ ám Chi Môn phòng ngừa liên minh quân sự uy hiếp. đương nhiên hiện tại Tả thú nhân quân đoàn hết thảy cũng không có mấy cái Tả thú nhân, cũng còn chưa kịp cải tạo đâu. Ác Ma Chi huyết dù sao không phải nước ố mai, không dễ dàng như vậy làm. Bá Đao vô tình đối phần này đầu nhập cảm thấy ngoài ý muốn, cái này gỡ rổ gỗ tả nhãn tốt xấu dưới tay cũng có mấy vạn đại quân, cứ như vậy đầu nhập. cảm giác được không chân thực a bá đau vô tình đại thủ trưởng ngươi khẳng định muốn đi theo ta hối ngươi không phải muốn triệu hoàn át ma gõ rổ gộ ta nhãn ta hỏa thủ trưởng triệu hoàn át ma ở đâu không thể triệu mấu chốt là về sau ngươi chính là đại thủ trưởng a chúng ta đều là người chơi đương nhiên muốn lẫn nhau chiếu cô a ngươi nói đúng đi đại thủ trưởng bá đau vô tình đại thủ trưởng ha ha nói đúng tuy nhiên ta chuyện xấu nói trước nếu như ta là đại thủ trưởng ngươi về sau liền phải nghe ta a nhưng không cho bằng mặt không bằng lòng gãn thú nhân thuật sĩ đại thủ trưởng không cần phải lo lắng chúng ta tà hỏa thị tộc đương nhiên nguyện ý tiếp nhận đại tổ trưởng chỉ huy. a, người này ai vậy? bá đau vô tình nhìn trước mắt cái này chưa bao giờ thấy qua ra xanh thú nhân. gani mạn, thú nhân thuật sĩ. người này ai vậy? làm sao cảm giác như thế không thích hợp đâu. bá đau vô tình có anh hùng sở trường, cảm giác nguy hiểm người, có thể cảm giác được người nào đối với hắn có sắc ý. lúc này hắn liền rõ ràng có thể cảm giác được cái này gani mạn có thù với hắn. gani mạn, gani mạn, mạn ta dựa vào sẽ không là sợ hãi ma vương mạn gani bá đau vô tình trong lòng một cái thình thịch, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. ha <haha>, ha vậy là tốt rồi về sau có gờ rổ gỗ lao huynh giúp ta chúng ta cùng nhau kiến thiết mới bộ lạc gờ rổ gỗ tà nhấn tà hóa tù trưởng đúng đúng đúng ta sẽ hết sức phụ tá ngươi đại tù trưởng hai cái thú nhân nhìn nhau cười ha hả thế giới thông báo tà hỏa thị tộc tù trưởng gờ rổ gỗ tà nhãn tuyên bố hướng bá đao vô tình hiệu chúng bá đao vô tình thu hoạch được tà thú nhân quân đoàn duy trì bá đao vô tình đại tù trưởng quyền ủy tăng cường tuy nhiên đạt được duy trì bá đao vô tình nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác con hàng này nếu quả thật chính là sợ hai ma vương vậy coi như phiền phức sợ hai ma vương am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm còn tốt lao tử nhìn qua trò chơi không được không được quay đầu đến tìm người đem lão tiểu tử này nghĩ biện pháp cho làm cái thứ hai nhận được mệnh lệnh chính là huyết thần quân đoàn Kỳ do tử nhãn đối với mệnh lệnh này nhưng là không còn cái gì kinh ý họ vừa gì vẫn là chết ta ta liền biết bá đao vô tình tên phế vật này cũng dám tự xưng đại tù trưởng hừ, hừ, thật sự là không biết lượng sức bộ lạc trung quy là đoạn lạc à? nói cho nhà ngươi tù trưởng huyết hoàn thị tộc kể từ hôm nay rời khỏi bộ lạc từ nay về sau không người nào có thể lại ra lệnh cho ta Kỳ Dược Tử nhãn đuổi đi đưa Tâm Phi Long Kỵ binh. Tham Lam nhìn xem trung quanh rầm rạp dừng Tây, kinh cấp cốc mảnh này rộng lớn nhiệt đới dừng Tây, chính thích hợp trở thành huyết hoàn thú nhân gia viên mới. Bây giờ lại có cự ma cái này minh hiếu, hắn hoàn toàn có thể đem mảnh đất này đặt vào sự thống trị của mình. Liên minh cùng bộ lạc chiến tranh, gặp quỷ đi thôi. Thế giới thông báo, Kỳ Dược Tử nhãn tuyên bố huyết hoàn thị tộc rời khỏi bộ lạc, bá đạo vô tình quyền uy bị suy yếu, bộ lạc thực lực giảm xuống, hiện tại là không thể chiến thắng. Bởi vì huyết hoàn thị tộc rời khỏi bộ lạc, từ quan vương trận doanh tự động chuyển hóa thành bái vật thế lực. Kỳ tử nhãn từ sử thi nhất giai anh hùng chuyển hóa thành thế giới cấp nhất giai bột, vì nên quái vật thế lực cuối cùng bột. Huyết thần thú nhân tự động chuyển hóa thành quái vật mô bản cùng đối ứng bột cấp độ. Quái vật thế lực, huyết thần chỉ thủ. Thế lực giới thiệu đã từng lệ thuộc vào bộ lạc một chỉ lấy huyết hoàn thú nhân cầm đầu huyết thần quân đoàn, bây giờ phản bội bộ lạc trở thành chiếm cứ cùng kinh tức cốc rừng cây chỗ sâu quái vật thế lực. Bọn họ tự xưng là huyết thần chỉ thủ, thờ phụng huyết thần hạ ca, Bọn họ tàn nhẫn tiến hành huyết tê, cũng ý đồ đem cái này cổ lão ta thần triệu hoán đến hiện thực vị diện, bởi vậy trở thành thế giới này uy hiếp tiềm ẩn. chờ đợi dũng cảm mạo hiểm giả đối nó tiến hành thảo phạt. Thế lực phó bản, huyết thần thành lũy. Tư kỵ do tử nhãn hạ lệnh kiến tạo to lớn tháo đài, ở vào kinh cực cốc rừng cây chỗ sâu, thành lũy trong tế đàn tế điện lấy cổ lao huyết thần hạ cạ, một khi cái này đáng sợ tà thần được thành công triệu hoán, tất nhiên sẽ cho thế giới này mang đến đáng sợ tai nạn. Phó bản độ khó khăn, 40 người đoàn đội phó bản. Cái thứ ba nhận được mệnh lệnh thì là nó rủn. Lúc này hắn chính xuất lĩnh thâm viên quân đoàn tại bảo tàng Bịnh biển mua tàu thuyền, chuẩn bị ra biển đi tìm thượng cổ chỉ thần tích đâu. Xem hết mệnh lệnh thư sau nở rủn cũng là hơi kinh ngạc. Cái gì Họ uể dìm vậy mà chết, thật sự là không tưởng được. Bá Đao vô tình tên ngu xuẩn kia lại muốn cầu ta hiệu chung với hắn. Cú vẻ, nói cho nhà ngươi thủ trưởng, hắn căn bản không có tư cách trở thành đại thủ trưởng. Ta ảnh nguyện thị tộc mới là bộ lạc chính thống. Bá Đao vô tình nếu như dù là có một chút tự mình hiểu lấy mà nói liền lập tức từ bỏ đại thủ trưởng. Sưng Hào hướng ta hiệu chung, bằng không đợi ta mang theo cổ thần lực lượng trở về thời điểm. Cái thứ nhất liền muốn bắt hắn khai nào Thế giới thông báo, nợ dù tuyên bố thâm viên quân đoàn rời khỏi bộ lạc, Bá Đao vô tình quyền uy bị suy yếu, bộ lạc thực lực giảm xuống, hiện tại là phi thường tương đại. Bởi vì thâm viên quân đoàn rời khỏi bộ lạc. Từ quan vương trận doanh tự động chuyển hóa thành quái vật thế lực. Nợ ruồn từ chuyển kỳ nhị giai anh hùng chuyển hóa thành diện thế nhị giai bột. Vì nên quái vật thế lực cuối cùng bột. Thâm viên quân đoàn thú nhân tự động chuyển hóa thành quái vật mô bản cùng đối ứng bột cấp độ. Quái vật thế lực, thâm viên quân đoàn, thế lực giới thiệu đã từng bộ lạc một chi, từ nợ ruồn thống lĩnh thâm viên quân đoàn, bây giờ phản bội bộ lạc vì tìm kiếm trong truyền thuyết thượng cổ chi thần mà khởi xướng viết trình. Nợ bản thân bởi vì gặp cổ thần lực lượng ăn mòn mà dần dần lâm vào điên cuồng, nó mạnh mẽ lực lượng hủy diệt chú định sẽ vì thế giới này mang đến kinh khủng tai nạn. Thế lực phó bản, không. nên quái vật thế lực ở vào lưu động trạng thái còn không có bản liên tiếp hai lần thế giới thông báo trực tiếp để bá đao vô tình tâm tình ngã vào đại cốc ta dựa vào đám người này làm sao đều như vậy dứt khoát ta ngay cả cái cơ bản nhất tràng diện đều không duy trì thật sự là một đám phản địch bộ lạc liên tục hai lần thế lực giá trị hạ xuống hiện tại đã là phi thường cường đại nếu là lại xuống hàng đó chính là tương đối cường đại này bộ lạc liền muốn từ quan phương trận doanh rơi xuống a tâm hắn nói xong mình cái này đại tù trưởng sợ là muốn làm không đi xuống a ngay tại hắn tâm tình thấp thỏm bên trong thứ tư phong thư cũng bị đưa đến thấu chân xong